tô thuần phong tiến tới hắn bên thai nhẹ giọng nói có cá thoạt nhìn rất hôn c h ứ n g người hình như là ở theo dõi ngươi cẩn thận chút nga cung hộ lại là sửng sốt trước chớ quay đầu lại nhìn tô thuần phong mang theo chút thiếu niên nhà tâm tính bản nhỏ giọng tố khổ cơ tiểu nói ta liền n ạ buồn bực, bực ngài cái này phó đả p h ậ n giống như tên ăn mày tựa như người còn có người sẽ để mắt tới ngươi muốn mưu đồ gì à thật là mù hắn mắt chó liễu nga không đúng có lẽ là ta nhìn lầm liễu phi phi dù sao ta nhưng là hảo tâm cho ngươi đệ tỉnh ngươi đừng trở lại phiền ta nha dứt lời tô thuần phong đưa tay rất không lễ phép địa đẩy cung hổ cực độ chán ghét ai trách mắng ngươi l ã o đầu này mà hưu thần trải qua bệnh đi cái quỷ gì ai trách đích ta không tin những thứ đồ này đừng nghĩ gặt tiền của ta đi đi vừa mà đi cung h ổ không khỏi nổi dóa hắn nhị đồ đệ hứa vạn phát vốn đang lòng tràn đầy nghi ngờ đây thấy vậy lúc này đi tới tao mày nghiêm túc trách mắng n g ư ờ i đứa nhỏ này nói thế nào đây hải ngươi nghĩ làm gì trương đạt đi nhanh tới hoành thân ngăn ở tô thuần phong trước người nghiêm mặt trầm giọng trách mắng trương đạt kinh doanh xí nghiệp nhiều năm từng bước một đi tới hôm nay hôm nay thân d ư i mấy trăm vạn hơn nữa một mực ngồi ở lão bản đích vị trí tự nhiên rất có cổ cư cấp trên khí thế hứa vạn phát không có vẻ sợ hai chút nào thư l ệ n h nói đây là ngươi nhà hải tử cũng không q u ả n giáo hảo đây là ngươi cha a trương lệ phi cất bước tiến lên trừng mắt nhìn hứa vạn phát vừa nâng lên thiên t i ê n ngọc thủ chỉ chỉ gương mặt bị ổi m ặ t dơ giấy đích cung hổ cái miệng nhỏ nhắn mà cực kỳ điêu ngoa lanh lợi địa phản kích nói hắn đã có bệnh ngươi thế nào không đem hắn nuốt ở trong nhà n h ì n kỹ mình ăn mặc phải người năm người sáu cho lão nhân người xuyên thành bộ dáng này cùng người xin cơm đích tự n h i liền ngươi đây còn có mặt mũi đi theo đặc biệt đi ra ngoa nhân đây đi người hứa vạn phát nhất thời cứng họng hãn tổng không tốt cùng một miệng lưỡi bén nhọn đích tiểu cô nương gây g ỗ đi cung hổ cũng là chút nào tức giận bộ dáng đều không có hai tay suy ở rách miên áo trong tay áo t u é t miệng lộ miệng đầy răng vàng khẽ mặt bị hội địa cười nói hảo hảo cái này đẹp tiểu nha đầu có tính tình vừa nói chuyện cung hổ nhất chân đá chân hứa vạn phát huấn hải t ử bản khiến trách tiểu tử ngươi khi nào học được mắng chửi người không mang theo thô tục liễu ta hứa vạn phát mặt bị khuất suy nghĩ một chút mình câu nói mới vừa rồi kia giống như thật có vấn đề trương ô Thuần、phong、khoát khoát tay làm láo người tốt t Phong người láo làm ạ lại tài đại n tráng g kéo khí tài thô t đàm r Đạt, lệ ạ lại i hoành thân ngăn lại Trương l phi c ù n g v ư ơ n g cùng、vương、Hải Phỉ, cười nói, chớ cùng cái này bệnh thần cười nói, cái này láo khuôn i n một nêm thức, ta Thử! loại Lệ kiến đi. Phi k chúng Trương h mặt nhỏ nhắn tức giận bộ dáng ở tô thuần phong cùng vương hải p h ỉ đích k h u y ê n c ă n hạ từ cung h ổ cùng hứa vạn phát bên cạnh đi tới trương đạt cũng là cau mày chừng coi liếu cung h ổ cùng hứa vạn phát một cái phất tay ý bảo đi tới thê tử cùng trần tú lan đi về phía trước đi phu cận quần chúng vây xem cửa tất cả xì xào bàn tán rồi rít k i n h bị địa nhìn cung hồ cùng hứa vạn phát sư phụ hứa vạn phát dợ khóc dở cười hỏi vậy là ai a một tiểu thí hải cung hổ một chút cũng không quan tâm bị người vây xem k i n h b ỉ như cũng duy trì một bộ nhạc cá a đích bị ổi bộ dáng đang khi nói chuyện hắn xoay người dường như đưa mắt nhìn tô thuần phong đoàn người đích rời đi thực là trong điện quan g hỏa thạch dùng dư quang khỏe mắt liếc tới trong đám người cái đó lớn lên âm ngoan sắc bén đích thanh niên ngay sau đó cung hổ xoay người lại khẽ cau mày nói cũng không có gì đẹp mắt đích chúng ta trở về đi thôi nga hứa vạn phát ứng tiếng đuổi theo sư phụ cung cung kính kính điện nói ngày quá muộn tối nay liền ở nhà ta cũng h ớ đi v may là hắn có bản lanh thật sự hơn nữa nhân phẩm không tệ tâm tính thật tốt nếu không có một trăm đồ đệ cũng đều phải nhường hắn tia trương miệng thúi cho khí chạy trương lệ phi vừa đi theo tô thuần phong bên cạnh đi vừa nói thuần phong người nọ là ai a trung học đệ nhất cấp lúc ở vương khải dân lão sư phòng làm việc gặp một lần tô thuần phong biểu lộ tùy ý nói hình như là vương lão sư đích bằng hữu nói chuyện thần thần thao thao nga trương lệ phi gật đầu một cái cũng không có thế nào hoài nghi vương hải p h ỉ hỏi hắn nói gì n g ư y i n ê n gọi vương khải dân lão sư sư phụ là ý gì a ta làm sao biết tô thuần phong gương mặt vô tội nói cho nên ta mới phát giác được hắn có bệnh nói chuyện điên ba cũng bốn cũng không nghe rõ ừ ta cũng cảm thấy hắn là lạ vương hải phỉ mân mê miệng lại nghiêng đầu hướng trở về nhìn một chút lại thấy đập vào mắt chỗ đều là chật như nem cối đám người đã không thấy được cung hồ thân ảnh chỉ có đi theo cung hồ đích vị k i ê u cao lớn nam tử còn có thể ở trong đám người như ẩn như hiện địa lộ ra đầu tới trương đạt vợ chồng cùng trần tú lan ở bên cạnh nghe bọn nhỏ nói chuyện cũng không có thế nào để ý như tất cả ngắm đèn các du khách một dạng thoạt nhìn rằng giặc rảnh rỗi rảnh rỗi đích tô thuần phong ở từ tên kia nghi tự trần điện đích thanh niên bên cạnh lúc đi qua dường như lơ đãng cùng đối phương nhìn nhau một cái lúc trợn trợ mắt giống như cá bị người đạp đến chân đích tiểu lưu manh tức giận khiêu khích nói nhìn cái gì vậy thanh niên nghiêng đầu sang chỗ khác không có chi thành tên này thanh niên chính là kim châu huyện hóa niên c h ấ n trần điện nhìn như khiếp đảm mà tránh ra tô thuần phong t ầ m mắt đích hắn dùng dư quang của khỏe mắt thấy mới vừa rồi đối với cung h ổ không có chút nào khách khí cùng tôn kính thái độ tiêu hoành bạc hố lại không có bưng đối với mình khiêu khích thiếu niên lang tựa hồ bởi vì khiêu khích sau đối thủ không dám chi thành từ đó cảm giác ở đồng hành cô gái trước mặt, rất có mặt mũi bản, dương dương đắc ý địa đi tới còn trẻ khi cuồng sớm muộn chịu khổ đầu chân điện cười lạnh phúc phỉ một câu Cất bước đi về phía trước đi hắn cũng không tâm tư cùng công phu đi cùng một xa lạ đích không có chút nào liên quan đích thiếu niên lang ầu khí đánh nhau một trận thuần phong ngươi mới vừa rồi làm gì nha vương hải phỉ nhỏ giọng trách cứ giống như tên tiểu lưu manh tựa như trương lệ phi g i ậ n trách chứ đi ở phía trước trần tú lan cũng có chút nghi ngờ cùng bất mãn mình con trai trong ngày thường cũng không phải là loại này dễ trêu là xanh phi đích tiểu lưu manh bộ g i n g a hôm nay cá đây là thế nào hào đoan đoan liền cùng người hoành mi trận mắt địa khiêu khích vì vậy nàng nghiêng đầu trách mắng tiểu phong sau này nhưng không cho như vậy a tên k i a trực câu câu địa nhìn lệ phi cùng hải phỉ rõ ràng không yên lòng cho nên ta phải cảnh cáo hắn một cái tô thuần phong ly trực khí tráng địa nói nga như vậy a trần tú lan tất nhiên trương đạt cùng từ hương trong lòng vốn là bởi vì mới vừa rồi tô thuần phong đích lời nói từ đó đối với hắn sinh ra đích chút vẻ bất mãn cũng ngay sau đó tan thành m â y khói tiểu t ử rất dũng cảm không tệ mà lúc này đích tô thuần phong cũng đang trong lòng âm thầm kinh ngạc hắn mới vừa rồi là cố ý chừng coi tên thanh niên kia cũng phát ra khiêu khích mục đích là vì nghiêm túc quan sát ánh mắt của đối phương cũng cảm ứng thân thể đối phương thượng lưu lộ ra kiên một tia rõ ràng bị cố ý che giấu trôi qua thuật pháp hơi thở đồng thời cũng sẽ không đưa tới đối phương hoài nghi bây giờ hắn đã có thể khẳng định người này quả nhiên là dựa vào thuật pháp tới thôi sanh ra đích cường hãn sức chiến đấu cho nên hắn mười có chín phần chính là trận điện mà nay buổi tối thi thuật thu tập h á c hộ lệ khí thuật sĩ cùng ở kim châu huyện thứ nhất trung học đệ nhị cấp trường học nữ sinh túc xá lâu sau thi thuật đích hôn trướng thuật sĩ vì cùng người khả nam tính cũng bộc phát cao bây giờ, tô thuần phong cũng không lo lắng cung h ổ đích an toàn bởi vì có mình nhắc nhở lấy mắt trước mắt cung h ổ đích thuật pháp tu vi nhất định có thể nhìn ra khả năng này là trần điện đích thanh niên bị thuật pháp thôi sanh từ đó có cường hãn đích sức chiến đấu mà ở cung h ổ có điều chuẩn bị dưới tình huống cái này người sức chiến đấu siêu cường nhân vật muốn nữa tập kích cung h ổ đắc thủ coi như không có dễ dàng như vậy nói không chừng còn phải tài vào trong hố mặt đây phải biết cung h ổ bên người còn có một vị vóc người khôi ngô cao lớn cá nhân võ lực không kém nhị đồ đệ hứa và phát như trần điện loại này bị thuật pháp thôi sanh ra cường hãn sức chiến đấu người gặp phải sớm có chuẩn bị cung hổ một khi phát động tập kích mà nói cũng sẽ bị cung hổ thi thuật dễ dàng phá hỏng trên người hắn r ử a vào có cường hãn chiến lược đích thuật trợn mấy phút sau cung hổ cùng hứa vạn phát ở nhẹ phường đầu đường kèo trái linh lợi đạt đạt địa hướng hứa vạn phát ở địa đi tới chân điện ở trong đám người thoáng dừng lại một hồi liền xa xa đ ị a đuổi theo đi rồi có chừng một trăm thước xa chân điện tăng nhanh bước chân ở cây cối chi nha ngăn c h e đèn đường ánh sáng hình thành lừa thưa bóng ma trung do nhược quỷ mị cấp tốc đi tới một ít qua đường người đi đường ở bóng đêm đích trong hoàn cảnh thấy cấp tốc chạy trốn lại khô gậy như cụi cũng sẽ không nhịn được cảm thấy sợ còn tưởng rằng gặp vào kích đích khô lâu cấp tốc đích chạy trốn chung chân điện khoảng cách cung hổ cùng hứa vạn phát càng ngày càng gần lúc này cung hổ trợt quay người lại quẹo vào một cái hẻm nhỏ hứa vạn phát còn lại là dừng lại bước chân xoay người đứng ở nơi đầu hẻm hắn mặt mang ung dung mà khinh miệt đích cười lạnh không nhanh không chậm đ ị a đem hai tay nâng lên ở trước người vận động giản ra chứ vừa nhẹ nhàng dây rủa cổ của hắn nhìn dán g dấp hắn rõ ràng đã làm xong cùng người đục bác đích chuẩn bị đang đăng sát khi đã muốn phát khởi tập kích đích trần điện vừa nhìn thấy cung h ổ q ẹ o vào trong hẻm hứa vạn phát đứng ở đầu hẻm một bộ ung dung tự tin đích thần thái lúc này ở khoảng cách hứa vạn phát còn có bảy tám thước xa đích khoảng cách lúc dừng bước sau đó trần điện không chút do dự nào địa xoay người trốn chạy gấp đi hứa vạn phát s ữ n g sở nghiêng đầu tràn đầy nghi ngờ hướng về phía trong ngõ hẻm nói sư phụ hán chạy mặc xương xỉa mặc miên ao rách miên khố rách đích cung h ổ từ ngõ hẻm trong khi các bãi phôi chạy ra huy khởi trong tay ống điếu dùng sức đập hướng hứa vạn phát vừa đánh vừa măng mắng liệt, liệt ch Để thể cho bước, bước có chạy không hắn ngươi trang ngươi trang sư a o n g ơ i không chết trang sao? bước Sư sẽ phụ chớ đừng đánh ta làm sao biết hứa vạn phát liên tiếp cầu khẩn vừa mang cánh tay cản trở thần s ắ c lúng túng ta để cho ngươi không biết để cho ngươi không biết cung hổ đánh càng phát ra giận hứa vạn phát giúp cổ nâng lên cánh tay thành thật để cho sư phụ khi hắn đích trên cánh tay dùng sức gõ mời mấy hạ nhìn sư phụ thu tay lại l i ê u lúc này mới bất đắc gì nói sư phụ ta thật không nghĩ tới hắn sẽ nhát gan như vậy ngay cả quá so chiêu đích dũng khí đều không có quả nhiên cũng liền có thể làm tặc tử tiểu nhân ngươi biết cái gì cung hổ tức giận huy khởi khói can chỉ đường cái đ ể ép cổ họng thấp giọng trách mắng điều này nói rõ người này sau l ư n g đích thuật sĩ cẩn thận xảo trá nói trước báo cho người này nếu như bị nói trước phát hiện liền nhất định phải trước tiên thoát đi tại sao hứa vạn phát không hiểu nói cung hổ mắt nhìn c h ầ m c h ầ m gầm nhẹ nói ngươi ngu à? mới vừa rồi đuổi theo tiểu t ử kia là bị thuật sĩ thi thuật sau thôi sanh ra khỏi cường hãn đích cá nhân võ lực nếu bị ta nói trước phát hiện một khi giao thủ ta là có thể thi thuật phá hỏng trên người hắn thuật trận đến lúc đó hắn ngay cả cái rắm cũng không bằng còn không phải bị chúng ta dễ dàng bắt lại sao bắt được hắn chúng ta là có thể hỏi ra phía sau hắn đích tên kia thuật sĩ là ai thuận đang mạng qua tìm được cái đó đồ hôn hảo nhưng là ngài không có nói cho ta biết người nọ là bị thuật pháp thôi sanh võ lực trị giá đích hứa vạn phát đầy b ụ ngụy khuất điệu nói nga đúng cung hồ gãi đầu một cái ngay sau đó chấn mắt không có chút nào một tia tự ta tỉnh lại đích thái độ ngược lại buộc phát thẹn quá thành giận bàn gầm nhẹ nói vậy ngươi cũng không có thể giống như cây cột dây điện tử tựa như đâm ở nơi đó còn riêu cổ vận tay cười khúc khích ngươi cho mình là trong phim ảnh nhân vật chính a sư phụ n g u nốc vai phản diện mới có thể trăng b ư ớ c cung hổ thở phì phò xoay người rời đi sau này học cơ trí điểm dạ dạ tức giận khó bình đi ở mờ tối trên đường phố cung hổ trong lòng lúc chợt lại nghĩ tới cái đó gọi là tô thuần phong đích thiếu niên tiểu tử này lại không có bái vương khải dân vi sư thật là kỳ quái nhưng nếu không có bái vương khải dân vi sư vậy có phải hay không nói rõ hắn bái những khác thuật sĩ vi sư ban đầu tô thuần phong ra hàng xóm cái đó lao thái bà rõ ràng cho thấy bị cao thủ thi thuật phản chế mới có thể toàn thân tê liệt thiếu chút nữa mất mạng a nhưng là tô thuần phong trên người không có chút nào thuật sĩ đích hơi thở cảm cái này kỳ quái không cách nào từ người trên người cảm ứng được thuật sĩ đích hơi thở có ba trường hợp thứ nhất người này không phải là thuật sĩ thứ hai người này đích thuật pháp tu vi so cảm ứng người cao hơn ra rất nhiều thứ ba người này vẫn luôn cẩn thận không lúc nào không khắc đều ở đây lấy thuật trận hoặc là phụ lục che giấu tự thân thuật pháp hơi thở hơn nữa hắn tu được thuật pháp tương đối cao minh cao minh đến đủ để che giấu trụ sở có thuật pháp hơi thở không toát ra chút nào sơ hở thứ hai thứ ba loại tình huống cung hổ là quyết nhiên không tin đích dù sao tô thuần phong nhỏ tuổi làm sao có thể đạt tới cao như vậy đích tu vi tiêu chuẩn vậy thì chỉ còn dư lại loại tình huống thứ nhất liêu vấn đề là tô thuần phong làm sao thấy được người nọ không có hảo ý ở theo dõi từ đó hảo ý nhắc nhở cung hồ c ẩ n t h ậ n chút để cho hắn không có bởi vì khinh thường mà thảm tao sát thủ đã kết đây chẳng lẽ đúng như tô thuần phong nói như vậy chẳng qua là nhìn ra người kia giống như là không có hảo ý ở theo dõi bọn họ hai thầy trò mục đích có thể cung hồ bị môi nghĩ thầm dù sao mới vừa rồi tiểu từ kia dáng dấp giống như ở trên mặt viết bại hoại hai chữ làm sao so được với ta như vậy vừa nhìn chính là người đặc biệt đàng hoàng thật thà tháng hai mười lăm ngày trời con đãng vạn thông vật lưu viên a khu ở nơi này một ngày chính thức bắt đầu chiêu thương bãi đậu xe bắt đầu buôn bán bất quá từ buôn bán bắt đầu ngày đó coi là khởi cho đến tháng tám mười lăm ngày sáu tháng thời gian bên trong vô luận lớn nhỏ chiếc xe cũng sẽ không thu lấy bất kỳ dừng xe phí dụ khắc tới tháng ba một ngày trước và o ở đích thương hộ vô luận lớn nhỏ căn phòng tất cả miễn trừ hai tháng tiền mướn thả từ nộp tiền mướn ngày đó coi là khởi trong vòng một năm tiền mướn giảm phân nửa Những t h ứ n à y c ũ n g ngay tục ừ l điện phát t ra u y nói đích đây i m cũng đã t n truyền đi ra g xa xa là, là một mới vừa tiến vào nhanh chóng thời kỳ phát triển đích hành nghề còn cần rất nhiều năm từ từ tích lũy đào thải xi、si、trọn hoàn thiện cuối cùng mới có mới đi thể vạn à o t r thông hàng vận đại lý hữu hạn trách nhiệm công ty tiền kỳ vì vật lưu viên khu đầu nhập đích tuyên truyền lực độ tương đối cái này niên đại cùng với bình dương như vậy một bình thường thành phố đích tổng hợp phát triển kinh tế tài nghệ mà nói đã coi như là không thấp hơn nữa bình dương thị đài truyền hình vẫn từng vì này luyện chế chuyên mục tiết mục tuyên truyền giới thiệu so với sức truyền đơn cái này loại phương thức quảng cáo hiệu ứng mạnh hơn nhiều lắm cho nên chiêu thương bắt đầu ngày đó thì có không ít người tới trước tư t u ầ n nhìn phong lúc cũng có một ít chiếc xe tiến vào bãi đậu xe bên trong rừng để ngày đó chín giờ sáng càng là có thị t r á n h phủ đích một vị phó thị trưởng một vị chủ nhiệm thị giao thông cục cự phó nhị đạo trấn khẩu trấn ủy thư ký trấn trưởng còn có bình dương thị nhiều tên sĩ nghiệp r a tới t r ư ớ c vì vạn thông vật lưu viên khu c á t băng bạo trúc nhiều tiếng làm rất là long trọng bất quá cho đến trạng vào tối tô thuần phong đi hướng trường học thời điểm công ty lại chỉ ký kết năm phân h i ệ p ước trong đó có ba phân chẳng qua làm ư ớ n nhất liêm d ư ớ i đích dãy mặt b ắ c phòng ốc ba gian còn có một phân là đúng mặt lão mã tiệm cơm đích lao bản mã tân trường ký xuống tây cửa chính nam bên trên dưới hai tầng chặt lân đích hai bộ lâu phòng dùng cho tiệm cơm kinh doanh dùng mã tân chương mà nói, nói sớm đi chiếm cứ có lợi vị trí dù sao bây giờ không cần nộp tiền mượn phòng hơn nữa ta tạm thời cũng không có ý định đầu tư để cho tiệm cơm bắt đầu buôn bán nhưng ta tin tưởng các người vật lưu viên khu tương lai khẳng định hưởng hỏa một phần khác hiệp ước còn lại là một nhà đã sớm từ trần vũ phương nói tốt trung hình chuyên tuyến hàng vận công ty cho mướn liêu nam đứng hàng đích hai đại phòng kho cũng ở phòng kho nội bộ tự đi xây dựng đơn giản phòng phòng làm việc liền với làm việc buôn bán lúc này vạn thông vật lưu viên khu cái loại đó làm việc lâu phòng cùng phòng kho độc lập đặc hộ hình khu còn chưa mở xây phải chờ tới vật lưu viên thứ hai kỳ công trình b khu bắt đầu làm việc lúc kiến tạo mới có bãi đậu xe bên trong cũng c may là kim châu huyện khai đạt hoạt tính thán chế tạo hán đích lao bản trương đạt ở nơi này một ngày không chỉ có tham dự c á t băng vẫn còn ở khai mạc nghi thức làm tiếp chúng tuyên bố cùng vạn thông hàng vận đại lý hữu hạn trách nhiệm công ty thiêm thự hiệp nghị sử dụng vạn thông vật lưu viên a khu cánh bắc đích tất cả vết tường dùng cho kim châu huyện khai đạt hoạt tính t h á n g chế tạo hán hoạt tính t h á n g sản phẩm làm quảng cáo sử dụng niên hạn vì ba năm p h í dụ mười vạn nguyên tài đại khí thô đích c h ứ n g đạt trực tiếp ở khai mạc nghi thức thượng tuyên bố s o n g sau liền móc ra mang tới tiền mặt tô thuần phong trước khi đi trường học trước đặc biệt đến phụ thân kia gian vắng ngắt trong phòng làm việc đối với phụ thân và đường di trần vũ phương nói không nên gấp gáp từ từ đi tô thành đối với việc này còn có chút lo âu dù sao mấy trăm vạn vay trầm điện điện địa đẻ ở trong lòng a mà trần vũ phương ngược lại sớm đã có chuẩn bị tâm tư cũng vẫn như c ũ duy trì đầy đủ đích lòng tin nghe tô thuần phong đích khuyên lần sau liền cười nói ngươi cá tiểu m a u đầu tử không cần để an ủi chúng ta những ngày qua không gấp gáp cũng tốt ba ngươi chính hắn ở chỗ này có thể chiều ứng tới đây ta còn muốn đi lo liệu vật l ư u tin tức bình thai sự tình đây tô thuần phong lúc này mới yên lòng lại đi hướng trường học ngoài mặt cố làm buông l ò n g tô thành trong nội tâm cũng là bởi vì trần vũ phương bận rộn đích sự kiện kia mà buộc phát cảm thấy áp lực quá nhiều theo như lời trần vũ phương cái đó cái gì vật l i u tin tức bình thai đích xây dựng giống như cũng cần ít nhất mười lăm vạn nguyên đích đầu tư phí dụng số tiền kia đi đâu mà lấy đi lại không nói trước mắt xem ra chiêu thương hiệu quả không được tốt coi như là qua mấy ngày dần dần chuyển biến tốt nhà cho thuê không ít nhưng là không có thu nhập à. a u ố n bán ngay từ đầu khắp nơi đều ở tiêu tiền công ty tài vụ thượng tồn đích về điểm này mà lưu động tiền bạc căn bản không đủ không nói khác đan là xính mười bảy an ninh nhân viên đội trưởng tiền lương là mỗi tháng bốn trăm năm mươi nguyên những khác sáu tên an ninh nhân viên mỗi người mỗi tháng bốn trăm n g u y ê n một tháng tiền lương liền hai tám trăm năm mươi nguyên còn phải quản ăn ở bảy an ninh ăn cơm một tháng cũng phải hơn một nghìn Cái này còn không có coi cúng này không là đã vì à hàng o trong an ninh trong đội ngũ, từ vạn thông hàng vận đại lý hạn trách nhiệm công ty tài vụ thượng trả tiền lương tô lý, tháng tiền lương 600 nguyên. đội đại tài hữu trách từ ty trả Tô vụ v lý Lý, tiết kiệm khai chi an ninh nhân viên còn phải phụ trách vé vào cửa kê khai chiếc xe xuất nhập vì an ninh nhân viên nấu cơm sự tỉnh là giao cho trần tú lan tô thành cùng trần tú lan hai người vốn là kiên quyết không muốn tiền lương nhưng trần vũ phương lại kiên trì muốn bắt đầu làm việc tư tổng kinh lý tô thành mỗi tháng tiền lương một n g h n năm trăm n g u y ê n trần tú lan mỗi tháng tiền lương ba trăm n g u y ê n phó tổng kinh lý k i m tài vụ quản lý sẽ ký trần vũ phương mỗi tháng tiền lương hai n g h n một trăm nguyên cũng từ công ty tài vụ thượng chi ra dùng c h ấ n vũ phương mà nói nói nhất mã quy nhất mã việc nào ra việc đấy l ờ giờ công ty tài vụ nhất định phải minh tế chỗ nào chỗ nấy đều là tiền a đến bây giờ vạn thông hàng vận đại lý hữu hạn trách nhiệm công ty khoản nợ bao gồm ngân hàng vay ba trăm năm mươi v ạ n nguyên thì t r á n h phủi vô hơi thở nâng đỡ tiền bạc ba triệu khác còn kéo thiếu hồng vận kiến trúc công ty hữu hạn kiến trúc công trình phí dụng một trăm mười v ạ n nguyên tổng kết bảy trăm hơn sáu mươi văn nguyên mà trong chương mục công ty tài vụ đích lưu động tiền bạc cộng thêm chương đạt cho kia mười văn nguyên vẫn chưa tới hai mươi vạn a còn phải làm cái gì vật lưu tin tức bình thay chương một trăm bốn mươi hai người làm ăn triệu sơ cương khi vật lưu viên khu đích xây dựng hoạch định cùng với hậu kỳ đích chiêu thương vận doanh niên g h thảo phương diện tô thuần phong có thể bằng vào mình thành thục tâm tính cùng với thân là sống lại người đối với xã hội lớn phát triển phương diện chút ít nhận biết từ đó nói lên bộ phận rất có thấy xa đích ý tưởng cùng đề nghị nhưng khi vật lưu viên khu chính thức bắt đầu chiêu thương vận doanh sau hắn trên căn bản cũng liền không rút được cái gì đại mang h u ố chi hắn còn phải bận rộn với mình đích học nghiệp thứ năm buổi sáng thứ ba tiết khóa sau khi tan lớp tô thuần phong đang bên trong giáo phòng học tập chứ đây liền nghe chứ triệu sơn cương thanh â m từ ngoài cửa chuyển tới thuần phong ai tô thuần phong đáp ứng đi ra ngoài sau khi ra cửa liền trực tiếp xuống đài cấp hướng nơi xa đi vừa nhẹ g i ọ n g nói có tin tức triệu sơn cương gật đầu nói ừ c h â n điện là chín giờ sáng nhiều về đến nhà đích kim xuân t i ệ u trường sau tô thuần phong liền thông báo triệu sơn cương để cho hắn giúp một tay tìm được cơ hội thích hợp sau đó cùng tiền mình cùng nhau âm thầm đến n g o n i ê n chấn đi xem một chút trần điện xác định kỳ có phải là tập kích tiền minh người bất quá từ triệu sơn cương phản quỹ trở về đích tin tức là c h â n điện gần đoạn thời gian tới nay một mực không có ở nhà như vậy buổi trưa tan giờ học đích thời điểm ngươi đến cửa trường học n h ậ n ta nga đối với còn có ta đích một lão sư tô thuần phong nói để cho người của ngươi nhìn chăm chú vào liễu chúng ta lặng lẽ đi qua nhìn một chút xác nhận hạ mục tiêu là tốt rồi hảo chậm chút ta lái xe ở trường ngoài cửa chờ ngươi ừ triệu sơn cương chuyển thân vội vã rời đi tô thuần phong vi mi hơi làm nghĩ ngợi sau trở lại cửa phòng học hướng bên trong tờ hải phỉ ngươi tới trước một cái ai tới vương hải phỉ ứng tiếng đứng lên đi ra ngoài trong thần sắc hơi có chút nghi ngờ nàng vốn là nghĩ đến triệu sơn cương thế nào đột nhiên tới trường học tìm tô thuần phong liễu nhìn dáng g ấ p giống như còn có chuyện gì tựa như điều này làm cho vương hải phỉ không khỏi có chút lo âu bởi vì triệu sơn cương người này đông vương trang thôn người cũng biết là hôn xã hội đi tới ngoài cửa vương hải phỉ liền không nhịn được nhẹ giọng hỏi thuần phong triệu sơn cương tìm ngươi làm gì t u ầ n phong mỉm cười hướng dưới bậc thang đi tới vừa nói ta để cho hắn giúp một tay tìm một người bây giờ có tin tức tới cho ta biết một cái người nào là triệu sơn cương giúp chúng ta nhà vật lưu viên khu liên lạc đích một thương hộ mẫn phòng sự tỉnh tô thuần phong thuận miệng tìm cá lý do ngay sau đó liền nói ngươi giúp ta một chuyện đến làm việc lâu bên kia đi tìm hạ tiền minh lão sư nói cho hắn biết buổi trưa sau khi tan học đến diễn vo lâu phía tây t r ở làm gì ngươi cũng đừng hỏi không có chuyện gì gấp gáp tô thuần phong cười ha h à nói nga vương hải phỉ cũng liền không nhiều hỏi đáp ứng sau liền hướng trường học làm việc lâu bên kia đi tới tô thuần phong đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn vương hải phỉ đích bóng lưng trong lòng hơi có chút áy náy sống lại tới nay không ngừng đối với thân nhân bằng hưu nói lão chỉ vì muốn tránh khỏi mình thần bí quỷ dị thân phận làm người biết mà bây giờ càng là có một số việc còn phải gạt vương hải phỉ cái này có thể hay không để cho vương hải phỉ trong lòng không thoải mái vậy lần này tô thuần phong để cho vương hải phỉ giúp cá tiểu bận rộn cũng là vì tránh khỏi mình và tiền minh đích tiếp xúc quá thường xuyên dẫn phát người khác lòng hiếu kỳ nhất là bị cái đó còn giấu ở phía sau màn thậm chí có có thể ẩn thân với trong sân trường hoặc là phụ cận thuật sĩ thấy hoặc là bị hắn từ trường học giáo công chức trong miệng hỏi thăm được tóm lại cẩn tôi h ậ n vạn n xử được tuyển. Tô thuần Tô phong không hy vọng cuộc sống của mình chung xuất hiện bất kỳ có thể nói trước dự phòng đến đích bị lâu tại phòng làm việc chuẩn bị đi học đích tiền m i n h thấy t ô thuần phong đích bạn gái vương hải phỉ xuất hiện ở cửa phòng làm việc đích thời điểm không đợi vương hải phỉ mở miệng báo cáo liền vội vàng đứng dậy mỉm cười đi ra ngoài đến ngoài cửa còn thuận tay đem cửa phòng làm việc đóng lại ở lâu đạo trong nhỏ giọng hỏi t ô thuần phong để cho người tới đi chuyện gì hắn nói b u ổ trưa sau khi tan học để cho ngài đến diễn võ lâu phía tây chờ vương hải phỉ mặt khốn hoặc đ i ệ nói được ta biết t i ê n minh mỉm cười gật đầu một cái ta đi đây hảo vương hải phỉ xoay người đi về đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày chứ lòng tràn đầy nghi ngờ đi trở về đến phòng học trước đích hoa bên cạnh ao lúc trung vào học thanh vừa vặn văng lên chờ ở nơi đó đích tô thuần phong nhìn nàng trong thần sắc mang theo chút khốn hoặc cùng có chút mất mát liền mỉm cười cùng nàng sóng vai hướng phòng học đi tới vừa có chút ấ y náy nhỏ giọng nói hải phỉ có một số việc sau này sẽ nói cho ngươi biết bây giờ không có phương tiện nói từ vương hải phỉ gật đầu một cái triển lộ n ụ cười nàng vốn là tâm tính nhu hòa lạnh nhạt người không tốt lắm chuyện cho nên có tô thuần phong những lời này trong lòng n à n g kia ti cảm giác mất mát cũng liền đáng nhiên vô t ổ liễu cuối cùng một tiết khóa rất nhanh kết thúc tan giờ học tiếng trung mới vừa vang lên đã sớm thu thập xong quyển sách đích tô thuần phong liền đứng dậy s ả i bước đi đi ra ngoài hoàng ý du không khỏi kinh ngạc nói hải phỉ tô thuần phong đây là vội vã đi làm gì a bình thời hắn sau khi tan học đều phải ôn tập một hồi công k h ó a đích ta cũng không biết vương hải phỉ cười lắc đầu một cái đại khái là có việc gấp đi thích hắn có thể có cái gì việc gấp hoàng ý du chu mỏ một cái ngay sau đó thần, thần bí bí điện ó i hải p h ta nghe nói năm trước các ngươi túc xá có người chơi quá bút tiên phải không vương hải phỉ gật đầu nói đúng nha vậy ngươi chơi quá không có không có thuần phong không để cho ta chơi nói cái đó không tốt vương hải phỉ đàng hoàng nói hắn không để cho chơi cũng không chơi liễu nha hoàng ý du t r e o ghẹo nói ngươi thật là toàn nghe hắn lời nói nhìn mặt của vương hải phỉ lập tức liền đỏ hoàng ý du liền vội vàng cười nói được rồi nói dẫn đây ai ngươi biết không ta chơi quá một lần bút tiên rất thần bí huyền diệu nga vương hải phỉ vội vàng nói ý du lão sư nói quá không cho chơi cái đó đích biết rồi ta không phải hỏi một chút ngươi xem ngươi có thể hay không sao hoàng ý du dùng bả vai nhẹ nhàng đụng hạ vương hải phỉ cười nói trong trường học không để cho chơi có thể trở về đến nhà chơi nha đáng tiếc ta chơi quá một lần còn là phối hợp người khác cụ thể nên làm như thế nào không biết nếu không như vậy đi hỏi một chút ngươi bạn cùng phòng nếu như nàng biết mà nói chúng ta có thể dành chút thời gian cùng đi nhà ta chơi một chút có được hay không không được không được vương hải phỉ lập tức đem đầu lắc như đánh trống ta sợ â là sợ tô thuần phong đi không có tốt lắm không làm khó dễ ngươi ta cũng chính là vừa nói như thế hoàng ý du nhùn như vai đứng lên nói ta đi về nhà a buổi c h i ề u thấy ừ gặp lại sau nguyên tiêu t i ế t trước mới vừa qua hết mùa xuân đích triệu sơ cường liền mua một chiếc mới tinh màu đen sạn tạ nạ hai nghìn kiệu xa đây đã là thuộc về hắn người đích thứ tư chiếc xe hơi liếu khắc ba chiếc theo thứ tự là một chiếc khách bốn hai t h ư ớ c dương thức mô hình nhỏ hàng vận xe một chiếc diện bạo xa trừ lần đó ra hắn còn mới vừa mua một bộ ở niên đại này tuyệt đối cũng coi là xa xỉ phẩm đích n o k i a điện thoại di động treo ở ngang hông có thể nói hắn hôm nay chân chính là tuổi trẻ tài cao vô hạn phong quang ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng tô thuần phong mỉm cười nói được a s ơ n cương ngươi lẫn vào phải càng ngày càng tốt liễu có xe có điện thoại di động chân chính đại lão bản ta không dám còn ở vào trẻ tuổi khí thịnh thời kỳ triệu s ơ n cương không che giấu được mặt vẻ đắc ý bất quá vẫn là rất có cảm khái bàn điện nói bận rộn vội vàng đánh liều chứ làm chút tiểu sinh ý kiếm điểm mà tiền thật ra thì thật đúng là không tới rộng rãi thời điểm mua xe mua điện thoại di động đều là cắn răng mua thuần tuy chính là chơi mặt mũi liền muốn trở lại trong thôn cho ta đây mẹ tranh làm vẻ vang để cho những người kia trước kia xem thường ta xem thường nhà của chúng ta cũng thấy một chút tô thuần phong cười gật đầu một cái nói có thể hiểu hàng sau chỗ ngồi đích tiền mình trong lòng thầm giật mình hắn không nghĩ tới tô thuần phong còn nhỏ tuổi thì có như vậy một vị cường thế đích bằng hưu từ triệu sơn cương mà nói bên trong cũng có thể nghe được gia cảnh của hắn cũng không tốt hoàn toàn là bằng vào cố gắng của mình cùng bình đánh thành tựu i hôm nay phong quang như vậy vô hạn điện thoại di động kiệu xa nhưng là triệu sơn cương thoạt nhìn tuổi tắc cũng không lớn cũng liền hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi bộ d á g đi hắn là thế nào làm được từ nhỏ sống ở một có thể gọi là là thư hương môn đệ gia đình trung đích t i ề n minh rất khó suy nghĩ giống một từ nông thôn hương hạ nghèo khổ ra cảnh trung đi ra đích hải tử không có văn hóa không có môn lộ không có tiền tại sao có thể nhanh chóng phát ra trí vh á tú để cho t i ề n mình kinh h ả i đích còn là triệu sơn cương cùng bẩm sinh tới cái loại đó lẫm nhiên không thể xâm phạm khí phách tràn đầy manh t h u bản làm người ta sợ hãi đích công k í c h tính ngoãn i ê n t r ấ n ở kim châu huyện thành tây ngay cạnh một trăm linh bảy quốc đạo bởi vì mấy năm gần đây huyện thành đích nhanh chóng phát triển cho nên hôm nay ngoãn i ê n t r ấ n đã ở vào liêu thành khu bên trong phạm vi mà không phải mấy năm trước đích bên ngoài thành trấn chỉ bất quá ngoãn i ê n t r ấ n phụ cận còn là có nhiều đồng ruộng nghiễm nhiên là một đang đứng ở thành hương nhanh chóng thời kỳ phát triển đích đang xây khu vực t i ệ u xa ở cái hầm hố nhấp nô đích trên đường phố một đường đi tới ngoãn i ê n chấn phía tây nhất ở một chỗ mới đắp đích hai tầng màu trắng tiểu lâu trước dừng lại trước mặt cái hộ chính là trần điện đích nhà triệu sơn cương ngồi ở bên trong xe chỉ tiểu lâu phía nam đích bộ kia cũ kỹ lùi bại đích trạch viện nói cái này chẳng tiểu lâu là h u y n h đệ ta đích nhà tô thuần phong gật đầu một cái ta đi đem trần điện gọi ra ở bên ngoài lao lao hạp các ngươi ở trên xe nhìn nếu như hắn chính là các ngươi người muốn tìm các ngươi cũng chớ gốc muốn như thế nào nói với ta một tiếng muốn hắn một cái chân còn là một cái cánh tay đều được triệu sơn cương mỉm cười nói từ khẩu khí cùng vẻ mặt của hắn thượng hán phảng phất là đang nói chúng ta có muốn hay không mua một vài túi trái cây tươi mới mà ăn ngồi ở hàng sau đích tiền minh kích linh linh dùng mình một cái trong lúc mơ hồ đã đoán được cái này tuổi trẻ tài cao tràn đầy công kích tính đích triệu sơn cương là làm gì ngươi lấy lý do gì gọi hắn đi ra tô thuần phong cười nói c h â n đ i ể n trên tay công phu không tệ ta muốn để cho hắn cùng ta la lộn lý do này chắc nói được quá triệu sơn cương t u é t miệng cười một tiếng đẩy cửa xe ra xuống xe nhìn triệu sơn cương sai bước hướng bên kia đi tới tiền minh không khỏi hỏi thuần phong ngươi cái này ừ bằng hữu rốt cuộc là làm cái gì tô thuần phong cười cười người làm ăn tiền minh bị môi bất quá cũng không có hỏi nữa đi xuống chương một trăm bốn mươi ba bắt hắn cho ta trói lại mặc một thân màu đen áo d a quần g a đích triệu sơn cương mang cặp k í n h mát ngẩng đầu khoát bước địa đi tới trần điện nhà trước cửa hô trần điện ở nhà không có bên trong rất nhanh truyền ra đáp lại t h à n h người nào a sau một lát một người dáng dấp cực kỳ thon gầy giống như cây m à can thanh niên từ t h ấ p lùn cũ rách đích viện môn trung đi ra hắn mặc một thân rất bình thường áo quần hai gỏ má tháp vùi lớp mắt ổ t h ậ t sâu càm nhọc trường tóc loạn tao tao giống như là mới vừa tỉnh ngủ tựa như không có gì tinh khí thần mà thấy ngậm khói đứng ở cửa nơi đó đích triệu sơn cương lúc này k h ẽ to mày sắc mặt bất thiện nói ngươi tìm ta làm gì chớ mụ hắn một bộ khổ đại thù sâu bộ dáng triệu sơn cương cười mắng một câu nói sớm mấy ngày tìm quá ngươi nhưng ngươi không ở nhà hôm nay nghe nói ngươi trở lại ta cứ tới đây xem một chút có lời liền nói trần điện không nhịn được nói ta biết ngươi bình thời cũng không có gì chuyện làm triệu sơn cương sâu hít một hơi khói hơi có chút thưởng thức bản nhìn trần điện nói b ấ t quá trên tay ngươi đích công phu rất tốt ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu sau này đây ngươi có thể đi theo ta làm điểm hơi nhỏ làm ăn bảo đảm hai năm bên trong để cho ngươi đậy lại cùng đ á m quân giống nhau lâu phỏng tính sao trần điện thoáng s ừ n g sốt một chút từ một tiếng nói không có hứng thú vừa nói chuyện hắn xoay người liền hướng đi trở về mục đích đáng đời ngươi nghèo cả đời triệu sơn cương tựa hồ rất không thích trần điện như vậy cho m ặ t không biết xấu hổ đích thái độ xoay người hùng hùng hổ hổ địa hướng trước xe đi tới bên trong xe tiền lão sư là người này sao tô thuần phong giọng nói lạnh nhạt hỏi chẳn qua là hai mắt của hắn đã mị thành một cái tuyến cái này gọi là trần điện đích người cùng tháng riêng mười lăm nguyên tiêu tiết đêm hôm đó ở bình dương trung tâm chợ trên đường cái gặp phải người kia theo dõi cung hổ là cùng một người thiên minh cắn răng nghiến lợi nói là hắn nga tô thuần phong gật đầu một cái trong lòng đã bắt đầu tính toán tập kích tiền minh người là trần điện muốn đánh lén cung hổ cùng hứa văn phát cũng là trần điện nói như thế nguyên tiêu tiết đêm đó ở bình dương trung tâm chợ trên đường cái thi thuật thu tập hát hổ lệ khí cũng an bài trần điện đi tập kích cung hổ hứa vạn phát tên kia thuật sĩ cùng ở kim châu huyện thứ nhất trung học đệ nhị cấp trường học nữ sinh túc xá lâu phía sau thi thuật đích thuật sĩ cũng là cùng một người năm trước tô thuần phong cùng tiền minh đi nữ sinh túc xá lâu phía sau bài tra ra những thứ kia tiểu pháp khí đích thời điểm tô thuần phong từ pháp khí đích số lượng chất lượng thượng phán đoán người thi thuật tu vi cũng không coi là cao nhưng là thu tập h á c hổ lệ khí cũng cùng cung hổ đấu pháp giao phong đích thời điểm tên kia thuật sĩ đích tu vi hiển nhiên sẽ không thấp hơn cung hổ cái này kỳ quái chẳng lẽ trần điện đích sau lưng có hai tên thuật sĩ ư ớ c hoặc là tên kia thuật sĩ ở trong nhất trung vườn trường thi thuật lúc cố ý cấp cho người tạo thành kỳ tu vi không cao đích giả tượng thuần phong kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ tiền minh thần sắc nghiêm túc hỏi ta suy nghĩ tô thuần phong c a o mày nghĩ ngợi lúc này triệu sơn cương mở cửa xe ngồi vào chỗ tài xế ngồi đ ư a thượng nghiêng đầu mỉm cười nói thấy rõ ràng liêu đi là người các ngươi muốn tìm không tô thuần phong gật đầu nói ừ không sai thật ra thì người này nếu là nguyện ý cùng ta hốn ta còn thật muốn thay hắn hướng các ngươi cầu xin thà khó được hắn một thân hảo công phu à. triệu sơn cương có chút cảm khái địa lắc đầu một cái ngay sau đó lộ ra ngoan lệ đích đủ cười nói bất quá nha lại cho mặt không biết xấu hổ mụ nó ngươi nói đi thuần phong muốn đem hắn như thế nào an t â m m ộ thần c ú t trơ Tô nóng. h u phong khoát tay háo một cái ngưng mi nghiêm túc sau khi suy nghĩ một chút nói gia đình hắn có lao bà hải tử đúng không đúng vậy triệu sơn cương gật đầu nói t ô thuần phong đưa tay từ bên hông ghế ngồi trung gian chữ a vật trong hộp cầm triệu sơn cương đích thuốc lá móc ra một chi đốt nhẹ nhàng hít một hơi mượn thuốc lá trung đích thành phần để cho mình đích suy nghĩ càng thêm rõ ràng chút sau đó túi đầu suy nghĩ kỹ một hồi mới mỉm cười nghiêng đầu nhìn về phía tiên minh nói tiền lão sư ngươi không cần vội vàng trở về phải không ừ tiên minh gật đầu nói bởiều ta không có lớp tô thuần phong lại nghiêng đầu đối với triệu sơn cương nói sơn cương có hay không tương đối an tính chút không dễ bị người phát hiện cùng q u ấ y giày đích địa phương tốt có triệu sơn cương lập tức nói tốt lắm để cho ngươi đích bằng hữu ra mặt muốn cá biệt đem trần điện mang tới nơi đó sau đó trói lại tô thuần phong trong đôi mắt bắn tán loạn da bén nhọn đích h à n mang nói tiền lao sư ngươi cùng sơn cương cùng nhau t r a hỏi trần điện từ đó lấy được đến tên k i a thuật sĩ đích thân phận còn có hắn ẩn thân đất tiến minh kinh hai nói ngươi muốn bắt có hắn tô thuần phong khinh miệt nhìn hắn một cái nói đúng vậy ngươi sợ sao không không phải là sợ chẳng qua là chỉ là như vậy tiền minh lắc đầu liên tục lại có chút khổ sở điểm nói làm như vậy là phạm pháp à. hắn tố cáo được kêu là phạm pháp hắn không cáo như thế nào sẽ phạm pháp tô thuần phong lạnh nhạt nói nhưng là tiền minh nhất thời im lặng triệu sơn cương cũng là cau mày nói thuần phong nếu là muốn bắt cóc những người khác cũng dễ nói bất quá trần đ i ệ n người như vậy đem hắn l ừ a gạt đến một chỗ không khó nhưng muốn đem hắn bắt cóc đứng lên uy hiếp thẩm vấn ra cái gì độ khó hơi lớn à, dù sao người này thân thủ tương đương được nói tới chỗ này triệu sơn cương đích thần sắc đông nhiên trở nên tàn nhẫn vô cùng một đôi tràn đầy công kích tính đích trong con ngươi hiện lên làm người ta sinh sợ đích h à n mang nói theo ta thấy cũng không bằng đem lão bà của hắn hải tử một khối trói lại đến lúc đó trần điện ngay cả là có ba đầu s á u tay cũng phải ngoan ngoan nghe chúng ta thoại vậy không được lão bà hắn hải tử là vô tội h ú n g chi làm như vậy mà nói nếu như trần điện cầu cấp khiêu t ư ờ n g hoặc là thu sau tính sổ lựa chọn báo cảnh sát chúng ta tội lỗi liền lớn tô thuần phong lắc đầu một cái bác bỏ triệu sơn cương đích ý kiến nói về phần trần điện kia một thân công phu không cần kiên kỵ khác ta không dám nói nhưng hôm nay trần điện tuyệt đối không có các n g ư ơ i tưởng tượng lợi hại như vậy là một g i a môn là có thể đem hắn dễ dàng gặt ngã tại sao triệu sơn cương cùng tiền mình cơ hồ hai miệng đồng thanh hỏi tô thuần phong l i ế c nhìn triệu sơn cương nói vốn là loại chuyện như vậy không nên nói với ngươi bất quá suy nghĩ một chút cũng không cần thiết giấu g i ế n ngươi nhớ giữ bí mật là tốt ngươi yên tâm triệu sơn cương lúc này có chút cảm động nói thật ra thì trần điện người này bản thân là không có gì cường đại sức chiến đấu đích từ các ngươi giảng thuật chúng ta có thể cho ra chút phán đoán hắn cùng lắm thì cũng bất quá là tập luyện quá võ nghệ ở một ít đánh lộn chiêu số thượng tương đối thuần t h ủ nhưng hắn đích thân thể tư chất tuyệt đối không được tô thuần phong cười cười tiếp theo không nhanh không chậm điện nói mà chân điện sở dĩ đang cùng các ngươi tỉ t h í chung có thể b ộ c phát ra làm người ta sợ hãi đích sức chiến đấu là bởi vì có thuật sĩ thi thuật thôi sanh ra khỏi bên trong thân thể của hắn đích phần lớn tiềm năng từ đó để cho kỳ có thể vượt xa người thường phát huy cho thấy không giống tầm thường đích sức chiến đấu tiên minh ngạc nhiên nói thi thuật thôi sanh tiềm năng bộc phát đúng cái này tiên minh cảm giác mình lần nữa mở rộng g a nhang h ắ n i tu hành tiếp xúc thuật pháp nhiều năm như vậy căn bản không biết vẫn còn có loại này thuật pháp triệu sơn cương cũng là g i ậ t mình không dứt bất quá rất nhanh liền hơi có chút phẫn muộn địa hùng hùng hồ hồ nói mụ nó ta nói trần điện hàng này lớn lên giống cây m à can tựa như một trận gió cũng có thể thổi ngã nhưng hết lần này tới lần khác có cường đại như vậy đích sức chiến đấu tình cảm là chơi điểm tiểu b ả hí mới thành được siêu nhân đích tô thuần phong nói tiếp bất quá loại này thuật pháp lại như thế nào tinh diệu người thi thuật đích tu vi nữa như thế nào cao thầm cũng không thể lâu dài g i vững bị người thi thuật đích loại này vượt xa người thường trạng thái hơn nữa giữ vững thời gian càng dài sử dụng tần số số lần càng nhiều đối với bị người thi thuật bản thân tạo thành tác dụng phụ tổn thương cũng sẽ càng lớn mới vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy chân điện đích tinh thần huệ h o i không chấn rất hiển nhiên hôm nay không có bị thi thuật hơn nữa bởi vì nhiều lần thường xuyên điệu tiếp nhận thuật pháp thôi s a n h thân thể tiềm năng đưa đến thân thể của hắn chạm hướng trước mắt đang đứng ở trạng thái vô cùng kém cho nên có thể b u ô n g tay đi thu thập hắn đi t i ê n minh lộ ra trợ hiệu ra đích thần thái từ từ gật đầu vừa ở trong lòng nghĩ ngợi triệu sơn cương đích trong mắt còn lại là lộ ra có chút hưng phấn cùng kỳ hứa đích ánh mắt nói thuần phong vậy sau này nếu như ta phải dùng tới ngươi có thể hay không cũng giúp ta thi cái gì thuật đích để cho ta biến thành siêu nhân sơn cương quên ta trước kia đối với ngươi nói qua những lời đó sao tô thuần phong nhàn nhạt nhắc nhở triệu sơn cương vội và nói g n không có không có nơi đó có thể đây a a mới vừa rồi ta cũng chính là nhịn không được nói một chút mà thôi ngươi đừng để ý tô thuần phong gật đầu một cái ngồi ở hàng sau đích tiền minh do do dự dự hỏi thuần phong ngươi ngươi không tham dự sao không đợi tô thuần phong cho hồi phục triệu sơn cương liền nhanh chóng nghiêng đầu hành mi chừng mắt nhìn tiến minh cả giận nói t h i thoại điểm này sự còn muốn cho thuần phong tham dự ngươi còn có thể làm cái việc gì ta không có ý tứ gì khác chẳng qua là hỏi một chút tiến minh lung túng nói chỉ cảm thấy bị triệu sơn cương trận mắt nhìn phản phất bị một con t h ủ y thời sẽ cắn người k h á c đích manh thú nhìn chăm chú vào liễu một loại tô thuần phong mỉm cười nói làm bất cứ chuyện gì cũng phải có hậu thủ ngươi hiểu không tiến minh nộ ra nói hiểu cẩn thận x ử được vạn năm t u y ề n hậu thủ là lá bài tày cũng là vạn nhất dưới tình huống địch đường lui t ô thuần phong sâu hít một hơi khói đem tàn thuốc thẩm diệt ở cái gạt tàn thuốc chung ngửa đầu tựa vào ghế ngồi sau lưng đeo hơi khép hai mắt lạnh nhạt nói sơn cương lái xe đưa ta trở về một hồi các ngươi lại tới hảo triệu sơn cương ứng tiếng khởi động rất k ì n h mới tinh màu đen sạn tạ nạ hai nghìn ở cái hầm rộng sướng đích trên đường phố trực tiếp chuyển qua con tới oanh minh sử hướng ngoài trấn ngồi ở bên trong xe đích tiền mình trong lòng còn là khó có thể bình phục lại hắn có chút không tự tin hỏi thuần phong bắt cóc trần điện sau nên thế nào cha hỏi hắn a nếu là hắn không nói lại nên làm cái gì bây giờ A cười cười, tiền minh ngạc ra đ nhiên triệu sơn cương dợ khóc dợ cười nói thuần phong ngươi từ đâu mà tìm tới đây sao cá ngủ ngốc vừa nói chuyện hắn xuyên thấu qua kinh chiếu hậu khinh bị địa liếc nhìn ngồi ở hàng sau đích tiền minh không nhịn được nói ngươi họ tiền phải không chăm chút đem trần điện trói lại sau ngươi chỉ để ý hỏi là được những thứ khác để cho ta làm tiền minh không lên tiếng c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn kho lạnh sau giờ ngỏ ánh mặt trời có chút ấm áp đích dấu hiệu tựa hồ trời đông giá rét đích thời tiết đã bắt đầu biến mất tô thuần phong cùng vương hải phỉ dọc theo chống trải lối đi xuyên qua thao trường thần thái nhàn nhã chăm n h ả m chán đổ thừa bàn tàn ra bước thỉnh thoảng nhấc chân rất tùy ý đem một khối đất đá nhỏ đá bay ra ngoài rất xa vương hải phỉ mặc quá năm lúc mới chịu mua bộ đồ mới một loại gọi là không gian miên đích liệt chất m à u làm đậm miên rắc khắc làm t ợ coi như không tệ sinh đẹp quá phía dưới là màu đen của thường màu trắng giày thể thao. dùng một câu thành thị lưu hành mà nói nói đó chính là một trăm nguyên tử trên xuống dưới một thân bất quá nàng góc người cao g ầ y thả so với năm ngoái thể thái đã có rất lớn sửa đổi mặc dù không so được những thứ kia chỗ mã rác sớm đích các nữ sinh đấy đà như hoa lôi nhưng cũng có vi tiền đột hậu kiểu chi thế cho nên mặc mặc dù bình thường nhưng toàn thân hình tượng thượng khán đứng lên tuyệt đối là trung thượng chi tư mà vương hải phỉ dung mạo thượng nếu có thì vết trừ kỳ bởi vì gia cảnh hoàn cảnh từ nhỏ thường ở nông điền lao làm cho nên màu da rác sâu hiện ra tiểu mạnh sắc ở ngoài còn có chính là ở vào thanh xuân trổ mã ký đích nàng trên mặt cơ hồ không thể tránh khỏi địa sinh ra đích những thứ kia thông tục địa sưng là thành xuân đậu đích phần thứ khâu t r ậ n tô thuần phong mặc thâm hạt sắc hưu nhàn khoản áo da thân giới mặc màu đen hưu nhàn khoản bạc hố dày da tương đối vô đại đa số học sinh trung học đệ nhị cấp mà nói cái này một thân mặc tự nhiên lộ ra có chút thành thục cùng nghiêm cẩn nhưng sau khi sống lại trang thuần liễu m à u ba năm tô thuần phong thật sự là không thích cái loại y phục vô cùng thành xuân hơi thở hóa lần này tiếng anh tranh tài ngươi tại sao không đi tham gia vương hải phỉ n g ẹ o đầu có chút nghi ngờ hỏiêu chương sau trong lớp mặt đã đi xuống phát thông báo lần này toàn trường mỗi năm cấp đều phải chọn lựa ra tiếng anh thành tích tốt nhất năm tên học sinh đi thị lý mặt tham gia một lần học sinh trung học đệ nhị cấp tiếng anh tranh tài thật ra thì nói là ở toàn trường học sinh trung chọn lựa nói cho cùng còn là từ mỗi năm cấp thành tích ưu tú nhất trong một lớp chọn lựa ra thành tích tổng hợp ưu tú đích tô thuần phong cũng bị chọn lên nhưng tô thuần phong chủ động tìm được chủ nhiệm lớp đẩy lại liêu cái này danh l ạ c h lý do cũng rất để cho chủ nhiệm lớp tào lan vui mừng nếu là tiếng anh tranh tài liền chọn lựa tiếng anh ưu tú nhất bạn học đi, đi ta thành tích tổng hợp không tệ nhưng tiếng anh tiêu chuẩn so sánh những bạn học khác là có trên lệch đích cho nên không thể vì lớp học vì trường học mất thể diện trên thực tế nguyên nhân là tô thuần phong không thích lắm tham gia náo nhiệt tranh tài thành tích tốt lắm trở lại muốn làm chút gì khen ngợi sẽ vân vân thành tích không xong trở lại còn phải lưng gánh chút trong lòng đích áp lực thật là không cần thiết dĩ nhiên loại này lý do tô thuần phong sẽ không đối với vương hải phỉ nói h ắ n cười trêu ghẹo nói ta tham gia mà nói chẳng phải là muốn đem các ngươi cũng so đi xuống thích vương hải phỉ mím m i liếc tô thuần phong một cái nói đức hành đi khắc k h a mục không bằng ngươi nhưng là ở tiếng anh phương diện ta thành tích so người tốt hơn nga đúng thế đúng thế tô thuần phong cười gật đầu công nhận đúng rồi năm ngoái thành tích của ngươi lại có chưa h ạ n còn phải cố gắng nga không phải là ta không cố gắng mà là các ngươi cố gắng hơn tô thuần phong gãi đầu một cái lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt nói nếu để cho ta cũng giống như các ngươi như vậy chăm chỉ khắc khổ thoại vậy còn không bằng dễ ta nói tới chỗ này ta còn phải nhắc nhở hạ ngươi chớ quá mức địa đi thức đêm khổ học đối với thân thể không tốt đối với trong lòng cũng không tiện tùy theo sức mình sao hơn nữa ngươi phải biết thức đêm đối với phái nữ đích ra thịt bảo dưỡng tổn thương rất lớn vương hải phỉ sửng sốt một chút không khỏi giận trách nói ngươi thế nào còn hiểu những thứ này vì ngươi bái tô thuần phong kéo tay của vương hải phỉ cười nói ta cũng không muốn thật xinh đẹp đích bạn gái còn chưa tới kết hôn đích thời điểm liền biến thành hoàng kiểm bà a lệ phi chắc chắn sẽ không nàng ra tốt như vậy vương hải phỉ phùng miệng bất mặt nói Khúc, tô thuần phong lúng túng không tôi h bất quá ngay sau đó sưng mặt lên nghiêm túc nói hải phỉ sau này chớ loạn khai loại này cười g i n ta sẽ tức giận ngươi cũng không phải không biết ta đối với lệ phi nhưng là cho tới bây giờ không có cái loại đó ý tưởng đích tại tình cảm phương diện chúng ta muốn lẫn nhau tín nhiệm một chiêu này quả nhiên linh nghiệm vương hải phỉ sắc mặt đỏ lên nói thật xin lỗi rồi ta sau này không nói còn không được sao ngoan đ ư n g động bất động thì nói tan ta g o a n ta cũng không phải là tiểu hải tử ta liền nói ngươi ngoan hai người thân mật cười cười nói nói chứ phản phất tất cả thanh hành thời niên thiếu quang trung đích bọn học sinh một dạng không b u ồ n không lo chẳng qua là vương hải phỉ lại không biết lúc này tô thuần phòng trong lòng vẫn còn ở nhớ kỹ tiền minh cùng triệu sơn cương chuyện bên kia tỉnh làm được thế nào năm ngoái trong trường học xảy ra bút tiên sự kiện sau tô thuần phong cân nhắc đến vương hải phỉ đích người an toàn ư ớ c hoặc là ở trường trong vườn đích dừng chân cuộc sống sẽ không chịu ảnh hưởng cho nên mới quả quyết xuất thủ suy nghĩ âm thầm cảnh cáo một chút cái đó hôn t r ư ớ n g thuật sĩ không muốn trở lại trong nhất trung vườn trường gây chuyện cho dù là sau đó tiền minh một lòng muốn t r a được lúc tô thuần phong mặc dù bị lòng tránh nghĩa của hắn cảm động lương tâm thượng cũng không tiện đi ngăn lại tiền minh đích hành động nhưng hắn còn là phát ra từ nội tâm địa không quá nguyện ý đi cùng tên kia nút trong bóng tối đích hôn trường thuật sĩ phát sinh trực tiếp xung đột hắn vốn tưởng rằng cái đó thuật sĩ sẽ phải biết khó mà lui lại chưa từng nghĩ kia thuật sĩ như thế lớn lối vô kỵ lại phái người tập kích tiền mình vẫn còn đe dọa cảnh cáo điều này nói rõ cái đó thuật sĩ sẽ còn ở nhất trung độc thủ tại sao hắn hết lần này tới lần khác muốn chọn nhất trung vận trường nguyên do trong đó tô thuần phong không cách nào hiểu ra được dù sao khả năng này dính đến rất nhiều phương diện nguyên nhân tỷ như phong thủy địa thế ngũ hành linh khi cùng thuật pháp đích độ phù hợp vân cái này đều cần người thi thuật tiến hành cặn kẽ xâm nhập hiểu rõ phân tích còn có có thể là nhất trung trường này phương tiện tên kia thuật sĩ bố cục làm việc bất kể nguyên nhân gì tô thuần phong cũng sẽ không cho phép cái này phách lối vô bì đích thuật sĩ sẽ ở trong nhất trung vườn trường thi thuật hạ i người nhất là khi tô thuần phong căn bản xác định tên này thuật sĩ cùng ở bình dương thị nguyên tiêu tiết hoa đang triển lãm hội thượng thi thuật thu tập h á c hộ lệ khí thuật sĩ là cùng người sau thì càng thêm kiên định đả kích tên này thuật sĩ đích tín n i ệ m bởi vì thu tập hát hộ lệ khí dùng cho thi thuật hạ người mà nói lực sát thương là cực mạch đích thử nghĩ một cái mấy vị mới vừa chơi quá bút tiên loại phù kê trò chơi nữ sinh ở vào khẩn trường cao độ đích trạng thái t r u n g giấc ngủ lúc đột nhiên gặp gỡ ác hổ lệ khí kinh sợ lại có t à linh xâm thể tinh thần không hỏng mất mới là lạ nếu như người thi thuật tu vi đủ cao thậm chí hoàn toàn có thể ở suốt một cái nhà túc xá lâu trong dẫn phát kinh khủng kinh người đích tiếng hổ gầm cùng với t à linh du đáng đích hư nghị cảnh tượng dĩ nhiên bình thường dưới tình huống không có cái nào thuật sĩ sẽ điên cùng đến loại trình độ này bởi vì mãnh liệt tự nhiên cắn trả sẽ để cho hắn được không bằng mất đích nhưng tô thuần phong nhất định phải hướng xấu nhất chỗ tính đến bởi vì trong chốn kỳ môn giang hồ đích thuật sĩ vốn là không phải là thường nhân ở có cần thiết dưới tình huống thuật sĩ cái gì điên cuồng chuyện cũng có thể làm được kim châu huyện thành nam quan chấn nông mậu thị trường mặt đông cách đó không xa có một diện tích gần trăm mẫu thương chữ khu nơi này p h o n g kho trên căn bản đều là từ nông mậu trong thị trường đích thương hộ cửa t h u ê mướn cất giữ nông phó sản phẩm sử dụng bởi vì vị trí địa lý đích ưu thế s ử vu bốn tỉnh tiếp giáp đất đích bình dương thị bản thân chính là cả nước các nơi nông mậu sản phẩm đích tập tán trung tâm mà kim châu huyện thành giao khu càng là bởi vị thịnh sản đại bằng sơ mờ an từ đó trở thành bình dương thị thậm chí còn toàn tỉnh cùng chung quanh tỉnh thị sơ món ăn cung ứng phương diện một trọng yếu sản địa mới vừa qua hết năm đông xuân giao tiếp lúc là các loại nông phó sản phẩm sản xuất tiêu thụ đích đặc quý cho nên trước mắt cái này phiến thương chữ khu rất nhiều phòng kho cũng ở và ở không trạng thái thương chữ khu đông nam b ư n g C khu năm số kho là bao hàm có một kho lạnh cùng hai bình thường kho hàng đích đại hộ hình phòng kho phòng kho thượng hoành treo một xanh biếc để bạch chữ cực lớn bảng hiệu sơn cương nông phó sản phẩm phê phát tiêu thụ tổng công ty mặt trên còn có kinh doanh sản phẩm loại khác công ty điện thoại v v phòng kho trước cửa dừng để một chiếc mới tinh màu đen sạn tã nạ hai kiệu xa còn có một lượng bốn hai thước dương thức mô hình nhỏ hàng vẫn xe một chiếc bị tạp xa bởi vì còn ở vào mùa đông nhiệt độ hơi thấp hơn nữa qua hết năm trong khoảng thời gian này là sản xuất tiêu thụ đích đặc quý cho nên sơn cương nông phó sản phẩm phê phát tiêu thụ tổng công ty đích kho lạnh gần đây vẫn luôn để không mà hôm nay kho lạnh đích đại môn cũng là nửa mở đích khắc hai nơi bình thường hình phòng kho bên ngoài bận rộn bận rộn lục giả bộ tháo chuyên trợ chứ hàng hóa đích công nhân viên cùng với trung gian phòng kho nội bộ trong phòng làm việc đích các công nhân viên cũng biết tổng kinh lý triệu sơn cương ở kho lạnh có chuyện phải làm làm cái gì không biết cũng không ai sẽ đi hỏi hơn một giờ trung đích thời điểm một chiếc diện bao xa c h ậ m chậm chạy tới dừng ở cửa kho lạnh trong công ty đích thành viên nòng cốt đàm quân mặc một thân đồ dằn dì ngọn khói từ trên xe bước xuống cười ha hả cùng bên ngoài công tác các công nhân viên chào hỏi sau liền dẫn từ trên xe bước xuống đích một tên mặc bình thường gậy teo thoạt nhìn có chút mặt lão bộ mặt âm trầm thanh niên đi vào trong kho lạnh hoa lạc hai người mới vừa đi vào kho lạnh đích đại môn liền đóng lại trong kho lạnh lọt vào một mảnh trong bóng tối tiến vào kho lạnh đích trần điện không khỏi k h ẽ to mày vừa không sợ hai chút nào địa khắp mọi nơi quan sát vừa lạnh giọng nói đ à m quân ngươi mụ hắn dẫn ta tới rốt cuộc muốn làm gì cương ca tìm ngươi hỏi chút thoại đ à m quân cười nói bá bốn cây đèn côn t r ợ sáng lên đem trong phòng kho chiếu một mảnh sáng s ủ a trần điện không khỏi h i ế p lại ánh mắt trong lúc nhất thời có chút khó có thể thích hứng từ bóng tối đến đột nhiên ánh sáng sáng ngời không thấy rõ kho lạnh giảm tình hình đem hắn trói lại triệu sơn cương lãnh khóc vô tình thanh em đột nhiên văng lên hai danh nhân cao mã đại đích thanh niên d ơ lên sợi dây từ phía sau nhào tới ba hạ năm trừ hai liền đem kinh hoàng d â y ruột nhưng căn bản không có gì phản kháng lực trần điện cho trói lại ngay sau đó hướng trong miệng hắn lại nhét vào liễu một đoàn vải rách ngâu nô trần điện có chút không rõ cho nên thân s ắ c kinh hoàng đ ị a n h ì n đi tới trước mặt hắn đích triệu sơn cương triệu sơn cương cười ơ n g c ư k h o á t khoác tay đối với đàm quân cùng hai gã khác thanh niên nói được rồi các người đi ra ngoài trước đi nhớ nói cho những người khác nghe được bên này mà có cái gì đạo tĩnh chớ n ụ hắn đại kinh tiểu cái còn có nhìn chăm chú vào liễu không có ta phân phó đừng để cho người không phận sự tới đây mỏ mẫm đi dạo có nghe thấy không dạ cương ca đàng quân cùng hai tên thanh niên gật đầu đáp ứng sau đó xoay người đi tới kho l ệ n h trước cửa đem đại môn đẩy ra một đạo hai thước chiều rộng đích khe hở ba người linh hoạt nhảy ra c h ư một trăm bốn mươi lăm cha hỏi bá đại môn lần nữa đóng chặt trong kho l ệ n h triệu sơn cương thần sắc bình tĩnh đứng ở bị chói phải kết kết thật thật trong miệng nhét vào liếu vải rách đích trần điện trước mặt ưu hai du hai địa điểm liếu viết k ó i không nhanh không chầm hỏi biết tìm ngươi tới làm gì sao điều này hiển nhiên là một câu nói nhảm đợi ở bên trong kia gian tiểu phòng làm việc kiêm phòng nghỉ ngơi phòng điều khiển đích tiền minh dở khóc dở cười t r ầ n điện rất tức giận rất muốn tức miệng mắng to hoặc là chất vấn cái gì nhưng triệu sơn cương tựa hồ căn bản không có ý định nghe hắn nói cái gì cho nên hỏi ra câu này rất rõ ràng để cho trần điện không cách nào trả lời mà nói lúc cũng không có đem trần điện trong miệng đích vải rách cho lôi ra ngoài cho hắn cơ hội để cho hắn nói cho nên t r ầ n điện cũng chỉ có thể dùng tràn đầy tức giận ác độc cặp mắt chừng mắt nhìn triệu sơn cương sau đó lắc đầu một cái cổ họng cùng trong lỗ mùi phát ra ngâu ngâu ngâu n g â u phẫn muộn thanh â m có một số việc muốn hỏi một chút ngươi có thể nói cho ta biết không ngâu ngâu n g â u trần điện buộc phát tức giận cái này mụ hắn để cho ta thế nào trả lời ngươi ta biết tiểu tử ngươi xương cốt cứng rắn không chịu dễ dàng mở miệng phục nguyễn triệu sơn cương lạnh nhạt nói tiếp theo xoay người chậm rãi đi tới phòng kho một bên xốc lên liếu một thanh thiết chế đích cao chân ghế gấp xoay người lại đi tới trần điện trước mặt đem ghế gấp chậm rãi gấp lại hai tay cầm ghế bối hai bên đột nhiên huy khởi nặng nghề vỗ vào trần điện sau l ư n g thượng phanh nhất thanh n g ô hưởng hai tay bị trói buộc đích trần điện một lần ngã xuống đất cổ họng cùng lỗ mũi trong phát ra thống khổ tiếng kêu rên giống như một con rắn bàn có giúp l a n lộn nhưng người nằm trên đất hoảng sợ khốn hoặc chung lại có chút tức giận nhìn triệu sơn cương triệu sơn cương trong miệng ngầm khói hai tay giơ lên ghế gấp thần xác bình tĩnh đi tới trần điện trước mặt không một tiếng vang vung lên gấp h ế g phanh phanh phanh phanh liên tiếp mánh đập n g ầ n đánh tựa hồ không cần bất kỳ lý do gì cũng không có ý định nói gì triệu sơn cương chỉ là vì đánh mà đánh trần điện chỉ cảm thấy cả người đ í c xương cũng gây hết đau đớn kịch liệt h ạ bị trói trói không còn sức đánh trả chút nào đích hắn nước mắt nước mũi hoành lưu trên đất thống khổ đánh cút có cáp tắt chứ vài rách đích trong miệng phát ra một tiếng lại một thanh làm người ta rợn cả tóc gáy đích kinh khủng tiếng kêu rên ngâu ngâu nô g đứng ở bên trong gian phòng nhỏ không có cửa số đích xuyên thấu qua khe cửa thấy một màn này tiền minh cả kinh cả người run lên xanh ngục kết thiệt thô bạo tàn nhẫn trong lòng hắn chỉ có thể dùng như vậy hai từ hối đi hình dung giờ phút này triệu sơn cương triệu sơn cương đem ghế gấp để xuống kéo ra sau đó một tay đem có giút ở địa gầy chơ cả xương đích trần điện lôi dậy hai tay vịn hắn đặt ở trên ghế gấp ngồi s o n g đem trong miệng hắn đích vải rách cho lôi đi ra thần s ắ c bình tĩnh nói ta người này không có gì tính nhẫn lại đừng để cho ta mất hứng vừa nói chuyện triệu sơn cương đem tàn thuốc ném xuống đất lại đốt một điếu thuốc nhét vào trần điện đích trong miệng trần điện phi điệu một tiếng đem khói nổ ra ném xưng mặt xưng mũi đích đầu lâu trận mắt chừng mắt nhìn triệu sơn cương triệu sơn cương ngươi ngươi rốt cuộc muốn làm gì ba triệu sơn cương dứt khoát lưu loát đ i ệ phất tay cho trần điện một bậc hai tiếp theo giống như là chuyện gì cũng không phát sinh bản trong tay đem chơi một kim loại chế đích môi du cái bật lửa. phát ra thanh thúy đích ca tháp ca tháp đích tiếng vang lạnh nhạt nói trần điện như ngươi vậy đích biểu lộ cùng giọng nói không được tốt trần điện lập tức xì hơi hắn biết trước mặt cái này mới nhìn qua bất quá hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi thanh niên là một lòng dạ độc k á c vì đạt tới mục đích mà không t r ạ c h thủ đoạn nhân vật có lẽ sau một khắc triệu sơn cương sẽ nhấc chân đem hắn một cước đạp lật trên đất sau đó vung lên ghế gấp hung hăng đánh xuống thậm chí hắn tức giận thoại dám đem người đánh chết người này cái gì cũng làm được ra thậm chí có thể làm ra việc cầm lao bà hải tử của hắn hạ thủ cho nên trần điện cúi đầu đè nén trong lòng tức giận chịu đựng cả người đích đau n h ấ t thấp giọng nói nhà của ta bị các ngươi đập đất cũng để cho các ngươi chiếm tiền các ngươi cũng không giá thêm ngươi các ngươi còn muốn như thế nào cái này thái độ tạm được triệu sơn cương hài lòng gật đầu một cái lại kéo cái ghê tới đây cùng trần điện cơ hồ theo s á t mặt đối mặt đ ị a n g ồ i xuống nhìn thẳng t r ầ n điện nói liên quan tới xây hàng diện tích sự t ì n h vốn là đây chúng ta coi như là huề nhau đúng không ngươi cũng đồng ý t i ề n cũng cầm bất quá ta gần nhất nghe nói một chuyện cho nên suy nghĩ tiểu tử ngươi có phải hay không còn muốn tìm cơ hội trả thù chúng ta đây ta người này trời xanh nhắc an không thể không tới hỏi hỏi ngươi chuyện gì trần điện sợ hay nói trong lòng hắn thật đúng là nghĩ tới tìm cơ hội trả thù triệu sơn cương đám người lại tự tay hắn trả thù tất đem đưa người vào chỗ chết triệu sơn cương là nhân vật nào từ tô thuần phong khẩu trung biết được trần điện có thể có được siêu cường sức chiến đấu đích nguyên nhân sau lập tức liền nghĩ đến cái này cùng thần bí thuật sĩ có liên lạc đích người an rồi lớn như vậy đích thua thiệt sau có thể không suy nghĩ trả thù sao nếu như này tâm tính nhỏ mọn âm ngoan ác độc đích người muốn trả thù đang được thi thuật sau có siêu cường sức chiến đấu hơn nữa thuật sĩ âm thầm lấy kinh khủng thần bí thuật pháp tướng trợ tuyệt đối sẽ làm cho người khó lòng phòng bị a cho nên ngay cả là tô thuần phong không để cho hắn giúp làm chuyện này triệu sơn cương chỉ sợ cũng phải nghĩ biện pháp chạm thảo trừ c a n nhìn kinh hại không thôi trần điện triệu sơn cương mỉm cười nói tiền lão sư ngươi đi ra đi、Kết. Kêu cách ử a gian ra, phòng nhỏ mở ra, đã mạnh mẽ bình p h mở mẽ đã ạ hoàng b ngươi trần điện lập tức n gây dại trần điện biệt lai、like、vô dạng a t i ề n minh đi tới trần điện trước mặt giơ tay lên vô n h ẹ trần điện sưng lên xanh tím gò má giọng nói âm ngon hỏi nói một chút đi cái đó thuật sĩ là ai hắn ở nơi nào trần điện kích linh linh dùng mình một cái vội vàng nhìn về phía triệu sơn c ư ơ n g nói sơn c ư ơ n g ngươi ngàn vạn đừng nghe t i ề n minh nói hiệu nói vượn g đây là ta cùng h ắ n g i ữ bất cứ a n gì đích hơn nữa ta thật cho tới bây giờ không có bất cứ quan hệ gì đích hơn nữa ta thật cho tới bây giờ không có bất cứ quan hệ gì h h n nữa ta thật cho t i bây giờ h ô n g c n h ĩ m trả thù ơ n tưởng ta chớ nói, nhảm. Triệu sơn Cương mỉm cười nói trả lời tiền lao sư đích vấn đề sơn cương ngươi hãy nghe ta nói một sơn cương hai triệu sơn cương cũng không thèm nhìn tới kinh hoàng không dứt đích trần điện trong miệng đếm đếm liền đứng lên ba hắn đếm rất mau tựa hồ căn bản không có ý định cho người ta quá nhiều cân nhắc do dự cơ hội ta nói t r ầ n điện gân cổ h o n g hô ba triệu sơn cương phất tay cho trần điện một bạt hai tao mày nói chớt ê từ từ nói không nên gấp gáp ta lại không nói giết ngươi đích lao bà hải tử vốn là hai ngày này liền tâm thần hoảng hốt mọi mệnh không chấn đích trần điện tinh thần phòng tuyến trong nháy mắt hỏng mất ta ta thật ra thì cũng không biết hắn tên thật là gì ở nơi nào t r ầ n điện đủ rũ cúi đầu điện nói thật ta nói đều là lời nói thật ta bình thời đối với hắn đích gọi là khô thần đại sư chín mươi sáu năm mùa xuân nữ nhi của ta mới năm tuổi có đoạn thời gian nàng một mực nửa đ ê m phát ý chứng khắp nơi cầu ý hỏi thuốc cũng không trị hết sau đó là hắn chủ động tới cửa dùng thần bí thuật pháp chữa trị tốt lắm nữ nhi của ta còn nói là cá nhân ta đích sát khí quá nặng thể hư nhiều thai mới đưa đến nữ nhi sinh âm tả trị bệnh nhưng trên người ta sát khí là trời xanh cơ hồ không thể chữa trị dứt c ăn chỉ có thể dựa vào hắn lâu dài thi thuật tới áp chế sát khí nói tới chỗ này hắn có chút sinh chỉ tiền mình cùng triệu sơn cương không tin tưởng như nói ta nói đều là thật tin tưởng ta thiên minh khẽ cao mày nhìn về phía triệu sơn cương triệu sơn cương cũng là h ả o chỉnh dĩ hạ điệu mỉm cười gật đầu tựa hồ một chút đều không cảm thấy trần điện lần này ở thường nhân nghe tới đơn giản là quỷ kéo lời nói không đúng chỗ nào nói nói tiếp, Điển cắn cắn chảy máu đôi môi. tiếp theo giảng thuật nói trước kia ta bởi vì thân thể không tốt đích nguyên nhân cho nên thường rèn luyện thân thể còn đặc biệt đi luyện tập quá võ thuật hy vọng có thể để cho thân thể khá hơn một chút nhưng vẫn luôn không thế nào hảo sau đó trải qua khô thần đại sư đích trợ rút thân thể chạm vốn g quả nhiên tốt hơn nhiều năm trước mùa đông khô thần đại sư để cho ta giúp hắn đi tấn tây tỉnh giết một người trừ qua lại bản dây dưa ở ngoài còn ngạch ngoại cho ta năm trăm nguyên tiền ta vốn là bởi vì thể yếu nhiều bệnh trong nhà không có gì tiền hơn nữa khô thần đại sư đối với ta có ân cho nên lúc đó cơ hồ không do dự liền đáp ứng xuống nhưng ta không có gì lòng tin vì vậy khô thần đại sư ở trên người tê a thi thuật để cho ta cơ hồ trong nháy mắt liền có khó có thể tin võ lực còn có thể giữ vững loại trạng thái này dài đến bốn ngày năm ngoái cuối hè ta và các ngươi bởi vì diện tích sự t ì n h phát sinh x u n g một lúc cũng mời hắn giúp một tay thi thuật nhưng chuyện sau ta cho hắn một n g h n năm trăm nguyên đáng tiếc đến cuối cùng vẫn là không có thể từ trong tay các ngươi nhiều bắt được tiền ngược lại bị thua thiệt đừng nói những thứ vô dụng này đích t i ê n minh cắt đ ứ t trần điện đích giảng thuật nói ngươi nói không biết người khác ở nơi nào vậy các ngươi bình thời thế nào liên lạc bình thời có chuyện đều là hắn buổi tối tới tìm ta trần điện vội và nói nếu như ta có việc tìm hắn liền đốt một tờ hắn cho ta hạt giấy hắn sẽ tới tìm ta bất quá hắn chỉ cho hai ta trang giấy hạng cũng đã dùng hết rồi một tấm là bởi vì diện tích sự tình cùng các ngươi phát sinh xung đột thời điểm ta dùng còn có một tấm là tháng riêng mười sáu buổi tối thân thể ta đột nhiên không thoải mái đốt hạt giấy để cho hắn vội tới ta trị liệu triệu sơn cương nói mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy liễu khâu thần đại sư cho ta chữa khỏi bệnh sau để cho ta đi ký trung tỉnh vũ dương thị tây nam đích ác long động bên kia nghỉ ngơi mấy ngày nói nơi đó đích địa khí có thể trừ tận gốc bệnh căn của ta hả triệu sơn cương mị lại ánh mắt tiên h minh nói hắn trường cái gì bộ dáng chỗ nào đích khẩu âm hắn tiếng phổ thông nghe rất tiêu chuẩn bất quá thỉnh thoảng sẽ có chút những địa phương khác đích khẩu âm nhưng ta từ nhỏ không có ra khỏi xa cửa tiếp xúc bên ngoài hương ít người cho nên cũng nghe không ra được là nơi đó đích hình dáng cũng chính là hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ không mập không g ầ y trung đẳng thân cao mặt chữ quốc đôi môi rất dày hai con mày rộng sống mũi cao chân điện cao mày vừa nghĩ ngợi vừa giảng thuật ra phía trên một phen phải tới nói những thứ khác ta cũng không thể nói bởi vì mỗi lần thấy hắn ta đều có loại hoa mắt không thấy rõ gương mặt của hắn đích cảm giác thần bí trước kia ta còn tưởng rằng đây là hắn bị tiên khí bao phủ bây giờ suy nghĩ một chút đại khái là hắn không muốn bị ta thấy tướng mạo nhận ra hắn đi v ề phần hắn đích gia đình địa chỉ ta càng không biết liều nhưng ta đoán hắn hẳn sẽ n g ủ ở kim châu huyện nếu không cũng không có thể đi nhất trung học giáo nơi đó thi thuật liếu triệu sơn cương cười lạnh nói mụ nó ngươi thật không trượng nghĩa nhanh như vậy liền đem người cho ra bán cái này không trách ta trân điện liền vội vàng lắc đầu nói là bởi vì ta nghe nói huyện nhất trung chuyện đã xảy ra sau đã cảm thấy hắn không phải là người tốt hoài nghi hắn vẫn luôn là đang lợi dụng ta thậm chí hoài nghi ban đầu con gái của ta chợt bị bệnh cũng có thể có thể là hắn cố ý đang âm thầm làm hại hơn nữa hắn cũng bấy ta thân thể của ta chạm hướng cũng không có tốt các ngươi cho ta diện tích đích tiền cũng bị hắn muốn đi bốn đồng tiền chương một trăm bốn mươi sáu đây cũng không tính là giang hồ trong kho lạnh yến tính lại tính đến có thể để cho trần điện nghe được thanh âm hô hấp cùng tiếng tim đập của mình h á n bàng hoàng thất thố địa nhìn biểu lộ bình tĩnh nhưng trong con ngươi lộ ra bén nhọn sát khí do nhược một con tùy thời sẽ đem người ngay cả xương cũng nhai bể nát nuốt vào đích mạnh t h ú bản đích triệu sơn cương thật ra thì trần điển cũng không có người khác cùng mình tưởng tượng như vậy kiên cường phải giống như cá thuần gia môn ngược lại hắn cho tới nay thể yếu nhiều bệnh cho nên trong nội tâm tràn đầy tự ti cùng tự giận mình đích lý tưởng chẳng qua là khi hắn có thể bằng vào khô thần đại sư đích thuật pháp có vượt xa thường nhân thân thể trạng hôm sau trong nội tâm tích góp đã lâu tự ti cảm liền trong nháy mắt mở rộng hóa địa tiêu tán và mẹo tạo thành một lo y quá độ tự tin cùng mang có trả t h ù tính chất cậy mạnh trong lòng tiên minh ở cao mày nghĩ ngợi nếu như trần điện theo như lời là thật lại nên như thế nào tìm được vị kia gọi là khô thần đại sư đích thuật sĩ kim châu huyện dân số mấy chục vạn muốn từ trong tìm được một chỉ có đại khái mơ hồ hình tượng nhân vật không khác nào mò kim đáy biển hơn nữa đối phương có hay không sẽ ngủ ở kim châu huyện còn không nhất định đây ta nếu như không tin lời n g ư ờ i nói đây triệu sơn cương lúc chợt mở miệng nói lời của hắn âm rất nhẹ nhưng rơi vào trần điện đích trong hai lại giống như nổ vang đích sấm xếp bàn sợ đến hắn cả người kích linh linh r u n lập cợp hoảng sợ vạn trạng địa r ù n g r i n g cầu khẩn vội la lên sơn cương ta nói được đều là thật một chút nói láo đều không có à ngươi không tin có thể có thể đi hỏi nói tới chỗ này trần điện trợt lộ ra tuyệt vọng t h ầ n s á c có thể đi hỏi ai loại chuyện như vậy người nào có thể cho hắn làm chứng minh đây nghĩ biện pháp liên lạc với cái đó khô thần đại sư triệu sơn cương lạnh lùng nói ta thật không có biện pháp liên lạc hắn trần điện vẻ mặt đưa đ a m nói nguyên tiêu tiết đi qua hắn nói ta đã bị người chú ý tới để cho ta sau này phải cần thật chút còn nói sẽ không trở lại liên lạc ta t i ê n minh cao mày nói nguyên tiêu tiết ngươi làm cái gì tại bình dương thị hoa đang triển lãm hội thượng có người thiếu chút nữa hư khô thần đại sư đích truyện tốt đêm hôm đó vừa vặn ta mang lão bà hải tử đi xem hoa đang triển lãm hắn gặp ta sau sẽ để cho ta đi giết liêu hai người kia nhưng là không có thể thành công t r â n đ i ề n đàng hoàng nói đối phương rất hiển nhiên cũng là thuật sĩ khô thần đại sư nói cho ta biết một khi đánh lén không thành công bị người nói trước phát hiện thoại sẽ phải ở trước tiên trong chạy trốn ngàn vạn không nên bị người phá trên người ta thuật pháp sẽ đem ta bắt lại cho nên lúc ấy ta liền chạy l i ễ u lại là một trận đích trầm mặc triệu sơn cương ý thức được mình trước mắt sợ tiếp xúc được người và chuyện tình tựa hồ so với mình tưởng tượng muốn phức tạp nguy hiểm nhiều lắm động là chính là muốn nhân mạng hơn nữa đều giống như là quỷ mị ảnh dấu ở âm thầm dòm ngó chứ đám người tùy thời có thể đem bất luận kẻ nào cho cắn nuốt rơi đây so với hắn sợ trà trộn đích con đường này còn phải âm m u hiểm ác nhiều lắm dù sao mình gặp phải lớn hơn nữa đích phiền thoái tất cả đều là đao thật minh thương địa đối n ị c h người nào đủ ngoan đủ thông minh là có thể hôn ra một dạng tới nhưng thuật sĩ đích thế giới đây nghĩ tới đây triệu sơn cương đứng dậy đem t i ề n minh gọi đến bên trong tia gian phòng nhỏ nhẹ giọng nói ta xem trần đ i ể n nói không giống như là nói láo ngươi về trước trường học đem trần đ i ể n giao phó những thứ này báo cho thuần phong hỏi hắn b ư ớ c kế tiếp làm sao bây giờ hảo t i ề n minh lập tức đáp ứng lại hỏi trần đ i ể n làm sao bây giờ yên tâm đi ta đem hắn ở lại chỗ này t i ề n minh dùng mình một cái hắn không dám tưởng tượng trần đ i ể n ở lại triệu sơn cương nơi này kế tiếp sẽ còn gặp cái dạng gì đích tản nhận đánh dữ dội triệu sơn cương người nảy căn bản không giảng đạo lý chỉ cần hắn có một tia khốn hoặc sẽ thi bạo nhanh đến giờ đi học liễu tô thuần phong cùng vương hải phỉ đã thật sớm địa ngồi ở trong phòng học ôn tập chứ công khóa ông ông tô thuần phong ngang hông treo đích máy nhắn tin chấn động lên ngồi ở hàng trước đích vương hải phỉ cùng hoàng ý du cũng theo bản năng nghiêng đầu nhìn một chút hắn cái này máy nhắn tin chấn động đích động tĩnh thật đúng là khá lớn đích tô thuần phong lộ ra mang theo chút ấ y n ấ y bất đắc dĩ vẻ mặt vừa đem máy nhắn tin móc đi ra chỉ thấy phía trên cho thấy một cái ngắn gọn đích tin tức ta ở điện thoại công cộng đình tiền minh tô thuần phong khẽ to mày nhanh như vậy thì có kết quả hoàng ý du bưng lên ban cán bộ đích dáng vẻ Cung hư ă n trừng nhìn、tô、Thuần Phong, g mắt Tô đ a cho một á nếu h cảnh hắn, học lúc nhất định phải tắt máy nhắn tin. Ta đây liền tắt. Tô Thuần Phong nhắn Thừ, mắt sớm máy đem máy tắt tắt. tin. Ta Tô rất tự tin cáo, lúc giác cười dặn liền nói, quan n đã đi đây dò qua liễu. vừa để cho ta phát hiện ngươi đi học lúc máy nhắn tin không có đóng liền cho ngươi tịch thú mất hoàng ý du thị uy bàn địa dơ dơ trắng l o á n đích quả đấm nhỏ vương hải phỉ khe cắn đôi môi có chút nhìn có chút h ả hê địa cười nghiêng đầu sang chỗ khác không dám không dám tô thuần phong không ngừng vội và nói tựa hồ thật là có chút sợ hoàng ý du bất quá noi xong những lời này hắn liền đứng dậy đi ra ngoài ngoài nhất t r u n g vườn trường đích diễn võ lâu trên đường cái giờ phút này chính là đi làm cùng đi học đích cao phong thời kỳ xe đạp cùng xe gắn máy hội tụ thành hai cổ hồng lưu n g ư ợ c chiều mã qua thưa thất đích chiếc xe không ngừng theo như vang trói hai tiếng kèn nhắc nhở trước mặt người đi đường tránh ra con đường sau đó oanh minh xử quá xa xa địa tô thuần phong liền thấy cửa trường phía tây đích điện thoại công cộng đỉnh cạnh mang nhất định áp lưới mạo d ơ lên vũ nhung phục cổ áo đích tiền minh làm tặc bàn đứng ở nơi đó tiểu tâm rực rực hết nhìn đồng tới nhìn tây chứ chờ đợi tô thuần phong nhất thời có chút rợ khóc giờ cười hắn sải bước đi qua nhẹ giọng trách m ngươi cho rằng mình là địa hạ đằng sau không t i ê n minh lung túng nói ngươi không phải nói phải phải cẩn thận chút sao vậy cũng không đến n ổ i làm bộ địa bãi lộng làm ra một bộ có tật giật mình đích dáng vẻ tới ngược lại làm người ta x a y nghi tô thuần phong k h o á t k h o á tay nhưng người tránh ra vội vã đi qua mấy người đi đường sau đó tựa vào liễu buồng điện thoại cạnh cầm lên điện thoại k h i làm bộ như gọi điện thoại dáng vẻ nhẹ g i ọ n g nói trần điển nói thế nào t i ê n minh tiến tới làm hết sức đơn giản đem trần điển giao phó thoại nhanh chóng giảng thuật một lần nghe xong mà nói hắn tô thuần phong cau mày hơi làm nghĩ ngợi liền gật đầu nói Ừ, trần điện không có nói láo thoại nguyên tiêu tiết đêm đó bình dương thị hoa đang triển lãm hội thượng quả thật xảy ra một ít chuyện cho nên ngôn từ trần điện bên này tìm được tên kia thuật sĩ độ khó hơi lớn đừng làm khó dễ hán vậy chúng ta làm sao bây giờ thiền minh vội v à n g hỏi mấy ngày nay trong trường học sẽ không có bất cứ chuyện gì bởi vì cái đó thuật sĩ cũng sẽ đi tránh đầu gió ngươi nắm chặt thời gian tìm mấy lượng lưu h o à n g phấn mấy cây dễ ngả thảo đào một một miếng nhỏ lấy một con gà trống giữ lại sống còn có vé bừa đích khí cụ cũng chuẩn bị xong đúng rồi ta đưa cho ngươi kia mấy món tiểu pháp khí chớ làm mất ta còn hữu dụng tô thuần phong ngắn gọn địa phân phó xong lại c a o mày rất là bất mãn trách cứ chuyện không nhiều lắm chớ đem mình làm khẩn trương như vậy thần bí hề hề đích giống như nói cái gì giao tâm thái để nằm năng liễu cùng thường ngày một dạng có nghe thấy không ừ ừ ta biết tiến minh không ngừng vội và n gật đầu mau trở lại trường học đi đi nga tiến minh xoay người phải đi lúc chợt lại quay đầu nói thuần phong cái đó trần điện là một tội phạm hắn đã giết người. người là thánh nhân a chuyện gì cũng muốn quản quan tâm này g còn quá bất quá tô thuần phong nhất thời tức giận không nhịn được khiến trách cút nhanh lên tiến minh t u é t miệng chê cười nhưng cũng không dám phản bác m ộ t c â u vội vàng xoay người đ e m cái mũ lấy xuống mạnh giả bộ một bộ không sao cả vẻ mặt hướng trong trường học đi tới hắn bây giờ đối với tô thuần phong đã tràn đầy k í n h sợ tình không chỉ là bởi vì tô thuần phong thuật pháp tu vi cao duyên cớ cũng bởi vì theo đối với sự kiện đích điều tra xâm nhập hắn đã hiểu tại sao ban đầu tô thuần phong không muốn truy xét chuyện này không muốn đi được gọi là tránh nghĩa cử chỉ quá mụ nó kích thích quá hung hiệp a đây chính là kỳ môn giang hồ sao tiến minh nhưng không biết loại chuyện nhỏ này đối với chân chính kỳ môn giang hồ thuật sĩ mà nói thật sự là chưa đủ xỉ răng đợi tiến minh sau khi rời đi tô thuần phong cầm lên điện thoại công cộng bấm máy nhắn tin cho triệu sơn cương phát con tin tức để cho trần điện đi về nhà đi nhớ thật tốt chiếu cố một cái nam quan chấn nông mậu thị trường sơn cương nông phó sản phẩm phê phát tiêu thụ tổng công ty tổng kinh lý trong phòng làm việc thản nhiên tự đắc địa ngồi ở trên ghế s a lon đích triệu sơn cương đang cùng các thuộc hạ thương lượng tiến quân bình dương thị nhận tất cả các đại trung hình tiệm cơm cần tinh phẩm sơ món ăn sự tỉnh máy nhắn tin đích đích địa vang lên hắn ngậm khói móc ra máy nhắn tin nhìn một chút liền c ư ờ i phân phó nói quân tử người lái xe đi đem trần điện đưa về nhà đi hảo lạc đang quân ứng tiếng đứng dậy đi ra ngoài đem trên máy nhắn tin đích tin tức xóa đi triệu sơn cương hít sâu một hơi khói không khỏi âm thầm nghĩ tô thuần phong đích bản lĩnh rốt cuộc bao lớn triệu tổng hoa thịnh kiến trúc công trình công ty bên kia quan hệ đã đả thông phụ trách mua bộ môn cao quản lý đáp ứng một trăm lẻ bảy quốc đạo bên trong thành đoạn đường hai bên đích hậu kỳ thi công dùng liền nói chuyên từ chúng ta cung cấp bất quá phụ trách si mang chế phẩm hãn sản phẩm tiêu thụ đích quản lý Vương Thanh cười nói. cao giang đích dí tứ là muốn một chút xíu đủ trừ vương thanh là tỉnh hội trung châu thị người năm nay hai mươi bốn tuổi hắn vốn là đại học chuyên ngành sau khi tốt nghiệp ở trung châu thị một nhà xí nghiệp quốc doanh kiền tiêu thụ năm ngoái mùa xuân ra khỏi nhà đến kim châu huyện đích thời điểm trùng hợp hạ quen biết triệu sơn cương cũng bị triệu sơn cương thuyết phục trở lại lao ra sau không để ý người nhà bằng hưu quên can quả quyết từ đi xí nghiệp quốc doanh đích công việc đến nho nhỏ kim châu huyện h ộ i tới triệu sơn cương đích nho nhỏ xi、si、mang chế phẩm hắn làm tiêu thụ triệu sơn cương p ấ t tay sảng khỏe nói cho hắn triệu tổng ngài cũng không hỏi một chút đối phương phải nhiều thiếu bù trừ vương thanh cười nói một cục gạch ta ra hai thành tiền bù trừ triệu sơn cương dơ ngón trỏ lên nói ngươi có thể cho hắn một phân tiền bù trừ đem làm ăn nói thành còn dư lại một phân tiền coi như ngươi đích ngươi nếu làm ộ t phân tiền cũng không cho hắn còn đem làm ăn nói thành như vậy hai thành tiền tất cả đều thuộc về ngươi kiếm nô、no, dùng mà nói ngươi nói thế nào tới đúng để thành vương thanh lúc này ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn những người khác thao vương thanh ngươi lần này cần phải đại kiếm một hoạt lạc quay đầu lại nhất định phải mời khách mấy người hì hì ha ha điệu l á i chơi cười nhưng hoàn toàn không có chút nào bộ dáng kinh ngạc tựa hồ đối với loại chuyện như vậy đã sớm thấy nhiều thành lệ vương thanh mặc dù sớm biết triệu sơn cương làm người hào sảng trưởng nghĩa đối với thuộc hạ cũng làm thân huynh đệ một loại tín nhiệm không thể nghi ngờ từ trước đến giờ nói cầu xin co tiền các huynh đệ cùng nhau kiếm đây cũng là hắn ca nguyện đầu chạy triệu sơn cương đích một trong những nguyên nhân nhưng hắn quyết nhiên không nghĩ tới mình nói xuống thứ nhất bút làm ăn lớn triệu sơn cương hời hợt địa liền đáp ứng cho hắn cao như vậy để thành việc này vương thanh nghĩ tới một từ hối tiêu hùng chương một trăm bốn mươi bảy c ũ nguyên nói bạn i học h t ế n nhân có ba đầu tiên nguyên tiêu tiết bình dương thị hoa đang triển lãm hội thượng cung hổ đích xuất hiện tất nhiên để cho khô thần điện đi trước tập kích cung hổ hứa vạn phát thầy trò hai người nhưng cung hổ nói trước biết được cũng làm ra phong bị từ đó để cho trần điện đích đánh lén không có thể đắc thủ như vậy bây giờ khô thần đại sư tiếp ấ t n h ê n như giống như n chim sợ đá. u không không không hắn cho tránh tha cho như thích h cũng Trần Điển ngoài nẻ ngày, cũng bông Trần Điển sẽ sẽ để đi một ra mấy vậy ợ đà theo ủ Tiếp t h khô thần đại sư hẳn cân nhắc đến trong nhất trung vườn trường có một bán cây đào thuật sĩ t i ề n minh hơn nữa t i ề n minh người này tránh nghĩa cả mười phần nếu như khô thần đại sư rồi đến trong nhất trung vườn trường thi thuật khó bảo toàn t i ề n minh có thể hay không xuất thủ ngăn trở t i ề n minh mặc dù tu vi không cao nhưng quay dối còn là không thành vấn đề cho nên khô thần đại sư mới có thể đi thu tập ác hổ lệ khí từ đó tăng cường thi thuật lúc đích lực độ để cho tiền minh muốn b à y dối lại có tâm vô lực mà sau khi hoàn thành thu tập h á c hổ lệ khí cần thời gian nhất định tới từ từ dung nhập vào trong phụ lục trật pháp mới có thể đưa đến đặc định hiệu quả thứ ba bởi vì bán cây đ a o thuật sĩ tiền minh đích đề nghị nên trong sân trường nhất trung học giáo đệ nhị cấp nhằm vào bút tiên một loại đích phù kê trò chơi tiến hành chuyên hạng chỉnh đốn giám đốc quản lý cùng lúc đó học sinh chung cũng bắt đầu truyền lưu một ít rất là làm người ta sợ hãi đích lời đồn đãi tin tức khiến cho trong thời gian ngắn bên trong bọn học sinh căn bản sẽ không đi tiếp xúc cái này loại trò chơi không có học sinh chơi mà nói khô thần đại sư lại gan lớn bao tiên cũng không dám trực tiếp tiến vào trong sân trường thi thuật hại người tổng hợp cái này ba phương diện nguyên nhân khô thần đại sư tất nhiên muốn yên lặng một đoạn thời gian tránh gió đầu làm chuẩn bị nhưng là tô thuần phong biết cái này gọi là khô thần đại sư tất nhiên còn làm được trong nhất trung vườn trường thi thuật hại người nếu như hắn có thể tùy ý lựa chọn khác trường học mà nói cần gì phải cùng tiền minh như vậy bán cây đào thuật sĩ đ ấ u khí còn sai phái trần điện tập kích cũng cảnh cáo đe dọa tiền minh đây hơn nữa để cho tô thuần phong tức giận là thông qua trần điện cung nhận ra hắn bị khô thần đích ra lệnh đi qua tấn tây tỉnh giết người một chuyện nhìn lên cái này khô thần đại sư làm người lòng dạ ác độc sắc bén động là sẽ yếu nhân tánh mạng mà ở bình dương thị nguyên tiêu tiết đêm hôm đó nhằm vào cung h ổ hứa văn phát còn có năm t r ư ớ c nhằm vào tiền minh đích tập kích hai khởi sự kiện nếu như không phải là trùng hợp cùng với ba người vận khí tốt như vậy trần điện có cực lớn có thể là vâng mệnh đi trước giết người mà không chỉ là trả thù đả kích cho điểm dạy dỗ coi như xong dĩ nhiên những chuyện này tiền minh cùng triệu s ơ cương không có hỏi tham mà tô thuần phong cũng không p ư ơ n g tiện tự mình ra mặt đi thẩm vấn trần điện bất quá chính là nói vị vũ trù mâu đề phòng mưa gió n ở giờ tô thuần phong nhất định phải nghỉ hướng mặt xấu chủ nhật t r ạ m vào tối tô thuần phong ngồi xe buýt trở về trường học ứng hàn c ư ờ n g đích mời cùng lý trí siêu đảng người cùng đi phía ngoài t r o n g tiệm cơm ăn cơm hôm nay là hàn cường đích sinh nhật nam đồng học sinh nhật tự nhiên không cần các bằng hưu chuẩn bị cái gì quá sinh nhật ngược lại sinh nhật đích bạn học ngược lại muốn tiêu xài không rẻ đích một khoản tiền đi mời các bằng hưu ăn cơm đây tựa hồ đã thành một mặc thủ thành quy đích quy củ dĩ nhiên đối tượng cũng chỉ là những thứ kia chuyện tốt đích bọn học sinh giống như tô thuần phong cái này loại một loại không thế nào cùng lý trí siêu đẳng người kết bạn chơi của người tự nhiên sẽ không đi trách trách hô hô địa hô bằng tiêu hữu khắp nơi tuyên dương ta muốn sinh nhật hôm nay ta mời khách các loại thoại hàng cường gia đình điều kiện tương đối mà nói cũng không tệ lắm vừa gặp sinh nhật từ g i a t r ư ở n g trong tay nhiều muốn điểm tiền quan hệ không tệ đích anh em lại cho hắn quên góp chút đang ở hồng phúc trong tiệm c ơ m bọc một g i a lớn bày hai bản chừng ba mươi hào học sinh trung học đệ nhị cấp tụ chung một chỗ ăn ăn uống uống nhiệt, nhiệt nháo, nháo hơn nữa còn có như vậy ba bốn tên tương đối để phải khai đích nữ sinh ở giữa lúc tiệc đan g rượu đồng thai nhật chi tế không tránh được lại là một phen lẫn nhau đích tội phồng ví dụ như cái gì ta dường nào dường nào lợi hại ta đã từng đã làm người nào người nào người nào ta xem ai không thuận mắt không phải đánh hắn ta thế nào tính sao tô thuần phong dĩ nhiên sẽ không tham dự đến như vậy nói chuyện chung hắn chẳng qua là tượng trưng tính địa uống mấy chén rượu nói đôi câu chúc h ẳ n cường bạn học sinh nhật vui vẻ các loại lời khách sáo sau đó chính là mặt mỉm cười địa nghe những bạn học này cửa hồ khán k h o á t lác trên bàn rượu lẫn nhau phản rượu phạt rượu cũng không có hắn chuyện gì không ai dám kéo hắn uống rượu vì vậy hắn hơi có chút giống như cá dư thường người chẳng qua là kia ba bốn tên bộ dáng cũng không tệ lắm đích nữ sinh thỉnh thoảng cũng sẽ hướng hắn đưa tới một ít mập mờ đích hâm mộ đích ánh mắt đáng tiếc tô thuần phong không hiểu phong tình không có cho bất kỳ để ý tới ngồi ở tô thuần phong bên cạnh lý trí siêu trời xanh liền thích trường hợp này hơn nữa ở nơi này loại trường hợp thượng hắn chỉ định sẽ trở thành nhân vật chính chỉ thấy hắn cùng với người đẩy chén đổi ngọn đèn thỉnh thoảng vây tay nói ra chút có chút khí thế lời nói đưa đến chúng học sinh liên tiếp tán dương gật đầu xưng đạo vì vậy hồ b ộ phát vui vẻ ta và các ngươi nói nếu bàn về kiển trượng lý trí siêu uống có chút cấp trên mang cánh tay khoác lên liếu tô thuần phong đích trên cánh tay quét miệng cười hh quét nhìn t o à n trường nói thuần phong phong ca tuyệt đối là thứ nhất ta lý trí siêu từ nhỏ đến lớn không có mấy có thể để cho ta phục người không nói cha mẹ trưởng bối đó là phục h ắ n đích ta liền nói bằng hữu nói tới chỗ này hắn đánh cá nặng nghề g i ữ u cách nói tiếp các ngươi ai không phục phong ca ai không phục phục tuyệt đối phục phong ca quá ngư bức kia thân thủ không phải là giấy đích ta có thể tận mắt kiến thức quá ta phong ca chính là khiêm tốn xem qua tiểu thuyết võ hiệp không cao thủ chân chính vậy cũng là rất ít xuất thủ phong ca không riêng thân thủ h ả o phong ca khắp mọi mặt đều tốt ta thành tích học tập không thể chê đi chúng ta gộp lại một khối mà cũng so không được còn có ta phong ca từ trung học đệ nhất cấp bắt đầu đàm yêu đương cho tới bây giờ đó là lại truyền tình lại quang minh tránh đại ngay cả lão sư đều không quản các ngươi ai có thể làm được đến đứng ra ha ha một đám mắt say mê ly bọn học sinh không ngừng định n ọ chứ cười dẫn chứ tô thuần phong đối với việc này cũng chỉ l à mỉm cười khoát khoát tay mặc cho cái này giúp người thiếu niên nói đi đi triệu sơn cương lui về phía sau ngước ngửa người tử nghiêng đầu ngưu khí ngất trời điện nói mới vừa rồi ta nghe các ngươi từng chuyện mà nói mình người bạn này lợi hại cái đó b u ồ n ra thân thích đích ca ca ngưỡng bức hắc không nói thuần phong ta lại nói một người cũng là bằng hưu ta thiết ca môn triệu sơn cương nghe nói qua chưa hai bàn học sinh cũng hai mặt nhìn nhau lúc này trợt có bạn học nói ta là đông vương trang đích ta biết ta cũng đã nghe nói qua không phải là nói nam quan t r ấ n vị kia triệu sơn cương đi hai năm qua hắn ở chúng ta kim châu huyện thành nhưng là rất có danh tiếng đích nghe nói tuổi tắc còn không đại nha ta cũng nghe nói bây giờ nam quan c h ấ n nông mậu thị trường vật giá hắn định đoạt tô thuần phong khẽ tao mày đối với những thứ này gần như với say rượu trạng thái các thiếu niên hắn cũng không phải quá chán ghét nhưng là ghét càng ngày càng ngoại hạng đích nói khi say rượu mọi người uống rượu thật cao hứng lung tung thổi p h ồ n g cái gì đích không có vấn đề nhưng chớ càng kéo càng không có bến không sai biệt lắm là được như vậy không xong không ngừng địa nháo đẳng còn mở rộng cửa q á y dày những khác ở tiệm cơm liền bữa ăn đích những khách cũ không nói người khác hướng nơi này đi ngang qua đích thời điểm cũng sẽ khinh bị xem thường bọn họ cho nên tô thuần phong muốn rời khỏi nhưng lại khó tìm lấy cớ vừa lúc này bên hông máy nhắn tin đích đích đích địa vang lên có lấy cớ đi tô thuần phong trong lòng vui mừng vội vàng móc ra máy nhắn tin nhìn một chút phía trên là một cái ngắn gọn đích tin tức đồ đã chuẩn bị tốt tối nay sau khi tan học có thể đến ta túc xá người nào a lý trí siêu góp tới đ â y hỏi tô thuần phong nhanh chóng đem máy nhắn tin nhét vào bên hông cười nói trong nhà dứt lời hắn đứng dậy hơi có chút ấ y náy mỉm cười hướng các vị bạn học nói cái đó ngượng ngùng a mấy anh em ta chỗ này có chuyện phải đi ra ngoài gọi điện thoại các ngươi ăn xong uống chơi thật khá mà hảo a gặp lại đi đi đi đi một hồi trở lại đón chứ uống a phong ca phong ca trở lại ta phải mời ngươi tiếp hai chén rượu a tô thuần phong gật đầu liên tục đáp lời vừa xài bước sao rơi địa đi ra ngoài hắn hận không có lấy cớ rời đi đây đi rồi sao còn trở về nữa xà đàm mới vừa rồi nhận được tin tức mặc dù không có ký tên nhưng tô thuần phong biết nhất định là tiền minh gợi tới gọi là chuẩn bị đồ tốt dĩ nhiên là hắn dặn dò tiền minh chuẩn bị dùng để bày trận thi thuật đích món đồ đào m ộ c dễ ngà thảo lưu hoàng gà chống sống v v từ tiệm cơm đi ra lúc sắc trời đã hoàn toàn tối xuống trở lại trong trường học tâm tế như phát đích tô thuần phong đi trước chuyến phòng học báo cho đã sau khi ăn cơm tối xong ở trong phòng học học tập vương hải phỉ buổi tối mình không đến thượng tự học buổi tối bất quá tuyệt đối không phải đi tiếp tục cùng lý trí siêu bọn họ uống rượu mà là khác biệt sự tình phải làm cho nên để cho vương hải phỉ không cần lo lắng đối với việc này vương hải phỉ trong lòng hơi có chút vui mừng cảm、động. cũng không có hỏi tới tô thuần phong đi làm cái gì chuyện tiến minh cho tô thuần phong phát tin tức nói tự học buổi tối sau khi tan học đến hắn túc xá nhưng tô thuần phong trong lòng có số lần này thi thuật vẽ bụi nhưng là phải tránh nhi bắt kinh địa đi làm cho nên phải rời đi trường học chỗ này dè đặt chịu đựng quá lớn đích tự nhiên cắn trả hơn nữa phải hao t ổ n lúc ít nhất năm giờ hoàn hậu thì phải vội vàng ở trong trường học bày thuật trận tranh thủ ở trên trời hừng sáng trước giải quyết nếu không đợi đến sắc trời tờ mờ sáng đích thời điểm trong trường ra ngoài trường khắp nơi đều có người liêu thật sự là không có phương tiện kiếm sấm m bởi vì tô thuần phong lần này muốn vẽ đích phụ lục cùng bày ra thuật trận nhất định phải làm liền một mạch không thể chia làm mấy lần đi làm cho nên tự học buổi tối là đừng nghĩ đi lên từ phòng học đi ra tô thuần phong vội vã đi ra cửa trường đi ra bên ngoài đích điện thoại công cộng đỉnh bấm số tin nhắn cho tiền mình phát cái tin tức để cho hắn lai xe gắn máy đến ra ngoài trường đón hắn sau đó hai người cùng đi nam quan c h ấ n nông mậu thị trường tìm triệu sơn cương triệu sơn cương nơi đó có thích hợp kiếm sống đích địa phương ngôi xe gắn máy bay theo ở lên đèn lan san đích kim châu huyện thành trên đường cái cảm thụ gió lạnh đập vào mặt hồi tưởng trong hai năm qua phát sinh rất nhiều c h u y ệ n món bao gồm ở ký trung tỉnh xa đài thị thanh quán huyện mã quan trấn thi thuật đích thời điểm lại vô tình gặp gỡ đến cổ nhạc bạch cùng cổ hàn phụ tử cũng bị bọn họ phát hiện thi thuật dấu hiệu tô thuần phong khó tránh khỏi có chút cảm khái cùng mất mát là thiên đạo thao khống nhất định phải đem mình đẩy hướng loại chuyện này thượng sao hắn lúc này cũng không biết mình nói trước rời đi tiệm cơm k h ắ p k h ắ p tránh khỏi một cuộc đại phiền thoái hai giờ sau đang ở trong trường học tự học buổi tối sắp tan giờ học đích thời điểm lý trí siêu hàng cường chờ uống say hân hân đích bọn học sinh từ trong tiệm lảo đảo lắc lư địa đi ra trước phải mặt ấ chúng ta đề cập tới cổ hoặc từ điện ảnh đã phong mỹ cả nước cái này niên đại đích xã hội thanh niên bọn học sinh cũng thâm thụ cái này một loạt điện ảnh đích hôn đúc ảnh hưởng từ một r nên cuộc thảm thiết ẩu đấu đang diễn vũ lâu trên đường cái bộc phát lần này ẩu đấu cuối cùng đưa đến mấy tên xã hội thanh niên toàn bộ bị thương nặng mà thôi lý trí siêu hàn cường cầm đầu một nhóm học sinh trung học đệ nhị cấp cửa cũng có chín người bất đồng trình độ bị thương một người trọng thương vạn hạnh không có ai tử vong Trước 148, Phụ Lụ đông nam h góc h m sơn cương nông phó sản phẩm phê phát tổng công ty đích kho lạnh như thường ngày như vậy đóng chặt chứ lại môn bên, cạnh tổng phòng kho đích đại môn mở, bên trong cấu đích h t bên trong phòng làm việc tổng kinh lý triệu sơn cương cùng thủ hạ nồng cốt đàm quân đám người nhà ga a địa bàn luận trên phương diện làm ăn sự tình bên ngoài phòng làm việc mặt một đám người tuổi trẻ đang thét hưng cao thải liệt địa đánh bài đánh cuộc tiền triệu sơn cương từ t r ư ớ c không đánh cuộc tiền tuổi quá trẻ hắn cho là đánh bạc loại chuyện như vậy trăm hại mà không một lợi bất quá hắn cũng cho tới bây giờ sẽ không đi ngăn lại huynh đệ các bằng hữu đánh bạc những người này có lúc cũng quả thật cần dựa vào đánh bạc loại này vô cùng kích thích tính cùng dễ dàng thượng ẩn đích giải trí tới tuyên tiết trong lòng bọn họ đích một ít tâm tình ví dụ như khẩn t r ư ơ n g tức giận khẩn cầu khô khan vân vân nhưng có một điểm triệu sơn cương nghiêm lệnh huynh đệ của mình các bằng hữu tuyệt không thể đi ra bên ngoài tham dự đánh bạc cương ca, Thuần phong huynh đệ cùng cái đó tiền lão sư ở kho lạnh làm gì vậy đan quân cười ha h à hỏi triệu sơn cương biểu lộ tùy ý nói ta cũng không rõ lắm nói xong những lời này hắn quét mắt bên trong phòng những người khác một cái nói sau này tô thuần phong tới chúng ta nơi này bất kể hắn nói lên cái dạng gì đích yêu cầu các huynh đệ nhất định phải làm hết sức địa t h ỏ a m a n hắn đem coi như người mình đi đối đ ã i người nào cùng hắn không qua được chính là cùng ta triệu sơn cương không đối phó khắc có liên quan hắn bất cứ chuyện gì mọi người sau này cũng không cần đánh lại nghe có triệu tổng những lời này các huynh đệ trong lòng c ó sổ cương ca đích huynh đệ đó chính là chúng ta huynh đệ sao hắc nếu là cương ca đích huynh đệ cũng là mấy anh em đích huynh đệ kia quay đầu lại ta phải giới thiệu với hắn một trẻ tuổi xinh đẹp mượn tử ha ha triệu sơn cương cười trách mắng lại xà đàm ta nhưng cảnh cáo các ngươi à người nào mụ hắn cũng đừng đi một trung học giáo trong q u á i dày thuần phong đích cuộc sống hắn thành tích học tập tốt vô cùng nói thế nào tới nga đúng hắn chính là ba hảo không là ngũ hảo học sinh cùng chúng ta những thứ này treo lang đương người cũng không mở dạng mấy người liền lại vui vẻ cười lớn đóng chặt chứ đại môn trong kho lạnh trong kia gian nho nhỏ phòng làm việc tô thuần phong cầm trong tay đ a o nhọn dứt khoát lưu loát địa cắt vỡ l i u cổ của một con còn sống đại gà trống nắm chặt gà trống đích đánh kéo lên màu gà dùng một con bạch chén kiểu tiếp nhận phun lưu ra đích máu gà bên cạnh tiền minh đang phá chế vẽ bựa dùng mực đỏ hầm mực bên trong sảm vào lưu hoàng phấn đợi mực đỏ dịch pha chế hảo sau tô thuần phong đem gà chết ném qua một bên sau đó bưng tới đây mực đỏ hầm mực dóc vào múc ước chừng có nửa chén đ í c máu gà đưa ngón trỏ ra khóy cùng đều đều vừa nói tiền lão s nếu so với bình thời vẽ bửa dùng giấy năm thứ nhất đại học lần hà tiến minh đáp ứng đến một bên bắt đầu tài kéo hàng o phiếu giấy tô thuần phong còn lại là để xuống chén cầm lên trước vẻ s o n g đích năm tờ ngũ hành lạc địa phủ mỗi tờ lá bửa cuốn một viên dễ n g ả thảo cuốn hào sau tay trái bấm quyết tay phải cầm bị lá bửa cuốn bọc đích dễ n g ả thảo trong miệng khẽ niệm thuật chú nhẹ nhàng đem dễ n g ả thảo cắm vào máu gà cùng một đỏ lưu hoàng phấn hôn hợp đích sền sệt chất lòng chung bốn góc gà một cây trung gian một cây tứ tượng hợp lưỡ nghi lưỡ nghi quy vô vô cùng tô thuần phong nhẹ giọng thì thầm một c vươn tay phải ra ngón trỏ điểm ở chính giữa đích dễ ngả thảo phía trên k h ẽ quát một tiếng chứ phúc nam chi dễ ngả thảo đồng thời giấy lên quỷ dị màu lam n h ạ t ngọn lửa như khói hoa bản tư tư tư địa v a n g khắp nơi chứ nho nhỏ h ỏ a tinh ở màu xanh ra trời ngọn lửa đích ánh xa hạ phá lệ mỹ lệ quỷ dị bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian sau ngọn lửa tắt nam chi dễ ngả thảo kể cả cuốn ở bên ngoài đích ngũ hành lạc địa phủ tất cả đều hóa thành cho đùi rơi vào trong chén tiến minh ở bên cạnh thấy trận mắt hốc mồm tô thuần phong dùng ngón tay trọ tiếp tục k h o á cùng mơ hồm h vừa cau mày khiến trách ngươi nhìn cái gì mà nhìn vội vàng đem lá bửa tiễn tài hảo tổng cộng cần tám mươi một tờ a thật tốt tiến minh vội vàng đáp ứng túi đầu tiếp tục tiễn tài lá bửa vừa nói thuần phong ngươi đây là cái gì thuật pháp sớm nói với ngươi phương diện này sự tình chớ loạn hỏi tô thuần phong mặt lộ không thích đứng dậy đi tới một bên đem kia khối lớn chừng bàn tay đích đào một n g ậ t đáp cầm tới ngồi vào trên cái băng cầm lên đao nhọn bắt đầu ở đào một mật đáp thượng nạo đứng lên khối này đào một mật đáp quá lớn cần tước chế được chín cây nhọn đ í c đào một thứ năm sáu cm dài ngắn là được đợi hắn nhanh chóng tức ra chín cây đảo một thứ lúc t i ề n minh ở bên cạnh cũng đã tải kéo tốt lắm lá bửa tô thuần phong bưng lên chén thả vào trên bàn sau đó đứng ở bên cạnh bàn cầm lên bút lông c a o mày nói ngươi tránh xa một chút muốn nhìn mà nói liền đứng ở ngoài cửa đi nga t i ề n minh dù mang nghi ngờ nhưng cũng là đi nhanh lên ra phòng nhỏ đứng ở ngoài cửa nhìn tô thuần phong môi miệng nhỏ nhẹ khai hạp ngâm tụng thâm ảo gian s á p đích thuật chú vừa cầm lên bút lông tráng thượng điều chế tốt máu gà mực đỏ ở mực cầm lấy một tờ lá bửa cửa hàng hảo nhanh chóng một khoản nặ tốc độ vô cùng chậm chậm đích giống như là ở tỉ mỉ hội chế một bức họa tiên minh buộc phát k h ố n hoặc tô thuần phong lần trước v ẽ bửa tốc độ rất nhanh cơ hội là cử bút liên lạc lần này thế nào cũng chậm thành như vậy mà kỳ quái hơn chính là tô thuần phong vô luận là lần trước còn là lần này vẽ bửa trước đều không có tắm rửa tình thân cái này không khoa học ca hắn rốt cuộc là phải làm gì chật tim của tiên minh đập bịch bịch đ ị a kích động hắn ý thức được mình có thể muốn tận mắt quan sát đích thân trải qua một lần chân chính thuật pháp cao thủ hội chế được tốt nhất phụ lục tiếp theo thi triển tinh diệu tuyệt luân đích thuật pháp bày một có quỷ dị vô cùng thuật pháp lực lượng thuật trợn trong trốn giang hồ kỳ môn thuật sĩ phụ lục tuyệt đối là thuật pháp trung trọng yếu nhất tồn tại thuật pháp có năm yếu tố thủ quyết thuật chú phụ lưu công pháp tâm cảnh mỗi một tên thuật sĩ cơ hồ ở mỗi một lần thi thuật lúc trừ thủ quyết thuật chú công pháp với trong cơ thể vận chuyển ở ngoài cũng sẽ sử dụng đến phụ lục ngay cả nhìn như bình thường bấm xuất thủ quyết tâm chung mặc niệm thuật chú thi t r i ể n ra nho nhỏ thuật pháp thật ra thì trong nội tâm công pháp đích vận chuyển cũng là dựa theo phù lục chung đặc định quỹ tích đi cùng thiên địa tự nhiên đạt tới k h ế hợp mới có thể đem thần bí quỷ dị thuật pháp lực bày ra từ đó đạt tới đặc định thuật pháp hiệu quả phù lục chia rất nhiều loại có hư phủ thực phủ chi phân có tiên thiên phủ hậu thiên phủ chi phân lại có c ạ n phủ sâu phủ loại tân phủ thiên phủ địa phủ âm dương ngũ hành các loại theo nghĩa rộng định nghĩa khu phân mà trong này mỗi một đại phân loại lại sẽ dính đến rất nhiều dựa theo tác dụng thực tế môn phái thuật pháp đích bất đồng từ đó khu phân ra thiên bách loại mình con mắt bất đồng tác dụng bất đồng phù ấn bất đồng vv đều cụ hưu thần bí công hiệu đích phù lục tầng cấp cao nhất phù lục là thiên p h ù gọi là thiên p h ù không phải là chỉ phù lục có thể phát huy ra thần tiên bản phiên giang đạo hải không chỗ nào không thể đại thuật pháp lực mà là một tên tu vi cực cao thuật sĩ ở vô tình gặp được tình huống đặc thù hạ có thể căn cứ bất đồng thiên thời hoàn cảnh địa lý nhân vật món đồ chờ hiện trạng điều kiện ở trong thời gian ngắn nhanh chóng buộc vòng quanh một loại toàn mới phù lục vừa ứng thiên thời địa lợi nhân hòa từ đó lấy nhỏ nhất giá cao đạt tới chuyện nửa công đội đích hiệu quả tốt nhất thông tục mà nói đây là thuật sĩ tu vi đạt tới cực cao cảnh giới sau đối với đạo đích một loại sâu nộ thật ra thì nói cho cùng trong chốn kỳ môn giang hồ vạn thiên loại phù lục đích tồn tại còn không phải là mấy ngàn năm lịch sử đích trường hà trung một đời lại một đời ngộ r a đại đạo đích những thuật sĩ tìm hiểu ra tới để lại cho hậu nhân sao mà sở dĩ loại này phù lục sẽ xưng là thiên phủ còn lại là bởi vì có như vậy tu vi thuật sĩ kỳ tu vi ít nhất đã đạt đến thuật pháp tu hành đích tầng thứ tám phản phát cảnh ở kỳ môn giang hồ đích lịch sử trong có thể tu hành đến đây cảnh giới thuật sĩ người trong kỷ môn sẽ cho dư thứ nhất c á đặc biệt tôn sưng địa tiên v ề phần tầng thứ chín quy chân trong truyền thuyết đến cái cảnh giới kia đích thuật sĩ đã sẽ không nữa bị sơn y mệnh bặc tướng thuật pháp môn loại đích trói buộc không bước chân ra khỏi nhà là có thể thông h i ể u thế gian mọi sự kỳ tướng mạo có thể phản lão hoàn đồng tâm thần có thể thoát khỏi thân thể đạt tới thần du chi hay cũng có thể y phụ ở bất kỳ món đồ sinh linh thượng dư lấy thao túng giết người từ ngoài ngàn dặm quy chân cảnh là thuật pháp tu vi trung đích trí cao cảnh giới đi lên nữa cũng chỉ có vũ hóa đi chứng đạo thành tiên trong có t lúc này h tiến c minh c giới mặc dù nóng lòng nhưng cũng không dám đi quáy dậy tô thuần phong tô thuần phong vừa rơi xuống bút cũng nặng trọng địa ngồi xuống ghế đầu đầy mồ hôi lâm ly sắc mặt đỏ bừng hô xích hô xích miệng to điệu thở hổn hển tiến minh đi nhanh lên đi vào đem trên bàn đích dự ữ âm chén cầm lên mở đinh ốc đưa tới thuần phong uống nước ừ tô thuần phong nhận lấy từng ngụm từng ngụm địa uống xong bên trong vừa đúng âm áp đích nước t r à vừa nói đem lá bửa thu thập x o n g trang chớ làm dối loạn ta hơi nghỉ ngơi hạ chúng ta liền lên đường làm gì đi bậy trận cái gì trận tô thuần phong chíu cao mày nói có cái gì tốt hỏi nói cho ngươi biết cũng không hiểu bất quá ngươi sau này sẽ hiểu đi nói xong những lời này nội tâm hắn trong âm thầm thở dài thiên đạo thao khống trong chỗ u minh tự có thiên ý sống lại đã tới không muốn đặt chân kỳ môn giang hồ không muốn bị nhiều người hơn biết được bí mật của mình vậy mà cho tới bây giờ còn chưa ba năm từng sự kiện một đã xảy ra liền đem hắn đẩy tới liệu bây giờ tình huống chung không b á i vương khải dân vi sư nhưng k i ế p t r ư ớ c đích thầy trò tình nghĩa để cho hắn lại không đành lòng vương khải dân bởi vì vô đồ chuyển thừa quỷ thuật mà thê lương vất vả cho nên cho hắn tìm được một thích hợp đồ đệ tiền minh tương lai vương khải dân sau khi trở lại vô luận là hay không tìm được xương tâm như ý đích đồ đệ tất nhiên cũng sẽ bởi vì quỷ thuật người thừa kế đích ám n ữ mà nhận lấy tiền minh làm đồ đệ tới tương lai tiền minh thuật pháp có thành lúc tự nhiên sẽ nhớ tới tô thuần phong thi triển thuật pháp vẽ ra đích phụ lục bày ra thuật t r ợ là quỷ thuật chương một trăm bốn mươi chín cựu cung hư thiên trận sau này sẽ hiểu t i ề n minh sửng sốt một chút tu vi đến tự nhiên cũng liền đã hiểu tô thuần phong thuận miệng phu diễn một câu nga t i ề n minh gật đầu một cái trong nội tâm nhất thời tràn đầy hướng tới cùng khát vọng nếu như có một ngày mình cũng có thể có tô thuần phong như vậy tu vi thoại thật là tốt biết bao nhưng là tiên minh kia vẫn luôn tồn tại đích khốn hoặc cũng lần nữa xông lên đầu t ô thuần phong mới bao lớn thuật pháp tu vi rốt cuộc cao bao nhiêu mặc dù tiền minh không rõ lắm nhưng cảm giác rất lợi hại đích dán g vẻ hơn nữa bất quá là một giới học sinh trung học đệ nhị cấp đích tô thuần phong vì sao luôn là một bộ lao khí hoành thu bản đích biểu lộ thần thái suy nghĩ những thứ này tiền minh vừa dọn dẹp phụ lục vừa kinh ngạc nhìn phía trên kia từng đạo một tinh rượu thâm ảo đích phụ vết giống như là du ấn đi lên tựa như bóng loáng chỉnh tề chút nào không sấm không lõm tiến minh tô thuần phong lúc chợt mở miệng nói nhưng lại không có như thường ngày như vậy gọi tiền lao sư hả tiến minh nhìn về phía tô thuần phong tôi thuần phong thoáng châm trước lạnh ngạt nói còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua những lời đó sao những gì b á i sư sau không cho phép nói tới ta sau này vô luận xảy ra chuyện gì cũng không cần tìm thêm ta nhớ tiên minh gật đầu một cái trong lòng trận có chút bàng hoàng tôi thuần phong khẽ thở dài nói chuyện này là ta tìm ngươi cho nên ta phải hướng ngươi nói thanh xin lỗi cho ngươi thêm không ít phiền thoái nói tới chỗ này hắn khẽ nâng tay ý bảo tiền minh không muốn chết miệng nói tiếp tương lai có thể ta còn sẽ tìm ngươi nhưng ta nhất định phải thật giống như rất vô lễ địa lần nữa đối với ngươi nói sau này không cho phép ngươi tìm ta giúp ngươi làm loại chuyện này còn có tương lai ở thuật pháp tu hành con đường thượng hoặc là ngươi có thể cũng sẽ đặt chân đến trong chốn kỳ môn giang hồ nhưng bất kể đối với người nào thiết kỵ cũng không muốn nhắc tới ta ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều đích nghi ngờ khó có thể khởi ra bất quá sau này cuối cùng sẽ có hiểu một ngày nhưng đến lúc đó cũng không cần đem bí mật c a ta báo cho cho bất luận kẻ nào nếu không sẽ đưa tới họa sát thân ngươi đừng hiểu lầm không phải là ta đối với ngươi như thế nào mà là trời này đất này sẽ đối với ngươi như thế nào tiến minh trầm tư một chút nghiêm túc nói ngài yên tâm ta tiền minh thể tại không có ngài đích cho phép hạ ngài đích bí mật ta sẽ dẫn vào phần mộ không báo cho bất luận kẻ nào bao gồm ta người trí thân ừ tô thuần phong mỉm cười nói sau này ngươi sẽ hiểu nhưng chỉ có thể hiểu ý không thể truyền đi mặc dù ta còn là không hiểu nhưng ta sẽ không đi hỏi rất tốt tô thuần phong hai tay v ệ n cái bàn đứng lên lập tức xuất mồ hôi chán vốn là gương mặt đỏ bừng cũng bắt đầu dâng lên tái nhập vẻ hắn cười nói đem nơi này thu thập xong chúng ta đi làm việc tiến minh lập tức cầm lên nói trước chuẩn bị xong túi mở ra kho lạnh đại môn tiến minh giơ lên một cái túi có một túi đi ra ngoài nhảy qua thượng xe gắn máy khởi động tô thuần phong còn lại là đến bên hông đích chủ phòng kho bên kia cùng phòng kho đích hai tên nhân viên trực lên tiếng chào hỏi nói lời từ biệt sau đó liền đi tới xe gắn máy trước từ t i ề n minh trong tay nhận lấy cái đó nhét phế liệu vật phẩm đích túi ni lon ngồi lên liếu xe gắn máy xe gắn máy oanh minh đại đèn chiếu ra c h ó i mắt đích hai đạo q u a n g thúc xử hướng thương chữ a khu bên ngoài đi ngang qua nông mậu thị trường bên ngoài kia hai to lớn thùng r i ắ t lúc tô thuần phong đem túi ni lon tiện tay ném vào bóng đêm trầm trầm kim châu huyện thành trong vạn lại câu tịch vạn thanh âm đều tắt nờ giờ từng cột đèn trên đường cái lạng yên tản ra hoàng hôn đích ánh sáng thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe hơi oanh minh xử quá đánh vỡ đêm đ í c an ninh ngay sau đó lần nữa bị đêm tôi đ í c tính mật sở cắn vớt cảm khi đập vào mặt đích g ó lạnh, t ư xe gắn máy xử tới trước diễn võ lâu đích thời điểm tô thuần phong vô vô tiền minh đích bả vai d ừ nga Cách. ngước máy máy thắng gấp dừng lại. Tô Thuần Phong từ trên xe gắn máy xuống, ngầm đầu ngước nhìn Xe xe xe xuống, gắn gấp dừng gắn ngầm Nguyên g trên Tô từ lại. đầu đứng đích diễn lâu, nói, đem bững diễn nói, cho võ lâu, lá lấy bủa ra, tiến a Nga. t minh vội vàng tháo xuống túi đ e o lưng từ bên trong lấy ra kia một sấp lá bừa tô thuần phong nhận lấy lá bừa ở chín chín tám mươi mốt tấm phủ lục t r ù n g rút ra các không giống nhau đích chín tấm phủ lục sau đó đem còn thừa lại giao cho tiến minh cầm lên cất s o n g tiến minh nhận lấy lần nữa ép vào sách tấm trung tám mươi mốt tấm phủ lục cộng phân chín loại mỗi loại chín tấm thất rượu hồ tiên đốt sinh nhật n g u y ệ n tâm dương phân bắt m ô n cựu cung lộ tô thuần phong kẽ niệm thuật chú vừa mại khai chuyển thiên cương bước sải bước tới diễn võ lâu đông nam r ắ t chỗ tay trái bấm quyết tay phải đem chín tấm phủ lục nếu tùy ý bản huy sái hướng mặt đất chỉ thấy kia chín tấm phủ lục lại giống như là bị vô hình chung lực lượng dẫn dắt khống chế bản hẳn là nhẹ như bay lại cực kỳ tinh chuẩn địa rơi vào trên mặt đất tạo thành một tiêu chuẩn cựu cung đ ổ tô thuần phong tay phải ngay sau đó từ trong túi lấy ra một quả đào mộc trầm túi người ngạnh hướng chung cung vị trí phủ lục trung tâm đâm đi xuống、Xích. một tiếng văng nhỏ Cả cây phù lục phía dưới lại là cứng rắn lẫn đất đá mặt đường a đứng ở cách đó không xa tiền minh hoàn toàn trận tròn mắt tô thuần phong không có đứng dậy tay phải ngay sau đó ngăn lại bấm ra quỷ dị thủ quyết ngón trỏ lộ ra ở phù lục bãi thành cựu cung đồ thượng dựa theo bắt môn n ị c h hành chi quy luật từ trung cung đi xuyên k h ắ c tàng cung ngón trỏ m ỗ i trải qua một cung là theo như chuồn chuồn điểm nước bàn nhẹ nhàng điểm hạ ngay sau đó bắn lên phù lục tự đốt rất nhanh chín t ấ m phù lục toàn bộ hóa thành cho bụi tô thuần phong vung tay một cái một trận quỷ dị nho nhỏ gió lốc đất bằng thẳng lên cho bụi lập tức tàn đi trên mặt đất p h ẳ n g phất từ không có xuất hiện qua bất kỳ món đồ bàn đi hướng bắc tô thuần phong nghiêng đầu phân phò nói t r ừ n g mắt cứng lơi t r á n h x ử ở vô cùng trong khiếp sợ đích tiền minh lập tức tỉnh quá thần tới vội vàng đáp ứng một tiếng xoay người nhảy qua thượng xe gắn máy khởi động sau l á i tới tô thuần phong nhảy qua thượng xe gắn máy nói chậm một chút h a y ta để cho ngươi dừng lại liền dừng lại hảo xe gắn máy theo khải hoàn lộ hướng bắc đi tô thuần phong muốn bày ra thuật trận là cựu cung hư thiên trận loại này thuật trận có thể dựa theo bắt quái cùng cựu cung vị cùng thiên địa tương tố khiến cho thuật trận sở hạt trong phạm vi đích khu vực cùng thiên địa ổn định ngũ hành linh khi tạo thành vô cùng vi diệu đích độ phù hợp nhưng thực chất thượng đem trận pháp bên trong thiên địa ngũ hành đích ổn định tính cho yếu hóa đến tương đối mà nói cực kỳ yếu ớt trình độ dưới tình huống bình thường sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh hơn nữa cựu cung hư thiên trận cơ hồ sẽ không toát ra chút nào thuật trận cùng thuật pháp đích hơi thở thuật pháp tu vi cảnh giới không đạt tới luyện khí trung kỳ cảnh đích thuật sĩ căn bản không có thể dễ dàng cảm ứng được loại này thần bí thuật trận đích tồn tại muốn biết được loại này thuật trận đích tồn tại như vậy chỉ có thi thuật tới cảm ứng mà cựu cung hư thiên trận đích tinh diệu nguy hiểm chính tại một chỗ nếu như có thuật sĩ ở chỗ này thi thuật cho dù là nho nhỏ thi thuật cũng sẽ ở trong nháy mắt đánh vỡ toàn bộ thuật trong trận sở hạt khu vực đích thiên địa ngũ hành thăng bằng sau đó cựu cung hư thiên trận sẽ trong nháy mắt hỏng mất tiêu tán cùng giữa thiên địa nhưng thuật trận ở hỏng mất trong nháy mắt sẽ b ộ c phát ra một cổ cực mạnh đích lực sát thương dung nhập vào thiên địa ngũ hành thăng bằng bị đánh phá sau tự nhiên hình thành cắn trả lực chung cùng nhau cắn trả công kích người thi thuật tô thuần phong bày trận này đích mục đích chính là muốn nhằm vào tên kia gọi là khô thần đại sư đích hôn trướng thu sẽ để cho hắn h ư u khứ vô hồi tô thuần phong biết trước mắt cung hồ đích thuật pháp tu vi hẳn đến gần luyện khí trung kỳ mà khô thần đại sư cùng cung hồ giao thủ đích thời điểm tô thuần phong đang ở hiện trường hơn nữa cảm ứng được song phương thuật pháp lực lượng so sánh từ đó đoán được khô thần đại sư đích tu vi hẳn cũng không có vượt qua luyện khí trung kỳ sẽ không dễ dàng phát hiện cựu cung hư thiên trợ cho dù là khô thần đích tu vi đạt tới luyện khí trung kỳ cảm ứng được loại này thuật trận đích tồn tại nhưng nghĩ đến cái này của ngạo tự phụ đích thuật sĩ cũng sẽ bởi vì biết được tiền minh đích lai lịch cho nên không chút kiên kỵ nào địa đi thi thuật phá trận thậm chí cầm cựu cung hư thiên trận hỏng mất lực lượng cùng đại tự nhiên cắn trả lực còn không cách nào làm được nhất cử đánh chết khô thần đại sư nhưng đủ để để cho hắn người bị thương nặng mà cựu cung hư thiên trận một khi vận chuyển hỏng mất đang ở trong sân trường đích tô thuần phong sẽ ở trước tiên bên trong nhận ra được sau đó có thể nhanh chóng thi thuật đem khô thần đại sư một kích bị mất mạng bay cựu cung hư thiên trận cần vây quanh toàn bộ nhất trung vườn trường tiến hành cựu cung đích bố cục cựu cung bố cục đích lựa chọn điểm cũng chính là thuật trận đích trợ cước đều phải lựa chọn căn bản đích trợt cước đều phải lựa chọn căn bản đ c h tinh chuẩn vị hơn nữa trận cước vị trí cũng không tất cả đại lộ tượng sẽ còn dính đến một ít kiến trúc vật cho nên bảy cựu cung hư thiên trận đích sở hạt khu vực chẳng qua là hạ định ở trong nhất trung vườn trường mà nói như vậy rất hiển nhiên là không cách nào dễ dàng làm được cho nên tô thuần phong đã trước đi qua đối với các trận cước cùng chung quanh khu vực lộ tuyến khảo sát sau quyết định đem phạm vi mở rộng làm như vậy mặc dù sẽ càng thêm hao phí tinh lực cùng thời gian đồng thời sẽ ở bảy trận lúc bị lớn hơn tự nhiên cắn trả nhưng dù sao có thể phương tiện chút cũng dễ dàng làm được đợi cựu cung hư thiên trận đích bên ngoài tám cung trận cước tất cả đều bố trí hào sau tô thuần phong đã là sắc mặt tái nhuận tay chân lạnh như băng nhưng hắn còn là cố nén cả người đích đau nhức cảm lên tinh thần nói đi đi trong sân trường chân tưởng thí nghiệm giáo học lâu phía đông hảo t i ề n minh đáp ứng nhảy qua thượng xe gắn máy vừa có chút lo h ầ u nói thuần phong thân thể của ngươi chẳng uống thoạt nhìn không tốt lắm nếu không chúng ta nghỉ một chút đi đi thôi ta không có sao tô thuần phong đỡ t i ề n minh đích bả vai leo lên xe gắn máy cựu cung hư thiên trận bởi vì kỳ tính đặc thủ cho nên ở bảy trận thời điểm không thể dừng lại bởi vì thoạt nhìn bảy trận thật giống như không cần thời gian bao lâu nhưng kế tiếp còn phải khởi động thuật trận đây chính là tương đối hào phí thời gian hơn nữa loại trận pháp này một khi ở canh năm trước không có khởi động như vậy trước tân tân khổ khổ v ẽ đích phụ lục chuẩn bị đào mộc trâm mực đỏ còn có bày ra tất cả trợ cước cũng sẽ tiêu tán ở trong thiên địa ngũ hành chương một trăm năm mươi m ệ t m ỏ i kiệt lực bầu trời đêm trầm trầm không trăng không sao phản phất ở toàn bộ kim châu huyện thành đích bầu trời kéo ra một đạo đen nhánh đích mạc bố đem vững vàng vào trùng bàn thứ nhất trung học đệ nhị cấp trong sân trường đèn đường đã s ố n tắt khắp nơi đen như mực thí nghiệm giáo học lâu cánh đông chân tương h ạ tô thuần phong bày ra cựu cung hư thiên trận cuối cùng t r u n g cung đích trận cước tiếp theo không để ý trên đất lạnh như băng đặt m ô n g ngồi vào t r u n g cung trận cước đích vị trí thần s á c tái n h ậ t suy yếu nói t h i ê n minh giúp ta hộ pháp ở ta đứng dậy trước không nên để cho bất luận kẻ nào quáy dày đến ta hảo t h i ê n minh vội vàng gật đầu đáp ứng tô thuần phong cố hết sức ngồi xếp bằng hai tay các bấm r a bất đồng thủ quyết đặt ở đầu gối vị trí tê dại đau nhức tích lương khó khăn thẳng tắp ngầm đầu hai mắt bình thời phía trước trong bóng tối tiếp theo hơi khép hai mắt trong miệm khẽm t ủ gật chú tính tâm cảm ứng bốn phía thiên địa khí ngũ hành tăng thêm d ý niệm cung ngày lực lấy cựu hư trong tứ r rãi trận trong, ậ chậm thuật n cung chuyện mượn thiên men hướng bốn phương hướng cung môn phân thiên, nhân, thần cảm lực, đích khắc cấp vị vì vị. địa địa địa, theo khí điểm, tám tám t Ký dò số b à n Trong tứ bàn duy địa bàn bất động vị tòa sơn địa bàn chỉ chính là c ự u cung trừ trung cung ở ngoài thuật số trong đích bắt môn chính là dựa theo khắc đích tám cung mà đi t u ầ n ngũ hành cuối cùng mới chi tích tự thủy thủy hỏa thứ chi mục thứ chi kim thứ chi thổ vĩ hậu nắm giữ như vậy ngũ hành quy luật lại thêm lấy thuật pháp chú quyết chống đ ợ ý niệm lực tòa sơn ổn hành cùng trong địa bàn tiếp theo có thể dần dần từ địa biểu chi thổ thuộc tính lịch hướng mà vào cùng thiên địa khí ngũ hành đạt thành vi d i ệ u k h ế hợp vậy mà phải làm đến điểm này nhất định phải cực kỳ cẩn thận cẩn thận bởi vì trong cựu cung trong mỗi một cung lại có bắt quái bắt môn chi phân thay vì cung đó diêu tương hô ứng lại bị thiên địa ngũ hành thăng bằng chung đích vi d i ệ u chống đỡ điểm có hạn xuất hiện một chút tì h vết nào cũng khó khăn lấy đạt thành cuối cùng đích thuật trận mở ra phải biết cựu cung hư thiên trận sở bao hàm khu vực bên trong ngũ hành thăng bằng bất cứ một t i ê nào vào giờ phút này trong sân trường tĩnh phải phảng phất ở túi đông thời tiết trong cùng đêm tối cùng nhau bị đông lại liêu bản vạn lại câu tịch t i ề n minh xa xa địa đứng ở thí nghiệm giáo học lâu cánh đông con đường thượng tinh thần khẩn trương cao độ địa chú ý bốn phía trong bóng tối đích tình huống phòng ngừa xuất hiện bất kỳ đột phát người hoặc vật ảnh hưởng đến giờ phút này tô thuần phong đích thi thuật quá trình tuy vô thanh vô tức nhưng t i ề n minh biết rõ bây giờ rất mấu chốt thời gian đang chậm rãi trôi qua tô thuần phong ở đạo dẫn tiên địa linh khí tương trợ ý niệm của mình lực mở ra thuật trận đích đồng thời cũng mượn tiên địa linh khí ở trong người chu du hưng phục không đi chống cự đại tự nhiên cám tr chẳng qua là đang không ngừng chữa trị trong cơ thể bị bị thương vừa còn phải chịu nhịn cắn trả tạo thành thống khổ hắn không thể chống cự bởi vì chống cự mà nói sẽ đưa đến v ụ cận ngũ hành thăng bằng bị đánh phá qua hồi lâu tô thuần phong rốt cục mở mắt nhẹ giọng nói tiến minh đỡ ta đứng lên a hảo tiến minh vội vàng đáp ứng một tiếng cất bước liền đi chưa từng nghĩ một cất bước ra chưa đủ mười phân hơn nữa chân sau không có đuổi theo hai chân tê dại một cái ngã xuống đất trong nháy mắt ngã xương mặt sương núi thì ra là hắn khẩn trương cao độ đ i ệ đứng ở chỗ này gần ba giờ bất chi bất giác hai chân dài thời gian đứng thẳng lại bị thấp ôn đích ảnh hưởng mà bị đống chết lặng cho nên mới có thể đưa đến đột nhiên động t á c lúc chân chân không nghe sai sự ai yêu chân không nghe lời tê dại rút gân ai nha nha tiền minh ngồi dậy dùng sức đặng trực liêu hai chân vừa lấy tay xoa nắn nói thuần phong ngươi chờ ta một cái chờ ta một chút ngồi trên chiếu đích tô thuần phong d ở khóc dở cười lúc này đích hắn cả người lạnh như băng tứ chi chết lặng toàn thân huyết mạch vận hành chậm chạp đến cực hạn không thể động đậy chỉ có mượn ngoại lực đích ảnh hưởng đứng lên sau mới có thể từ từ ra tốc huyết dịch tuần hoàn từ đó khôi phục thân thể phần lớn cơ năng qua một lúc lâu t i ề n minh mới rốt cục dùng rằng k h ắ p cánh tập t ế n đi tới đông chân tương hạ đưa tay đỡ không cách nào nhúc nhích đích tô thuần phong thật sao cái này hai bệnh ứng tử t i ề n minh hai chân còn là tê dại đau nhức cánh tay tay không dùng được bao lớn khí lực mà tô thuần phong lại là một chút cũng không thể động đậy kết quả t i ề n minh đỡ liêu thật lâu mới rốt cục bất đắc dĩ đem tô thuần phong cho đỡ liêu đứng lên tô thuần phong mới vừa cùng đi cũng không lại có tự chủ trực tiếp tựa vào liêu tiên minh trên người hữu khí vô lực nói đ ư n g động để cho ta dựa vào một hồi nga tiến minh ăn không được như vậy ỷ dựa vào dứt khoát mình cũng tựa vào liêu trên tường để chống đỡ ngươi thật là một phế vật tô thuần phong cười khổ mắng một câu thật xin lỗi ta quá khẩn trương giúp ta xoa xoa xoa nơi nào tô thuần phong bất đắc dĩ nói nơi nào đều được nga dùng sức ta dùng không được bao lớn khí lực cái đó cảm giác thoải mái chút ít sao ừ khi phía đông đích chân trời bầu trời rốt cục nổi lên chút nhàn nhạt đích cá bộ mạch một tầng thật mỏng đích nếu lụa mỏng duy mạn bàn đích sương mù dạo rực ở trường trong vườn đích thời điểm Tô t h u ầ n p h o n g đích tiến ứ minh cảm giương mắt ác. h nhìn tô thuần phong tập tễnh khó khăn rời đi tô thuần phong vừa đi vừa không quên nói một câu nhớ không có được ta cho phép trước sau này chớ ở trong trường học thi thuật tu hành nếu không sẽ muốn chết đích t h i ê n minh ngạc nhiên tình huống gì tô thuần phong đi tới phòng học đích thời điểm cửa còn chưa mở đi đoạn này đường liền mệt mọi đích thở hồng hộc hồ suy yếu không còn chút sức lực nào tô thuần phong liền dựa vào vách tường ngồi ở trước cửa đích lạnh như băng trên bậc thang hơi khép thượng hai mắt mặc niệm tu hành tâm pháp hắn không dám như thường ngày như vậy đi thi thuật dẫn dắt thiên địa linh khí tu hành kiệt thân bởi vì như vậy sẽ dẫn động cực kỳ nhạy cảm đích cựu cung hư thiên trận cho nên chỉ có thể một chút xíu dựa vào ra tinh tế địa cảm ứng hô hấp trong thiên địa đ í c ngũ hành linh khí chút nào không đi lãng phí địa cấp thủ đến trong cơ thể chậm rãi tẩy địch chữa trị vết thương một lát sau nơi xa trong thao trường rốt cục có mơ hồ tiếng nói chuyện cùng chạy bộ thanh âm rất nhiều dạy sớm đích học sinh giáo công chức đều đã nhiên đi ra bắt đầu kiện thân liễu nhịn một túc thả lấy tự thân trước mặt cũng không cao thâm thuật pháp tu vi mạnh mẽ b à y cựu cung hư thiên trận đích tô thuần phong chân chính là mệt mỏi kiệt lực mơ màng ngủ thiếp đi không biết qua bao lâu chậm có người kêu tô thuần phong tô thuần phong ai tô thuần phong chậm rãi nâng lên mí mắt chỉ thấy mặc cạn màu vàng vũ nhung phục thân hình hiệu đích trưởng lớp hoàng ý du đang túi người đứng trước mặt của hắn gương mặt xinh đẹp thượng hiện đầy lo âu vẻ ngươi thế nào ở chỗ này ngủ t i ế p đi hoàng Y du kinh ngạc hỏi tô thuần phong cười khổ nói tối hôm qua đi lên giúp một người bạn dọn nhà mệt lạ mới vừa rồi tới trường học phòng học cửa còn chưa mở ta cảm giác có chút mệt mỏi cho nên ở chỗ này nghỉ một lát chưa từng nghĩ đã ngủ liễu vừa nói chuyện hai tay hắn chống đỡ địa muốn dùng rằng đứng dậy chưa từng muốn lập tức lại không có thể đứng lên không nhịn được phát ra ai yêu một tiếng r ê n gì hoàng Y du vội vàng đưa tay cố hết sức đỡ chứ hắn đứng lên nói ngươi có phải hay không n g bệnh không có không có sao là quá mệt m hảo, hảo. để cho hắn ngồi vào chỗ ngồi sau hoàng ý du mới lập tức nghĩ đến cái gì tiếu dung không khỏi đỏ mặt nóng lên mới vừa rồi tô thuần phong cũng cả người cũng tựa vào liễu nàng đã bắt đầu trổ mã trước lực tượng hai người hướng trong lớp lảo đảo đi lại thời điểm khó tránh khỏi sẽ đẻ ép ma sát loại cảm ra đó giống như lúc ôm trong ngực trong nhà đích tiểu sùng vật cầu như vậy có chút ấm áp có chút để cho người ta kìm lòng không được mẫu tính đại phát lại thêm một e ml giờ cảm ơn ngươi tô thuần phong nằm ở trên bàn học khép lại hai mắt rất nhanh liền tiến vào trầm trầm giấc ngủ chung hoàng ý du hơi nhăn lông mi nghiêng đầu nhìn gục xuống bàn ngủ say sưa tô thuần phong kia tờ có chút tái nhật hư n h ư ợ c trên gương mặt tựa hồ còn có chút đại lượng ra khỏi mồ hôi đích dấu vết nhưng không có ảnh hưởng chút nào đến hắn tuấn mỹ đích khuôn mặt da tay của hắn trắng l o n bong loáng màu đen tóc ngắn lông mi thật dài hai hàng lông mày n do nhược cố ý địa tu sức quá một loại lộ ra rất là thanh tú hắn sống mùi đĩnh kiểu chứ môi trên hơi chớt r a trên môi mơ hồ có chút dâng lên xanh đen sắc đích ngắn ngủn mềm nhúng đích dâu hai tay của hắn so tay của thiếu nữ lớn hơn muốn tráng kiện chút nhưng so tay của những khác con trai muốn p h o n dài trắng n o á n nhiều lắm hắn thật thật là xuất khí hoàng ý du không kìm hãm được bàn đưa tay ra muốn sờ một cái tô thuần phong gõ má của lại đột nhiên tỉnh quá thần má tới vội vàng đem tay thu hồi đỏ mặt túi đầu vội vàng xoay người ngồi vào vị trí của mình trong lòng do nhược suy l i u chỉ mai con bản phanh phanh n h cá không ngừ vừa tự ta phúc phỉ phê bình chứ ý du người mới vừa rồi là thế nào tại sao phải có cái loại ý tưởng đó tại sao phải có như vậy đích xung động đơn giản không biết xấu hổ hắn hắn nhưng là có bạn gái trong lớp mặt học sinh càng ngày càng nhiều các bạn học ngược lại không có thế nào để ý nằm ở trên bàn học ngủ say x ư a tô thuần phong chẳng qua là ở trong lớp chuyển du một vòng đến trường lớp hoàng ý du nơi đó điểm danh sau đi ngay hướng thao trường chuẩn bị bắt đầu một ngày s ớ m thao vương hải phỉ lúc đến vừa nhìn thấy tô thuần phong đang nằm ở trên bàn học ngủ liền vội vàng tiến lên nhẹ nhàng đẩy một cái hắn Thuần một theo Phong. Đừng gọi hắn, để cho hắn ngủ một hồi mệnh Hoàng ý du cơ hồ Du Đừng ngủ bản năng gọi để đi, đạo. cơ can lạ. bàn khuyên vương hải phỉ trong ánh mắt thoáng qua lau một cái kinh ngạc vẻ dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn hoàng ý du hỏi hắn làm cái gì nghe hắn nói là tối hôm qua đi lên đám bằng hữu mang phòng kho liều khi ta tới hắn lại ngồi ở phía ngoài trên bậc thang ngủ thiếp đi hoàng ý du vội vàng giải thích mình mới vừa rồi theo bản năng toát ra đối với tô thuần phong đích c â n cần rất dễ dàng đưa tới vương hải phỉ đích hiểu lầm a chương một trăm năm mươi mốt cuối cùng sân trường phong quang hai người đích đối thoại để cho từ trước đến giờ khi ngủ vẫn bén nhạy tô thuần phong từ trong ngủ mê lập tức tỉnh lại hắn h i ế p mí mắt mặt buồn ngủ địa cười nói hải phỉ ngươi đã đến đến rồi từ vương hải phỉ vội và ngồi n g xuống nhỏ giọng nói tối hôm qua thượng làm ta sợ muốn chết ngươi biết không lý trí siêu bọn họ đã gây họa ta cho là cho là ngươi cũng cùng bọn họ c h u n g một chỗ đây thế nào tô thuần phong không ý tiêu hết ngồi thẳng người hỏi hoàng ý du chen miệng nói tối ngày hôm qua chúng ta thượng tự học buổi tối đích thời điểm lý trí siêu bọn họ một nhóm người ở trường bên ngoài uống rượu say Cùng mấy xã hắn ộ động i niên nói cái giờ, mọi người thanh trọng thương tất đánh nhau, phương nghe đao, song cũng bọn đích đây. có mấy Bây họ bị b cả t vào cục c ô g a nghĩ lần này, ta đoán n ta tất cả đều bị k a i trừ. Tô Thuần phong trong Phong mình. Hắn h lòng dùng n g tới k i ế p trước khi đó mình mặc dù tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau cũng chưa có sẽ tiếp tục đi học nhưng lại biết lý trí siêu đi huyện nhất trung thượng trung học đệ nhị cấp hắn lúc tại lớp mười một sau nửa học kỳ chính là bởi vì cùng ngoài trường nhân viên đánh nhau đấu ẩu tạo thành liễu cực kỳ hậu quả nghiêm trọng mới bị khai trừ thế đạo luân hồi hết thể lại trở về nguyên có quỹ tích thượng sao Thuần thế? Phong, nghĩ gì、thế? vương hải phì hỏi nga không có gì tô thuần phong lắc đầu một cái nói lý trí siêu bị thương sao không biết tô thuần phong khẽ xoa chứ h u y ệ t thái dương đứng dậy chóng mặt điện nói trường lớp ta hôm nay thật sự là không thoải mái cũng không thượng sớm tự học về trước túc xá nghỉ ngơi một hồi hảo ngươi đi đi hoàng y du vội vàng gật đầu nói vương hải phì vẻ mặt có chút lo âu đứng dậy nói thuần phong nếu không ta trước cùng ngươi đi phòng cứu thương xem một chút đi không có sao ta nghỉ một lát là tốt rồi tô thuần phong lắc đầu một cái cất bước h đi, từ từ đi, đi ngang p h học đ qua dọc theo thao trường đích thời điểm lớp tháng mười hai năm một một ban tập học đích đội ngũ trong một tên nam sinh t h ợ n chạy đến đổi kịp tô thuần phong thần sắc có chút lo làm nói thuần phong tối hôm qua thượng ngươi đi đâu vậy liễu ta tìm ngươi khắp nơi tìm khắp không tới trầm nhạc ca chuyện gì tô thuần phong mơ hồ nhớ vị này năm thứ nhất đại học năm cấp đích n i ê n trưởng là đông vương trang hương nam đấu thôn h â n kể từ tô thuần phong cùng lý trí siêu ở huyện nhất trung đánh một trận thành danh sau trầm nhạc liền cả ngày trong đi theo lý trí siêu chung một chỗ chơi bất quá tối hôm qua thượng hàn cường sinh nhật trầm nhạc giống như không có tại chỗ nghe nói trí siêu gặp chuyện sao trầm nhạc nhỏ giọng hỏi nga nghe nói tô thuần phong khe tao mày nói trí siêu bây giờ thế nào hắn có bị thương không Không có trầm nhạc nghiêm túc nói bất quá bị bắt tiến vào chuyện lần này huyên náo thật lớn tôi thuần phong thở phào nhẹ nhõm nói được ta biết cảm ơn ngươi a dứt lời tô thuần phong xoay người rời đi ai thuần phong trâm nhạc vội vàng níu lại hắn nói ngươi không cho chí siêu trong nhà gọi điện thoại nói một tiếng a tô thuần phong sửng sốt vựng vựng hồ hồ trong đầu thông suất như thể hồ quán đính bản thanh tỉnh rất nhiều khó trách mới vừa rồi vẫn cảm thấy giống như có chuyện gì không có làm Hắn hai vàng ứng tiếng, người vội một lại mỏi gật mệt đầu đáp xoay kéo cảnh h t lúc lúc sát ứ c đ i ệ n nhanh g bình ư ớ c c h thường không muốn đem loại này ở đầu án kiện t h u y ề n giao chuyển thành hình sự án kiện đi khởi tố phán hình đích c h í n h tự chỉ cần không có xảy ra án mạng khi chuyện song phương nguyện ý hòa giải mà nói trên căn bản đều là tiền phạt song việc còn nữa trong chuyện này có nhất phương là huyện nhất trung đích học sinh nếu như cuối cùng phán hình mà nói ảnh hưởng không tốt cho nên cơ hội hành động cả huyện t h a n h đích lần này q u ầ n đấu sự kiện cuối cùng nhưng không có một người vào hình hơn nữa đương sự song phương lẫn nhau cũng không có bồi thường đây cũng là cục công an cảnh sát đích điều giải nhân viên lập được đích công lao bọn họ đối với thân nhân của bị hại nghiêm trọng nhất đích xã hội các thanh niên nói các người muốn truy cứu muốn lấy được bồi thường cũng có thể nhưng muốn rõ ràng một điểm đối phương cũng đều là học sinh tội lỗi chắc chắn sẽ không quá lớn mà nhà các ngươi đích hải tử cũng đều là người trưởng thành một khi đi tư pháp trình tự mà nói tụ chúng đâu ẩ u tạo thành nhiều người bị thương lại có trọng thương xử cá ba năm năm năm đều là nhẹ l i ê n một câu nói này những thứ kia thân nhân cũng không dám nói gì song phương tất cả đều giao nạp liếu cự ngạch đích tiền phạt cuối cùng không giải quyết được gì đây là một mặt nhờ trung học nhà trường phương diện trải qua hai lần nghiêm túc hội nghị thảo luận sau nhà trường cấp lãnh đạo nhất trí quyết định khai trừ lần này quần đấu sự kiện đích dẫn đầu người lý trí siêu hà n cường phùng cương chờ tổng cộng là năm tên học sinh những khác đêm đó tham gia hàn cường sinh nhật tiến hội tất cả học sinh bất luận nam nữ toàn bộ kiểm điểm một lần trong nháy mắt hơn một tuần lễ đã qua thứ tư buổi sáng mới vừa tan giờ học tô thuần phong đang trong giáo thất ôn tập công khóa đây liền nghe chứ ngoài cửa truyền đến lý trí siêu thanh nhân của thuần phong ai tô thuần phong ứng tiếng nhìn chỉ thấy bị cắt thành đầu đinh mặc bóp ra khắc cùng quần jean đầu to g i ra đích lý trí siêu đang ngậm khói một bộ lưu manh bộ dáng địa đứng ở cửa phòng học bên ngoài nhà ga a địa hướng hắn gác tô thuần phong nổi lên thân đi ra ngoài đến ngoài cửa giơ tay lên đập lý trí siêu một q u y ề n nói đi ra ừ hơn mười giờ ra ngoài lý trí siêu hít một hơi thuốc lá phun ra nồng nặc đích khói mù chút nào không cho là nhục phản cho là vinh đ ị a n ó i cha ta kia xú tính khí đem ta từ câu lưu sở mang ra khỏi tới sau lái xe liền đi để cho tự ta tới trường học thu dọn đồ đạc chạy trở về nhà đi nói là mang theo ta trở về thôn ngại mất mặt ha <cười> ha tô thuần phong cười trách mắng nhìn ngôi nhà cái này phó đức hạnh đem thuốc dập đây là đang trường học đây dựa vào ta bây giờ cũng không phải là học sinh sợ gì lý trí siêu dương dương đắc ý địa nói còn rất là khiêu khích địa hướng về phía trong phòng học những khác cao mày nhìn về phía hắn nam sinh trợn mắt nhìn trợn mắt tỉnh đừng ở chỗ này mà hù dọa người tô thuần phong trách mắng vừa giơ tay lên nắm ở lý trí siêu đích bả vai hướng dưới bậc thang đi tới nói đi thôi ta giúp ngươi dọn dẹp một chút đồ một hồi chúng ta ăn bữa cơm coi như là cho ngươi nhà tiến hành liễu ai nói ngươi bao nhiêu lần uống ít rượu ít gây chuyện ngươi đều không nghe bây giờ bị thùa t h i đi lý trí siêu một bộ không sao cả bộ dáng nói không phải là bị trường học khai trừ sao dù sao ta ở trong trường học cũng là hôn cả ngày không có gì ý tứ người a tô thuần phong cười khổ nói thôi sau này không học thêm ở trong xưởng giúp ngươi cha làm xí nghiệp đi đương nhiên chờ anh em phát tài đi lý trí siêu trí đắc ý mãn bản giơ tay lên đem tàn thuốc xa xa địa bắn bay đi ra ngoài nói mục đích cái này một trận làm được thật thoải mái chỉ t i ế c đêm hôm đó uống nhiều quá cụ thể lúc ấy rốt cuộc đánh như thế nào đích bây giờ cũng nghĩ không rõ lắm ta cảm thấy lúc ấy ta khẳng định lần mà anh dũng vô địch t ô thuần phong d ở khóc d ở cười hắn có thể nói cái gì đó có câu nói là tái ông thất mã phúc họa vô t h ư ờ n g lý trí siêu lần này tụ c h ú n g đấu ẩu đưa đến nhiều người bị thương mình vạn bàn may mắn không có bị thương nhưng vẫn là sông đại họa bị trường học khai trừ vô luận nói như thế nào cũng không phải một chuyện tốt nhưng người nào lại sẽ nghĩ tới chính là bởi vì lý trí siêu thật sớm địa rời đi trường học đi theo phụ thân và ca ca bắt đầu xử lý trong nhà đích tự liêu hán sau đó trà trộn xã hội bước vào thương trường khiến cho hắn cuối cùng lớn lên làm một tên ưu tú đích thanh niên xí nghiệp ra nhưng t ô thuần phong rất rõ ràng lý trí siêu như vậy may mắn người dù sao cũng là số ít vô luận nói như thế nào hắn đêm hôm đó đích hành động còn có bây giờ như vậy không có vấn đề không cho là nhục phản cho là vinh đích thái độ đều là không thể thực hiện đích vậy mà cái này tuổi t ắ c đoạn đích thanh thiếu niên cửa lại có mấy sẽ nghĩ như vậy đây cho nên phạm hạ sai lầm lớn đích lý trí siêu trở lại trong trường học không có bị bất luận kẻ nào đích khinh bị cùng lãnh đạo ngược lại ở nơi này dạng một khắp nơi đều là thanh xuân phản lịch kỳ thanh thiếu niên đích hoàn cảnh chung hắn giống như là một khải hoàn mà về đích anh hùng bàn bị tất cả bọn học sinh ánh mắt khâm phục trong túc xá thu thập xong đồ lý trí siêu k h ở i xe gắn máy chậm rãi rời đi trường học thời điểm càng là có trên trăm tên học sinh đưa tiễn trong sân trường trong thao trường bọn học sinh rối rít nghỉ chân đưa mắt nhìn cái này từ trước đến giờ danh tiếng hiển hách cũng không giống như là những trường học khác bá vương như vậy tiếng xấu chiêu chứ bản đích trường học thứ nhất bá chủ đích rời đi nghiễm nhiên giống như là điện ảnh tình tiết chung một vị giang hồ đại la o h uy p h o n g lấm lấm đi lên đầu đường lúc vô hạn p h o n g quang đích bộ dáng lý trí siêu vì thế đắc ý phi phạm mà những thứ này đưa tiễn đích trẻ tuổi bọn học sinh càng là trong nội tâm kích động không thôi bọn họ cũng là cố ý muốn tạo loại này thanh thế c h ẳ n g diện để cho mình lộ ra rất giống như là người giang hồ đích phong phạm tâm tính thành thục tô thuần phong đi theo ở lý trí siêu bên cạnh bị đông đảo hoàn thiên hỷ địa vừa nói vừa cười đích bọn học sinh đoàn đoàn vây quanh hướng ra ngoài trường đi cảm nhận được loại tình cảnh này còn có trong sân trường nghỉ chân đưa mắt nhìn đích bọn học sinh ánh mắt của tô thuần phong không khỏi ở trong lòng khe khẽ thở dài còn là quá trẻ tuổi à. từ giáo học lâu đi ngang qua đích thời điểm lý trí siêu xa xa thấy vương hải phỉ đứng ở cửa phòng học bên ngoài đích trên bậc thang hướng bên này ngắm nhìn liền dừng lại xe gắn máy vây tay la lớ chị dâu tới cùng nhau ăn cơm đi cột đ à n đi theo một bên tô thuần phong nhấc chân đá vào liêu lý trí siêu đích cái mông thượng vương hải phỉ đỏ mặt xoay người trở về phòng học lý trí siêu cùng một đám người nhất thời ha ha cười to tô thuần phong cũng là nhận tuấn không được người này có lúc thật đúng là cá hoạt bảo a ra khỏi trường học lý trí siêu dừng lại xe gắn máy nghiêng đầu phất tay đại đại liệt liệt điệu nói được rồi anh em mà cũng không phải là phó hình chẳng đi cũng đi theo làm gì trở về đi thôi sau này đây cũng chớ học ta trốn học cúc cua cả ngày đánh nhau đâu ẩu gây chuyện như vậy không tốt các ngươi cũng muốn giỏi hơn hiếu học tập ngày ngày h ư ớ n g thượng tương lai làm quốc gia lương đ ố n g nhân tài một đám người tất cả đều cười ầm lên đứng lên phải rồi không có mụ hắn nghe lời ta các ngươi đều là người x ấ u lý trí siêu đ i ể g môi nói k ì a sau này có cơ hội lại nói à hôm nay ta cùng thuần phong đi ăn cơm các ngươi cũng trở về đi thôi câu này rõ ràng lời nói đi ra đưa tiến đích bọn học sinh liền c ũ n g thức thời dối dít cùng lý trí siêu nói lời từ biệt sau đó trở về trường học t ô thuần phong mìm cười nhảy lên xe gắn máy từ túc xa lúc đi ra hắn cũng biết lý trí siêu là cố ý nói đứng hàng tràng cho nên chậm rãi mở ra xe gắn máy cùng mọi người rảnh rỗi lao hạp đối với loại này nói cầu xin mặt mũi nho nhỏ hư vinh tâm tô thuần phong tự nhiên sẽ không đi ngăn lại người cũng bị khai trừ còn không cho hắn ở trong trường học phong quang lần này à bước ra cửa trường lý trí siêu tương lai còn muốn cắp sách trên lưng đi học đã là không thể nào đối với lý trí siêu mà nói điều này cũng làm cho ý nghĩa thanh xuân một đi không trở lại dĩ nhiên bây giờ lý trí siêu còn không có loại này cảm khái tâm thái nhưng tô thuần phong cũng là tràn đầy cảm xúc Trước mưa ăn đột nhiên chuyển biến tốt. m xuân mới phủ xuống, cảnh liễu mọc liễu phủ cảnh xuống, xuân non. Dương lá tháng ba chính là cỏ mọc tung bay lúc b ê n mông đích nông đ i ể n trung s a n h biết đích nông làm vật rút ra chi rút ra tiết tựa hồ một đêm không thấy liền xích lưu lưu địa vừa được liêu rút ra tuệ đích thời điểm một mảnh hỉ khí dương dương đích thật tốt cảnh tượng cùng chi tương ứng còn lại là bình dương thị cùng với sở hạt đích các huyện thành khu tốc độ cao đích phát triển một tràng tràng mới đắp đích lại lâu kiến trúc vật do n h ư ợ sau cơn mưa xuân dần bàn nô lên từng cái tứ thông bắt đạt con đường từ thành khu bắt đầu hướng ra phía ngoài dọc theo người liên tiếp đến thành hương các nơi từng nhà lớn nhỏ không đồng nhất đích mới xí nghiệp xuất hiện ở ngoại ô đích trên đất cùng lúc đó kinh châu dự châu liên tỉnh đoạn đường tốc độ cao toàn tuyến khai thông toàn bộ xã hội kinh tế đều ở đây tốc độ cao đích bay lên trung thời đại cũng ở đây không ngừng phát sinh ngày trăng non dị đích biến hóa hết thảy cũng phát triển quá nhanh thậm chí để cho rất nhiều người không thể nào thích h ứ n g theo không kịp đại phát phát triển bước chân tô thuần phong biết đây vẫn chỉ là bắt đầu chừng hai năm nữa bước vào thế kỷ mới sau tin tức hóa củng hố liên võng đích thời đại chân chính đến lúc cái loại đó như lửa tiến bàn nhanh chóng thoan thăng đích xã hội đại phát triển thay đổi cách mới thật sự là để cho người ta con mắt bất hạ tiếp chạy bộ đi về phía trước cũng theo không kịp tư tưởng suy nghĩ nhất định phải nhún nhảy thức điệu tăng lên ngồi lên xe hơi đem đạp cần ga tận cùng đ ổ i theo đi đổi đi vượt qua cuối tuần t r ạ n g vào tối tô thuần phong ngồi xe buýt tới bình dương thị nam hoàn đầu đường thì hạ xe chỉ thấy liên hiệp thu gặt cơ đại lý tiêu thụ chỗ ngoài cửa đã dừng thả ba chiếc mới tinh liên hiệp thu gặt cơ lại là một năm liên hiệp thu gặt cơ đích tiêu thụ vượng ý, đến tiêu thụ chỗ đi về phía nam một hàng kia tầng hai đích lâu phòng thượng treo lên bốn năm mới vật lưu công ty hàng vận công ty chưa bài trước mặt kia phiên chống trải địa càng là dừng để hơn hai mươi lượng tất cả lớn nhỏ đích xe vận tải có mới thương hộ và ở liệu a tô thuần phong rất là vui vẻ suy nghĩ ta khi vật lưu viên khu chính thức bắt đầu chiêu thương bãi đậu xe bắt đầu đầu nhập sử dụng sau đến bây giờ hơn hai tháng thời gian trôi qua cũng bất quá mới và ở liệu lớn nhỏ chưa đủ ba mươi hộ công ty nhiều nhất thời điểm bãi đậu xe bên trong cũng bất quá mới dừng thả lớn nhỏ hơn sáu mươi chiếc xe có thể nói vạn thông vật lưu viên khu tự khai trường sau đích làm ăn cực kỳ thảm đ ạ o cho nên trần vũ phương cũng thỉnh thoảng sẽ toát ra lần nữa mời vị kia phong thủy đại sư thạch lâm hoàn vì vạn thông vật lưu viên khu bảy phong thủy cục đích dí niệm bất quá cái ý nghĩ này mới vừa nói lên liền bị tô thuần phong quả quyết cự tuyệt hơn nữa ngay cả cùng thạch lâm hoàn tư giao rất tốt đích trần hiến cũng kiên định không đổi ủng hộ tô thuần phong đích q u a n đi em m để cho trần vũ phương rất là bất đắc dĩ bây giờ thấy dây mặt tây hai tầng lầu đích trung hộ hình lại nhiều cho thuê mới nhà tô thuần phong dĩ nhiên thay phụ thân thay công ty cảm thấy vui vẻ quá khó khăn được、cả. sau này sẽ đến càng ngày càng tốt đi dù sao thành phố đang đà phát triển vạn thông vật lưu viên khu đích vị trí địa lý nếu như này tốt sau khi vượt qua đoạn này gian khổ thời kỳ hết t h ạ đều tất nhiên sẽ chuyển biến tốt đứng lên tô thuần phong suy nghĩ những thứ này cất bước tiến vào tiêu thụ xử lý mặt đích bên trong phòng tiếp khách phụ thân tô thành đang cùng mấy tên mặc bình thường vừa nhìn chính là nông dân người vừa nói có liên quan liên hiệp thu gặt cơ đích tính năng giá cả cùng với khắp mọi mặt phối kiện sửa chữa đích vấn đề tô thuần phong không có đi quáy dày phụ thân nói chuyện làm ăn trực tiếp xuyên qua phòng tiếp khách đi tới trong sân vừa đúng gặp phải mẫu thân từ vật lưu viên phòng làm việc bên kia đi ra liền cười nói mẹ ta trở lại tiểu phong a đói không mẹ đi nấu cơm trần tú lan rất là thương yêu địa nhìn con trai không n ó i bụng tô thuần phong đạo vừa quan sát nhà đông nam đích phòng kho hạ rừng để đích mười hai ba chiếc liên hiệp thu g ạ t cơ cùng với trưng bày đầy đích toàn canh khí đại hình phối kiện t h u ầ n miệng hỏi mẹ t h u ạ t nhìn năm nay đích tiêu thụ tình huống cũng không lội a cũng dự đưa liễu nhiều như vậy thai xe trần tú lan cười nói cái này cũng đã đính đi ra ngoài một nửa mấy ngày nữa hắn ra còn phải vội vàng đưa yêu t ố t như vậy a tô thuần phong rất là vui vẻ nói thật ra thì đây hết thảy trong lòng hắn sớm đã có sổ liên hiệp thu gặt cơ ở chín mươi tám chín mươi chín hai nghìn năm thời điểm tiêu thụ số lượng kích tăng lui về phía sau mới bắt đầu ngày càng vững vàng xuống hai mẹ con đang nói chuyện đây chỉ thấy mặc một thân bụi màu xanh da trời tây trang liên quần màu đen dày cao góp đích trần vũ phương xuất hiện ở phòng làm việc n ằ g cửa ngóp nói tiểu phong trở lại mau tới đây ta giao phó ngươi một ít chuyện rất lời trần vũ p ư ơ n g liền xoay người đi trở về l i u phòng làm việc ai tới tô thuần phong vừa đáp ứng vừa có chút kinh ngạc liếc nhìn mẫu thân đi đi mấy ngày nay ngươi đường di nhưng bận rộn không nhẹ trần tú lan cười nói nga tô thuần phong đem bọc sách đưa cho mẫu thân sau đó bước nhanh hướng trần vũ phương phòng làm việc trong đi tới vừa tiến vào phòng làm việc ngồi ở trước bàn làm việc bận rộn đích trần vũ phương liền chỉ trên bàn đích một sấp danh sách nói thuần phong ngươi giúp ta đem những thứ này chúng ta vật lưu viên khu thương hộ đích danh sách lần nữa làm ộ t cái ghi chép bị phân đại hộ hình trung hộ hình tiểu hộ hình tất cả đều khu phân ra tên họ điện thoại cùng công ty tên đều phải viết cặn kẽ nga đúng rồi còn có bọn họ và ở đích thời gian thuê mướn hiệp nghị thượng ghi danh đích mướn dùng đến kỳ thời gian tô thuần phong cười đi tới cầm lên cái này điệp ghi danh biểu cách cùng với phía dưới một loa thật d à y đích thuê mướn hiệp nghị kinh ngạc nói đường gì chúng ta vật lưu viên khu bận rộn như vậy liễu một hồi ngươi đi viên khu trong xe một chút thì sẽ biết trần vũ phương cười nói nga tô thuần phong sửng sốt một chút tuần trước lúc hắn trở lại vật lưu viên khu t r o n g còn trống giống đích đây đến bây giờ bất quá mới một tuần lễ thời gian bận rộn đến mức như thế sao được rồi tối hôm nay ngươi cần phải đem biểu cách sửa sang lại đi ra ngày mai ta sẽ phải dùng trần vũ phương đứng dậy thu thập một cái trên bàn đích văn kiện vừa cảm khái nói thật hâm mộ các ngươi những học sinh này đích cuộc sống với mỗi tuần đều có ngày nghỉ còn không dùng đi quan tâm quá nhiều chuyện ai đường di cực khổ tô thuần phong cười cười cầm văn bản thảo hướng khay t r à bên cạnh đi tới trần vũ phương vội nói ai liền ngồi ta b à n làm việc bên này đi ta bây giờ phải về nhà tối nay còn muốn đi dự tiệc có bạn học kết hôn đây nga tô thuần phong đáp ứng nói chờ trần vũ p ư ơ n g đi rồi sau hắn liền ngồi vào trước bàn làm việc bắt đầu sửa sang lại thương hộ bảng thống kê không sửa sang lại không biết một sửa sang lại tô thuần phong thật đúng là sợ hết hồn trước mắt vạn thông vật lưu viên chỉ có a khu đã xây thành cũng đầu nhập sử dụng lớn nhỏ đại diện phòng phòng kho tổng kết mới một trăm m ư ơ i hai hộ mà bây giờ vật lưu viên khu đích thống kê báo biểu tượng h biểu hiện lại có và o ở thương hộ tám mươi chín hộ ngắn ngủi một tuần thời gian thì có hơn sáu mươi hộ mới và o ở đích lớn nhỏ công ty thân thể hộ chia đều mỗi ngày thuê mười phòng cửa hàng đùa gì thế tô thuần phong n h í mày một cái không nhịn được đứng dậy đi ra ngoài đến vật lưu viên đích bãi đậu xe nhìn một chút chỉ thấy lớn như thế vật lưu viên khu bên trong cơ hồ tất cả cửa hàng phòng cũng đã và o ở liêu thương hộ nhất là dãy mặt bắc đích tiểu hộ hình đơn giản phòng đã toàn bộ đ ầ y ấp phía trên treo đầy các loại các dạng danh mục đích hàng vận đại lý trách nhiệm công ty đích chưa bài bãi đậu xe khu tất cả lớn nhỏ đích hàng vận chiếc xe dừng để phải tràn đầy đương đương khó trách vừa mới trở về lúc thấy bên ngoài đỗ lại gần hai mươi chiếc xe chở hàng vốn tưởng rằng bất quá là ở chỗ này hơi làm ngừng nghỉ liền đi đích qua đường xe đây bây giờ tô thuần phong mới biết tình cảm là trong bãi đậu xe mặt xe vị đấy ấp liêu. Hán đầy ấp l i ê u hắn đẩy bụng nghi ngờ chuẩn bị trở về phòng làm việc sửa sang lại thương hộ bảng thống kê tính toán cơm nước xong đích thời điểm hỏi một chút phụ thân đây là chuyện gì xảy ra đây liền nghe chứ có người hô tiểu phong đã về rồi ai tô thuần phong đáp ứng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy mặc một thân đồ g i à n di mang mê thải b ạ o trên cánh tay trái bọc hồng băng có in hình vạn thông vật lưu viên khu an ninh tự dạng tóc để đầu đinh đ í c lưu kim minh cười hắc, hắc đi tới không sai hắn chính là tô thuần phong ở hà đường thôn đích lao ra hàng xóm vị k i a lưu lao thái thái đích con trai lưu kim minh hơn bốn mươi tuổi lưu kim minh khi nghe nói tô thành khai đích vạn thông vật lưu viên khu chiêu thu an bảo nhân viên thời điểm liền chủ động mặt dày tìm được tô thành yêu cầu đến vật lưu viên khu làm bảo a n vốn là vật lưu viên khu chiêu an ninh nhất định là muốn thuê một ít người tuổi trẻ đích bất quá ngại vì giữa xóm diện mặt mũi hơn nữa lưu kim minh người này thân thể cường tráng có một thân khí lực ngược lại cũng thích hợp làm một tên an ninh còn nữa nói vật lưu viên khu đích an ninh trong đội ngũ Cũng cần n quả thật lưu vậy một t biết biết kim minh nhạc tương đối à n h thục chút l n cá a điệu mang móc thuốc lá ra đưa cho tô thuần phong một điếu bị tô thuần phong nguyện tự sau liền tự nhiên n đốt nói ai nha ngươi phải không biết liền cái này sáu bảy ngày những người đó giống như quỷ tử vào thôn tựa như cướp n h á o phải chúng ta vật lưu viên khu mân phòng h nhà hướng bên ngoài một mướn tất cả lớn nhỏ từng chiếc một xe cũng tất cả đều cho lái vào liễu cái này không chúng ta những thứ này kiến an ninh đích lại được khai phiếu ghi danh lại được xe chỉ huy lượng dừng để còn phải không dừng ngủ đêm địa hai mươi bốn giờ tuần tra đại bá ngài bị mệt mỏi quay đầu lại có thời gian để cho cha ta mời ngài uống rượu khao lao hạ ngài tô thuần phong cười nói hải cha ngươi bây giờ bận rộn hơn làm sao có thời giờ uống rượu a liệu kim minh k h o á t k h o c tay tiếp theo hơi có chút lúng túng cùng ngượng ngùng thử tham dò nói tiểu phong ngươi hiểu rõ đại bá của ngươi này vốn tính cách cho nên không phải là đại bá lười b ì n h a có mấy lời thật sự là ngượng ngùng với ngươi cha còn ngươi nữa đường gì nói ở chỗ này ta hãy cùng ngươi nhiều miệng một câu chúng ta bãi đậu xe là nên lại dùng hai người đặc biệt phụ trách khai phiếu ghi danh liễu coi chừng khỏi loạn ngươi nói đúng không tô thuần phong suy nghĩ một chút nói ngài nói đúng chuyện này quay đầu lại ta hãy cùng cha ta nói một chút ai ai vậy thì tốt vậy thì tốt l i u kim minh gật đầu liên tục nói vậy ta cũng không làm trễ n ả i thời giờ của ngươi liễu mau trở về làm độ nghiệp đi ta còn phải nữa dò xét một vòng mạ ai chúng ta vật lưu viên càng ngày càng hưng hỏa nhiều người nhiều xe liêu đi chỉ sợ gặp chuyện không may ngày hôm trước hai chiếc xe cũng bởi vì dừng để sự t ì n h tài xế cũng đánh nhau mụ nó nếu không phải là ta mang theo mấy người ngăn lại không ngừng suy tính còn phải xảy ra án mạng lột lưu kim minh lao thao địa hướng nơi xa đi tới tô thuần phong không khỏi cười lắc đầu một cái hắn biết lưu kim minh nhìn như thoại lao thật ra thì trong lòng là tại thành công đây chương một trăm năm mươi ba p điều này quy định mới ra đài cũng liền biểu thị bình dương thị sớm nhất đích hai bãi đậu xe hoa vân bãi đậu xe cùng nam thành tân dân bãi đậu xe đem khó có thể vì kế đi xuống bình dương thị đài truyền hình liên tục ba ngày bá báo này còn tin tức giống như cái này loại tin tức có lẽ có chín mươi phần trăm trở lên bình dương thị dân chúng sẽ không đi chú ý nhưng đối với người kinh doanh vận tải hành nghiệp mà nói một chuyền mười mười chuyển một 10, trăm 10, rất nhanh liền chuyển ra cơ hồ tất cả xe l á o bản cùng đại trung mô hình nhỏ hàng vận công ty công nhân viên các l á o bản cũng đang thảo luận cái vấn đề này sau đó liền một cách tự nhiên địa xúc thành vạn thông vật lưu viên khu đ ố n g nhiên hồng hỏa l i ê u đứng lên nguyên hoa vân bãi đậu xe cùng nam thành tân dân bãi đậu xe đích những thư kia hàng vận công ty vật lưu công ty hàng vận trung giới công ty cũng nắm chặt thời giờ vạn thông vật lưu viên khu nhìn phòng ký hiệp nghị mướn hạ phong hơn nữa từng cái mục đích tất cả đều hối tiếc ban đầu tại sao lại không sớm sớm tới vạn thông vật lưu viên khu mướn phòng nói như vậy còn có thể miễn trừ hai tháng tiền mướn thả có thể hưởng thụ một năm tiền mướn phòng giảm phân nửa đích ưu l i bây giờ hối lúc đã chậm bất quá dù vậy vạn thông vật lưu viên khu đích tiền mướn phòng tương đối mà nói còn là hơi tiện nghi giống như dãy mặt bắt những t h ứ kia đơn giản phòng mỗi gian phòng đích diện tích vì hai mươi mốt thước v ô n g tiền mướn phòng mỗi tháng mới ba trăm năm mươi nguyên mà trung hộ hình vì lô phòng so tiểu hộ hình đích đơn giản phòng tốt hơn nhiều lắm trên dưới hai tầng tổng cộng là bốn mươi tám thước tiền mướn phòng mỗi tháng tám trăm nguyên đại hộ hình tạm thời không có bất quá có thể ngạch ngoại thêm phòng kho có đại trung tiểu tam loại phòng kho có thể cung cấp lựa chọn tiểu phòng kho bốn mươi thước vùng mỗi tháng tiền mướn sáu trăm nguyên trung phòng kho bốn mươi tám thước vùng mỗi tháng tiền mướn bảy trăm hai đại hộ hình sáu mươi bốn thước vô nd mỗi tháng tiền mướn chín trăm nguyên liêm giới giá thấp đích tiền mướn phòng ưu việt đích vị trí địa lý đại diện tích đích bãi đậu xe vạn thông vật lưu viên khu tuyệt đối là trước mặt dưới tình huống bình dương thị hàng vận vật lưu hành nghiệp mọi người lựa chọn tốt nhất đất vì vậy hồ ở ngắn ngủi một tuần lễ trong vốn là vắng ngắt vạn thông vật lưu viên khu nhanh chóng hiện ra ra khỏi phòng ốc thuê mướn b ư ớ c lửa chi thế chỉ còn lại đích hai mươi ba hộ t r ú n g chỉ có m ộ ư ơ i bảy bộ trung hộ hình đại diện phòng ba đại hình phòng kho hai trung hình phòng kho một mô hình nhỏ phòng kho liễu có thể dự đoán chính là còn dư lại những thứ này phòng kho cùng cửa hàng phòng cũng sẽ nhanh chóng thuê mướn đi ra ngoài vạn thông vật lưu viên a khu tổng kết một trăm m ư ơ i hai phòng phòng, đơn giản tiểu hộ hình phòng ốc tổng cộng là ba mươi hai gian trung hộ hình phòng ốc sáu mươi năm bộ đại hộ hình phòng kho bôn cá trung hộ hình phòng kho bôn cá tiểu hộ hình phòng kho bẩy cá đối với vạn thông hàng vận đại lý hưu hạn trách nhiệm công ty mà nói trọng yếu nhất là bây giờ phong úc cũng bắt đầu thu lệ phí l i ê u trừ đi tháng ba một ngày trước và ở đích m ộ ư ơ i năm hộ ở ngoài ký tha trụ hộ đều phải bắt đầu nộp ít nhất nửa năm tiền mướn cho nên ở ngắn ngủi một tuần lễ trong vạn thông hàng vận đại lý hưu hạn trách nhiệm công ty t à i vụ phương diện đã nhận được phong úc tiền mướn tổng kết năm mươi tám vạn nhiều nguyên đây là trong đó một số ít nộp chính là nửa năm tiền mướn tự nguyên tiêu tiết sau chính thức bắt đầu chiêu thương vận danh vạn thông hàng vận đại lý hưu hạn trách nhiệm công ty tại vụ phương diện có cảnh trong khoảnh khắc được giải quyết rớt sắc trời đã hoàn toàn đen xuống tiêu thụ chỗ phòng tiếp khách giảm khay t r à cạnh người một nhà ngồi quanh ở trước bàn đang ăn cơm vốn là tô lý vẫn luôn cùng đệ đệ tô thành ra t r o người n g cùng nhau ăn cơm đích bất quá tự vật lưu viên khu cùng bãi đ ầ u xe chính thức bắt đầu vận doanh sau giống nhau làm công nhân viên đích tô lý kiên chỉ muốn cùng an ninh các nhân viên chung một chỗ ăn cơm hắn chính là như vậy đích tính tỉnh tô thành người một nhà cũng cầm hắn không có biện pháp tô thuần vũ vốn là cối mỗi tuần đều là ở trong thôn đại nương nhà ở đích bất quá hôm nay trạng vạng tối vừa vặn mình xe vận tải ở trong thôn trang thượng hàng phải lên đường hắn liền nhất thời cao hứng liên lụy xe đi tới vật liệu viên khu bên này quá cuối tuần mấy ngày gần đây tới một mực tâm tình cũng rất tốt tô thành nhà ga a địa uống chút rượu vừa cho con trai tô thuần phong nói một tuần lễ trong thời gian vật liêu viên khu phát sinh phiên thiên phúc địa đích biến hóa cùng với phát sinh những thứ này biến hóa cụ thể nguyên do vừa nói vừa cười tô thành đô không nhịn được có chút phiêu phiêu nhiên l i ế u tô thuần phong dĩ nhiên cũng vì này cảm thấy hết sức đích cao hứng thật đúng là thì vẫn nhất lai bất do nhân phong suy thảo mạo khẩu am thuần a hắn cười nói cha đây vẫn chỉ là bắt đầu phòng ốc thuê mướn đích thu vào nhìn như nhiều nhưng tiền mớn ư phòng thu đi lên sau kế tiếp trên căn bản giống như là một năm trong công ty cũng sẽ không lại có phòng ốc thuê mớn ư đích thu vào cho nên bây giờ tiền nhìn như nhiều nhưng cũng không nhiều bởi vì công ty còn phải đóng thuế còn phải trả công nhân viên tiền lương bãi đậu xe phối sáo thiết thi đích cải thiện duy trì tăng tiến cùng với thường ngày kỳ tha phương diện chi tiêu v v khắp mọi mặt tiêu xài thật ra thì cũng rất lớn hơn nữa chúng ta vật lưu viên khu cũng chỉ chẳng qua là đồng thời công trình đích ga khu xây dựng hoàn thành bê khu còn chưa có bắt đầu động công kiến tạo đây đến lúc đó còn phải một số tiền lớn a khác thu nhập như vậy so với ngân hàng vay cùng với thị t r á n h phủ đích không lợi tức nâng đỡ tiền bạc tới còn kém rất nhiều lời kia vừa thốt ra tô thành vốn là hưng phấn sắc mặt lúc này liền hiện đầy khổ sở nói ai năm năm trả sạch q u a n g là lợi tức thì phải nhảy ra đi triệu nguyên lạc thật ra thì cũng không cần chặt tô thuần phong lộ ra lau một cái nghịch mà vẽ thật giống như mới vừa rồi chẳng qua là cố ý bắt liêu phụ thân một con nước lạnh bàn mang theo chút áy náy cười hát hát nói cha ngài quên tháng tám p â n hạ tuần bắt đầu chúng ta bãi đậu xe sẽ phải thu dừng xe phí lạc cái đó lại không bao nhiêu tiền tô thành lắc lắc đầu nói không bao nhiêu tô tuần h phong dở khóc dở cười nói cha tích tiểu thành đại à ngài chẳng lẽ không có coi là quá cái này bút tế c h ứ n g sao tô thành trợn mắt nhìn hắn một cái tức giận nói ta biết dừng xe thu lệ phí chế độ đã sớm định ra tốt lắm t i ệ u nhỏ xe cùng mô hình nhỏ xe tiến vào thu lệ phí một nguyên tính ngày không tính giờ bảy thước trở xuống chiếc xe mỗi giờ năm rác bảy thước tới mười thước mỗi giờ tám rác mười thước tới mười lăm thước chiếc xe mỗi giờ một khối r ư ỡ i chuyện này có thể thu bao nhiêu tiền tô tuần phong đang định muốn nói gì liền nghe ngồi ở bên cạnh đích đệ đệ tiểu vũ thích l i ê u một tiếng nói cơ số lớn tiền dĩ nhiên là nhiều cái này t r ư ớ n g cũng không tính qua tới hả tô thành cầm chiếc đua gõ tiểu vũ đầu một cái nói vậy ngươi cho ta tính thử coi tô thuần vũ bị đau liệt l i ê u toát miệng bất quá vẫn là bài đầu ngón tay coi là nói cứ dựa theo chia đều mỗi ngày có bảy m mở trở xuống chiếc xe hai mươi lượng dừng để hai mươi b ố giờ bảy m ở tới mười m m mỗi ngày có hai mươi lượng mười m ở tới mười lăm m m mỗi ngày có năm lượng coi là đi hai mươi b ố nhân với không phẩy năm nhân với hai mươi là hai trăm bốn mươi nguyên hai mươi bốn h â n với tám nhân với hai mươi là ba trăm tám mươi bốn g u y ê n hai mươi bốn h â n với một năm nhân với năm là một trăm tám mươi nguyên tăng lên bao nhiêu tám trăm linh bốn nguyên dựa theo bây giờ tình huống này chúng ta bãi đậu xe đến lúc đó ngày nào đó ít nhất cũng phải dừng để mấy chục chiếc xe đi cho nên ta đây đều là hướng ít đi tính một ngày tám trăm khối một tháng chính là hai vạn bốn ngàn nguyên ngài vẫn còn chê y ta b á c nào đau bi có thể lấy máy tính lại nờ giờ tô thuần phong cùng mẫu thân trần tú lan ở bên cạnh nghe trực cười tô thành cũng là lập tức ngây ngẩn cả người trước chút ngày giờ vật lưu khu cùng trong bãi đậu xe thật sự là vắng lạnh cho nên hắn không có tâm tình đi tính toán quá sau này bãi đậu xe thu lệ phí lúc có thể có bao nhiêu thu nhập cái này một tuần trong bãi đậu xe đích chiếc xe chợ tăng nhiều nhưng hắn cũng đang bận rộn vật lưu viên khu phương diện chiều thương c h u y ệ n của nghi ở ngoài còn phải chiếu ứng liên hiệp thu gặt cơ đại lý tiêu thụ chỗ đích làm ăn còn phải đi vội vàng cho người ta sửa chữa liên hiệp thu gặt cơ cho nên hắn thật đúng là không có đi cẩn thận tính toán quá suy nghĩ dừng xe phí dụng bất quá khối tám bao thu vào mỗi tháng đủ vật lưu viên khu các công nhân viên khai chi là được chưa từ nghĩ lại đạt tới hai vạn bốn ngàn nguyên hơn nữa đây là dựa theo thấp nhất trị giá đi tính toán ra tới thu vào nói cách khác có thể chia đều mỗi ngày dừng xe thu lệ phí cũng có thể đủ đạt tới hơn ngàn nguyên tô thành nhanh chóng tính toán đi ra dĩ nhiên tô thuần vũ n ú u n n u a i cầm lên chiếc đua gấp thức ăn ăn cơm nói lầm b ầ m dựa theo xe con số lượng tới tính nếu toàn bộ cho thuê thì thu vào phải lật gấp bốn năm lần không ngừng tô thuần phong cho trước mặt phụ thân vô ích đích chén rượu trong châm liếu chút rượu nói cha ngài hãy chờ xem theo cả nước kinh tế tình thế đích nhanh chóng phát triển b ừ những thứ này ta trước kia liền nghĩ quá tô thành gật đầu một cái nói ai đúng rồi ngươi đường di nói cái đó cái gì vạn thông hàng vận tin tức mạng lưới nửa tháng sau là có thể khai thông sử dụng cùng thị lý máy nhắn tin bên kia nàng cũng nói tốt lắm giá tiền một năm phí dụ n g vì sáu văn nguyên ngươi cảm thấy thích hay không có thể tô thuần phong không chút do dự nói vậy ta an tâm tô thành uống xong một mục rượu nói ta cảm thấy quay đầu lại đem ngươi đường di đích tiền lương mỗi tháng nữa phồng ba trăm nguyên đi nàng gần nhất thật sự là quá bận rộn lý lý ngoại ngoại thật ra thì ta còn thật không có giúp quá lớn đích bận rộn đều là nàng một người đang thảo cẩm không dễ dàng à tô thuần phong nói cái này cũng không cần bận rộn cũng chỉ là trong khoảng thời gian này thoạt nhìn bận rộn mà thôi cho nàng tăng ba trăm nàng ngược lại sẽ cảm giác mình công lao quả thật đại tăng ba trăm cũng thiếu cho nên còn không bằng không cho nàng tăng tiền lương dừng một chút không đợi phụ thân nói gì hắn lúc chợt nghĩ tới trước lưu kim minh nói đích kia lần thoại liền nói cha chúng ta vật lưu viên khu chiếc xe xuất nhập khai phiếu cùng ghi chép phương diện cần bắt đầu từ bây giờ liền chú ý thay mới an bài chuyên người phụ trách dù sao đến tháng tám phân t r u n g tuần sau bắt đầu thu lệ phí đến lúc đó lại để cho an ninh tới kiêm chức mà nói không thích hợp việc này ta và ngươi đường gì thương lượng qua cuối tuần liền bắt đầu ăn bài dạ hai cha con đang ăn cơm liền đem những chuyện này nói thỏa trần tú lan ở bên cạnh nghe trượng phu cùng con trai thương lượng vật liệu viên khu sự tỉnh nghĩ đến hôm nay vật liệu viên khu phòng ốc thuê mướn b ú t lửa còn có tương lai vô cùng khả quan thu vào trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt phảng phất giống như nằm mơ suy nghĩ một chút ba năm trước đây người một nhà làm sao từng dám nghĩ tới cái nhà này sẽ có lớn như thế đích một sản nghiệp mà đây hết thảy lại sẽ là mình con lớn nhất ban đầu tuổi gần mười bốn tuổi tô thuần phong bắt đầu nói lên đề nghị mua một máy liên hiệp thu gặt cơ sau cái nhà này liền nhanh chóng phát triển cho tới bây giờ đích mức đầu đ ề mình có hiểu nghĩa lắm nên để nguyên h à n v i ệ t nhiều thành ngữ trong chuyện cũng vậy nhẽ nở giờ chương một trăm năm mươi bốn nhân vật khả nghi b u a trưa chân trời chợt vang lên một trận muộn lôi thanh rất nhanh vốn là vạn dặm không mây xanh biết quang đãng liền nhanh chóng bị từ đông nam phương quần quận dâng lên đích mây đen cắt ướt một trận mưa xuân hàm sướng lâm ly đệ rơi xuống đứng ở túc xa trước cửa sổ hướng mặt ngoài ngắm chỉ thấy trong sân trường trận này sau cơn mưa không tới vài ngày nên là nông bụi đi tô thuần phong đứng ở ngoài túc xá đích trên hành lang đỡ đã bị lâm ướp đích lan can ngắm nhìn ở trong mưa như thơ như vẽ bàn đích sân trường cảnh sắc suy nghĩ một ít tâm sự trong nét mắt từ bày cựu cung hư thiên trận đến nay đã qua ba tháng cái người gọi là khô thần đại sư cũng không có xuất hiện thật ra thì điểm này tô thuần phong sớm có chuẩn bị tâm tư cũng biết cái đó khô thần đại sư mười có chín sớm muộn đều phải tới nhưng hắn còn là hy vọng khô thần sớm đi tới bởi vì chờ đợi là một loại đau khổ ai cũng không muốn trong lòng vẫn luôn để ép một chuyện cũng muốn có chuyện gì mau sớm giải quyết hết ư ớ c át bẩn thịu đích thật sự là làm cho lòng người phiền đích đích đích bên hông máy nhắn tin văng lên tô thuần phong móc ra máy nhắn tin nhìn xuống phía trên hiện lên ta ở vườn trường ngoại mặt phát hiện hai người tiền minh vừa nhìn thấy điều này tin tức tô thuần phong lúc này nhữ mày một cái tiếp theo xoay người trở lại t ú c xá cầm cây rủ thật nhanh xuống lầu hướng đại môn bên kia chạy đi gắn biết cho tới nay tiền minh so với hắn chú tâm hơn chỉ cần vừa có ở không sẽ ở trường học bên ngoài đi bộ chứ chú ý bất kỳ nhân vật khả nghi hắn đặc biệt phát tới điều này tin tức chắc thật có nhân vật khả nghi liễu giơ cây dù bước nhanh đi ra cửa trường tô thuần phong liền thấy cách đó không xa buồng điện thoại cạnh tiền minh đang đứng ở nơi nào thần sắc lo lắng nhìn cửa trường học thấy tô thuần phong đi ra tiền minh vội vàng vây vây tay chuyện gì xảy ra tô thuần phong g ơ cây dù đi tới vừa thần sắc dường như bình tĩnh quan sát bốn phía con đường hai bên ở trong mưa lưa thưa lui tới người đi đường và chiếc xe t i ê n minh tiểu tâm r ự c r ự c nói trên khải hoàn lộ có hai cử chỉ quái dị nam tử lại hành động thế nào cá quái dị pháp hai người thấp giọng thảo luận cái gì hơn nữa ánh mắt vẫn luôn đang nhìn chăm chú sân trường phương hướng hơn nữa một người trong đó nhìn như làm ra một bấm thủ quyết đích động tác nhưng bị một người khác ngăn trở t i ê n minh có chút lo âu nói bọn họ giống như phát hiện ta cái đó ngăn trở đồng bọn xuất thủ lao ra còn vẫn nhìn chằm chằm vào ta cười cười rất thẩm người nói tới chỗ này t i ề n minh lại có chút tâm quý bản kích linh linh dùng mình một cái tô thuần phong t a o mày nói bọn họ ở đâu hướng bác đi rồi người trở về trường học đi ta đi qua nhìn một chút tô thuần phong k h o á t k h o tay giơ cây r ù sải bước hướng d i ệ n võ lâu đi tới t i ề n minh đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lúc này mới đẻ xuống trong lòng không nhịn được muốn đuổi theo vừa nhìn đến tột cùng đích xung động xoay người trở về trường học đi hắn biết có một số việc còn chưa phải muốn quá mức tò mò dẹ chừng cho tô thuần phong thêm loạn mà trước hai người kia nhất là cái đó bộ dáng nụ cười ánh mắt cũng rất thẩm người lao ra bây giờ suy nghĩ một chút còn để cho tiền mình có loại khiếp đảm đích cảm giác phảng phất bị yêu ma quỷ q u á i nhìn chăm chú vào hấp thụ bộ phận linh hồn bản tô thuần phong đi tới trước diễn võ lâu quẹo phải xuyên qua diễn võ lâu dọc theo khải hoàn lộ hướng bắc đi tới hắn cũng không lo lắng cho mình sẽ bị người phát hiện hoài nghi đến bởi vì hắn mặc đồng phục học sinh vừa nhìn chính là học sinh trung học đệ nhị cấp a khi trời trở nên ấm áp sau trong trường học lại quát nổi lên một trận đối với học sinh chứ giả bộ phương diện quản lý phong cho nên bây giờ tô thuần phong rất bất đắc dĩ lần nữa mặc vào một thân đồng phục học sinh giả trang thuần tình thiếu niên từ diễn võ lâu hướng bắc đường cánh đông là một hàng đích cửa hàng phòng cửa hàng phòng phía sau chính là nhất trung vườn trường đích tây bên ngoài tường dọc theo khải hoàn lộ đi liều đ ước chừng có hơn hai trăm h thước sau đường đông liền xuất hiện một mảnh cao thấp tố kém không đủ đích kiến trúc vật phía sau còn có một phiến thấp lùn đích phòng trệ hẹp hòi đích ngõ phố từ trong bảy quả tám lượt quanh cũng vì vậy nhất trung vườn trường đích tây bên ngoài tường sẽ rất đột một hướng đông có giúp lại liều hơn bốn mươi thước cho đến bắc bên ngoài tường phụ cận hướng bắc bên ngoài mặt tường còn lại là hoặc hẹp hòi hoặc chiều rộng xuống đích ngõ hẻm cùng một mảnh phòng trệ phía đông bắc tường đoạn phía ngoài còn lại là một cái, rộng rãi đích đường cái. nói cách khác toàn bộ sân trường đích bình mặt đồ cũng không phải là cái loại đó chỉnh tề đích phương hình tô thuần phong không có quẹo vào kia p h í a phòng trệ khu mà là vẫn như c ũ dọc theo khải hoàn lộ hướng bắc cho đến trước mặt đường cái miệng sau quẹo phải đi về phía đông đang đi trong lúc bất chợt liền nghe có người hô hải tiểu tử hạ tô thuần phong dừng bước nghiêng đầu theo tiếng nhìn lại thấy từ phía nam đích phòng trệ khu một cái hẹp hòi đích trong nó hẻm đi ra hai người trước một người thoạt nhìn hơn sáu mươi tuổi hắc đen gầy gầy đích vóc dáng không cao còn hơi có chút lưng gù bàn đi phía trước g ò chứ đầu hình tượng mặc cũng rất là dơ dáy cũng liền so tên khất cái hảo như vậy một chút xíu trong tay hắn d ơ lên một cây một thước dài hơn đích hoàng đồng sắc khói can nhất môi làm hết sức khiến cho nụ cười của mình lộ ra hòa ái chút chẳng qua là miệng đầy đích răng vàng khẽ cộng thêm hắn ngày đó sinh bị ổi gian hoạt đích lớn lên cái này phó tôn dung thật sự là để cho người ta xem chi liền không khỏi sinh lòng chán ghét ghét người này chính là tây sơn huyện tà bất đạo cung h ổ tại hắn phía sau theo sát đi tới đích là một gã thoạt nhìn ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi thanh niên nam tử trung đẳng thân cao cổ đồng sắc gò má góc cảnh rõ ràng lộ ra rất là cơ nghị hai tay to lớn hiện đầy lão kiện trên mu bàn tay mạch máu cầu kết nô ra vừa nhìn chính là cái loại đó hàng n ă m kiện thể lực học nhi lộ vũ hưu lực người hắn mặc rất một mạc màu xám cho thu y kỉa quân đen tử ngàn tầng để đích d à y vải giống như là một nông dân công bản tô thuần phong biết người này là ta bất đảo cung h ổ đích nhị đồ đệ thường t ă n g tiên trước mắt thật đúng là một dân công tại sao là ngươi thật l à tấu xào a tô thuần phong mặt lộ lễ phép đủ cười khách khí nói đúng vậy đúng vậy thật trùng hợp cung hồ toét miệng hắc hắc vui sướng đi tới tô thuần phong trước mặt nói ngươi không phải là ở nhất c h u n g đi học sao thế nào tới nơi này nha tô thuần phong tựa hồ đặc biệt ghét cung hồ mỗi lần gặp mặt hỏi cái này hỏi cái nọ đích hắn hữu m ô i mắt liếc phía nam nói cái này không phải là trường học của chúng ta sao ta thích ăn sau khi ăn xong vòng quanh phía ngoài trường học đi bộ đi bộ tiêu hóa thực l à sao điều này cũng làm phiền chuyện của ngươi thường tăng tiên lúc này c a o mày nghĩ thầm đứa nhỏ này sao phải nói thoại như thế khó nghe bất quá sư phụ ở bên cạnh thiên tính ít nói ít lời đích hắn tự nhiên khó mà nói cái gì không có gì đáng ngại ta cũng chỉ hỏi một chút cung hổ không để ý chút nào nhà ga a điệu nói ai chuyện lần trước thật đúng là thật tốt hảo cảm ơn ngươi cái tên kia đúng là cá bại hoại muốn cướp bóc ta nha may nhờ ngươi nói trước nhắc nhở chúng ta sau đó hai chúng ta ngược lại liền đem hắn cho đoạn tô thuần phong giống như cá không thông thế sự đích thiếu niên bản nghe cung hổ nói đến đây lúc này không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười nói vậy là ngươi không được cũng phải phân cho ta điểm đồ cái gì cung hổ sửng sốt lão nhân ra ngươi đoạt người k h á c đồ nhưng là ta cho ngài nói đi tỉnh không nên phân điểm sao tô thuần phong giả hoạt đ i ệ cười nói hải đừng nói nữa liền mụ hắn cấp được ba khối tám người kia là một nghèo rất mồng tơi nếu không cũng sẽ không suy nghĩ tới cướp bóc lão tử cung hổ mừng rỡ trực run lên nói tiểu huynh đệ ngươi lúc ấy là thế nào nhìn ra người nọ là một bại hoại đích tô thuần phong i ữ u môi khinh miệt l i ế c nhìn cung hổ nói cũng liền ngươi cùng con trai ngươi không nhìn ra đi người sáng suốt người nào không nhìn ra người nọ trành cắp ngươi đã lâu rồi bất quá ta cảm thấy ngài lúc đó mặc ăn mặc sợ rằng so với kia tên khốn kiếp thoạt nhìn còn phải nghèo rất mồng tơi đi đơn giản cùng xin cơm đích có vừa so sánh với kẻ ngu mới có thể muốn đi cướp cung c hồ n là trai gật à i m ặ đầu liên tục ngược lại hỏi gần nhất có các ngươi vương lão sư đích tin tức không có không có a ta qua hết năm vẫn không có đi qua đông vương trang liễu ta nói cung hổ góp gần nhỏ giọng nói t i ể u tử ngươi thật không có bái ông ta làm t h ầ y nhà ngươi người này có phiền hay không a tô thuần phong mặt lộ vẻ chắn ghét nói được rồi nếu là không có gì chuyện ta đi rồi à ngươi cá lao thần côn dứt lời tô thuần phong xoay người rời đi ai đ ợ i đã cung hổ ngăn lại hắn cẩn thận địa bốn phía quan sát vừa lộ ra vẻ trịnh trọng nói ta hỏi ngươi trường học các ngươi có phải hay không có ai cùng các ngươi vương l á o sư một dạng biết thuật pháp tô thuần phong kinh ngạc nói thuật pháp ta không biết ta bổn tiệu tử ngươi mới bổn bùn lao đầu tử tính toán một chút ai cung hổ phất tay một cái mặt lộ bất đắc dĩ xoay người liền hướng tây đi vừa nói lầm bầm tiểu tử ngươi bây giờ hối hận cũng mượn vừa... rồi tuổi tác lớn ngay cả là bây giờ liền bắt đầu học tập thuật pháp đời này cũng khó mà có cái gì lớn bật phá người kia vương lao sư cũng là một thằng xui x ẹ o tô thuần phong i ể u ngôi xoay người đi về phía đông giống nhau cực kỳ bất mãn địa nói lầm bầm lao thần côn trong lòng vẫn đang suy nghĩ tình cảm tiền minh nói đích hai nhân vật khả nghi chính là cung hổ cùng thường tăng tiên a cung hổ lần này tới trước phải là nghe nói liễu một trung học giáo trong năm trước lại náo b ú t tiên mới có thể tới xem một chút đích nguyên tiêu tiết đêm hôm đó tô thuần phong nhưng là nghe được cung hổ cùng đại đồ đệ hứa vạn phát đối thoại đại năm trước một chúng phát sinh nữ sinh nhảy lầu tử vong cùng sau đó đích sự kiện linh dị sau cung hổ cũng từng tự mình đến nhất trung vườn trường phụ cận tra xét hơn nữa ở toàn bộ kim châu huyện thành đặc biệt truy xét quá tên n kia làm ác đích thuật sĩ cuối cùng không có kết quả mà chết hôm nay hắn trở lại cũng liền có thể hiểu bất quá tô thuần phong nhưng có chút lo lắng cung hổ cái này nhìn như không lao thực đích người nhưng ngàn vạn c h ớ ở nhất t r u n g vườn trường bên này thi thuật muốn bố thuật trận làm dự phòng a nếu không t r e o chọc tới cựu cung hư thiên trận vậy chẳng phải là muốn bị vô vọng thai thương mặc dù không đến nổi g i ế t chết hắn lao nha đính đích nhưng cựu cung hư thiên trận là một lần tính đích thuật trận tô thuần phong cũng không muốn nữa chịu khổ bị mệt mỏi địa đi lần nữa bố trí một cựu cung hư thiên trận lại nghĩ đến mới vừa rồi tiền minh lời nói phải là thường tăng tiên trước tiên nghĩ muốn thi thuật tra x é t h ạ kết quả bị cung hổ kịp thời ngăn lại chẳng lẽ cung hộ cái này lão nha đính đích nhìn thấu chút đầu mối chương một trăm năm mươi lăm tịnh thể trung kỳ tô thuần phong âm thầm nghĩ ngợi. cung hồ h ẳ n biết tiền minh thả biết tiền minh người này là một thuật sĩ bởi vì đại năm t r ư ớ c một trung học giáo gặp chuyện không may sau cung hồ đã từng tự mình đến điều tra qua phương diện này sự tình cho nên hắn khẳng định phát hiện bán cây đào thuật sĩ tiền minh bày ra thuật trận chỉ b ấ t quá ban đầu cung hồ phát hiện tiền minh bày thuật trận đích thời gian cùng nữ sinh nhảy lầu tự sắt cùng với sau đó đích sự kiện linh dị cuối cùng biến mất thời gian điểm quá gần cho nên cung hồ chẳng qua là cảm thấy tiền minh là một mãn khang tránh nghĩa cảm đích thuật sĩ ở trong trường học bày ra thuật trận để chế khi âm tạ ở ngoài còn làm song phòng ngư ứng đối cũng không bàn vệ như thế nào cũng không nghĩ tới tiền minh là một bàn cây đao lại là một không có sư thừa tự học thành tài đích thuật sĩ nếu không vị này bộ dáng thật sự là bị ổi đích người cũng không về phần hắc hắc c ờ i quái dị nhìn tiền minh đem tiền minh thấy sợ hãi trong lòng đổi a i bị cung hổ người như vậy hắc hắc c ờ i quái dị nhìn trong lòng cũng sẽ sợ hãi nghĩ tới đây tô thuần phong dở khóc dở c ư ờ i đi vòng hướng trong trường học đi tới thật là hư kinh một của ca hắn không thèm để ý cung hổ có hay không nhìn ra trong nhất trung vườn trường bày ra quỷ dị thuật trận bởi vì cho dù là cung hổ đã nhìn ra cũng c hơn ỉ chỉ chỉ sẽ sư sợ sẽ cho Cái có cái cho đích cũng minh thuật thuật thi thuật nhau, khô thần nhìn thấu pháp không khăn loại rằng ra trận. trận? trận trận r tiền người người Giống này tồn gì gọi là là là bày bày ta biết. tại, t mới đại Vậy quỷ quá đó ư dù dị g bởi vì h ắ nữa cũng cho rằng tiền minh bày ra thuật trận. Hơn n sẽ thuật ra là bày cái này thuật trận từ ngoài mặt đến xem căn bản không có cái gì cường h ã n đến làm người ta kiên kỵ hơi thở cho nên khô thần nếu như phát hiện cái này thuật trận mà nói mới có chín phần sẽ chọn mạnh mẽ phá trận nói cho cùng khâu thần căn bản không có đem tiền mình cái này hào bán cây đao thuật sĩ để ở trong mắt lúc này ồn ào ồn ào rơi xuống mưa rào đã chuyển thành tích tích lịch lịch mưa nhỏ tô thuần phong vẻ mặt nhàn nhã che dù ở trong mưa cất bước cảm thụ trong thiên địa dư thừa khinh linh đích ngũ hành hơi thở không nhịn được cả người thoải mái liền ở trong lòng mặc niệm thuật chú trong quá trình nhàn nhã toàn bộ liền chậm rãi dẫn đạo hốt linh khí ghé vào quanh thân trên dưới cùng bốn phía chậm rãi tiến vào trong cơ thể phúc độ không lớn ngay cả nho nhỏ thi thuật cũng không tính cho nên hắn cũng không cần lo lắng điểm này hơi nho nhỏ linh khí ba động sẽ dẫn tới t ạ bất đạo cung h ổ vốn nghịch hướng mà đi càng ngày càng xa đích cho nhận ra được sắp đi tới trường học cửa chính đích thời điểm tô thuần phong chỉ cảm thấy cả người da thịt căng thẳng vung lòng trong giây lát đó giống như cả người đích tóc gáy lô cũng hoàn toàn thư mở ra tới b à n linh khí trong trời đất phảng phất nước suối bản quên quên chạy xuôi thông qua tóc gáy lô xông vào trong cơ thể hắn tiếp theo rửa sạch chứa bên ngoài thân da thịt các nơi sau đó thuận lợi địa chu du hướng phục một lần sau men theo rất nhỏ đích khí tuyến chật vào kinh lạc bên trong hướng ngũ tạng lục phủ trong hội tụ đi đột phá tô thuần phong trong lòng vui mừng vội vàng đi tới sân trường chân tường đứng giữa bên định trong lòng mặc niệm thuật chú tính hạ tâm thần tinh tế cảm ứng những thứ kia không ngừng trật vào cơ thể bên trong đích thiên địa linh khí hắn không nghĩ tới trong lúc vô tình mình lại bước chân vào tịnh thể trung kỳ đích cảnh giới chung nghĩ đến đời trước mình khổ khổ tu hành trải qua bao nhiêu khổ cực cùng chờ đợi cuối cùng mới đột phá tịnh thể sơ kỳ bước vào trung kỳ cảnh đạt tới tịnh thể trung kỳ sau liền có thể cấp thủ thiên địa ngũ hành linh khí cũng đem linh khí dựa theo ngũ hành chi phân ở trong người phân giải ra ngoài tiến nhập kim một thủy hỏa thổ ngũ hành tương ứng ngũ tạng lục phủ trong từ đó tẩy địch ngũ tạng lục phủ trung đích dơ b ẩ n khí vì bước kế tiếp thông quan đánh v ỡ trong cơ thể chu thiên chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống bình thường thuật sĩ ở tu vi tiến vào tịnh thể trung kỳ sau sẽ càng thêm địa coi trọng tu hành bởi vì tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tất tối hơi có sơ sót sẽ đưa đến bên ngoài thân ra thịt trung đích khí tuyến lần nữa bị trọc khí ngăn trở từ đó để cho thật vất vả và bước vào đích tịnh thể trung kỳ cảnh lần nữa q a y ngược lại trở về tịnh thể sơ kỳ đích thời điểm bất quá đây chỉ là nhằm vào bình thường thuật sĩ tu hành mà nói tô thuần phong là một đặc biệt hắn sống lại đích thời điểm liền mang theo tình thần cảnh tu vi cường đại tâm thần chẳng những ở tu hành phương diện có thể tốn nửa công sức còn có thể vì đương thời bất kỳ thuật sĩ chỗ không ỉ vượt cấp làm được rất nhiều cùng cảnh giới thuật sĩ không làm được chuyện tỉ như thi triển tinh diệu hơn đích thuật pháp bày cao siêu hơn phức tạp thuật trận v v nếu không phải như thế từ sau khi sống lại quyết định tu hành đến bây giờ mới bất quá hai năm trừng đích thời gian từ không có toàn thân tâm đầu nhập tu hành đích hắn dựa vào cái gì từ tịnh thể sơ kỳ trong lúc vô tình giống như là chơi tựa như liền bước chân vào tịnh thể trung kỳ đứng ở chân tường hạ dơ tán một lát sau tô thuần phong lấy tự thân không có gì sánh kịp tâm thần tu vi mạnh mẽ cùng trong cơ thể thi thuật cắt đứt thiên địa linh khí đích tiến vào cũng dẫn dắt bên ngoài thân ra thịt hạ khí tuyến trung đích linh khí cùng ra thịt bề mặt tạo thành các tầng chặt đứt trong cơ thể cùng ngoại giới đích liên lạc lợi như vậy trong cơ thể tu hành trạng thái liền tiến vào một ngắn ngủi đích dừng lại chung sẽ không bị ngoại giới đích ảnh hưởng q u á nhiễu mà gọi là tu hành trong quá trình công nhận đi ngược dòng nước định luật ở tô thuần phong trên người cũng sẽ không xảy ra hắn có thể tùy tâm sở dục muốn lúc nào tiếp tục tu hành liền tiếp theo lần trước tu hành đích bước tu hành đi xuống không đến nổi bởi vì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới mà đi một bước lui ba bước nhẹ nhàng phun ra một hớp nồng n ạ c đích cho khí tô thuần phong thần sắc bình tĩnh như thường địa hướng trong sân trường đi tới còn chưa tới giờ đi học mặc dù hạ trứ tích tích l ị l ị mưa nhỏ nhưng trong sân trường vẫn có không ít trẻ tuổi thân ảnh hoặc che rủ hoặc dứt khoát cứ như vậy ở tiểu vũ trung t à n bộ cấp đi đang ở tô thuần phong nhanh đến giáo học lâu trước đích thời điểm liền nghe có người hô tô thuần phong đợi đã hả tô thuần phong xoay người lại theo tiếng nhìn chỉ thấy bốn tên không theo nội quy không có mặc đồng phục học sinh mà là mặc rất là sang trọng thời thượng thượng áo quần đích nữ sinh giơ tán vội vã đi tới trước một tên nữ sinh giơ tán vội vã đi tới t r c một bộ lam bạch điều văn trạng đích châm trước bảy phân tụ đích con rơi sam màu xanh da trời còn jean hơi có chút sắc đẹp đích nàng còn hóa đạo trang hai con lông mày hiển nhiên tu sức trôi qua nguyên nhân nếu liêu lá bàn nhỏ dài đẹp mắt một đôi mắt to chật lóe lại lộ ra chút kiệt ngao đích vẻ mặt n à y nữ sinh vóc người cao g ầ y có chừng một thước b ả y ra mặt mà còn mặc s o n g nửa cao cùng đích màu đen dày d a vì vậy liền như vậy đứng ở trước mắt thân cao mới một thước sáu chín đích tô thuần phong trước mặt lại vẫn mơ hồ cao hơn liếu nửa cái đầu ngươi là tô thuần phong có chút nghi ngờ nhìn tên này nữ sinh có chút quen mắt nhất định là vốn giáo đích học sinh nhưng cụ thể cái nào nằm cấp cái nào ban cũng không biết ta tên là hiến ngươi hảo nữ sinh rất đại phương địa đưa ra bàn tay sức chứ lượng sơn đỏ móng tay nga ngươi hảo tô thuần phong có chút do dự đem tay đưa tới cùng đối phương c ầ m chất bông ra trong lòng cũng bởi vì như vậy chính thức kết giao hình thức mà cảm thấy dở khóc dở cười đầu năm nay học sinh trung học đệ nhị cấp chỗ nào có gặp mặt biết trước bắt tay thuyết pháp nha đầu này tivi kịch điện ảnh đã thấy nhiều đi hình y ế n trong miệng n h a i miệng hương đường nghiêng đầu nếm mặt rất là ngạo khí đ ị a n nói ta người này nói chuyện tương đối thẳng nhận cho nên ta cho ngươi câu nói thẳng trực tiếp làm ta bạn trai như thế nào cái gì t ô thuần phong một cái ngây ngẩn cả người ta muốn cùng ngươi làm đối tượng a hình y ế n rất chuyện đương nhiên đ ị a n ó i ta biết ngươi có bạn gái là vương hải phỉ đúng không bất quá ta rất thích ngươi cho nên hy vọng ngươi cùng vương hải phỉ chia tay cái đó tô thuần phong có chút kinh ngạc đ ị a n ó i vị bạn học này chúng ta giống như không quen biết đi hình y ế n n ú n n ú n bay nói cái này không phải là biết sao tô thuần phong x a n h mục kết thiệt địa nhìn hình y ế n kia phó kiệt ngao tự phụ đích biểu lộ nhìn lại một chút đi theo sau lưng nàng ba tên nữ sinh từng cái một kia phó rất là sang trọng thời thượng trang phục cắt mặc trong lòng lập tức nhớ tới cái này ba tên nữ sinh giống như chính là hàn cường sinh nhật đích đêm hôm đó chung một chỗ uống rượu nữ sinh a vì vậy hắn lập tức kết luận những nữ sinh này giống như là lý trí siêu kia một nhóm nam sinh bản thuộc về là nữ sinh quần thể c h u n g nhất phản n ị c h đích danh tiếng nhân vật xin lỗi tô thuần phong cười cười nói ta không muốn dứt lời hắn xoay người cất bước m u ố n đi đứng lại hình yến vội vàng che dù đuổi theo mang cánh tay ngăn cản tô thuần phong đôi m i t h a n h t ú khẽ nhăn mày ngai miệng hương đường hơi có chút khí phách đ i ệ nói thế nào không cho mặt mũi đúng không tô thuần phong cười khổ nói hình yến bạn học tình cảm loại chuyện như vậy không thể cưỡng b á c h ta nói xong những lời này hắn đột nhiên cảm giác được mình giống như ở đàn gậy t hai châu bởi vì cái này t u ổ i tác đoạn đích phản n ị c h bọn học sinh căn bản sẽ không nghĩ đến cũng sẽ không đi tiếp thu loại tư tưởng này tình cảm loại đích vấn đề ta đang chủ động theo đuổi người a hình yến có chút tức giận điệu nói ngay trước bằng hưu ta đích mặt ngươi cự t u y ệ ta t ta sẽ thật mất mặt ngươi có hiểu hay không không hiểu nờ giờ t ô thuần phong tríu tao mày sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống nói tránh ra vừa nói chuyện hắn xài bước từ hình ý bên cạnh đi tới hai cây cây rủ ở trong mưa nhỏ chạm vào nhau phát ra một tiếng nhẹ nhàng h a n h vang bình tràn ra vô số thanh lượng đích bọt nước tản ra ở trong mưa ta thao hình y ế n thối liêu bại nước miếng đây cũng quá không cho tỉ m ộ i mặt mũi đi nhìn chính thế chúng ta hiến tỉ xinh đẹp như vậy hắn lại cho mặt không biết xấu hổ có mắt không trỏng hiến tỉ chớ ly tới hắn người nào a hình y ế nghiêng n đầu trận mắt chừng mắt nhìn ba hảo tỉ m ộ i nói các ngươi chớ nói c ả n có được hay không nam truy nữ cách ngọn núi nữ truy nam cách tầng giấy qua ít ngày nữa hắn nhất định là bạn trai ta các ngươi bây giờ nói hắn nói xấu không phải là tương đương với đang nói ta nói xấu sao t h ậ t là c ò n như vậy đừng trách ta không k h á c h khí ba tên nữ sinh vội vàng duy duy nặc nặc xưng phải cũng toát ra ấ y náy đích t h ầ n sắc đi tới giáo học lâu trên bậc thang đích tô thuần phong nghe phía sau nữ sinh đích đối thoại thiếu chút nữa không có bước hụt n g ã xuống cái này cũng lộn xộn cái gì còn cách tầm giấy phi tô thuần phong trong lòng x ẻ ra ra một trận cảm giác chán g h é t vừa xài bước hướng phòng học đi tới vừa âm thầm phúc phỉ m ụ đích lớn lên đẹp trai cũng có tội a có chứ còn lớn nữa n ử giờ c h ư một trăm năm mươi sáu bài thi lớp mười hai thật ra thì từ năm ngoái mùa đông bắt đầu tô thuần phong đến bây giờ đã thu được bốn năm phong biểu đạt ái mộ ý đích thư tình l i ê u có là h ủy thác khác nữ sinh giao cho hắn còn phụ t h ư ợ n g hình có là ngay mặt đưa cho hắn sau đó ngượng ngùng thẹn thùng địa xoay người chạy đi còn có sẽ h ủy thác người hỏi hắn đích sinh nhật là mấy tháng mấy ngày đối với những thứ này tô thuần phong trên căn bản đều là lấy trầm mặc cho đáp lại liền phản phất chưa từng phát sinh quá loại chuyện như vậy tựa như như thế thứ nhất vừa biển chuyển biểu đạt cự tuyển cũng không về phần làm cho đối phương quá mức khó chịu người thiếu niên tình yêu đầu tiên biểu đạt lòng ái mộ có thể hiểu sao nhưng tô thuần phong lại chưa từng nghĩ đến quá mình sẽ gặp phải như hình y ế như n vậy cường thế biểu đạt tình yêu đích nữ sinh người tốt s á o d ụ n g một câu trong phim ảnh từ hối để hình dung kia phó nhai miệng hương đường nghiêng đầu mặt kiệt ngao đích hình tượng đơn giản đó là sống tới c ớ i một vị tiểu thái m ộ i a bất quá hắn cũng không có quá coi ra gì mà t i ể u nha đầu phiến tử còn có thể thành được tinh a t r ạ m văn tối mưa rơi tích tích lịch l ị còn h c chưa dừng trong sân trường đích thao trường trên cầu trường đều đã nhiên bùn lầy không chịu nổi tích đầy một tầng sáng trong suất đích nước mưa theo g i ọ t mưa rơi xuống tạo nên từng vòng nho nhỏ rung động phản quang ánh sân chứ thanh thúy ướt át cỏ nhỏ cùng nơi x a xun x u ê đích cây cối bị nước mưa rửa sạch sạch sẽ kiến trúc vật b ộ c phát khiến cho ban đêm vũ tính thanh nhã nhân văn hơi thở nồng hậu đích sân trường cảnh sát hết sức xinh đẹp sau khi ăn cơm tối xong đích tô thuần phong đánh cây dù rằng giặc rảnh rỗi rảnh rỗi địa đi ra cửa trường ở bóng người thưa thất đích trên đường cái đi bộ chứ vừa ở trong lòng mặc niệm thuật chú tay trái suy ở trong túi quần bấm xuất thủ quyết tinh tế cảm ứng dẫn dắt thiên địa linh khí vào cơ thể tiếp theo rõ ràng vô cùng phân giải mới vừa bước vào tỉnh thể trung kỳ cảnh thừa dịp trời mưa xuống đích linh khí dư thừa mát mẻ củng cố hạ tốt nhất đi tới sân trường mặt đông đích trên đường cái lúc vừa gặp phải giống nhau đi ra lưu loan tu hành cấp thủ thiên địa linh khí đích t i ề n minh tô thuần phong liền mỉm cười gật đầu thuần phong t i ề n minh vội vàng xoay người đuổi theo nói vội chưa hai người kia ngươi thấy được sao ừ tô thuần phong nói không phải là bọn họ t i ề n minh không khỏi toát ra vẻ thất vọng nói nhưng bọn họ cử chỉ rất quái dị à rõ ràng là bấm xuất thủ quyết đích ta tin tưởng không nhìn lầm bọn họ đúng là thuật sĩ tô thuần phong nói b ấ t quá cùng ta ngươi một dạng đều là muốn đuổi theo cha ra cái đó hôn t r ư ớ n g thuật sĩ đích như vậy a tiền minh hiểu ra nói ngươi biết bọn họ biết tô thuần phong cười cười nói b ấ t quá bọn hắn không biết ta là thuật sĩ t i ề n minh lập tức nghiêm túc nói ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không để lộ ra thân phận của ngươi nhất định vì ngươi giữ bí mật ừ thuần phong cái đó hôn t r ư ớ n g thuật sĩ thế nào còn không xuất hiện không biết đại khái lúc nào xuất hiện đừng nóng nổi nên tới tổng hội tới tô thuần phong khẽ mỉm cười nói nếu như ngày nào đó buổi tối ngươi cảm thấy trong sân trường đích thiên địa linh khí đột nhiên xuất hiện kịch liệt đích dối loạn trạng thái như vậy ngươi lập tức đi ra đến sân trường sân bóng rổ đích đông nam giác lập tức thi thuật công kích tên kia hôn trướng t h u ậ t sĩ t h i ê n minh kinh ngạc nói hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó sẽ không vậy ta tại sao đi đâu thi thuật công kích còn có ta hẳn thế nào công kích ta cho tới bây giờ không cùng người đấu thắng pháp hã tiền minh đầu góc mơ hồ khẩn trương không dứt đ i ể nói tô thuần phong cười nói ngươi chỉ để ý thi thuật là được khác không cần phải để ý đến thi cái gì thuật cái gì đều được cái này t i ề n minh hoàn toàn bối rối đấu pháp chính là lung tung tới tô thuần phong phất tay một cái không đợi t i ề n minh nữa hỏi thăm liền đã xoay người đi về vừa nói chớ cùng ta đi rồi ngươi từ bên kia đi vòng qua đi nga t i ề n minh đáp ứng một tiếng dừng chân nhìn tô thuần phong thân ảnh biến mất ở t r ạ n g vạng tối mở tối màn mưa t r u n g thứ năm buổi trưa sau khi ăn cơm trưa xong tô thuần phong đi ngay liễu phòng học học tập đầu năm sau khi tự trường văn khoa lớp một cùng lý khoa lớp hai đích học nghiệp liền trở nên phồn trọng đứng lên lớp mười một nửa học kỳ sau đích hoá trình đến bây giờ đã toàn bộ kết thúc bọn học sinh đang gia tăng học tập cuối tuần các thầy giáo sẽ phải bắt đầu giáo sư lớp 12 h ơ n nửa học kỳ khóa trình cho dù thế bọn học sinh còn không có lớp 12 đích bài thi chủ nhiệm lớp cùng các thầy giáo nói các ngươi đều là học sinh ưu tú nhất tăng nhanh khóa trình học tập tiến độ tranh thủ ở lớp 12 đi học kỳ đem trung học đệ nhị cấp khóa trình toàn bộ học xong sau đó đến lớp 12 nửa học kỳ sau sẽ phải toàn lực chuẩn bị ứng đối thi tốt nghiệp trung học gọi là toàn lực chuẩn bị chứ ôn tập lớp m ư lớp m ư lớp m ư toàn bộ quá trình ở ngoài thật ra thì trọng yếu nhất chính là trong ừ ngừng n lần không phòng bài thi. Cho nên hai ngày nay, lớp 11, lớp 1, lớp 2 đích bọn học sinh, cũng đã bắt đầu vội vàng đi mượn sách liễu. Như phồn g làm lớp lớp lớp liễu. đầu một mộ vội thi. bắt thế t Cho đích học sách bài đi đã ọ học n nhiệm vụ, nếu như không có lớp vốn mà nói, vậy cũng không g đích được. có tập t vậy lớp mà vụ, r phòng học lúc này đã ngồi đầy học sinh nhưng yên lặng chỉ có lật sách tờ cùng đầu ngọn bút trên giấy xẹt qua lúc đích nhỏ nhẹ tiếng xào xạc mỗi một tên học sinh đều ở đây nghiêm túc ôn tập chứ c ô n g k hóa hoàng ý du đeo bọc sách từ bên ngoài đi vào ngồi vào bên cạnh bàn sau liền nhẹ dọn đối với bên cạnh vương hải phỉ nói hải phỉ ta đã mượn đến lớp m ư ơ i hai đích bài thi liễu ngươi không cần lo lắng mượn không được sau này đi học lúc hai người chúng ta có thể cùng nhau dùng ôn tập công khoa đích thời điểm cũng có thể tách ra học tập lợi như vậy lẫn nhau giữa sẽ không làm chết mãi ừ cảm ơn ngươi vương hải phỉ nhẹ giọng nói cảm ơn khách khí cái gì chúng ta là ngồi cùng bàn bạn tốt sao hoàng ý du cười nói vừa nghiêng đầu nhìn một chút tô thuần phong hỏi ai tô thuần phong ngươi mượn đến bài thi liêu sao còn không có tô thuần phong mỉm cười lắc đầu một cái nam chặt mượn để làm hảo chuẩn bị a hoàng ý du nghiêm túc rất phụ trách đảm nhiệm đ i ệ nói quá trình vốn là khẩn trương nếu như không có bài thi sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến ngươi thành tích học tập ư tô thuần phong gật đầu nói ta đang mượn hoàng ý du liền không hề nữa nói gì nghiêng đầu qua chỗ khác móc ra quyển sách bắt đầu học tập lúc này liền nghe chứ bên phải phía sau có người âm dương q u á i khí đ i ệ u nói ngày hôm trước lão sư đã phân phó mượn lớp mười hai bài thi sau ta buổi tối hôm đó liền mượn đến thật ra thì ta nếu là muốn mượn mà nói ba bộ sách cũng có thể mượn tới chỉ bất qua không cần phải cho nên ta từ trong chọn lựa tương đối mới một bộ sách tô thuần phong nghe thanh nhâm cũng biết là t r ì n h p h ạ m đang cố ý nói lời như thế kích thích hắn bất quá cũng lười đi để ý tới người lấy thấy t r ì n h p h ạ m không để ý đến hắn t r ì n h p h ạ m liền đối với phụ cận mấy tên nữ sinh nói các ngươi người nào có mượn không được sách sao nói với ta chúng ta đều là bạn học bằng hữu ta giúp các ngươi mượn tới không phải là một bộ sách sao nếu là ngay cả chút chuyện này tình cũng không giúp được bạn học nữ đích bận rộn vậy còn gọi nam nhân sao t r ì n h p h ạ m nói chuyện với ngươi chú ý một chút hoàng y du nghiêng đầu nổi giận nói ta thế nào chỉnh phàm lộ ra mặt vô tội vẻ nói nói thật sao vừa không có n h ầ m vào người nào dứt lời hắn đứng lên nói các bạn học người nào có cần nói với ta ta hết sức trợ giúp các ngươi ngồi ở trình phàm trước mặt nữ sinh tôn oanh oanh nói ta cũng mượn đến buổi sáng tan giờ học lúc bằng hữu đưa tới cho ta đích là bạn trai đi hi hi nàng ngồi cùng b à n lý hiểu lị t r e o g ẹ o nói cái gì a đáng ghét ta cũng không đáp ứng hắn tôn oanh oanh hơi đỏ mặt mặt đắc ý kiêu ngạo đ i ệ u nói tôn oanh oanh vóc dáng không cao nhưng chổ mã rất sớm vóc người hơi có chút là lớp kiểu tiếu thái độ thêm chi trời xanh một bộ mặt con n ít thuộc về cái loại đó khả ái hình đích cô gái đầu năm mới vừa tựu i trường đích thời điểm nàng tư hạ t r o n g cho tô thuần phong viết quá một phong thư tỉnh bất quá nhưng không có lấy được tô thuần phong đích bất kỳ đáp lại khó tránh khỏi trong lòng có chút bất mãn hơn nữa bình thời nhìn tô thuần phong cùng vương hải phỉ ra vào đều thành đôi tôn ánh á n h trong lòng càng là tật hận c h ố n g chất buổi sáng tan giờ h ọ c lúc tên i kia vẫn luôn đang đeo đổi u nàng lớp mười hai nam sinh cho đưa tới sách m ớ i lúc nàng đã cảm thấy rất có mặt mũi còn cố ý địa ở tô thuần phong trước mặt mân mê miệng một bộ ta có người theo đổi đích dáng vẻ bây giờ đã chứ cơ hội nàng dĩ nhiên muốn đuổi chặt khí khí cái này có mắt không tròng đích tô thuần phong thuận tiện nữa tô khổ trâm trọng một cái nói đúng như t r ì n h p h ạ m theo như lời chút chuyện này tỉnh cũng không làm được vậy còn gọi nam nhân sao cho nên chỉ bằng hắn cho ta đưa một bộ sách liền muốn để cho ta đáp ứng m ị chết hắn ngồi ở bàn học cạnh vốn là đang ôn tập công khóa đích vương hải phỉ khẽ cắn đôi môi không nói tiếng nào nàng biết bằng hữu thân thích trong nhà không có trải qua lớp mười hai đích học sinh có thể đi nơi nào mượn đến lớp mười hai đích bài thi đây hoàng ý du k i n h bị địa t r ư n g coi liếu tôn oánh cười lạnh bay đầu đi vừa thấy vương hải phỉ biểu lộ thần thái tựa hồ có chút thương cảm nàng liền vội bận rộn nhỏ giọng địa an ủi hải phỉ ngươi đừng lý tới bọn họ chờ ta hôm nay trở về hỏi nữa hỏi giúp ngươi mượn một bộ sách tới không có sao thuần phong nói giúp ta mượn vương hải phỉ mỉm cười thay tô thuần phong giải vây yêu gọi thật là thân thiết tôn ánh ánh hơi có chút an vị đ ị a n ó i t r ì n h phàm k i n h thường thích liễu một tiếng tô thuần phong giống như là không có nghe được bọn họ nói chuyện tựa như mặt mỉm cười thần sắc bình tĩnh tiếp tục ôn tập chứ công khóa thật ra thì có liên quan lớp mười hai bài thi sự tỉnh hắn căn bản mà liền không có quá coi ra gì bởi vì đối với hắn mà nói đơn giản quá dễ dàng cho nên chẳng qua là cùng vốn giáo lớp mười hai đích những thứ kia đồng hương các nam sinh lên tiếng c h à o để cho bọn họ của người nào sách tạm thời vô dụng cuối tuần tới thời điểm giúp một tay cho mang đến hai bộ là được dù sao cuối tuần mới có thể dùng đến không cần phải gấp người nào từng nghĩ trong này ít tuổi các bạn học cùng lớp thiên sinh ra vốn có trình phản cùng tôn ánh á n h thứ người như thế cầm mấy quyển rách sách liền mượn cớ huyền rượu cũng rêu cực người bất quá tô thuần phong cũng lời lý tới bọn họ không cần thiết lúc này trong lớp mặt đích các bạn học cũng đã bị mới vừa rồi chỉnh p h ạ m cùng tôn đánh lánh mà nói bọn họ cho khoáy nhiêu đích không lòng dạ nào học tập rồi rít trâu đầu kề t h a i nhỏ dọn nghị luận cũng có bạn học bắt đầu phạm sầu đi đâu mà mượn bộ sách đi có muốn hay không đi cầu cầu xin chỉnh p h ạ m giúp một tay mượn một bộ sách sử dụng đây thuần phong ngoài cửa chợ có người kê ơ ai tô thuần phong ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lớp mười hai vị kia từ ra trang đích nam sinh từ lập đảo dơ lên một chồng sách đi vào thúm tô thuần phong trước mặt trên bản sách vừa để xuống thoải mái điệu nói nghe nói n g ư ơ i muốn dùng lớp mười hai thượng sách đích bài thi kia ta cùng trầm trí dân đích hai bộ đều ở đây liễu ngươi chọn lửa kia bộ mới chút liền lấy đi dùng đi chương một trăm năm mươi bảy phẩm đức tốt tấm gương tốt tô thuần phong mặt lộ vẻ c n g kích đứng lên nói lập đạo đa đà tạng cũng thay ta hướng trí dân đạo tiếng cảm ơn khách khí cái gì bao lớn chuyện tình a sau này có bất cứ chuyện gì thì đ ề u ta ta đi trước gặp lại từ lập đào k h o á t khoác tay xoay người đi ra ngoài gặp lại tô thuần phong cười đưa mắt nhìn từ lập đào đi ra phòng học sau liền xốc lên trước mặt hai bộ sách dò thân tất cả đều bỏ vào vương hải phỉ trước mặt nói ngươi chọn trước chọn một bộ dùng ừ vương hải phỉ cười tủm tìm mặt vui mừng nói trong lớp mặt các bạn học đều tĩnh lặng lại ngươi xem một chút ta ta xem một chút ngươi sau đó xem một chút tô thuần phong cùng vương hải phỉ tiếp theo liền nhìn về phía trình phảm cùng tôn oanh oánh cái này hai vị ở trong mắt nhất thời toát ra hơi có chút tức giận củng cố làm thần sắc khinh thường thuần phong bên ngoài lại có người hô ai tô thuần phong đáp ứng theo tiếng nhìn chỉ thấy tân quan doanh thôn đích lâm trí quân mã dũng mỗi người g ơ lên một bộ sách đi vào hướng trên bàn vừa để xuống nói nghe nói ngươi muốn dùng lớp mười hai thượng sách đích bài thi kia cho ngươi bông xuống chọn dùng dứt lời hai người cơ hồ không có nhiều làm dừng lại chỉ sợ tô thuần phong cự tuyệt tự như nói gặp lại liền xài bước đi đi ra ngoài tô thuần phong d ở khóc d ở cười thật sao bốn bộ sách trong lớp mặt ông ông đích tiếng nghị luận trong nháy mắt v ă n g lên chưa kịp các bạn học nghị luận mấy câu đây liền nghe chứ bên ngoài lại có người kêu tô thuần phong sau đó dịch quán thôn đích lưu binh còn có hát gia doanh thôn đích hát vân cường hạnh viên thôn đích diêm hải tân mỗi người d ơ lên một bộ sách đi vào thuần phong nghe nói ngươi muốn dùng sách kia chọn dùng bất quá đáng tiếc phía trên nổi danh chữ không cần quay đầu lại trả cho chúng ta là được ta không cần quay đầu lại ngươi không cần cầm đi bán giấy vụn giữ lại bằng hưu khách khí cái gì a tô thuần phong dở khóc dở cười trong lòng càng là có chút c ả m động mình cũng chẳng qua là cùng đồng hương lớp mười hai đích các nam sinh lên tiếng c h à o kết quả là tất cả đều đem sách cho đưa tới hơn nữa còn như thế kịp thời chẳng lẽ bọn họ cũng đặc biệt về nhà một chuyến đem hơn nửa học kỳ đã dùng qua bài thi lấy tới liền vì nói trước cho ta không bây giờ cũng đã bảy bộ sách tuy tiện dùng cũng dùng không xong a ngay tại lúc lúc này lại có người đang ngoài cửa chào hỏi một tiếng thuần phong sau đó còn là đồng hương mang theo hai làng khác đích bằng hữu dơ lên ba bộ sách đi vào chỉ chốc lát sau lại có người dơ lên sách tới lại có người đến đi học đích dự bị tiếng t r u n g reo khởi đích thời điểm tô thuần phong đích trước b à n đọc sách cùng bên b à n đọc sách đích trên đất đã đ ố n g thả t ố n g kết mười lăm bộ lớp mười hai thượng sách đích bài thi trong đó có ba bộ còn đều là mới tinh căn bản không có thế nào dùng qua t ự như cùng bọn họ bây giờ mở dạng trước mặt đích lớp mười hai lớp một lớp hai đích bọn học sinh cũng ngay từ lúc lớp 11 đích thời điểm có học đích cho bước ngay trình, nên bọn qua khóa từ thời lớp liếu lớp lớp điểm khi họ vào sở á phát c căn cần h không mới xuống sau, căn bản không cần dùng. s dĩ lưu lại nhiều như vậy bộ sách đích nguyên nhân đầu tiên là tô thuần phong không tiện cự t u y ệ t tiếp theo là có vài người tới sau không nói lời gì đem sách để xuống chào hỏi xoay người rời đi. đi ừ vương hải phỉ cũng là mặt bất đắc dĩ vui mừng cùng nụ cười hoàng ý du có chút khoa trương địa vũ cái chán toát ra kinh ngạc vẻ tiếp theo đứng dậy cố ý trước mặt bạn học cả lớp liếc nhìn tôn lánh lánh cùng trình phà một cái sau đó quệt mồm lộ ra hâm mộ vẻ mặt cố làm lấy lòng thỉnh cầu bàn điện nói tô thuần phong hải phỉ các ngươi có ba bộ sách mới liễu có thể hay không để cho ta dùng một bộ mới nha dĩ nhiên tô thuần phong chỉ chỉ trên bàn đích một bộ sách mới nói đem đi đi c ả m ơn lạc hoàng ý du cũng không khách khí g ơ lên bộ kia sách mới bỏ vào sách của mình bên cạnh bàn bên thoại lý h ư u thoại điện nói ai nha cùng hải phỉ còn có tô thuần phong làm bằng hữu thật là thật tốt quá còn có thể dính vào như vậy quang vốn là ta mượn đến một bộ sách còn m u ố n c h ứ ở trong lớp huyền diệu một cái đây thật là xấu hổ nga vương hải phỉ n h ẫ n tuấn không khỏi địa cười ra tiếng ngay sau đó hé miệng cười nói ý du đừng nói những thứ này Khúc. tô thuần phong cũng khoát tay một cái nói được rồi bớt tranh cãi một tí đi người thật là đại độ hoàng ý du đi môi lún vai ngồi xuống lại vừa nói vốn là đây ta thân là trưởng lớp có mấy lời thật sự là không có phương tiện nói nhưng hôm nay đi học trước đây còn là muốn nói một câu mọi người làm bạn học cùng lớp vốn hẳn hữu hào chung sống không muốn vô sự x a n h thị phi châm chọc cười nhạo người khác giống như mình liền được lớn lao vinh dự cùng trong lòng an ủi đích k h ó i cảm bản đến cuối cùng cũng là tự d ứ t lấy n ụ c ầ n gì phải đây h ừ bạn học cả lớp mọi người cũng cười ra tiếng ai cũng nghe hiểu lời nói này nói là cho ai nghe t ô n á n h á ắ n g dẫn đến cắn răng nghĩ lợi vừa xấu hổ thẹn không chịu nổi điệu túi đầu buồn bực không lên tiếng nước mắt không nhịn được điệu chạy xuống mình hôm nay thật là mất hết mặt mùi a t r ì n h pha mặt cũng tái xanh túi đầu không nói tiếng nào chỉ cảm thấy trên mặt phảng phất bị người liên tiếp quặt mấy bạn thai bản nóng hưng hực còn có thể nói gì kêu một đống sách liền đặt ở tô thuần phong dưới chân cùng trên b à n sách chất đống được giống như là một toàn núi nhỏ mới vừa nói người nào mượn không được sách đây tô thuần phong có thể có thể hay không cho ta mượn một bộ tô thuần phong đích ngồi cùng bàn sầm vĩnh phong đỏ mặt có chút ngượng ngùng hỏi cầm tô thuần phong thật đại đội địa vung tay lên cảm ơn sầm vĩnh phong liền từ trên b à n chọn một bộ c ũ n h ấ t đích bỏ vào dưới chân của mình chờ dùng hết rồi ta sẽ trả lại cho người đích ừ tô thuần phong gật đầu một cái những sách này mặc dù cũng đưa tới hơn nữa cũng thật là không phải là thứ gì đáng tiền nhưng ở tô thuần phong xem ra đáng tiền không bao nhiêu tiền là một chuyện mà đồ là người khác hảo tâm chủ động đưa tới giúp ăn đích cho nên cuối cùng nhất định phải dựa theo sách thượng đích tên theo người trả lại đích có sầm định phong mở miệng cầu xin mượn hơn nữa thuận lợi lấy được tô thuần phong đích đáp ứng trong lớp những khác một ít dầu dĩ mượn không được sách đích bạn học liền cũng d ố i d í t tiến lên mở miệng mượn sách tô thuần phong tự nhiên là có cầu tất ứng để cho các bạn học tự mình chọn cầm đợi đến tiếng c h u n g vào học v a n lên lúc lao sư tiến vào trong lớp mấy phút bên trong tô thuần phong trước mặt cùng bên cạnh đống để đích lớp mười hai thượng sách bài thi đã toàn bộ mượn đi ra ngoài. chuyện này rất nhanh chuyển đến chủ nhiệm lớp tàu lan đích trong hai vì vậy buổi chiều tan giờ học trước tàu lan đặc biệt đến trong lớp mặt chiếm dụng các bạn học đích mấy phút đối với tô thuần phong trợ giúp các bạn học mượn sách đích hành động đại thêm tản an dương nàng nói các bạn học chúng ta là một cái c h í n h thể mọi người không chỉ là bởi vì mình ngày mai mà cố gắng phấn đấu còn phải có tập thể đích vinh dự cảm cho chúng ta lớp này cấp cống hiến suất từ mấy lực có thể cùng đích một phần lực lượng bao nhiêu năm sau khi các ngươi nhớ lại trung học đệ nhị cấp thời kỳ cuộc sống lúc có thể lý trực khí tráng đ i ệ nói ta đối với phải khởi các bạn học Đối với thiếu niên. cho i khởi l ớ nên à y c ta hy vọng lớp chúng ta đích mỗi một vị bạn học không chỉ có muốn ở học tập thượng siêu quần b ạ n h thụy càng phải ở đạo đức cùng phẩm hành thượng làm học sinh ưu tú nhất một nhân tài tô thuần phong bạn học lần này hành động chính là chúng ta lớp học tốt nhất một tấm gương mọi người v ỗ tay ô n ào ô n ào ô n ào tiếng vỗ tay ở lớp một trong phòng học trải qua hồi lâu không ngừng tất cả bạn học đều nhìn về l i ê u tô thuần phong vì vậy hắn có chút ngượng ngùng bàn đường đỏ tuấn mỹ gõ má xấu hổ bàn t ú i đầu kế tiếp tào lan lại không điểm danh địa nhằm vào trình phàm cùng tôn ánh ánh đích lời nói đưa cho phê bình cùng tiết lộ cũng nghiêm t ừ quát yêu cầu các bạn học dẫn cho là giới nhờ thiệt không thể sao ở các bạn học trung gian cố ý quạt gió thổi lửa gây mâu thuẫn hoặc là tự ta cảm giác không dạy nổi mà xem thường người khác đó là ngu xuẩn đích là ti lịch đích tôn ánh, ánh thút thít để để địa khóc trinh pham đạp lập đầu hận tìm không được một cái lỗ để c h u i vào mà tô thuần phong đỏ mặt một bộ thẹn thùng đắp đắp đích bộ dáng cho đến chủ nhiệm lớp tuyên bố sau khi tan học mới thu thập xong quyển sách đứng dậy đi ra ngoài hắn biết mình không nhanh đi ra ngoài mà nói những thứ kêu mượn sách đích bạn học nhất định sẽ tiến lên lần nữa biểu đạt cảm ơn thật sự là không cần thiết ta tôn ánh ánh thấy tô thuần phong đi rồi hơi làm do dự sau liền vội vàng xài bước đuổi theo ở phòng học ngoài cược ê ơ tô thuần phong đợi đã hả tô thuần phong có chút kinh ngạc dừng bước lại nghiêng đầu nhìn nàng t ô n đánh đánh đỏ mặt bên trong đôi mắt cầu chứ lệ vô cùng chân thành xấu hổ nói đúng thật xin lỗi đã qua không muốn lại đi mớn chúng ta là bạn học tô thuần phong mỉm cười lắc đầu một cái tiếp theo xoay người xài bước rời đi hắn còn phải đi cho lớp mười hai những thứ kia đồng hương đích anh em mới nói cảm ơn đây cái này đám đồng hương đơn giản quá cấp lực hôm nay mượn sách tới lại như vậy đích kịp thời như vậy vừa đến chỗ tốt trong lòng hắn rõ ràng sở dĩ chẳng qua là cùng các đồng hương mở miệng nói một tiếng là có thể lập tức mượn đến nhiều như vậy sách cuối cùng còn là mình và lý trí siêu đánh ra huy danh nhất là sau đó lý trí siêu ở nơi này trong trường học đánh ra không người dám chọc đường chi không thẹn giáo phách đích vi vọng để cho vốn là ở huyện nhất chúng ta trong vườn hơi có chút bị người khi dễ đích đông vương trang hương quan miếu hương đích các bạn học sẽ không giống như là trước kia như vậy không thể không chịu nhịn người k h á c đích khi dễ bọn họ có thể trong trường học đối với một ít ngạo mạn đích học sinh lúc nên đầu k ê u ngạo địa nói một tiếng lao tử là đông vương trang hương đích lao tử là quan miếu hương đích là tô thuần phong lý trí siêu đích pc là cùng một khu nhà trung học đi ra đích đồng hương đích đám người này cảm kích tô thuần phong cùng lý trí siêu lý trí siêu bị khai trừ sau ai tới cho bọn hắn chỗ dựa chỉ có từ trước đến giờ không hiện sơn bất lộ thủy lại hổ uy không mất đích tô thuần p h o n g có thể để cho trong lòng bọn họ có phấn khích trong nháy mắt tháng năm nông vụ đích thời kỳ đã qua mắt thấy năm nay đích thi tốt nghiệp trung học kết thúc lớp mười một nhất là lớp một lớp hai đích bọn học sinh ở đã trải qua một đoạn phổn trọng đích học nghiệp quá trình sau cũng liền sắp nên đón cuối kỳ cuộc thi bọn họ cũng không có so địa đang mong đợi cuối kỳ cuộc thi đích kết thúc bởi vì t ê u biểu thị ngày nghỉ đến bọn họ liền khó được địa có thể buông lỏng một chút liễu ngay cả là làm học sinh ưu tú nhất ở học tập phương diện vô cùng chăm chỉ đích bọn họ ở như thế phồn trọng khẩn trương học tập tiến độ hạ n g cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra mọi mệnh phiền não vô lực tâm tính chẳng hướng người cuối cùng không phải làm bằng sát t r ư ơ i tám vạn thông hàng vận tin tức mạng lưới cuối tuần trần vũ phương phụ trách khai phát xây dựng đích vạn thông hàng vận tin tức mạng lưới rốt cục chính thức khai thông cũng thử vận doanh gọi là vạn thông hàng vận tin tức mạng lưới thật ra thì chính là cùng tổng đài tin nhắn đặt thành liệu hạng nhất hợp tác hiệp nghị để như thế thứ nhất là có thể để cho bình dương thị vật lưu hành nghiệp trung gia nhập vạn thông hàng vận tin tức mạng lưới đích những thứ kia khách hàng kịp thời lấy được mới nhất đích hàng nguyên xe nguyên tin tức từ đó vì địa phương vật lưu hành nghiệp đích giao dịch đạt thành cực kỳ tiện lợi điều kiện tương ứng địa cũng xúc khiến cho bình dương thị vật lưu hành nghiệp tiến vào hơn liền tiệp hóa đích tin tức thời đại tăng lên vật lưu hiệu suất đầu năm nay chính là vật lưu hành nghiệp từ nhỏ hình thân thể hộ đến chuyên nghiệp hóa sản nghiệp liên đích quá độ thời kỳ theo quốc gia toàn thân kinh tế khoa học kỹ thuật dân chúng cuộc sống nhu cầu đích tấn mạnh phát triển vật lưu hành nghiệp đích nhu cầu lượng cũng bắt đầu kích tăng cùng lúc đó từ đoàn xe cùng thân thể hộ xe láo bản làm chủ đích hàng vận chủ thể cửa sẽ không giống như là dĩ vãng như vậy rất là c h ặ t y ế u cũng không có dĩ vãng vô số cần phát hàng đích xí nghiệp lao bản hoặc là thân thể hộ đứng ở công lộ dơ lên chứ có hàng cần chuyển vận cầu xin xe đích đại bảng hiệu khổ, khổ tìm cầu xin hàng vận chiếc xe đích hiện tượng liễu hàng vận chiếc xe tương đối mà nói còn có chút chặt yếu nhưng toàn bộ hàng vận hành đã nhiên xuất hiện kịch liệt đích cạnh tranh thế đầu cho nên lúc này chính là rất nhiều tân tiến đích xe các lao bản không tìm được hàng nguyên hoặc là đối với bộ phận hàng hóa cho ra vận phí không hài lòng đích thời kỳ cũng là rất nhiều xí nghiệp thân thể hộ các lao bản tìm kiếm chiếc xe không dễ đối với có thể tìm tới đích chiếc xe yêu cầu cao ngạch vận phí bất mãn thời đại đây là một cực đoan mâu thuẫn thời kỳ vì vậy hàng vận trung giới hành nghề h n g vận mã sinh cũng trục bộ bắt đầu tiến vào kỳ nhất h ư n g lượng đích thời kỳ mà vạn thông hàng vận tin tức mạng lưới đích xuất hiện c à nói g hàng trung giới công trong làm cho cả thấy được thấy tất ty vận visa đ thương một được kỳ, lấy c á hàng nguyên, nguyên tin xe t ứ cách sau đó thông qua tay ra tay nguyên hoặc là nguyên, huê đó đích đồng đích đặt có Nói thông thành, thể từ trong rút mình hàng hoặc dịch như không rẻ đích tiền hùng bên liền tiền dùng. vậy xúc c là vào xe ý rẻ khác cái này tạo thành tất cả trung giới công ty hỗ huệ hỗ lợi trợ giúp lẫn nhau đích một cái tin tức bình thai cho nên khi vạn thông hàng vận tin tức mạng lưới đích tài liệu quảng cáo từ bán viên phát ra đến những hàng này vận trung giới công ty sau lập tức liền được bọn họ nhiệt liệt phản hưởng rối rít dũng dược ghi danh tham dự tin tức phí dụ không cao mỗi dụng hộ hàng năm ba trăm n g u y ê n khai thông trước trần vũ phương lấy phát triển một khách hàng để thành m ộ ư ơ i năm nguyên đích tiền lương hình thức tuyển mộ liêu ba tên trẻ tuổi có khả năng dẫn đạo đích phái nữ bán viên phụ trách ở bình dương thị khu các huyện đích bãi đ ậ u xe hàng vận trung giới tập trung đích khu vực phát triển khách hàng thậm chí đi thuyết phục đoàn xe thân thể hộ xe l á o bản đích gia nhập ngắn ngủi nửa tháng thời gian khách hàng liền phát triển đến hai trăm hai mươi bốn tên nửa tháng một khách hàng đ ể thành m ư ơ i năm nguyên ba tên bán viên kiếm được ba ba trăm sáu mươi nguyên chia đều mỗi người hợp nhất ngàn hơn một trăm nguyên đầu năm nay đây tuyệt đối là cao tân bạch linh giai tầng liệu a trần vũ phương cười tủm tỉm ngồi ở trước bàn làm việc cầm trong tay một sấp hợp đồng sách tùy ý xem chứ vừa cười nói như thế nào tô tổng tiền vốn đã thu hồi lại liễu kế tiếp sẽ có càng nhiều hơn khách hàng gia nhập cũng chính là chúng ta tiền lợi đích bắt đầu bây giờ ngươi có thể yên tâm đi ngồi ở trên ghế s a lon đích tô thành cười ha hả nói vậy thì ngươi đi cho nên ta đề nghị tháng này công ty có thể cho trần tổng phát hơn năm trăm nguyên tiền thưởng thích trần vũ phương đứng n ô i như có chút làm lũng bàn điện nói công ty chuyện lớn chuyện nhỏ đích hai tháng này tới kia hạng nhất không muốn ta quan tâm ngài còn phải đi vội vàng đại lý tiêu thụ liên hiệp thu gặt cơ kiếm nhiều tiền cho nên trong công ty ta bận rộn nhất đích có được hay không cũng chỉ phát năm trăm nguyên tiền thường nha vậy thì phát một n à n nguyên tô thành hào phong nói cái này còn kém không nhiều lắm trần vũ phương đắc ý nợ nụ cười tô thuần phong ngồi ở phụ thân bên cạnh cầm một phần có liên quan vạn thông hàng vận tin tức mạng lưới đích hợp đồng sách cùng tài liệu quảng cáo cẩn thận nhìn vừa ở trong lòng suy nghĩ tin tức này lưới tương lai phương hướng phát triển hắn rõ ràng điện thoại hôm nay đã thông dụng mà bước vào thế kỷ mới sau điện thoại di động cũng đem nhanh chóng thông dụng máy nhắn tin lập tức sẽ bị nhanh chóng phát triển xã hội đào thải rơi đào thải tốc độ của nó có thể nói để cho thích đứng máy nhắn tin người cửa mình cũng có chút khó có thể tin tam ít đứa nào còn nhớ cái máy này coi nhịn nở giờ cho nên hàng vận tin tức mạng lưới ở tương lai không lâu tuyệt đối không thể lại dựa vào máy nhắn tin tới ban bố tin tức mà là máy vi tính nhưng là máy vi tính loại này tương đối vu cái thời đại này mà nói còn thuộc về đắt giá xa xỉ phẩm nít đồ ở mấy năm gần đây trong thời gian còn không cách nào đạt thành một loại toàn diện thông dụng c h mấy năm g nói gần đây bên trong điểm này vẫn là không cách nào làm được hơn nữa giá cao quá mức n g ư n g cao như vậy nên làm cái gì bây giờ tô thuần phong cao mày nghiêm túc nghĩ ngợi hắn rõ ràng hàng vận tin tức mạng lưới đích tác dụng cùng tương lai quang minh tiến cảnh nhưng trung gian cái này thời kỳ nên như thế nào thuận lợi địa quá độ bất t r ợ n tô thuần phong trong đầu linh quang t r ậ t lóe nói đường di nếu như lại tin nhắn bây giờ v ứ t sạch mà nói như vậy bọn họ nguyên lại nhằm vào toàn thị đích thắp phát tín hiệu có thể hay không giá thấp chuyển nhượng cho chúng ta hả trần vũ phương sửng sốt một chút nói ta làm sao biết ngươi hỏi cái này làm cái gì tô thuần phong nói đường di bây giờ điện thoại đã thông dụng điện thoại di động rất nhanh cũng sẽ thông dụng ra cho nên máy nhắn tin đích đào thải là một tất nhiên hơn nữa ta đo chừng hai năm bên trong đài tin nhắn thì có có thể sẽ bởi vì khách hàng quần thể đích biến mất mà đóng cửa đến khi đó chúng ta hàng vận tin tức mạng lưới thế nào vận doanh đi xuống trần vũ phương đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày hơi làm nghĩ ngợi liền muốn hiểu cái gì nói ý của ngươi là chúng ta sau khi tàu bao xuống tới mình làm chỉ nhằm vào hàng vận tin tức mạng lưới khách hàng đích tìm tòi nghiệp vụ có thể nói như vậy tô thuần phong gật đầu một cái nói bất quá ta m u ố n đến lúc đó đối tượng đem không còn là máy nhắn tin mà là máy vi tính máy vi tính trần vũ phương sửng s ố một chút đúng tô thuần phong s á t s á t thực thực nói mời chuyên nghiệp nhân viên luyện chế một loại tương tự với máy nhắn tin loại đích tiếp thu khí có thể cùng máy vi tính tương liên nữa chế ra rất đơn giản một loại thao tác n h u y n t k i ệ n s ố p t o z e r có thể để cho người bình thường chỉ cần sẽ mở ra máy vi tính sẽ điểm kích mở ra n h u y n t k i ệ n s ố p t o z e r liền có thể tiếp thu được hàng vận tin tức nói tới chỗ này tô thuần phong đột nhiên dừng lại thoại đầu hắn ý thức được trong lời mình nói mới rồi thao tác n h u y n t k i ệ n s ố p t o z e r điểm kích như vậy từ hối có chút cực kỳ dẫn t r ư ớ liễu tô thành ở bên cạnh nghe trực vật ra không hiểu a trần vũ phương cũng là biết tô thuần phong nói là cái gì nhưng nàng cũng giống nhau kinh ngạc tô thuần phong làm sao sẽ nói ra tương đối cái này niên đại đích học sinh trung học đệ nhị cấp cửa mà nói cơ hồ căn bản không h i ể u thao tác nhất hiện s n g t ô giờ điểm kích cái này loại từ hối hơn nữa nghe hắn tín khẩu niêm tới bàn giọng nói rõ ràng là h i ể u một ít máy vi tính thông thường người a thuần phong làm sao ngươi biết điều này trần vũ phương kinh ngạc hỏi vì hắn là dân xuyên nờ giờ khúc tô thuần phong giải thích là nghe chúng ta vật lý lao sư giảng thuật quá hắn nói máy vi tính tương lai sẽ thông dụng đến toàn xã hội trong từng gia từng hộ trần vũ phương ban tín bán nghi gật đầu một cái nói ngươi nói tình huống như thế có chút không thiết thực bất quá ta sẽ chú ý được rồi tô thuần phong bất đắc dĩ cười cười hắn rõ ràng mình mới vừa một phen ngôn luận thật sự là có chút vô cùng cực kỳ dẫn trước cho tới để cho người ta trong thời gian ngắn căn bản không cách nào tiếp nhận nhưng hắn coi thường trần vũ phương đích học thức cùng kỳ hơn người đích ánh mắt đầu góc tựa hồ bị tô thuần phong mà nói cho nói động tầm trần vũ phương tiếp theo suy tư của hắn đi xuống nói nếu quả thật như lời ngươi nói như vậy đến lúc đó chúng ta không chỉ là đem thắp phát tín hiệu đón ấ y còn phải đón lấy đài tin nhắn đón lấy những t h ư kia tiếp tuyến viên cùng với phức tạp đắt giá đích toàn bộ thiết bị dụng cụ đây chính là cần đại bút đích đầu tư cùng chi ra đối với chúng ta công ty mà nói áp lực không nhỏ nhưng giống như tiền cảnh tốt dáng vẻ có thể cân nhắc còn là đường di ngài thấy rõ tô thuần phong giơ ngón tay cái lên quay đầu lại ta hỏi một chút kinh thành bạn học đi trần vũ phương cười khoát tay háo một cái trong thần sắc đã ở bắt đầu nghĩ ngợi loại chuyện như vậy khả năng tính nhất là tô thuần phong nói máy nhắn tin tất nhiên sẽ bị đào thải rơi mà nói lấy trần vũ phương đích cực kỳ thấy trước ánh mắt và bén nhạy đích phán đoán lực tự nhiên có thể nghĩ đến dạ tô thuần phong cười vui vẻ hắn biết trần vũ phương đã động tâm cái này đủ rồi chuyện còn lại không phải là hắn tô thuần phong có thể hoàn toàn nghĩ thông thấu cũng không phải hắn có thể làm được đích tô thành điểm viên khói hơi có chút vui mừng bản cười nói các ngươi nói những thứ này à ta nghe cũng nghe không hiểu ai không có văn hóa chính là như vậy lạ một mực ở học tập cũng theo không kịp muốn cùng t ư ợ n g sao trần vũ phương cười nói di n h i n muốn mua trước một bộ điện thoại di động Tô Thành à. trần ô t h sừng suốt vũ phương dợ khóc dở cười dẫn trách liêu một câu lại nói vừa đúng thuần phong ở ba người chúng ta người giơ tay biểu cất đi thân là công ty phó tổng kinh lý tài vụ tổng kinh lý ta đề nghị công ty hẳn vì tô tổng trần tổng mỗi người trang bị một bộ điện thoại di động ta đồng ý trần vũ phương mỉm cười vẻ mặt có chút nghịch ngợm bàn địa giơ lên tay phải tô thuần phong lập tức giơ tay nói ta cũng đồng ý tô thành có chút không phản ứng kịp tốt lắm ba số hai thông qua trần vũ phương dương dương đắc ý địa lui về phía sau nhích lại gần thân thể không cần suy nghĩ nói kìa ngày mai ta đi ngay mua điện thoại di động mỗi người một bộ nga cái này được rồi tô thành bất đắc dĩ đáp ứng tô thuần phong cười ha hả đứng lên nói cha đường di các ngươi trò chuyện ta nên đi trường học ừ đi đi thật tốt học tập t ô thành phất tay một cái đạo nhìn t ô thuần phong đi ra ngoài trần vũ phương cố ý t r e o g ẹ o nói tỷ phu nếu không để cho thuần phong nghỉ học trở lại g i ú p ngươi đi hắn có tài như vậy t ô thành thần tình kiên quyết lắc đầu nói đó cũng không được còn là nhiều học tập văn hóa kiến thức quan trọng hơn ta bây giờ coi như là có thiết thân thể hội lạc không có văn hóa không thể được chương một trăm năm mươi chín vạn vật tất có quy luật thăng bằng chạc vạn tối đích thời điểm trời chiều còn tản ra dư nhiệt nướng cháy cả vùng đất chờ đến lúc đúng tám giờ tối trong lúc bất chợt quát nổi lên một cơn c u ồ n g phong gào thét tứ ngược chứ xua tan đầu mùa hè đích nóng bức ngay sau đó điện tốc tiếng sấm bầu trời mưa to nghiêng b u ồ n đổ xuống hoa lạp lạp địa ở trường trong vườn tấu vang lên mưa to đích tích ấu trong phòng học một ít đi học đích bọn học sinh đều lộ ra gương mặt b u ồ n lo mưa lớn như thế sau khi tan học như thế nào về nhà a hoàng ý du nhìn một chút bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ đích ánh đèn ánh xạ hạ d ậ y đặc đích sáng trong suốt đích màn mưa nghiêng đầu nhẹ giọng đối với vương hải phỉ nói hải phỉ tối nay hạ mưa to ta không có mang áo mưa không thể về nhà cho nên buổi tối ta đi các ngươi tốt xa ở cùng ngươi chen chen ngủ một giấc có được hay không ngươi nếu là không hiền nhiệt dĩ nhiên không thành vấn đề lạc vương hải phỉ mỉm cười nói thích tối nay mưa lớn như vậy khí trời mau lạnh hoàng ý du cười hì hì nói hai năm qua đã để cho luôn luôn cao ngạo tự phụ đích hoàng ý du từ từ quen thuộc trung học đệ nhị cấp đích các u bạn học mà theo tuổi tác đích tăng trưởng tâm tính đích dần dần thành thục nhất là làm trường lớp sau nàng càng là cố ý địa thu liễm di vãng kia phó ngạo mạn đích tư thái làm hết sức địa làm được bình dị gần người cùng các bạn học đích quan hệ cũng liền càng ngày càng dung hiệp. Hơn nữa, ngay cả chính nàng đều không có ý thức được, chính bạn quan liền ngày dung Hơn nữa, ngay nàng không bởi hệ hiệp. đều là ý vương ì Tô Thuần phong đích tồn tại, nàng đã thật Phong đích nàng lòng đã đem v hải phỉ lại có chút ân cần điện nói ngươi không trở về nhà cha mẹ không lo lắng ngươi sao sau khi tan học ta đi bên ngoài buồng điện thoại cho nhà gọi điện thoại mái ừ vương hải phỉ không hề nói gì nữa ngồi ở hàng sau đích tô thuần phong tự nhiên nghe được hai người đích nhỏ giọng đối thoại hắn hơi nhíu lại chân mày trong lòng không khỏi có chút lo lắng trước đó vài ngày vương hải phỉ tư hạ trong từng cùng hắn nhắc qua thân là trường lớp từ trước đến giờ biểu hiện không thể bắt bẻ tuyệt đối là ưu tú nhất học sinh đích hoàng ý du thật ra thì tư phía dưới đối với bút tiên loại này ở trong trường học bị nghiêm lệnh cấm chỉ đích cho chơi vô cùng cảm thấy hứng thú thậm chí còn từng mời quá vương hải phỉ đi nhà nàng cùng nhau chơi đùa chỉ bất quá bởi vì tô thuần phong vài lần nhắc nhở vương hải phỉ không có đồng ý mà có thể làm cho hoàng ý du tín nhiệm lại thật lòng làm thành bằng hữu n ữ sinh cũng không nhiều cho nên hoàng ý du chơi loại này trò chơi tâm nguyện cũng không có thể đắc t ô thuần phong không khỏi nhớ lại năm ngoái nào bút tiên đích thời điểm hoàng ý du đã từng ở lại trong trường học dừng chân một đêm đặc biệt cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa l i ê u bút tiên nàng sẽ không tâm huyết lai chiều tối nay đang ở trong túc xá chơi bút tiên đi thật ra thì ở không dính đến thuật sĩ thi thuật bảy trận hại người đích dưới tình huống bọn học sinh chơi loại này bút tiên các loại phù kê chiêu linh trò chơi không có quá cao đích nguy hiểm tính bởi vì sân trường là nơi văn khí nồng hậu tàng nhiệt dị vật căn bản sẽ không xuất hiện ở đây loại địa phương cho nên cũng chính là vui đùa một chút chiêu linh chiêu không tới vậy thì chưa tính là phù kê tự nhiên cũng liền chưa nói tới thuộc về tiểu thuật pháp l i ê u như thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến tô thuần phong bày ra cựu cung hư thiên trận nhưng là chỉ sợ cái đó gọi là khô thần đại sư vừa vặn xuất hiện hơn nữa thi thuật ý đ ổ gieo hỏa học sinh loại này khả năng tính phát sinh xác suất theo lý thuyết là vô cùng thấp nhưng ở tô thuần phong loại này đã từng thân là cao thủ hàng đầu đích thuật sĩ đến xem mà nói xác suất cũng là rất cao bởi vì trong chỗ ưu minh đích thiên đạo tự nhiên tổng hội đem một vài tường quan truyện lấy một loại bất khả tư nghị trùng hợp tiến tới cùng nhau khoa học đ i ệ nói đó chính là thân thể con người sợ tản mát ra đích nho nhỏ cơ hồ có thể không đáng kể tâm t r u n g từ trường giống như là một con bướm phiến động cánh sẽ cuối cùng tạo thành một loại quỷ dị con bướm hiệu ứng cùng k h á c một mặt đích y ê u đ ấ t từ trường lẫn nhau sinh ra ảnh hưởng từ đó ở đại tự nhiên bạn có thăng bằng quy luật hạn cho tiến tới cùng nhau s ơ n y mệnh b ạ c tướng huyền học ngũ thuật trong bất kỳ một môn thuật pháp đích nguồn gốc rất lớn trình độ thượng cũng cùng loại này tự nhiên thăng bằng quy luật có liên quan đây cũng chính là chúng ta thông thường nói đến âm dương tuần hoàn ngũ hành tương xanh tương khắc nghe thì đơn giản nhưng trung tâm ảo khó khăn sát tuyệt đối không phải người thường có thể hiểu đơn giản nói huyền học chung đích mệnh thuật cùng bạc thuật ở trên bạc trinh thám số mạng thậm chí nhất hoàn định số mạng đích thời điểm trong đó vận dụng đến đích thiên kiển địa chi ngũ hành bắt quái sáu mươi bốn h ả o vân vân thuật số thuật pháp từ đó đoán ra một người một chuyện một vật đích mệnh thế hướng đi các hung hòa phúc lý luận trụ cột của nó đều là căn cứ đối với vạn có thăng bằng quy luật đích hiểu nhận biết nữa một chút xíu men theo quy luật đoán ra các loại trùng hợp sự kiện đích phát sinh hoặc là nói đều là ở vạn có thăng bằng quy luật hạ tất nhiên chuyện sắp xảy ra trừ phi là bởi vì địa đi sửa đổi sự cân bằng này quy luật cuối cùng tạo thành sự kiện t r ư ớ c đích rất nhỏ từ trường hướng đi nhưng mà như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới đại tự nhiên cắn trả còn có thuật sĩ thi thuật đích thời điểm thường thường sẽ tận lực địa đi thuận thế mà thôi cái này t h u ậ n thế chính là thuận theo tự nhiên chi thế cùng đại tự nhiên b ạ n có thăng bằng quy luật chơi vừa ra đánh sắt biên cầu đích cho chơi vừa có thể đạt thành tự thân thi thuật đích mục đích lại làm hết sức để tránh bị lớn nhất tự nhiên cắn trả tổn thương càng là thuật pháp cao thủ càng hiểu như thế nào đi làm cho nên cơ hồ tất cả thuật sĩ ở không phải vạn bất đắc dĩ đích dưới tình huống sẽ không tùy tiện xuất thủ mà là làm xong tất cả chuẩn bị sau mượn cơ hành động nhưng là những thứ này thần bí kiến thức cùng với trong lòng lo âu tô thuần phong không có biện pháp đi đối với hoàng ý du cùng vương hải phỉ nói hắn càng không có lý do tới ngăn hoàng ý du ở lại cho nên hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng trận mưa lớn này sẽ là trận mưa sau khi tan học vội và ngừng đi đinh linh linh tan giờ học đích tiếng trung ở trong mưa to như chút vang lên mục đích tô thuần phong thầm mắng một câu trong lòng tự an ủi mình xác suất cao hơn nữa cũng không về phần thật phải trùng hợp như thế không cần thiết kỷ nhân ưu tiên h đi hoàng ý du nghiêng đầu nhìn về phía tô thuần phong mỉm cười nói tô thuần phong hạ mưa to liễu ta không thể về nhà lại nhất định phải cho nhà đánh một cú điện thoại nhưng là trời mưa lớn như vậy ta vừa không có cây rủ thế nào đi ra ngoài gọi điện thoại nha cho nên mời ngươi g i ú p một tay bắt ngươi đích cây rủ cho ta cùng hải phỉ dùng dùng một chút được không Ách khóc cười Thuần Phong Tô ta nói, giờ dở dở bây hoàng ý du nhẹ giọng t r e o g ẹ o nói vừa dùng tùi trỏ đụng một cái vương hải phỉ hy vọng có thể lấy được ngồi cùng bàn đích hữu lực ủng hộ chưa từng nghĩ vương hải phỉ cũng là ngượng ngủng hơn nữa cũng có chút đau lòng tô thuần phong liền nói ta đi túc xá cầm cây dù đi bọn ngươi đ ợ i một hồi vừa nói chuyện vương hải phỉ liền đứng dậy tô thuần phong thấy vậy vội vàng đứng lên nói được được rồi ngươi nhanh ngồi xuống ta đi cho các ngươi cầm cây dù a dứt lời hắn không nói lời gì địa xài bước đi ra ngoài hải phỉ hắn thật rất đau lòng ngươi nga hoàng ý du cố làm hâm mộ bản thân sắc trêu g ẹ o nói vương hải phỉ đỏ mặt ngồi xuống nhẹ g i ọ n g g i ậ n trách nói ý du ngươi còn là làm t r ư ở n g lớp đây khả không cho ở phương diện này loạn khai ta c ư ờ i dỡn biết rồi hoàng ý du thân mật địa mang cánh tay n ắ m ở liệu vương hải phỉ tiến tới bên thai nàng nhỏ giọng nói dù sao hai người các ngươi đích quan hệ mọi người đều biết có cái gì xấu hổ sao vương hải phỉ kiếm h ạ đáng ghét bên ngoài trong mưa to như chút tô thuần phong một đường chạy vội hướng trở lại túc xá cầm hai cây cây rủ từ từ chậm rãi địa hướng phòng học phương hướng đi tới vậy mà trong nội tâm cái loại đó b ấ tan yếu tố lại giống như là nhanh chóng nảy sinh đích manh nha bản thật nhanh lớn lên để cho hắn không nhịn được xoay người đi c h u y ế n giáo công chức túc xá lâu muốn đưa tiền minh chào hỏi để cho hắn tối nay để cao chút cảnh giác tránh s ở vị cẩn thận xử được vạn năm thuyền chưa từng nghĩ tiền minh không có ở túc xá nghĩ đến phải là tối nay ở trong phòng học trực tự học buổi tối tô thuần phong không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ một hồi trở lại một chuyến sau đó bước chân vội vã trở lại phòng học đem cây r ù cho hoàng ý du cùng vương hải phỉ hai người cảm ơn người a hoàng ý du vui vẻ cầm cây rủ nói hải phỉ đi theo ta cùng đi bên ngoài gọi điện thoại đi ừ vương hải phỉ đáp ứng vừa nhìn cả người ướt nhẹp tô thuần phong dẫn trách nói trở lại túc xá cũng không nói đổi thân y phục mặc ngày mai sẽ phải cuối kỳ cuộc thi cũng đừng bị cảm không có chuyện gì ta thể chẳng tốt tô thuần phong cười nói hoàng ý du cười kéo vương hải phỉ đi rồi ừ vương hải phỉ lúc này mới đi theo hoàng ý du đi ra ngoài đợi hai người đi ra phòng học sau tô thuần phong lúc chợt nghĩ tới điều gì liền vội vội vàng đứng dậy đuổi theo dọc theo n ư c thang hô cái này đại buổi tối đích ta và các ngươi cùng đi đang khi nói chuyện hắn đ u ổ i theo vương hải phỉ không nói lời gì địa nhận lấy trong tay nàng cây rủ hai người vai sóng vai đi theo hoàng ý du hướng ra ngoài trường đi tới đến ra ngoài trường cạnh điện thoại đ ỉ n h thừa dịp hoàng ý du đi gọi điện thoại thời điểm tô thuần phong thần sắc nghiêm túc đối với vương hải phỉ nhỏ giọng nói hải phỉ tối hôm nay ở trong túc xá nếu như hoàng ý du muốn chơi b ú t tiên trò chơi ngươi cần phải cự tuyệt nàng hơn nữa ngăn lại nàng cùng bạn học khác chơi có nghe thấy không a vương hải phỉ có chút kinh ngạc cùng kiên kỵ địa điểm gật đầu nói hảo ta nghe lời ngươi nhưng là làm sao ngươi biết nàng muốn chơi ta chẳng qua là lo lắng nga c h ư ơ một trăm sáu mươi mọi người cùng nhau tỏ mò chơi đến ban đêm mười giờ đích thời điểm đang đả mưa to chuyển thành tích tích lịch lịch đích mưa rào thỉnh thoảng có điện nhanh t r o n g tiếng sấm ở trong bầu trời đ ê m tứ ngược chiếu tối răng răng đích trong thiên địa đột nhiên sáng lên chấn đ ắ c cửa sổ kiến g tựa hồ cũng run dày nhìn bộ dáng này trận mưa là dừng không được bởi vì ngày mai sẽ phải cuối kỳ cuộc thi đích duyên cớ phần lớn bọn học sinh đều không có sẽ tiếp tục thức đêm khổ học mà là lựa chọn thật sớm địa trở về túc xá nghỉ ngơi lấy dưỡng tinh s ú c duệ bảo đảm ngày mai cuộc thi lúc có thể có lương hảo trạng thái tinh thần trong số học sinh có là gia trưởng đưa tới áo mưa nhận đi có còn lại là cùng hoàng ý du một dạng cùng cung lớp quan hệ không tệ đích nội chú sinh thương lượng hảo tối hôm nay liền đến túc xá thích hợp một đêm trong phòng học đích bạn học càng ngày càng ít vương hải phỉ cùng hoàng ý du cũng đã cùng chung đánh một thanh cây rủ đi ra khỏi phòng học chẳng qua là lại đi đến cửa phòng học đích thời điểm vương hải phỉ có chút khẩn trương nghiêng đầu liếc nhìn đang đối với nàng lấy mỉm cười cùng khích lệ đích tô thuần phong lúc này mới hơi yên lòng một chút tô thuần phong lại hơi ngồi một hồi l i ề nếu cầm như trong lúc bất trợt có cực đoan đích khí trời hiện tượng hạ xuống nhất chung vườn trường hoặc là phụ cận tỷ như tia chớp đánh chúng nơi này một kiến trúc vật bất kỳ sẽ đưa đến cựu cung hư thiên trận đích trong nháy mát hoặc mất cái này thuật trận yếu ớt mà nhạy cảm ùm ùm một lôi thanh quân trúc u ậ n t i ê u chốc như du ti bản ở trong bầu trời đ ê m t ứ ngược c ù n g tiến minh chào hỏi để cho kỳ tối nay nhiều hơn lưu ý sau tô thuần phong không nhiều nói những thứ khác rời đi giáo công chức túc xá lâu đánh cây rủ trở về túc xá lúc này bên trong nữ sinh số hai túc xá lâu hai trăm linh ba túc xá chỉ mặc áo l ó t đích hoàng ý du cùng vương hải phỉ vai sóng vai nằm ở liễu cửa sổ lánh tịch đích giường dưới vị trí vừa nhỏ giọng địa cùng bạn bè cùng phòng nói chuyện khoảng thời gian này trong túc xá đã bị cút điện bên ngoài hoa lạp lạp đích tiếng mưa rơi chung thỉnh thoảng mấy đạo trói mắt đích bạch quan t h á n qua đem trong túc xá phản chiếu bạch lắc lư một mảnh thoáng qua đang lúc sẽ lần nữa lâm vào trong bóng tối sau long long đích m u ộ n lôi thanh cũng ngay sau đó chuyển tới chợ có kinh thiên động địa cực kỳ kinh người đích tiếng sấm nổ v a n g lúc cửa sổ thủy tinh phát ra ông ông thanh n ầ m cả nóc túc xá lâu phẳng phất đều ở đây tiếng sấm t r u n g run dày ta nói đi sẽ không n h i ệ t hoàng ý du giản ra chứ tư chi có chút n g ư ờ i biếng bàn ôm lấy giống nhau chỉ mặc áo lót đích vương hải phỉ thân mật đ ị a nhỏ giọng nói tô thuần phong ôm qua người không có mới không có vương hải phỉ nhích nhưng không có tranh thoát liền mặc cho hoàng ý du ôm hải phỉ ngươi cảm thấy tình cảm giữa ngươi cùng tô thuần phong sẽ một mực như vậy giữ vững đến bạc đầu dai lao sao vương hải phỉ hạnh phúc địa cười cười nói không nói việc này mau ngủ đi thích hoàng ý du tiến tới bên thai nàng nhỏ giọng địa nói có muốn biết hay không hai người các ngươi đích tình cảm có thể duy trì bao lâu có thể lúc nào kết hôn nha vương hải phỉ không có chi thành trong lòng nhưng có chút tò mò hoàng ý du nói chúng ta có thể cầu xin hỏi bút tiên nó sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời đích không không thể chơi cái đó vương hải phỉ lập tức lắc đầu phủ quyết đạo khi hoàng ý du nhận tuấn không khỏi điệu nói t r e o chọc n g ư ờ i chơi ta mới sẽ không tin tưởng những thần bí là lạ mê tin đích đổ chỉ bất quá cảm giác cái đó trò chơi rất tốt chơi đích cho nên muốn dọ thám biết h ạ n rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta cảm thấy đi làm loại này trò chơi thời điểm thường thường có trong đó nhất phương đang cố ý động tác nhưng hết lần này tới lần khác nói mình không động tác hoặc là đây là một lòng người lý thượng đích nguyên nhân trong lúc vô tình động tác nhưng tự ta nhưng không biết n a m ở giường trên lý linh lật người n ô đầu ra nói ta cảm thấy vẫn có b ú t tiên lần trước chơi đích thời điểm chúng ta nhưng là cũng không động nhà ta cũng cảm thấy có ta xem qua người khác chơi đối diện lý thi nhị nghiêm túc nói có thể là trong lòng tác dụng hát hà nói cái gì thần a t i ê n đích nếu là thật có mà nói trực tiếp để cho bút tiên giúp chúng ta học tập đây chẳng phải là tốt hơn ngay ngay chú ý học tập mệt mỏi muốn chết ai lý linh cười hì hì nói ý du nếu không chúng ta chơi một chút đi hỏi một chút lần này c u ố i kỳ thành tích cuộc thi sẽ như thế nào không có vấn đề lạc hoàng ý du giọng nói tùy ý dễ dàng điệu nói ta muốn hỏi một chút tình cảm phương diện vấn đề lúc nào sẽ có người cho ta viết thư tình a dáng dấp mập hồ hồ đích hắc hà dứt khoát ngồi dậy tràn đầy kỳ vọng đ ị a n ó i thôi thật là khủng khiếp đích lý thi nhị nhỏ giọng nói vương hải phỉ nghĩ đến trước tô thuần phong đích dặn dò không khỏi có chút tâm hoảng đứng lên loại này trò chơi vốn là quỷ dị vô cùng lại bị tô thuần phong một lời thành sấm đ ị a n ó i trước đ o á n được suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run cho nên nàng vội và nói g n mọi người cũng không nên chơi cái này trường học là nghiêm lệnh cấm chỉ đích hơn nữa hơn nữa đại năm trước liền đã từng có nữ sinh chơi cái này n g y lâu tự sát túc xá lâu chồng còn náo loạn ba tháng đ í quỷ không được không được mọi người ngàn vạn đừng chơi a a vậy cũng là lời đồn đại thôi hoàng ý du khinh thường nói năm ngoái chơi bút tiên đích bạn học không ít đi thế nào không có một tự sát cũng không có nghe nói nhá quỷ liền nói năm trước tiên kia nữ sinh nhảy lầu đích thời điểm lúc ấy có nhiều như vậy học sinh chơi được tiên tại sao liền chính nàng nhảy lầu hơn nữa nhiều như vậy học sinh nói là gặp phải quỷ cái gì nhưng là sau đó không phải là ý dạng ở tại liêu túc xá lâu trong không có gì c h u y ệ n sao cho nên a những thứ đồn này đều là trong lòng tác dụng tạo thành ít nhất ta đang chơi loại này trò chơi thời điểm một chút đều không cảm thấy sợ Ý du, ngươi cũng c hoàng ơ i Linh kích động nói. kinh tới, đại quá đều Các Các à. nàng nàng thành Lý lớp lớp, động bạn cũng ngạc cùng không nghĩ danh đỉnh đỉnh lớp một trường kích học chút tích học của có tò tập t mò. cấp trước đích của danh mao hoa n khôi liệt t r ư ờ cũng sẽ chơi cái này, nàng không phải là hẳn nhất nghe mà nói Hoàng sẽ sư sao. phải là mà lao ý du thờ ơ cười cười nói đúng vậy cái này có cái gì trò chơi chính là trò chơi giải trí mà thôi hơn nữa cá nhân ta cảm thấy trường học ở nơi này chuyện thượng mặc dù nghiêm khắc cấm chỉ quản lý đúng nhưng vẫn là có hơi quá khích vốn là không có gì đại không được ngược lại bởi vì trường học quá khích đích quản lý ư n g đối khiến cho bọn học sinh bộc phát tò mò cùng sợ gián tiếp giống như tuyên truyền liễu mê tín tư tưởng tựa như không thể thực hiện nếu không chúng ta chơi một lần đi ta còn không có chơi quá đây hắc hà nhỏ giọng nói hảo nha lý linh vừa nói chuyện liền từ giường trên thật nhanh xuống giống như chỉ sợ người khác đổi ý liễu tựa như nói kìa chơi có thể ai cũng không cho mật báo nga lý thi nhị nói chơi liền chơi chúng ta túc xá nhiều người như vậy còn sợ cái gì nha đúng đúng không sợ cũng nhỏ giọng một chút đừng để cho người nghe được đem chúng ta cho tố cáo kỳ hỉ mấy tên nữ sinh cũng b u lại vương hải phỉ lập tức sợ choáng váng liên tiếp nói không được không thể chơi thuần phong nói qua loại vật này rất tà dị chơi mà nói không tốt yêu hải phỉ như vậy sợ tô thuần phong nha nhìn cái này phu sướng phụ tùy đích thật ghen tị thật hâm mộ bạn bè cùng phòng dối rít t r e o g ẹ o vương hải phỉ điều này làm cho nàng không nhịn được phi hồng hai gò má có chút khó chịu cùng xấu hổ nhưng là nàng còn là nói ta không đồng ý ở trong túc xá chơi b ư ớ tiên cái này quá dọa người liễu hải phỉ hoàng ý du ngồi dậy lười biếng thư giãn mình một chút h i ể u điệu đích thân thể tựa hồ chuyện này ở nàng nhìn lại nhưng có có thể không hơn nữa cũng là các bạn học khác năn nỉ hạ mình là một m tên học sinh cán bộ đại đ ộ địa cho phép cũng nguyện ý đi cùng các nàng chơi một thanh tựa như nói tất cả mọi người như vậy có hứng thú ngươi cũng đừng quét hưng phấn của mọi người thú sao nếu là sợ mà nói ngươi có thể không chơi nằm xuống ngủ là tốt rồi thật ra thì một hồi là được nói tới chỗ này nàng mang cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút hơi có chút lãnh đạo cán bộ khí đ ộ đ i ệ nói kia、yeah, nhiều nhất chơi một canh giờ trước mười hai giờ nhất định phải ngủ có được hay không hảo đồng ý hai trăm linh ba túc xá các nữ sinh rối rít đồng ý cũng nhanh chóng tiến tới trung gian đích sàng phô trước lý linh cùng hắc hà lý thi nhị ba người đến b ệ cửa sổ trước đem đồ trên bàn dọn dẹp sạch sẽ cũng kêu bên cạnh hai tên nữ sinh cùng nhau rón rén tiểu tâm rực rực đem cái bàn mang đến trong túc xá đan g l ố c vương hải phỉ hoàn toàn bối rối nàng sợ cũng muốn nghe từ tô thuần phong mà nói nhưng nàng trời xanh tính tình nhu nhược không tốt cùng người tranh chấp ngượng ngùng đi mạnh mẽ ngăn cản tất cả mọi người muốn chơi mà đích cho chơi càng không làm được chuyện sau hướng lao sư từ nhỏ báo cáo chuyện Mà bây giờ, mắt nhìn các nàng bây bút giờ, phải chơi bút tiên đích trò chơi chơ các đích nhìn trò sẽ lý i đôi môi sinh u cầu nguyện chuyện Bất bên thể trong, theo sắt tường, trầm trong phát đắc đích cũng chỉ có thể lựa chọn vách cắn mặc, dĩ dự phô khẽ không nàng, nằm sàng vững lòng gì. lựa l ở sẽ linh từ trên tường xe xuống một tờ hải báo ngược lại ở trên bàn bày ra mấy người hơi thêm thương nghị liền quyết định để tùy lý linh hoàng ý du hắc hà ba người vây ở trước bàn phụ trách chơi người khác còn lại là ở bên cạnh quan sát chờ đợi đến phiên các nàng chơi hoặc là ở bên cạnh hỏi thăm một chuyện hạng sau đó biết trò chơi ngoạn pháp đích hoàng ý du lý linh cầm lên bút ở màu trắng hải báo mặt trái trên giấy bắt đầu chia ra thỉnh nhập ao đích miệng sẽ ở thư giấy hai bên sách viết lên một vừa đến m ộ ư ơ i con số để ở kế tiếp có chút trong quá trình hỏi thăm một vài vấn đề cũng cầu xin phải câu trả lời Cho chơi bắt đầu sắp rồi nờ giờ mưa nhỏ tí tách rơi xuống trạm đất mười một giờ đi qua trong sân trường đích đèn đường tất cả đều dập tắt học sinh túc xá lâu trong ở mười giờ đích thời điểm sẽ toàn bộ tắt đèn chỉ có giáo công chức túc xá lâu thượng thỉnh thoảng có như vậy mấy phiến trước cửa sổ lộ ra màu trắng ánh đèn còn có giáo học lâu bên trong chư đã tốt nghiệp đi các lớp mười hai phòng học đích trên cửa sổ đen nhánh một mảnh ở ngoài lớp mười một lớp mười có vượt qua một nửa trong phòng học vẫn sáng ánh đèn luôn c ó chút bọn học sinh sẽ ở mỗi một buổi tối khổ hành học tập tại mong đợi dùng bọn họ chăm chỉ lấy được đến ưu tú đích thành tích hồi báo t i ê n minh an tĩnh ngồi ở túc xá trước bàn đọc sách xem sách một ngọn đèn nho nhỏ thai đèn tản mát ra nhu hoa đích ánh sáng chiếu sáng trên bàn sách một tiểu phiến địa phương khép lại b à n sách hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ b ộ c phát an t ư ờ n g yên lặng theo gần như với đau khổ bàn đích thời gian dài chờ đợi sau tối nay thật muốn đã xảy ra chuyện gì sao t i ê n minh có chút kích động trong nội tâm trợ t sinh ra có chút khẩn trương cảm tô thuần phong trước đối với hắn đích giao phó cũng chỉ là chú ý chút phòng ngừa phát sinh vạn nhất tình huống cũng không có khẳng định tối nay sẽ phát sinh một ít sự cố nhưng di vãng tô thuần phong không có như vậy nghiêm túc nghiêm túc quá tiến minh đưa tay kéo ra ngăn kéo trong túc xa yên lặng một người kéo ra ngăn kéo thanh âm tựa hồ cũng lộ ra phá lệ trói thai khỏe đến lòng của người ta không khỏi nhảy đột liễu một cái tiến minh phúc phỉ mình vô cùng đích khẩn trương cùng kiếp đảm vừa từ trong ngăn kéo lấy ra ba tấm phủ lục đây là hắn ở biết tô thuần phong sau trải qua thời gian dài như vậy đích dốc lòng tu hành vững chắc tự thân tu vi tu vi cảnh giới thượng không có tăng nhưng tu vi cũng là bộ u c p h á t thuần t h ủ c h o nên mới có thể vẽ ra liếu tự nhận là tốt nhất hoàn mỹ nhất đích ba tấm phủ lục ngũ hành trừ tà phù một tấm người bình thường mang theo có thể không chịu tà nghệ i t dị vật đích xâm phạm nhưng không có cái gì công kích tính âm dương sinh tử môn phù hai tấm là trừ tà sử dụng nhưng đối với bình thường tà nghệ dị sản vật sinh hữu hiệu đích lực sát thương thật ra thì tiền minh cũng biết vẽ những thứ khác phụ lục nhưng cũng không đủ h o à n mỹ hắn cũng biết bày trận nhưng tô thuần phong không để cho hắn bày trận hơn nữa tô thuần phong nhắc nhở qua hắn ở trường trong vườn đích ngũ hành từ trường ổn định không có bị đánh rách trước tuyệt đối không thể ở trong trường học thi triển thuật pháp xem một chút thời gian đã là ban đêm mười một giờ dưới liễu đem phụ lục đặt lên bàn nhìn một chút lại nghĩ liễu một hồi nếu như phát sinh ngoài ý muốn s a o mình phải làm thế nào dựa theo tô thuần phong đã sớm chỉ thị trôi qua những lời đó đi sân trường sân bóng rổ đích đông nam giáp thi thuật t ô thuần phong nói để cho hắn thi thuật công kích tên kia gọi là khô thần đại sư đích thuật sĩ nhưng tiền minh căn bản không biết nên như thế nào cùng thuật sĩ cách không đấu pháp cũng không biết như thế nào tiến hành công kích sau đó tô thuần phong lại nói cho hắn biết tùy tiện thi thuật là được đến bây giờ t i ề n minh còn có chút hy lý hồ đồ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn khẽ thở dài một hơi tắt đèn đứng dậy đi tới trước s á n g phô ngay cả d ậ y đều không có tới liền nằm ở l i ế u trên giường lúc c h ợ t nghĩ đến có lẽ không phát sinh cái gì ngoài ý mớn mới là tốt nhất đi số ba nam sinh túc xá lâu tầng hai trong hai trăm mười một túc xá tô thuần phong nằm ở nhất trong bên đích giường trên thượng đầu gối hai tay nhìn c h ầ m c h ầ m trong bóng tối đích trần nhà bên ngoài tiếng mưa rơi so với trước nhỏ đi rất nhiều thỉnh thoảng có quần c u ộ n đích muộn lôi thành xa xa địa chuyển tới hoặc như là từ dưới lòng đất phún bạc ra đích giống giật b ả n tích góp chứ lực lượng tùy thời sẽ bính phát ra tới k ý môn giang hồ tô thuần phong đích trong đầu lần nữa nhớ lại kiếp trước đích đủ loại đã qua còn có sau khi sống lại tâm nguyện của mình theo tuổi tác đích tăng trưởng ngay cả là như thế ưu tú đ í c thiên phú tư chất sẽ khiến cho mình giống như đen nhánh dưới bóng đêm đích bình h ỏ a trùng b à n bị kỳ môn giang hồ những thuật sĩ đích chú ý nhưng tuổi tác lớn những thứ kia những thuật sĩ cũng sẽ không nữa mắt ba ba nghĩ hết biện pháp thậm chí không c h ờ thủ đoạn nào thu hắn làm đồ liêu đi t ỷ như thạch lâm hoàn ở thu đồ đệ chuyện này thượng cũng chưa có dây dưa đi xuống có lẽ cuộc sống tương lai sẽ bởi vì thực tế như vậy trở nên bình tĩnh không hề bị người q u y dày chẳng qua là tô thuần phong sống lại tới nay đến bây giờ bất quá mới hơn ba năm thời gian hắn đã thi thuật đả thương hàng xóm lưu lao thai thái thi thuật đả kích mấy tên cướp giật phạm c hôm nay tô thuần phong càng là tham dự điều tra sân trường một trung đích bút tiên sự kiện hơn nữa ở t h a ra đầu mối sau thật sớm bày cựu cung hư thiên trận ôm ý tưởng nhất định đem tên hữu kia khô thần đại sư đánh gục chờ đợi khô thần đại sư đến khô thần cùng cung hổ đã giao thủ cung hổ biết trong nhất trung vườn trường phát sinh những chuyện này đại năm trước hắn liền từng điều tra qua lần này lại cực kỳ chú ý địa tự mình tới trước điều tra tô tuần h phong phát hiện mình đợi hồ khoảng cách kỳ môn giang hồ càng ngày càng gần thật ra thì kỳ môn giang hồ đang ở mỗi người bình thường đích bên người chẳng qua là người trong giang hồ cùng không phải là người trong giang hồ giữa khoảng cách xa gần đích khác nhau mà thôi nhưng là có khác biệt đích lựa chọn sao tô tuần h phong có chút ảo não vốn là những chuyện này hắn đều không muốn đi quản nhưng là bản tính để cho hắn căn bản không làm được k h o a n tay đứng nhìn ngay cả là trong lòng một mực đang nhắc nhở khuyên bảo tự mình l à vì bảo vệ vương hải phỉ không chịu đến tổn thương cho nên không mưa chú mâu muốn nói trước dự phòng thậm chí không tiết xuất thủ thi thuật nhưng tô thuần phong biết đây chỉ là một chẳng phải gượng gạo đích lý do mà thôi hạn tự mình còn là phát ra từ nội tâm địa muốn đi thân t r ư ơ n g một loại gọi là tránh nghĩa đích đồ nếu như tối nay thật sẽ phát sinh chuyện gì tô thuần phong lộ ra lau một cái c ư ờ i khổ thầm nghĩ có lẽ trong lòng đích mâu thuẫn sẽ thoáng quên được đi dù sao tối nay liên lụy tới liệu vương hải phỉ còn có đem mình làm bằng hữu mình cũng hẳn xem nàng như bằng hữu hoàng ý du hai thai tinh gây sự Tô Thuần Phong mỉm cười khẽ thở dài nhưng người nhắm mắt lại ngủ thiếp đi sau này ta cũng không đi quản những chuyện này đích tháp đích tháp đích tháp dựa vào cửa sổ đích trên bàn cái đó nho nhỏ phương hình trung biểu đích kim chỉ dây theo không c h á n kỳ phiền địa dục dịch tháp tháp tháp một trận hơi lớn hơn một chút đích trung biểu tiếng vang khởi mấy giây sau lần nữa khôi phục tí tách kim chỉ dây đi lại thanh â m 12 giờ sắp muốn đi vào giấc mơ tô thuần phong t r ậ t mở mắt hắn khẽ to mày cặp mắt ở trong bóng tối lóe lên sẹt một cái tinh quang lúc này hai tay dùng sức lật người khinh phiêu phiêu từ giường trên mẹ xuống rác nhọn ở trên cao giường dưới đích cái thang thượng nhẹ đạp giảm bất lực ngay sau đó cả người cơ hồ không có phát ra bất kỳ tiếng vang bản địa rơi vào trên đất nhanh chóng mặc vào cầu g i à y bước nhanh đi tới trước cửa nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài sau đó đem cửa túc xá nhẹ nhàng đóng lại tiếp theo xoay người một tiếng bước vọt tới bên ngoài cụ h a túc xá lâu đạo đích hàng rào trước hai tay một t r à o hàng rào lật người nhảy xuống tại ngang trời nhảy xuống đích trong nháy mắt đó hắn tay phải nắm lan can giảm bất lực ngay sau đó bung lỏng tay phải ở cấp tốc hạ xuống trong quá trình năm ngón tay ôm liều l bên dọc theo chỗ thoáng dùng sức tan mất bộ phận l ự c đạo cả người liền từ lầu hai nhảy xuống bởi vì xuống mưa nhiều t r ư ớ c lầu có một tầng nhàn nhạt giọt nước đích d y ê n cớ cho nên nhảy xuống lúc khó mà tránh khỏi địa phát ra tích ba một thanh â m vang lên động bọn nước văng khắp nơi bất quá điểm này thanh â m bị tiếng mưa rơi cùng khắp khắp vang lên đích cút tiếng sấm che giấu ở mặc màu đen che lưng sâu màu xám cho đ ạ i khô sái màu trắng dày thể thao đích tô thuần phong ở trong mưa rào liên tục rơi không để ý hết thể địa nhanh chóng xông về nữ sinh túc xá lâu vừa từ trong túi quần móc ra đã sớm chuẩn bị xong kia bảy món từ nữ sinh t ố t xá lâu sau đích trên tường rào khu ra đích tiểu pháp khí n ắ m chặt ở trong tay mới vừa rồi hắn cảm ứng được cựu cung hư thiên trận giữa cản cung cùng tôn cung tựa h ồ khắc thường thường đích thuật pháp ba động vô cùng yếu ớt hơn nữa lại không có ảnh hưởng đến nhạy cảm yếu ớt cựu cung hư thiên trận đích phát động cũng may nhờ tô thuần phong là bảy này thuật trận đích thuật sĩ lại thân ở ở thuật trong trận cho nên cùng thuật trận giữa có thể nói là linh tê tương thông hơi cho phép đích dị thường ngũ hành ba động cũng có thể bị hắn ở trước tiên bên trong bén n h ệ nhận ra được là cao thủ đang thi thuật hơn nữa tên này cao thủ rõ ràng cho thấy phát hiện cựu cung hư thiên trận đích tồn tại cho nên ý đồ lấy thuật pháp cùng thuật trận ở cựu cung hư thiên trận thượng mở ra lỗ hổng tại sao phát hiện có khổng lồ như thế đích thuật trận chỗ này tên kia thuật sĩ còn phải mạo hiểm động thủ tô thuần phong trong lúc nhất thời cũng không kịp nhớ lo lắng cái vấn đề này nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định người tới tuyệt đối là cái đó thần bí khô thần đại sư bước nhanh chạy trốn đến giáo phòng ăn nam bên đích chân tường hạ tô thuần phong dừng bước n g n g thần cảm ứng cựu cung hư này trong trận rất nhỏ đích thuật pháp hơi thở ba động h ã n tạm thời không thể khinh cử vọng động bởi vì đối thủ đích tu vi. Tựa vượt ra khỏi dữ liệu của hắn. Cái này, khô thần Tu thấp à, lại có thể phát hiện cung hư thiên trận đích tồn tại. cựu ra của hồ khỏi hắn, khô đích không hiện hư đích Vi liệu cái lại dữ cung có này à, bất quá chẳng qua là hơi làm nghĩ ngợi sau tô thuần phong liền muốn hiểu chuyện gì xảy ra hắn đối với khô thần đại sư thuật pháp tu vi cảnh giới bình cổ không có sai lỗi liền lỗi ở quá cao đánh giá thực lực của mình tự thân tu vi cảnh giới chưa đủ đích duyên cớ đưa đến hắn bày ra cựu cung hư thiên t r ậ n không có có thể đạt tới hắn theo dự đoán như v ý gì cơ hồ không dấu vết có thể tìm ra đích gần nút hiệu quả bởi vì trước lúc này cung hồ tựa hồ cũng phát giác nơi này có quỷ dị khổng lồ thuật trận đích tồn tại sân trường phía bắc đối diện chứ nữ sinh túc xá một số hai túc xá lâu giữa đích tường rào bên ngoài bên làm ấy chàng bình thường thấp lùn dân phòng cùng một cái cách nhau khai đích hẹp hòi hẻm nhỏ lúc này một danh tiếng đội nón cỏ mặc màu đen tay ngắn áo thung màu đen quần cùng mưa dày đích trung niên nam tử đúng như cùng con mèo hoang b ả n đứng ở chân tường hạ đích bóng tối hoàn cảnh chung tay phải hắn tượng cầm một cây một thước d ư ớ i d à i ngắn bốn cm lớn bằng đích côn gỗ côn gỗ trước bưng điêu khắc thành một ô n trong ngực chim bay đích hải đồng bàn bộ g á n g hoạt linh hoạt hiện cực kỳ giống như thật người trần trùng đích h à i đồng cổ và eo thượng tất cả quân tế tế hồng đầu thẳng tay trái của hắn giữa ngón trỏ ngón giữa ngón áp bút đang kẹp hai quả dài chừng mười cm chừng hàn quang loẹ loẹ ngân t r â m đang chậm rãi đâm vào trên vách tường đích t r u y ề n b a t r u n g ngũ hành phân hợp chi tế âm dương chỉ thiên giữ địa khả tồn dị ngoại hồ vô trực trực khúc tác hành trong mưa nhỏ tí tách thần bí trung niên nam tử trong miệng than nhẹ chứ t h u ậ t chú trong tay phải điêu khắp một đứa bé con đích côn gỗ cũng thật cao địa dơ qua đỉnh đầu ở tế vũ chung nhẹ nhàng trước sau đung đưa hắn chính là khô thần đại sư trong nhất t r u n g vườn trường cái này khổng lồ thuật trận hắn rất sớm liền cảm ứng được cũng phát hiện mặc dù không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là một cái gì thuật trận nhưng khô thần lại có thể cảm giác đến cái này thuật trận đích yêu ớt cùng nhạy cảm hơn nữa đại khái đoán được cái này thuật trận đích tác dụng chỉ bất quá hắn quan sát hồi lâu sau xác định cái này thuật trận cũng không phải là trường học bên trong cái đó bán cây đ à o thuật sĩ tiền minh bày ra tiền minh cũng không có lớn như vậy khả năng như vậy có thể bày khổng lồ như vậy lại ẩ nút n sâu đậm quỷ dị ác độc thuật trận đích trừ tây sơn huyện cái đó yêu xen vào việc của người khác đích tà bất đảo cung hồ ở ngoài không có những người khác liêu đi mà cũng hổ hắn không thể nào ngày ngày bảo vệ ở nơi này thuật trật tiền chương một trăm sáu mươi hai vừa cho gọi tự nhiên tới gần nhất một đoạn ngày giờ trong trừ cuối tuần ngày nghỉ thời gian ở ngoài khâu thần đại sư mỗi sáng sớm bữa trưa t r ạ m vạn tối đích thời điểm cũng sẽ ở một trung tá bên ngoài con đường thượng lặng lẽ tung chút phù lục chỉ có hai giờ công hiệu cũng mở ra chút nho nhỏ thuật trận tích phù lục cùng thuật trận đích lực lượng đối với ngũ hành từ trường sinh ra một ít rất nhỏ đích ảnh hưởng lại ảnh hưởng đến đi ngang qua đích đi học sinh nhất là đi học các nữ sinh tâm thái ý tưởng làm cho các nàng lần nữa bắt đầu đối với bút tiên cái này loại p h ù kê chiêu linh trò chơi cảm thấy hứng thú cũng tư hạ trong tiến hành tham khảo thời gian trôi qua lâu như vậy trong trường học đối với bọn học sinh chơi bút tiên đích quản khống cũng không có n ă ngoái nghi em mở khác như vậy đồng thời bọn học sinh đích tính cảnh giác cũng yếu bớt rất nhiều như vậy lòng hiếu kỳ rất nặng đích các nữ sinh sẽ lần nữa chơi bút tiên đích trò chơi đây cơ hồ là có thể khẳng định bởi vì k h u thần đại sư rất rõ ràng đơn giản mô hình nhỏ phủ kê loại chiêu linh trò chơi đối với phái nữ đích lực hút là cực mạnh đích thậm chí sẽ để cho các nàng thượng ẩn cho nên n h ư n g phàm chơi quá loại này cho chơi lại thời gian dài bị ngoại giới đích áp lực không thể chơi đích các nàng tâm tình thượng bị ngoại lai thuật trận cùng thuật pháp hơi thở ảnh hưởng sau tất nhiên sẽ có chút không kịp chờ đợi bàn tìm cơ hội chơi một thanh bút tiền cầu xin hỏi hư vô đích quỷ thần tìm tới trong lòng nhất định an ủi có như vậy chuẩn bị sau khâu thần đại sư liền chọn lựa ra như vậy một trời mưa ban đêm lần nữa đi tới nhất trung vườn trường đích bắc ngoại tường hắn lại không muốn đi mạo hiểm lại phí tâm phí sức địa trực tiếp phá rơi cái này thần bí thoát trận chỉ là muốn ở trong đó mở ra một chỗ sơ hở lạc nhiên không một tiếng động đem mình đích hoạt nhi làm xong là tốt rồi ngay cả là không có học sinh vừa vặn vào hôm nay buổi tối chơi bước tiên vậy cũng không cần gấp gáp khô thần đại sư lưu hữu hậu thủ trong tay hắn dự bị liều ác hổ đích lệ khí chỉ cần có thể từ nơi này thần bí khổng lồ thuật trận thượng mở ra một chỗ sơ hở khiến cho có thể đem tự thân thi thuật sử dụng đích tà n g h i ệ t dị vật ác hổ lệ khí chuyển vào nữ sinh tốt xá lâu vậy thì có thể toàn lực nhằm vào một tên nữ sinh hoặc là để cho nàng quá độ bị giật mình tâm tình mất khống chế tự sát hoặc là để cho nàng đang ngủ ngọc du trong lúc vô tình bỏ lại quý giá của mình đích trẻ tuổi đồng thời bởi vì thi thuật đưa tới tự nhiên cắn trả cũng sẽ được chuyển tới liệu những nữ sinh kia trên người mọi người đều biết khả phạm là chơi bốt tiên tri loại trò chơi chân chính chiêu linh thành công người trò chơi trong quá trình cũng sẽ có loại da đầu tê dại cùng cả người mạo hư mồ hôi đích triệu chứng nghiêm trọng người thậm chí sẽ cả người mệt mỏi mơ màng buồn ngủ cho nên có người sẽ nói chiêu linh trò chơi cụ hữu thôi miên chỉ liệu mất ngủ đích hiệu quả cái này thật ra thì cũng thuộc về là một loại thi thuật s a u đích tự nhiên cắn trả chỉ bất quá người bình thường bởi vì không phải là thuật sĩ cho nên cho dù là chơi liếu chiêu linh trò chơi thả chơi thành công kỳ sở thụ đến tự nhiên cắn trả đích lực độ cũng sẽ thật rất nhỏ tâm thành là linh vừa cho gọi tự nhiên tới t â m như lửa âm linh điều hợp chiết chết cổ la khô thần đại sư nói lẩm bẩm trong tay côn gỗ đính đoan cái đó điêu khắc ra ngoài hài đồng trên mặt đ ỗ n g nhiên bước lên một trận rất nhỏ m ớ i không thể nhận ra đích màu xanh khói mù trong thời gian ngắn phụ trữ ở khô thần đại sư tay trái chỉ đang lúc đang kẹp đích đâm vào vách tường trung đích ngân c h â m thượng tiếp theo men theo khô thần đại sư trước thi thuật mở ra đường thẳng nhanh chóng địa xuyên tường mạ qua biến nhập liêu dưới đất trực tiếp lan tràn tới giữa hai nóc túc xá lâu con đường t r u n g bắt đầu ở tích l i u tầng nhàn nhạt nước mưa đ í c đ i ệ bề mặt bồi hồi một trận ngược lại lạng yên không một tiếng động hướng số hai túc xánh xá tô thuần phong vẫn còn ở c a o mày cảm ứng cái loại đó rất nhỏ đích thuật pháp hơi thở ba động tựa hồ không có gì dị thường biến hóa hắn chợt ý thức được lấy mình trước mắt đích tu vi bảy cựu cung hư thiên trận cũng không đủ mà n mỹ như vậy khô thần như vậy thuật pháp cao thủ thi thuật từ trong cựu cung hư thiên trận tìm ra chỗ sơ hở trực tiếp đi gieo hỏa nữ sinh túc xá lâu mà nói sợ rằng mình thật đúng là phải không cách nào cảm giác đến từ đó mặc hắn được như ý nhất là nếu như trong nữ sinh túc xá lâu bây giờ có người đang ngoạn bút tiên trò chơi như vậy khi khô thần đắc thủ đích thời điểm cựu cung hư thiên trận tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng phát động mà gặp cựu cung hư thiên trận đà kích đích đúng là chơi b ú t tiên trò chơi nữ sinh hoàng bét tô thuần phong không kịp suy nghĩ gì khác lúc này một tay bấm quyết đã dò vào đến trong cựu cung hư thiên trận đích dí niệm lực nhanh chóng hội tụ tới có thuật sĩ thi thuật đích trên cái điểm kia thi thuật mạnh mẽ công kích đối phương hắn là ở mạo hiểm lưỡng bại câu thương đích nguy hiểm đi phát động tập kích đích hắn hy vọng có thể công kích đối thủ một cái ứng phó không kịp cũng hy vọng đối thủ sẽ ở trước tiên trong áp dụng phản kích lời như vậy tô thuần phong sẽ chiếm đại tiện nghi thân là cựu cung hư thiên trận đích bảy trận giả hắn có thể nhanh chóng ở trong hai ba giây ngắn ngủi khống chế lại cựu cung hư thiên trận khởi động hỏng mất sau dẫn dắt thiên địa linh khí đem đối thủ làm người thi thuật tiến hành cắn trả công kích nhưng là đối thủ nếu như không có ở trước tiên trong phản kích mà là lựa chọn lui bước mà nói như vậy tô thuần phong đem không thể không chịu đựng cựu cung hư thiên trận hỏng mất sau cùng thiên địa linh khí cùng t r u n g phát khởi đích cắn trả công kích nữ sinh số hai túc xá lâu hai trăm linh ba phòng ngủ đèn tin cầm tay tản mát ra đích yếu ớ t vòng sáng h ạ mấy nữ sinh bởi vì chơi bút tiền trò chơi cho nên hết sức khẩn trướng không dám thở mạnh rốt cục l tối nay muốn chơi đích trò chơi kết thúc ta đã nói rồi không có việc gì hoàng ý du ngáp một cái trở lại vương hải phỉ đích sàng phô cạnh cực kỳ thân thiết lên giường ôm tinh thần khẩn trương cao độ khó có thể ngủ đích vương hải phỉ mỉm cười nói ta xem một chút ai nha ta thân ái hải phỉ có phải hay không quá khẩn trương trên người h à o l ệ n h đáng ghét vương hải phỉ giận trách chứ nhẹ nhàng đẩy một thanh hoàng ý du lý linh vừa cùng bạn cùng phòng sách cái bản vừa nhẹ giọng nói hôm nay bút tiên không quá linh nghiệp à cảm giác có chút đờ đẫn không giống như là lần trước chơi đích thời điểm nhanh như vậy như vậy tinh chuẩn trong lòng tác dụng mà thôi hoàng ý du không để ý chút nào nói chẳng qua là trong nội tâm vẫn còn có chút hơi thất vọng lý thi nhị nói lầm bầm ta hỏi vấn đề cũng không trả lời ta đây ai nhưng là bút tiên nói cho ta biết năm nay nhất định sẽ có người theo đội ta cho ta viết thư tình đích hắc hà tràn đầy ước mơ địa đem cái bản để xuống sau liền lần nữa ngồi ở trước bản nói các ngươi ngủ trước ra đi tự ta lại chơi bút tiên hy vọng bút tiên có thể nói cho ta biết thời gian cụ thể lý linh lúc này bước nhanh đi tới nói chúng ta cùng nhau chơi bờ mạ nên ngủ hoàng ý du bất mắn nói n g ư ờ i ngủ người mái lý linh thích liễu một tiếng nàng đánh từ trong lòng dạ có chút ghét hoàng ý du như vậy tiên tri tiểu nữ khắp mọi mặt cũng ưu tú làm cho người khác ghét t ị tối nay bất quá là tới nơi này tá túc một đêm còn giống như là ở trong lớp mình mặt tựa như nâng t r ư ở n g lớp dáng v t r ư ớ còn c không phải là nàng trước hết nhất lên bút tiên đê ca vương hải phỉ nói đúng vậy đừng chơi liễu cũng hơn mười hai giờ liễu được rồi được rồi chơi nữa một hồi lý linh có chút không nhịn được nói hoàng ý du cùng vương hải phỉ bất đắc dĩ chỉ đành phải không d à n để ý thất giọng lẫn nhau nói không còn sớm mau ngủ đi khác nàng bạn cùng phòng cũng không có ai lên tiếng mấy phút sau lý linh có chút hưng phấn nhỏ giọng nói hắc hà ngươi xem ngươi xem ngày nghỉ tiểu t r ư ờ n g sau thì có người theo đuổi ngươi đến năm đến năm lúc này lý linh cánh tay phải hơi không tay phải cùng hắc hà đích tay phải cùng nhau đang kẹp một chi bút máy chi kia bút máy đầu ngọn bút trên giấy chậm rãi hoạt động hướng một mảnh kia con số trung đích năm về tới mới vừa rồi hắc hà hỏi chính là nếu như ngày nghỉ tiểu t r ư ờ n g sau thì có người theo đuổi mà nói ta xin bút tiên đến năm vậy mà lý linh hưng phấn kích động t h a nhâm nhưng không có đưa tới hắc hà đích phản ứng mới vừa hỏi qua bút tiên sau đích hắc hà giống như là trầm mê ở cái trò chơi này t r u n g bản t h ầ n s ắ c bình tĩnh mắt kiểm hơi rũ ánh mắt trực câu câu địa nhìn c h ầ m c h ầ m đang chậm rãi hoạt động đích đầu ngọc bút hắc hà lý linh giống như cảm thấy có cái gì không đúng hắc hà không để ý đến nàng hắc hà lý linh thanh em run dậy hắc hà vẫn không có để ý tới nàng hắc hà ngươi ngươi làm sao vậy ta ta ta hỏi hỏi ngươi thoại đây lý linh thanh em của bộ phát khẩn trương n à n g bởi vì khẩn trương cùng hoảng sợ cả người không tự chủ được muốn đứng dậy trốn đi sang một bên nhưng nàng hoảng sợ phát hiện tay phải của mình giống như là bị hắc hà đích tay phải năm ngón tay cặp chặt hoặc tựa như là bị chi kia bút cho hút dính lại căn bản cầm không ra không thể động đậy hơn nữa chi kia bút đích đầu ngọn bút ở hoa đến năm đích con số phía trên sau lần nữa gia tốc từ năm một mực di chuyển hoa đến mười để lại một cái cực kỳ thẳng tắp đích hát tuyến lý linh lúc này sợ quá khóc hắc hà ngươi buông ta ra mau buông ta ra ô ô ô cảm giác được chuyện có chút không đ ú n g đầu đích hoàng ý du lập tức đứng dậy ai trách mắng hắc hà ngươi đ ư n g loạn nói dỡn mau buông nặng ra lúc này toàn túc xá cũng còn không có ngủ đích nữ sinh tất cả đều hoảng sợ vạn trạng địa ngồi dậy kinh hãi đảm chiến sanh mục kết thiệt địa nhìn về phía vi ngồi ở trước cửa sổ bên bàn đọc sách đích hắc hà cùng lý linh hắc hà ta văn g ư ơi v ư n g ta ra v ư n g ta ra lý linh khóc thút thiết chứ cầu t h ẩ n vừa đứng lên dùng sức địa hướng bên ngoài rút ra tay phải của mình nhưng là thế nào cũng không rút ra được hắc hà không nhúc nhích địa ngồi ở chỗ đó đèn tin cầm tay tản mát ra đích yếu đ ớt ánh sáng ánh xa hạ nét mặt của nàng bình tĩnh đến có chút dị thường giống như là chết lặng ngốc trệ một loại hai mắt của nàng là mở ra chữ đích nhưng không nháy tựa hồ còn có chút màu xanh sương mù từ nàng thịt hồ hồ trắng loắn gõ má thượng dâng lên mép miệng chảy ra một chuôi trong suốt đích nước miếng đi xuống giọt đáp vung nàng ra hoàng ý du trong lòng mặc dù sợ nhưng nàng can đảm tương đối lớn lúc này x à i bước đi quá khứ muốn kéo khai đờ đẫn đích hắc hà cẩn thận mới vừa rồi nghe lý linh đích khẩu khí không đúng liền khẩn trương cao độ lên vương hải phỉ thấy hắc hà đích dáng vẻ hậu tâm t r ù n g càng thêm sợ lúc này phát hiện hoàng ý du lại sải bước đi quá khứ tựa hồ cố gắng đi lôi kéo hắc hà từ trước đến giờ tính tình n u nhược người nhát gan vương hải phỉ lại đột nhiên đang lúc bính phát ra một cổ mánh liệt trách nhiệm tâm nàng nhanh chóng từ trên giường xuống chân trần v ọ t tới không muốn kéo nàng khi hoàng ý du bắt lại hắc hà đích cánh tay dùng sức hướng bên cạnh lôi kéo đích thời điểm vương hải phỉ vừa vận cũng từ phía sau kéo lại hoàng ý du hoàng ý du không có kéo động hắc hà vương hải phỉ cũng là đem hoàng ý du lập tức kéo đến bên cạnh tiếp theo theo bản năng bản nhảy qua trước nửa bước chắn hoàng ý du trước người giờ khắc này、H. hà đột nhiên xoay đầu lại hai mắt chợt tròn bắn ra tán loạn kinh khủng khiếp người đích hung tàn ánh sáng chừng coi hướng vương hải phỉ cùng hoàng ý du nơi tay đèn tin đích ánh sáng ánh s ạ hạ mơ hồ còn có chút máu tanh đích màu đỏ ánh sáng bản nàng hơi h á mổm cổ họng cùng đôi môi trong bính phát ra một tiếng thật t h ấ p đích chờ muộn lại kinh khủng vô cùng tiếng rít hống chương một trăm sáu mươi ba xi mỹ thuật bá h á t hà lập tức đứng dậy hai tay trình hình móng l u ố t giữ lại vương hải phỉ thon gầy đích bà vai một màn này d o a sợ túc xá bên trong tất cả nữ sinh a cứu mạng a quỳ nhập vào người rồi c h ừ hoang ý du vương hải phỉ ở ngoài k á c mấy tên nữ sinh tất cả đều điên rồi bản hô to gọi nhỏ đứng lên c vậy mà ai cũng sẽ không nghĩ đến trong ngày thường ôn nhu người nhát gan vương hải phỉ giờ khác này lại cho thấy vượt xa quá thường xuống đất kiếm sống ở nhà chuyên cần làm việc nhà từ đó rèn luyện g ra đích một cổ từ khí lực cùng tráng kiện đích thân thể tư chất vương hải phỉ ở như thế hốt hoảng kinh khủng trong hoàn cảnh mặc dù khẩn trương sợ nhưng lại không có hốt hoảng mà là cắn răng hai tay bản năng về phía trước đẩy lại từ trong đang lúc hướng hai bên phía trên lung tung huy đánh lại đem giờ phút này chạm như phong ma b à n đích hắc hà bắt lại nàng hai vai tay cho mở ra ngay sau đó vương hải phỉ ở đẩy bắt v ô vào hắc hà đích đồng thời nâng lên một cước đem hắc hà cho đạp phải lảo đảo lui về phía sau đụng vào trên bàn lại té ngã trên đất sau đó hắc hà đã hôn mê ý du chạy mau vương hải phỉ xoay người lôi ngẩn ở tại chỗ đích hoàng ý du liền hướng cửa chạy a hoàng ý du lấy lại tinh thần mà tới vội vàng đi theo vương hải phỉ bỏ chạy đồng thời nàng cuối cùng đem cơ hồ giấu ở cổ họng mắt mà giảm hoảng sợ lớn tiếng phóng thích ra ngoài tiếng thét chói thai ở phòng ngủ bên trong quanh quần xuyên thấu vách tường đích t r ở cách van g rội ở toàn bộ lâu nóc đang lúc cũng t r u y ề n khắp bóng đêm màn mưa hạ an t ĩ n h nhất trung vườn trường thấy hắc hàng ngất đi khắc nữ sinh cũng đều rối rít thét lên vội vàng từ trên giường xuống nhanh chóng hướng cửa v ọ t tới ngay tại lúc vương hải phỉ lôi kéo hoàng ý du vọt tới cửa đưa tay kéo cửa đích thời điểm một tiếng kinh khủng hồ gầm đất bằng thẳng lên van rội ở trong phòng ngủ từng cái một phiêu hốt không chừng cơ hồ mắt thường có thể đụng đích bóng ma ở mỗi người trước mắt quanh quần bay lượn a cứu mạng a a t h ê lương đích tiếng thét chói hai bên thai không dứt hải phỉ mở cửa a hoàng ý du lớn tiếng thét lên chẳng qua là thân là trưởng lớp trách nhiệm tâm cùng từ trước đến giờ tự phụ cao ngạo tính tình để cho nàng khó được địa không có quá mức h o à n g hốt thất thố mở không ra người giúp ta cùng nhau kéo vương hải phỉ vội vàng nói hoàng ý du vội vàng tiến lên cùng vương hải phỉ cùng nhau kéo cửa lý thi nhị cũng xông lại dùng sức lôi vương hải phỉ đích cánh tay khác mấy tên nữ sinh nhọn thanh tê to tê khóc chứ ở phòng ngủ bên trong không gian thu hẹp chóng qua lại chạy trốn đụng chạm rất nhanh liên bởi vì quá độ hoảng sợ cùng hốt hoảng trong nội tâm áp lực bỗng nhiên thăng tới đến cực hạn chịu đựng đích duyên cớ hoặc là còn có nguyên nhân khác đi các nàng trung gian lại có người tức giận mắng điên rồi bàn tư đánh nhau hống tiếng hổ gầm ở các nữ sinh thê lương đích tiếng thét chói thai t r u n g xe lẫn trong bóng tối quỷ ảnh sung sung hai nóc nữ sinh túc xá lâu trung gian đối diện chứ đích bắc tường rào bên ngoài bên trong âm vũ phi phi khâu thần rõ ràng địa cảm giác đến mình thi thuật thích gia đích tà linh hiệp mang theo ác hổ lệ khí bị phù kê chiêu linh trò chơi hấp dẫn cho gọi nhanh chóng tuần tích trốn vào đến nữ sinh túc xá lâu bên trong cũng thành công phụ trữ ở một tên nữ sinh trên người lúc trên mặt cũng không từ phải lộ ra lau một cái dữ t ậ n vui sướng nụ cười trước khi tới hắn cũng đã quyết định lần này sau khi thành công cứ vậy rời đi kim châu huyện mặc cho những thứ kia tự cho là phi phạm tránh nghĩa cả mười m phần thuật sĩ đi tìm hắn đi chân trời góc biển biển người mênh mông ai có thể tìm được hắn lần này k h â thần đích mục tiêu là ba cái nhân mạng ít đi đáng tiếc n h i ề u không muốn cũng muốn không dạy nổi trả giá cao quá lớn hắn cần một ư ơ i năm tuổi tới một ư ơ i tám tuổi phái nữ đích linh hồn dùng để tế luyện ra hồn tình từ đó tăng lên tự thân tu vi k h â u thần tu được thuật pháp gọi là si mị thuật gọi là si mị c h ữ trên mặt giống như là chúng ta bình thời thường sẽ dùng đến đích một từ hối si mị v o n g lượng hình dung tiêu tiểu vật mà trên thực tế cái từ này hối ở kỳ môn giang hồ đích trong truyền thuyết có thể truy tố đến thượng cổ truyền thuyết thời kỳ hạt bạt si tiêu đó cũng không phải là tiêu tiểu vật tất cả đều là có phiên giang đạo hải đại thần thông đích tồn tại dĩ nhiên si m ị thuật không phải là phiên giang đ ả o hải đích đại thần t h ô n g cũng không nhất định liền thật phải nguồn gốc với hạ bạn si tiêu như vậy đại thần thông giả từ toàn bộ kỳ môn giang hồ đích thân thể to lớn đi lên nói cũng thuộc vì vậy huyền học ngũ thuật đích trong b ậ c môn một cái phân c h i chẳng qua là ở trong chốn kỳ môn giang hồ si m ị thuật bị liệt vào đến quỷ thuật một môn nguyên nhân không khác vì thuật pháp này âm t à ác độc người tu hành lấy thuật pháp hạ i người lấy được ngư ý hồn rèn luyện hồn tinh tăng lên cá nhân tu vi mà tu hành si mỹ thuật người cũng nhất định phải lấy được hồn người tế luyện g a hồn tinh thiệu ác khác nhau chính tại người có si m ị thuật tu hành chỉ biết tìm kiếm người vừa mới chết đi thu lấy kỳ hồn phách vì kỳ dụng có còn lại là làm hại người vẫn còn đang sống thì như khô thần không có hồn tinh người tu hành si m ị thuật sẽ chịu đựng khó có thể thừa nhận khổ đau hành hạ là tốt rồi làm như ẩn quân tử bản càng tu hành thời gian dài tu vi cảnh giới cao cần càng nhiều một hồn tinh đích thời gian sử dụng cũng sẽ càng ngắn từ lúc ban đầu đích bình thường hồn tinh có thể duy trì nửa năm đến hậu kỳ một ưu chất đích hồn tinh cũng khó mà duy trì nửa năm trong này còn phải xen lẫn những thứ khác bình thường hồn tinh gọi là ưu chất cùng bình thường khác nhau chính là lấy được đích linh hồn là xanh lão bệnh từ người còn là khang kiện người người trẻ tuổi có hay không vì phái nữ v â n v â n ưu tú nhất không gì ngoài linh hồn của thiếu n ữ như nụ hoa chưa n ở niên kỷ c ò n ít bởi vì phái nữ thuần âm thiếu n ữ như nụ hoa chưa n ở có âm tính trí tuần h vừa có thể trung hòa si mị thuật trí cương trí dương đích thuật pháp tu hành đưa đến thân thể khó chịu g ơ n nữa cái này tuổi tắc đoạn thân thể cũng buộc phát k h a n g kiện linh hồn hoàn thiện nó sở tế luyện ra ngoài hồn tình không chỉ có lượng lớn chất cũng tốt có lẽ mọi người thấy nơi này sẽ có sở nghi ngờ trí cương trí dương đó không phải là h ẳ n thuộc về chính phái nhân sĩ tu hành đích vô cùng cường đại chiêu số sao sai lầm lớn lỗi đặc biệt đây không phải là tiểu thuyết võ hiệp trong huyền học thuật pháp âm cùng dương tuyệt đối không có tránh tả chi phân trí âm trí dương đối với thân thể con người đều không có chút nào chỗ tốt trí âm trí dương đích kết quả một loại dưới tình huống cũng chỉ biết rơi vào chết trung y nói thân thể con người cần âm dương điều hòa phương đắc kháng kiện h ú n g chi tu hành thuật pháp có thể nói là thường xuyên lịch thiên mà tổn đích thuật sĩ đây vậy càng sẽ cực kỳ chú trọng âm dương ngũ hành ở trong người đích thăng bằng tính bởi vì hơi lơ là thì có có thể đưa tới bỏ mình đạo tiêu đích kết quả bi thảm mà sở dĩ như thế hung hiểm đích dưới tình huống như c ũ sẽ có trí âm hoặc là trí dương đích thuật pháp tồn tại cũng có thuật sĩ đặc biệt người tu hành chung thuật pháp thật ra thì nói cho cùng vẫn là bởi vì loại này thuật pháp đích tu hành hiệu suất cao tốc độ nhanh tránh sở vị vật cực tất phản tu hành trí âm hoặc là trí dương thuật pháp đích thuật sĩ đều là ở gánh nổi cao nguy hiểm đích dưới tình huống theo đuổi cao hiệu suất một khi thuật pháp có thành hán tu vi thuật pháp đích cường độ tương đối mà nói đều là vô cùng cao mà đang lúc khâu thần thi thuật độ tà linh hiệp á c hổ lệ khí thành công trốn vào nữ sinh túc xá lâu cũng phụ t r ứ ở chơi bút tiên đích nữ sinh trên người cho nên trong lòng hắn mới vừa hơi có điều bung lỏng thời điểm đột nhiên cũng cảm giác được một cổ cực kỳ bén nhọn đích thuật pháp hơi thở từ bốn phương tám hướng trong khoảnh khắc công t ậ p tới sắc cơ bốn phía nếu như là bình thời khâu thần có lẽ sẽ ở trong loại này thuật trận vừa khổng lồ lại biết do nó yếu ớt nhạy cảm nhưng có cực mạnh nguy hiểm công kích tính gắn giữ g tỉnh táo nhanh chóng né tránh tập kích của đối phương vậy mà hắn mới vừa thi thuật xong tâm tình hơi có bung lỏng cho nên cơ hồ hoàn toàn là theo bản năng Hắn lập tức trong ứ c t lòng lực niệm niệm cùng thuật pháp hơi thở phú mặt ra, ngăn cản cũng phản mặc bấm chú, thi hơi thuật quyết thuật, thuật thở pháp phú ý ra, không í c lai lực lượng. tập thuật pháp đích Trong không khí ô n g k h một trận kịch liệt khí tràng ba đậu tô thuần phong ở phát động công kích đích một khắc kia liền khẩn trương cao độ địa chú ý khô thần đích phản kích cảm ứng được khô thần quả nhiên áp dụng phản kích tô thuần phong lập tức mạo hiểm bị đối phương thuật pháp phản kích thương hại tới đích nguy hiểm mạnh mẽ thu hồi mình thuật pháp lực lượng đồng thời đạo dẫn trong nháy mắt này hỏng mất cựu cung hư thiên trận bính phát ra cắn trả lực Cùng vâng ớ i viên phương gần một c y số v bên bằng bị trong ngũ hành thăng bằng trong nháy mắt bị đánh mắt r á cơ h nhiên phát đích cắn trả lực, hướng khô thần phát khởi công kích. sau đại tự bột trả lực, cắn công Bang! c hồ là có thể rõ ràng nghe được khí t r à n g đụng nhau đích bạo liệt thanh ở bên thai vang lên tô thuần phong thân thể bốn phía dạy đặc đích màn mưa ở giữa không trung đ ố n g nhiên bị b ả n g bạc thuật pháp năng lượng đụng nhau sinh ra trùng kích lực cho chấn đắc tứ tán ra giống như vây quanh tô thuần phong nở rộ tỏa ra một đoá to lớn hình tròn mưa hoa bản tạo nên từng trận hiện lên ánh sáng đích thủy mạc đem vây ở liêu trung gian đây là thuật trận cùng tự nhiên cắn trả đích lực lượng vậy mà hắn lúc này trong nội tâm lại sinh ra một ít nghi ngờ chính ở mình mới vừa rồi thi thuật công kích khô thần dẫn dụ hắn xuất thủ trong nháy mắt đó tựa hồ mơ hồ còn cảm hứng được khắc một cổ thuật pháp đích lực lượng xông về khô thần như thế một việc mà nói một người khác thi thuật công kích khô thần đích cũng tất sẽ cùng khô thần cùng nhau chia sẻ cựu cung hư thiên trận h ỏ n g mất lúc sinh ra cường đại trùng kích lực cùng với đại tự nhiên n g ũ hành khí chàng bị đánh phá sau đích hung ác cắn trả đây cũng không phải là tiền minh làm hắn còn không có bản lãnh kia chẳng lẽ là cung hổ cái ý niệm này mới vừa manh sinh tô thuần phong liền nghe đến từ số hai nữ sinh túc xá lâu trong truyền tới thê lương hoàng sợ tiếng thét trói thai không tốt tô thuần phong hoàng sợ kinh hãi cũng lại không cố cái nào thuật sĩ đang xuất thủ khô thần có hay không sẽ chết hắn không chút do dự chạy gấp hướng phòng ăn phía sau cùng số hai nữ sinh túc xá lâu giữa đích hẹp hòi hẹp nhỏ lúc vọt tới phòng ăn phía sau chân t ư ờ n g hạ tô thuần phong mượn chạy trốn đích thế đầu thân thể đột nhiên rút ra cao chân trái ở góc tường chỗ đích dây điện can thượng đạt một cái tay phải khoác lên liếu tường dọc theo thượng dùng sức một bái tay trái cũng nhấn đi lên hai tay xử lực cả người bay lên trời trong chớp mắt bay lên liếu đầu tường chẳng qua là hai chân mới vừa vừa rơi xuống đến tường dọc theo thượng hắn không kịp đứng vững liền lần nữa dùng sức đặc động cả người bay lên không đánh về phía liêu hai thước chiều rộng hẻm nhỏ kia một bưng đích số hai nữ sinh túc xá lâu lâu đạo đông bộ cuối chỗ đích hàng rào c h ư ơ một trăm sáu mươi bốn cứu người từ năm ngoái nữ sinh túc xá lâu bên trong p h ò n g mỹ bút tiên các loại phủ kê chiêu linh trò chơi nhà trường dư lấy độ cao chú ý cũng tăng cường giam còn sau nữ sinh túc xá lâu bên này cửa hành lang cũng cài đặt lên cửa sát mười giờ tối cả cửa sắt khóa lại ở phòng học học tập trở lại vãn đích nữ sinh cần đến cửa hành lang túc quản phòng làm việc ghi danh xin phép sau mới có thể trở về túc xá lâu cho nên Tô t h không không cũng may hắn thân thủ kiểu kiện phản ứng bén nhạy thật muốn là khoát đi ra ngoài tuyệt đối có thể so với vài năm sau lưu hành lên chạy khốc vận động viên leo tường đầu loại này hoặc nhi đơn giản là tay cầm đem toàn vậy mà ngựa già cũng có trượt vó đích thời điểm t ô thuần phong ở ngắn ngủi hai dây bên trong leo lên tường ngay sau đó không có chút nào băn khoăn cùng dừng lại địa nhào ra đi ý đồ bắt lại hàng rào lật vào nữ sinh túc xá lâu đích tầng hai hắn lại không nghĩ rằng trời mưa tất nhiên đưa đến cái này bức tường dọc theo thượng hoạt lưu khó khăn lập dùng sức đặng động đích hai chân ở đó trong nháy mắt chân một cái cả người cũng không từ tự chủ mất khống chế hướng hạ trở đi vạn hạnh hắn hai ắ n h chân đặng động đích lực độ khá lớn thả hẻm nhỏ không chiều rộng khiến cho hắn ở nơi này bản xui xẹo cảnh ngộ hạ hai tay mặc dù không có thể bắt lại trên hàng rào phương nhưng lại miễn cưỡng khoác lên liếu hàng rào phía dưới tường dọc theo chỗ nhưng đầu vẫn là đang quán tính hạ nhanh chóng đánh tới cứng rắn đích lẫn vào ngưng tường đất dọc theo trong điện quan h ò a thạch tô thuần phong nghiêng đầu đụng phải tay trái của mình trên lưng phanh trong tiếng một hưởng một trận đau đớn kịch liệt từ trên mu bàn tay trái chuyển tới hắn không khỏi b n g lỏng ra tay trái chỉ còn dư lại tay phải đàn treo ngược ở hàng rào hạ đích tường dọc theo thượng ti tô thuần phong đau đến nghe răng nếch miệng mặc dù rất rõ ràng lần này đụng sau tay trái cũng không có bị quá lớn đ í c bị thương ít nhất sẽ không gậy xương nhưng loại này toàn tâm b à n đích đau đớn hãy để cho hắn không nhịn được nghĩ muốn lập tức bông ra tay phải nhảy xuống sau đó ôm lấy tay trái dùng sức bính đáp mấy cái cạn nữa hào mấy cổ họng phát tiết chậm lại cái loại đó đau đớn kịch liệt vậy mà lúc này số hai nữ sinh túc xá lâu trung thê lương hoảng sợ tiếng thét chói hai bộc phát vang dội đứng lên tô thuần phong cắn chặt hàm răng chịu đựng đau nhức tay phải chế trụ tường dọc theo một cánh tay bỏ rơi động thân khu trước sau thoáng một cái mượn hoàng du đích quạt tính cả người về phía sau trận bỏ rơi đứng lên đau đớn có nhịn đích tay trái lộ ra đi cắm vào hàng rào bên trong dùng khựu tay chỗ ôm chặt giữa hàng rào h ạ n nhận đích thiết côn tay phải mượn này thoáng phải lấy bông u lòng một cái lần nữa dùng sức xé ra đùi phải nâng lên dùng chân phải trợn đặng ở hàng rào liên tiếp vách tường chỗ cạnh biên cánh tay trái c o n g rảnh rỗi rút ra hướng thượng nhất câu ôm trên hàng rào phương ngay sau đó tay phải cũng lần nữa dùng sức chân trái cũng mang đi lên đạp ở tường dọc theo cả người cố hết sức bỏ đi vào lúc này trong cả nóc túc xá lâu cũng truyền ra táo t ạ m s ố c x í c cùng xuống giường mặc quần áo thanh âm mà trước kia mấy tên nữ sinh thê lương đích tiếng thét chói hai này thay nhau vang lên không có chút nào dừ Tô nhưng hắn bây giờ không kịp quản những thứ này cho dù là túc i á khác trong xảy ra chuyện hắn cũng muốn trước tiên bên trong chạy tới hai trăm linh ba túc xá bởi vì vương hải phỉ thiên tính nhu nhược nhát gan ngay cả là khác túc xá xảy ra dị thường chẳng hướng vương hải phỉ cũng nhất định sẽ sợ hãi hơn nữa vạn nhất là hai trăm linh ba túc xá bên trong đích tình huống đây lúc bước nhanh vọt tới hai trăm linh ba túc xá trước cửa tim của tô thuần phong lập tức vọt tới liễu cổ họng hắn đã có thể xác định chuyện quả thật liền phát sinh ở liếu hai trăm linh ba túc xá bởi vì giờ phút này hai trăm linh ba túc xá bên trong truyền gia vương hải phỉ cùng hoàng ý du kinh hoàng thất thố đối thoại thanh hải phỉ mở cửa a mở không ra người giúp ta cùng nhỏ kéo ngay sau đó kinh khủng tiếng hổ gầm từ bên trong phòng truyền gia h ố n g tô thuần phong chịu đựng đã sưng lên đích trên tay trái đau đớn kịch liệt c h ậ t vật vô cùng cũng là cực nhanh điệu bấm ra khỏi một phúc âm lôi thủ quyết tay phải giơ lên thật cao trong miệng khẽ quát một tiếng ngũ lôi vân khai tại t h ử gian cấp như rắn lệnh bê in tiếng nói vừa dứt tay phải hung hăng hướng đóng chặt đích cửa túc xá vung lên ngón trọ vô cùng tình chuẩn đ i ể m vào trên cửa hắn nhấc chân một cước đá vào trên cửa l ự c đạo dùng được không lớn tâm thế như phát tô thuần phong ở nơi này vô cùng khẩn trương đích thời khắc cũng không quên cẩn thận nếu như đem cửa cứng rắn đá văng mà nói khó tránh khỏi xe thương đến bên trong đang nằm kéo cửa lại kéo không ra đích vương hải phỉ cùng hoàng ý du hắn rất r b ê nói trong thật chặt, tất trong tà nghiệt vật trương xuất một hết toàn trên thực tế, biết, thật thì ra ra ra kéo cao loại Hảo kéo không ra cửa đích. nguyên nhân, không quan nữ sinh trong lòng bị tà nghiệt dị vật đích quá nhiều ảnh hưởng, khẩn chúng hiện nàng phấn muốn cánh nhưng nàng nhưng không biết, mình thật ra thì căn bản không giác, kia, đích phải đích vô cửa cửa cửa cửa được cả lực mặc các lực các c đội đấu đem điệu quá quỷ là là mà mở bị dị dị. dù dùng t ớ cách h khí ú t nào Nói lực. c khác các nàng bây giờ đã bị t à vật xâm nhiễu đến suy nghĩ chẳng qua là vẫn chưa có hoàn toàn bị t à vật k h ô n g chế tô thuần phong tới rất kịp thời đóng chặt đích cửa túc xá theo hắn đích thuật pháp công kích cùng nhanh chóng nhưng cũng không nặng đích một đạp dưới mở ra một đạo khe hở ngay sau đó bị người ấy từ bên trong t r ậ n kéo ra tô thuần phong lập tức lắc mình tránh ra đứng ở cửa bên cạnh chỉ mặc đồ lót đích vương hải phỉ trước hết chạy ra nhưng nàng cũng không có tự nhiên nhanh chóng thoát đi mà là nhằm vào ra hai bước sau nghiêng đầu hướng bên trong cửa tràn đầy sợ hãi sợ hãi lại cực kỳ nghĩa khí địa hô ý du các ngươi mau ra đây những lời này hô xong vương hải phỉ chính là a đ í c một tiếng t é t trói t a y ngay sau đó vội vàng giơ tay lên bụ m i ba bởi vì nàng thấy được đứng ở cửa thật cao nâng lên tay phải tựa hồ làm bộ muốn đánh người sau đó tay trái cũng là giơ ngón trọ lên ở môi trước làm ra hư thanh ý bảo đích tô thuần phong hai tay đích động tác bất đồng cũng là đồng thời làm ra bởi vì thứ nhất ra ngoài nếu như là người khác tô thuần phong sẽ lập tức động thủ đánh n g ấ t xịu nếu là vương hải phỉ vậy dĩ nhiên sẽ không cũng không bỏ được động thủ nhưng ở như thế bóng tối đích trong hoàn cảnh vẫn bởi vì đang trải qua chứ vô cùng kinh tùng đích sự kiện linh dị ngay cả là vương hải phỉ thích đứng bóng tối đích hoàn cảnh đầu tiên nhìn liền nhìn ra là tô thuần phong nhưng vẫn là ở trước tiên trong bị dọa sợ đến tam hồn bay ra một trong cơ thể thất phách tạm ngừng liệu ba hắn làm sao sẽ tới nơi này hải phỉ mặc quần áo lót đích hoàng ý du chạy ra sau đó ngô đích kêu đau một tiếng lúc này một cái ngã quỵ vào vương hải phỉ đích trong ngực vương hải phỉ vội vàng đỡ ở đã hôn mê đích hoàng ý du vừa có chút không h i ể u cùng hoàng sợ nhìn về phía tô thuần phong lại thấy tô thuần phong không để ý đến nàng mà là nhanh chóng huy khởi mới vừa đánh liêu hoàng ý du cái hót đích tay phải đưa vào trong miệng cán bể ngay sau đó ở giữa không trung hoa kéo mấy cái trong miệng cũng không biết đích lẩm bẩm đôi câu cái gì xoay người liền sải bước vọt vào tiếng thét c h ó i thai vẫn còn ở vang r ộ i đích túc xá bên trong đang muốn theo hoàng ý du lao ra đích mấy tên nữ sinh trong nháy mắt từng cái một té xịu trên đất các nàng tất cả đều bị mới vừa rồi tô thuần phong thi triển thuật pháp mượn với thiên địa tự nhiên chi thế cùng với tà n g h i ệ t dị vật đối với những nữ sinh này suy nghĩ thượng đích ăn mọi lực đem các nàng đích tinh thần trong nháy mắt đánh sụp đưa đến hôn mê tô thuần phong mặt tâm trầm chân đạm chuyển thiên cương bộ nhanh chóng tiến vào bên trong phòng thúc trướng đích tay trái bấm xuất thủ quyết bên trong người tay phải bị cắn rách đích ngón trọ trên không trung hư họa liêu hai t ngay sau đó khuất chỉ khẽ búng trận tròn đôi mắt gầm nhẹ nói sinh môn vô lộ t ử môn khai thiên âm ngũ lôi tuyệt tâm địa tiền ông trong không khí một trận quỷ dị ba động ngay sau đó toàn bộ ánh sáng bóng tối đích phòng ngủ bên trong dâng lên từng trận mắt thường có thể đụng đích thanh xương mù màu trắng đồng thời trong không khí tràn ngập ra một cổ làm người ta nghe thấy chi muốn nói đích tanh h hôi hơi thở tô thuần phong dựa theo trong trí nhớ vương hải phỉ đối với h ắ n giảng thuật t r ô i qua cửa sổ vị trí nhanh chóng đi tới sảng phố trước bằng v à n ở trong bóng tối vượt xa thường nhân thị giác từ góc giường cầm vương hải phỉ đích hai món áo quần ngay sau đó xoay người x à i bước vội vã đi ra lúc này vương hải phỉ đang đứng ở phòng ngủ ngoài cửa đỡ lấy đã hôn mê đích hoàng ý du vừa t r ứ n g mắt cứng lưỡi địa nhìn từ phòng ngủ bên trong x à i bước đi đi ra sắc mặt âm trầm được đáng sợ tô thuần phong tô thuần phong vi túi người lộ ra đắp quần áo cánh tay trái nắm ở vương hải phỉ đích cánh tay đem nàng kéo dậy nhẹ g i ọ n g nói không cần phải để ý đến nàng nàng không có chuyện gì mau cùng ta đi vương hải phỉ thân bất do kỷ địa bị đỡ lên tới ngay sau đó lại bị tô thuần phong nắm ở nhu nhược dương liễu bàn đích eo thon đặt bước hướng cửa thang lầu đi tới thật ra thì t ô thuần phong bây giờ thật không dám bảo đảm hoàng ý du kế tiếp rốt cuộc có thể hay không có chuyện bởi vì hắn đã rõ ràng địa cảm giác đến cựu cung hư thiên trận hỏng mất trong nháy mắt dẫn phát bốn phía thiên địa ngũ hành từ trường đại động chính là trong sân trường n ồ n g nặc nhân văn khí tức cũng bị hoàn toàn quấy loạn từ đó đưa đến xâm nhập trong trường đích tà nghệt i dị vật ở thời gian ngắn nhất trong khuyết tạng hắn ra nói cách khác bây giờ trong số hai nữ sinh túc xá lâu tùy ý cũng có thể có thể xuất hiện hiệp mang theo ác hổ lệ khí tà nghệt dị vật ở du tàu gieo hoàng ư ờ i mặc dù thi thuật khống chế những thứ này tà nghệt dị vật đích thuật sĩ khô thần đại s trước mắt chỉ sợ cũng là nghe bồ tát quá giang tự thân khó bảo toàn ít nhất cũng phải người bị thương nặng cho nên tàng nhiệt dị vật đích nguy hại tính sẽ rớt xuống không ít nhưng là hết thảy đều có khả năng a mà tô thuần phong phân thân không được cũng chỉ có thể đem hoàng ý du kích bất tỉnh sau đó toàn lực bảo vệ vương hải phỉ vô ngại mang nàng nhanh chóng thả an toàn rời đi nơi này nếu không phải như thế tô thuần phong mới vừa rồi thậm chí sẽ đem vương hải phỉ cũng cho trực tiếp đánh mất xịu quá khứ bởi vì trải qua chuyện này vương hải phỉ đã phát hiện hắn thi thuật ta bóng đêm trầm số hai nữ sinh túc xá lâu lúc này đã giống như nổi nước sôi trào tất cả tầng lầu đích túc xá bên trong cũng chuyển ra kinh hoàng thất thố thanh âm trong hành làng cũng đã khắp nơi đều là bảng hoàng tử trong phòng ngủ trốn ra được đích nữ sinh rồi d í t thét lên la hét hướng cửa thang lầu hỗn loạn không chịu nổi chen lấn vượt qua c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm cảm giác như người xa lạ quần quận đích muộn lôi thanh ở phía xa đích chân trời trung g ầ m nhẹ du xà bàn đích k i a chớp ở trong bầu trời đ ê m thứ ngược mênh mông mưa phùm vẫn còn đang rơi hơi gió thời khắp đem tinh mịn đích dọt mưa hất vào trong hành lang không có bất kỳ ngắn tre tô thuần phong hơi cúi đầu. Nam cả do tự vương hải phỉ lấy lại tinh thần vừa muốn mở miệng hỏi cái gì tô thuần phong phẳng tựa như phất biệt liền lập tức nắm thật chặt kéo nàng eo hông đích tay trái tiến tới bên thai nàng nhẹ g i ọ n g nói đừng lên tiếng đi theo ta nói xong tô thuần phong chở xông về phía trước ra một bước ngăn ở vương hải phỉ trước người đồng thời tay phải nhanh như tia chớp bắt được một tên đang muốn từ trên hàng rào nhảy xuống đích nữ sinh hung hăng lôi xuống sau đó tay phải bấm ra quỷ dị thủ quyết c h ở tay lấy ngón giữa khớp xương nhô ra chỗ đập vào liễu một tiếng không vang dùng rằng muốn đứng dậy đích tên kia nữ sinh mi tâm tuyến chỗ vang một tiếng nhỏ nhẹ đích một hưởng tên kia nữ sinh lúc này té xịu trên đất tô thuần phong phẳng phất chuyện gì đều không có phát sinh t ự như tiếp tục kéo vương hải phỉ ở trong đám người đi tới cửa hành lang theo dòng người từ từ xuống phía dưới đi trong đám người hốt hoảng không có người nào phát hiện tô thuần phong đối với tên kia nữ sinh làm cái gì mặc dù tên kia nữ sinh té xịu sau nàng bạn đồng hành cùng phòng lập tức phát hiện cũng đ ộ i vàng ngồi sổ người xuống đỡ cũng gọi nàng nhưng cũng không có phát hiện tô thuần phong đối với tên kia nữ sinh làm ra nhanh chóng nhỏ nhẹ đích đánh động tác chỉ chẳng qua là thấy được tô thuần phong từ cứu người đích mục đích đem nàng từ trên hàng rào lôi kéo xuống hơn nữa tên này bạn cùng phòng cũng không có phát hiện tô t h u n phong là tên nam sinh chỉ có bị tô thuần phong thật chặt nắm cả eo hông đích vương hải phỉ rõ ràng địa thấy được tên kia nữ sinh đang nhảy lâu lúc chết lặng đờ đẫn đích vẻ mặt còn có bị tô thuần phong kéo xuống t h ế ngồi ở mặt đất lúc ngẩng đầu nhìn hướng tô thuần phong đích trong ánh mắt lộ ra đích cái loại đó rõ ràng không phải là nhân loại bình thường có thể t o á t ra đích hung á c ánh mắt đờ đẫn chết lặng rồi lại mơ hồ loẹ ra một cổ quỷ dị đích kinh người tấm phách đích màu đỏ ánh sáng bị tô thuần phong nhìn như nhẹ nhàng vừa nhanh tóc đích sau một kích lập tức biến mất không thấy cửa hành lang túc quản chỗ đích đại mụ cũng bị tối nay đột nhiên vang lên lúc này lại thấy dừng chân ở trong nơi này nóc túc xá lâu đếm không hết nữ sinh rối rít bừng lên lúc này cũng không dám nhiều làm do dự cùng khuyên vội vàng đem cửa cho mở ra hô lạp lạp đám người như mở cống đích hồng thủy trào ra mà lúc này số hai nữ sinh túc xá lâu phía trên vốn là liền thét trói thai thanh n m không ngừng rồi lại trong lúc bất chợt vang lên mấy tiếng thê lương đích kinh người thét trói thai ngay sau đó có người hô to cứu mạng à. mặc quần áo vào cái gì cũng đừng nói tô thuần phong cơ hồ không có nhiều hơn cân nhắc đem y phục kín đáo đưa cho vương hải phỉ xoay người liền vội vã hướng đông chạy đi mưa vẫn còn đang rơi tưới lớp túc xá lâu trước chật như đ ê m tối loạn xào xào đám người tựa hồ bởi vì nhiều người đích duyên cứ chạy ra túc xá lâu đích các nữ sinh trong lòng hoảng sợ cảm thấp xuống không ít đều ở đây rồi rít địa mở miệng nghị luận vừa lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn bóng đêm màn mưa chung gần trong gang t ứ c đích túc xá lâu phía trên kia lại xảy ra chuyện gì tại sao có người đang không ngừng hô cứu mạng vương hải phỉ kinh ngạc nhìn đứng ở trong đám người nhìn giống như quỷ mị xuất hiện lại nhanh chóng rời đi đích tô thuần phong biến mất phương hướng đây không phải là đang nằm mơ đi mới vừa rồi tô thuần phong là thế nào đột nhiên lên lầu hơn nữa hắn ở trên lầu ở tiến vào phòng ngủ đích thời điểm k i a từng cái một thần bí động tác còn có trong miệng ngâm ra đích những thứ kia hàm hồ không rõ cũng rất hiển nhiên thần bí khó hiểu mà nói đều là những cái gì à. nghĩ đến tô thuần phong rất sớm liền nhắc nhở qua nàng không muốn chơi bút tiên đích trò chơi tối nay càng là rất nghiêm túc nghiêm túc nhắc nhở nàng cần phải ngăn lại hoàng ý du ở trong túc xá chơi bút tiên đích trò chơi vương hải phị không nhịn được kích linh, linh địa dùng mình một cái trận liền đối với tô thuần phong có loại cảm giác sợ hãi hắn rốt cuộc là người nào trong lúc bất trợt lại trở nên thần bí xa lạ như vậy vội vã chạy đến phòng ăn nam chân tường đích tô thuần phong đang định muốn thi thuật đi giải quyết trước mắt số hai nữ sinh túc xá lâu thượng tản gia đích tà nghiệt dị v ậ t lúc lại phát hiện nơi xa mấy tên an ninh đang đánh đèn tin cầm tay hướng bên này bước nhanh chạy tới vì để tránh cho bị an ninh phát hiện sau giải thích không rõ hắn không thể làm gì khác hơn là dán chân tường chạy đến phòng ăn trước mặt tiếp tục dán chân tường nhanh chóng hướng bắc đi tới b ắ c chân tường nữa xoay người đi tây đến đầu tường chỗ đó đối diện chính là số hai nữ sinh túc xá lâu liễu t ô thuần phong ngồi sổn người xuống giấu ở trong bóng tối lần nữa cắn bể ngón t r ỏ phải thượng đã đ ọ n g lại đích v ớ i máu ở ư ớt nhẹp xi、si、măng trên mặt đất dán tầng kia thật mỏng đích gió nước nhanh chóng đích vẽ bửa bày trận ngắn ngủi bất quá mười mấy giây ngũ lôi tuyệt tâm trận đã thành t ô thuần phong lập tức đứng dậy về phía sau quay ngược lại hai bước dán phòng ngăn bắt chân tường đứng lại trong miệng khẽ niệm thuật chú thủ trướng đích tay trái bấm quyết nâng lên ngón t r ỏ phải giơ cao khỏi đính nhắm thẳng vào số hai nữ sinh túc xá lâu giờ khác này hắn thấy được lầu bốn đầu hành lang phía đông một tên nữ sinh bấm ở cổ của một gã khác nữ sinh đặt một tiếng không vang cũng là đem hết toàn lực địa ý đồ đem tên kia nữ sinh từ trên hàng rào lật nhào đi xuống mà bị bấm ở cổ đích nữ sinh đã kêu không lên tiếng âm tới nàng một tay nắm thật chặt hàng rào một tay dùng sức địa giấy r ù a tư đánh tên kia bấm ở cổ nàng đích nữ sinh vậy mà nàng nửa người trên đã cơ hồ bị đẩy ra liếu hàng rào tùy thời cũng có thể rớt xuống tôi thuần phong chân phải chợt g i ấ m điện ông vây lượn tại hắn bên cạnh d â y đặc rơi xuống đích giọt mưa trong nháy mắt hướng bốn phía tàn ra tạo thành một tầng đường kính một thức rơi chừng đích viên trụ hình màn mưa không bị thường nhân có thể nhận ra được đích năng lượng cường đại ba động dựa theo tô thuần phong nón g tay đích phương hướng giống như đất bằng thẳng lên cự long bản gầm thét đánh về phía liêu số hai nữ sinh túc xá lâu hống ngao nô kinh k h ủ n g lại cực kỳ chầm mượn phảng phất xa ở chân trời đều ở trí thước vừa tựa như m u ộ n lôi thanh bản chấn động ở trường vườn bầu trời nữ sinh bấm ở cổ tên khác nữ sinh bỗng nhiên cả người khí lực đ ô n g l ỏ n g bị sắp muốn t e rứt đi xuống không ngừng liệu mạng rẽ rủa đích nữ sinh đẩy ra lúc này hai tên an ninh cũng đúng dịp vào tới đem tên kia bị đẩy ra đích nữ sinh một thanh kéo đến một bên ấn ngã xuống đất sau đó vội vàng lại đem tên kia đã mệt mọi kiệt lực thiếu chút nữa mà k é xuống đích nữ sinh t ử lan can trước đỡ đến một bên vừa vây tay đèn tin hương phấn vừa khẩn trương cùng sợ hét to người cứu được liễu không có sao không có sao không có ai biết lúc này số hai túc xá lâu thậm chí còn túc xá lâu phụ cận trong lối đi kéo dài đến số một túc xá lâu một cổ cường đại thuật pháp hơi thở đang như phong quyển tàn v â n bản cắn nuốt kinh hoàng thất thố khắp nơi v ọ t trốn đích tà nghiệt dị vật ban đầu cơ hồ có thể để cho người nghe được thú hống giờ phút này cũng rất xuống đến tự không thể nghe nổi đích trạng thái tô thuần phong xoay người rời đi lảo đảo một cái thiếu chút nữa té ngã trên đất vội vàng dùng tay trái đỡ vách tường mới không có ngã xuống vậy mà vốn là bị thương sưng lên đích tay trái nhưng bởi vì đột nhiên phát lực lần nữa kịch liệt đau đớn đứng lên mục đích đây là muốn liều mạng a tô thuần phong thối liêu bãi nước miếng mạnh lên tinh thần một đường chạy vội chứ hướng sân bóng rổ đông nam giác chạy đi hắn biết lúc này tiến minh khẳng định đã bắt đầu làm bộ thi thuật liễu như hắn suy đoán tiến minh đã sớm cảm ứng được trong thiên địa ngũ hành từ trường đông nhiên phát sinh kịch liệt chấn động sau liền nhanh chóng lật người xuống giường một hơi lao ra giáo công chức túc xá lâu đi tới sân bóng rổ đích đông năm rác sau đó không nói hai lời lấy ra trong tay ba tấm phụ lục cũng không quản hữu dụng vô dụng tất cả đều thi triển đi ra bây giờ hắn đang tiếp tục trang mô tác giả c r u n g nữ sinh túc xá lâu bên kia truyền tới động tĩnh để cho hắn không cách nào t ĩ n h hạ t â m lai mấy lần cũng thiếu chút nữa mà nhịn không được muốn chạy tới xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì chẳng uống c h ư một trăm sáu mươi sáu có chuẩn bị vô hại chuyện tất thành ùng ùng rác rác s á t s á t một đạo kinh khủng kinh người đích to lớn tia chớp phá vỡ nửa bầu trời đêm ngay sau đó kinh thiên động địa đích tiếng n ổ tiếng vang triệt ở nhất t r u n g vườn trường đích bầu trời chấn đ ắ c mặt đất cùng tất cả kiến trúc vật tựa hồ cũng khẽ run liêu đứng lên để cho vốn là kinh hoàng thất thố các nữ sinh còn có bị thức tỉnh các giáo viên công chức cũng càng đột phát sợ h ã i bất an trong đêm mưa kinh khủng này sẽ còn phát sinh cái gì mỗi người cũng nhớ lại đại năm trước phát sinh ở trong số một nữ sinh túc xá lâu nữ sinh tự sát sự kiện cùng với sau đó kéo dài hơn ba tháng đích sự kiện linh dị bảo an cùng một ít đánh thức giáo sư giáo những người lãnh đạo rồi rít đánh cây dù sông về hỗn loạn nữ sinh túc xá lâu bên kia trong lúc nhất thời vô số đạo đèn tin cầm tay quang thúc ở đen nhánh đích mưa phùn mông mông trong sân trường khắp nơi lung đưa đem trầm trầm màn đêm kéo xé ra từng đạo một màu trắng lỗ phản chiếu màn mưa phản xạ ra lấm tấm đích ánh sáng bởi vì sự chú ý của mọi người cũng bị hấp dẫn tới nữ sinh túc xá lâu bên kia cho nên trong sân trường những địa phương khác liền buộc phát lộ ra an tĩnh chỉ có là tà đích dày đặc tiếng mưa rơi vẫn còn ở không biết mệnh m ỏ i nhẹ tấu chứ mưa rơi đích nhạc trường đem góc tây bắc nữ sinh túc xá lâu phụ cận không hòa hai đích lên ồn ào xảo tạp thanh cũng chở cách ở kia phiến khu vực vẫn như c ũ duy trì an tinh tưởng hòa đích tốt đẹp hoàn cảnh phân bi sân bóng rổ góc đông nam tô thuần phong khí x u y ế n hu hu địa bước nhanh đi tới nói tiền lao sư ai thuần phong tiền minh trong lòng run lên vội vàng chào đón thần sắc lo âu hỏi nữ sinh túc xá lâu đã xảy ra chuyện gì hắn cảm thấy trước mặt sân trường khu vực phụ cận bên trong đại tự nhiên kinh khủng bạo lệ đích ngũ hành từ trường rối loạn trạng thái cộng thêm t r ư ớ c nữ sinh túc xá lâu bên kia chuyển tới thê lương kinh hãi tiếng t é t trói t a i đến bây giờ đột nhiên lại yên lặng xuống càng ngày càng nhiều người hướng bên kia vội vội vàng vàng địa chạy tới để cho tiền minh phá lệ khẩn trương cùng lo lắng không cần gấp gáp không ai thương vong tô thuần phong t ừ trong túi lấy ra kêu bảy mai tiểu pháp khí đưa cho tiền nói do nói thiên cương vị biết không nhanh lên một chút thi thuật bảy biết t i ề n minh nhận lấy bảy mai tiểu pháp khí không chút do dự dựa theo thiên cương vị nhanh chóng ở tích liêu tầng nhàn nhạt, nhạt nước mưa đích trên mặt đất bảy tiếp theo trong miệng khẽ niệm thuật chú tay trái tay phải bấm quyết khởi động thuật trợn gọi là thiên cương vị chính là lấy thất tinh bắt đầu vị làm trợt ước tạo thành một loại nhưng dẫn dắt thiên địa linh khí tự nhiên hội tụ từ đó đưa đến ổn định ngũ hành từ trường đích tác dụng cũng có chấn nhiếp tàng n h i ệ t dị vật su cắt tị h u n g chi hiệu cái này là một loại nhất đơn giản thông dụng đích trụ cột mô hình nhỏ thuật trận vốn là tô thuần phong là muốn mình dùng cái này bảy mai t i ể u pháp khi t ạ i đến gần nữ sinh túc xá lâu đích phòng ngăn bên kia bảy thiên cương vị đích về phần an bài tiền minh ở chỗ này tùy tiện thi thuật đích mục đích bất quá là muốn hắn làm một có thể muốn dùng đến đích che người hai mắt đích n g v y trang cùng một để người vạn nhất đích hậu thủ thôi mà cái này vị vũ trù mâu đích an bài quả nhiên đưa đến liêu cực kỳ trọng yêu đích tác dụng bởi vì bây giờ tô thuần phong m ệ n mọi kiệt lực người bị thương nặng vô lực lại đi thi thuật bày thiên cương vị sự tình chỉ có thể giao cho tiền minh để làm bố tốt lắm tiền minh t h ợ phào thuật pháp tu vi t h ấ p duyên cớ chỉ là bảy loại này nhỏ trụ cột thuật trận sẽ để cho hắn rất hao không ít tinh lực bất quá có thể ở như thế thời khắc mấu chốt bị tô thuần phong đích trọng dụng làm món có thể giúp thượng bận rộn sự tình hắn còn là rất thỏa mãn nói ừ có thể ở một canh giờ bên trong khôi phục sân trường đích ngũ hành từ trường ổn định đúng rồi tên khốn kia khô thần ở nơi nào tô thuần phong sắc mặt trắng bệnh địa phất tay một cái phân phó nói nhanh lên một chút thi thuật đem thiên cương vị cho phá hỏng muốn ngoan một ít cái gì tiên minh sửng sốt phá đi tô thuần phong a t r á c h mắng hảo hảo tiên minh thiếu chút nữa mà không có khóc lên cái này gọi là chuyện gì a đối với cao thủ mà nói có lẽ bày một thiên cương vị hãy cùng chơi tựa như nhưng đối với tiên minh mà nói bày thiên cương vị không dễ dàng a phải biết bởi vì cựu cung hư thiên trận đích hỏng mất trước mặt sân trường phụ cận thiên địa ngũ hành từ trường trạng thái cực độ rối loạn bạo lệ đích hơi thở tùy ý du tẩu thuật sĩ thi thuật lúc phải đối mặt đích tự nhiên cắn trả cũng liền mạnh hơn kết quả mới vừa bố tốt thiên cương vị sẽ phải tự mình nữa thi thuật phá hỏng thật sự là để cho người ta khó hiểu lại không đành lòng hơn nữa thuật trận bị mạnh mẽ phá hư thân là bảy trận giả đích tiền minh cũng sẽ bị trình độ nhất định đích tổn thương à. đây không phải là cho mình tìm không được dễ chịu sao nhưng như vậy khẩn yếu đích trước mắt tiền minh cũng không dám làm ngược tô thuần phong đích di tứ hắn lúc này cắn r ă n g một cái chịu đựng trong cơ thể bên ngoài bởi vì mới vừa rồi thi thuật bảy trận từ đó gặp tự nhiên cắn trả sinh ra khó chịu thi thuật mạnh mẽ phá thiên cương vị ùng ùng tiếng sấm vang tia chớp đan xem đại tác mưa rơi vào giờ khắc này cũng biến thành dày đặc sắc mặt trắng bệnh đích tô thuần phong đứng ở trong mưa to ngưng mi nhìn về phía hướng tây bắc hắn biết khô thần là ở c h ỗ đó một người khác xuất thủ nhằm vào khô thần đích thuật sĩ cũng ở đó hai người đã bắt đầu đấu pháp có thể đấu pháp nói rõ cái này hai tên thuật sĩ lúc trước cựu cung hư thiên trận h ỏ n g mất một khắc kia cường đại thuật trận cùng tự nhiên cắn trả công kích không có cho bọn hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng nhưng từ song phương đấu pháp đích lực đ ộ nhìn lên rất hiển nhiên bọn họ còn là bị thuật trận cùng tự nhiên cắn trả công kích ảnh hưởng cũng có chút thể lực không đầy đủ liễu bởi vì bọn họ sở phóng thích ra thuật pháp công kích tính phá hư tính đều không có tưởng tượng mạnh mẽ như vậy kinh người tô thuần phong cho tới bây giờ đều là một người làm bất cứ chuyện gì cũng thận trọng mà kiếp trước kỳ môn giang hồ đích cung hiểm trải qua để cho hắn tại cùng kỳ môn giang hồ thuật sĩ đích tiếp xúc chung nhất là thù địch với nhau đấu pháp một phe này mặt càng là tăng gấp bội cẩn thận từ trước làm xong nặng hơn chuẩn bị cho dù là đấu pháp trong quá trình trận có ngoài ý muốn phát sinh cũng có thể có nguyên vẹn hậu thủ ứng đối bảo đảm tự thân bất bại trên lý thuyết mà nói cựu cung hư thiên trận liền đủ bị thương nặng khô thần trong tô thuần phong kế hoạch khô thần bị thương nặng sau đó hắn lại nhanh chóng địa thi thuật công kích như vậy thì có trăm phần trăm đích nắm chặt muốn khô thần đích mệnh nhưng hắn đánh giá cao mình bày thuật trận đích thực lực cũng đánh giá thấp khô thần đích tu vi như thế nữ sinh túc xá lâu đụng phải tàng h i ệ t dị vật đích công kích tô thuần phong chỉ có thể tại lúc vội vàng mạo hiểm lưỡng bại c ầ u thương đích nguy hiểm nổ tung cựu cung hư thiên trận dù sao mình còn có tiền minh làm hậu thủ nhưng là ngoài ý muốn lại xảy ra đột nhiên xuất hiện một gã khắc công kích khô thần đích thuật sĩ hảo tâm làm chuyện xấu thay khô thần gánh chịu một nửa đến từ với cựu cung hư thiên trận h ỏ n g mất cùng đại tự nhiên cắn trả đích lực công kích loại này đơn giản không cách nào dự liệu được đích n g o à i ý muốn trả hướng sợ rằng đổi làm những khác thuật sĩ mà nói chỉ có thể a i t h á n kế hoạch thất bại nhưng tô thuần phong có nguyên vẹn chuẩn bị trong tay hắn còn có bảy mai tiểu pháp khí cái này bảy mai pháp khí là khô thần tự mình thi thuật chế tạo mà thành bên trong có hắn thuật pháp hơi thở có cùng hắn hơi thở hơi thở tương quan thuật trận cho nên một khi từ cái này bảy mai tiểu pháp khí bày ra thuật trận đụng phải cường thế đích hủy diện tính phá mà nói thế tất sẽ trực tiếp đối với khô thần tạo thành nghiêm trọng đà kích tổn thương mà thiên cương vị là bất kỳ một cái nào lưu phái bất kỳ một tên thuật sĩ cho dù là tiền mình cái này số không có sư thừa tu vi lại không kịp bán cây đao thuật sĩ cũng có thể bày ra chủ cột tính thuật trợn có chuẩn bị vô hại c h u y ể n tất thành chẳng qua là để cho tô thuần phong có chút tự tăng cùng bất đắc dĩ là mình còn là thô tâm khinh thường quá mức tự tin liếu mới thiếu chút nữa mà gây thành đại họa vạn hạnh mình phản ứng khá nhanh cũng lấy tốc độ nhanh nhất kịp thời giải quyết tà n h i ệ p dị vật đích vấn đề từ đó bảo đảm bảo liều i nữ n s hoa tốt xá lâu r n không có phát sinh bất kỳ thương vong. Nhưng g kỳ phát có bất s u chuyện còn chí cực ác thế thậm hội thượng, tạo thành này, toàn sân trường tất tạo sẽ ở bộ xã kỳ l i ệ t đích ảnh hưởng. Hoa l ạ c phá hư thuật trận bị cắn trả đã kích đích tiền minh đặt mông ngồi ở nước mưa trùng sắc mặt tái nhợt thở hồng hộp điện nói thuần phong thiên cương v ị phá phá ừ tô thuần phong gật đầu một cái nói còn có thể lựa sao một mực muốn làm tránh nghĩa hóa thân đích tiền minh lão sư cắn răng dùng rằng đứng dậy có tô thuần phong hơi ngựa mặt mặc cho giày đặt đích hạt mưa tưới vào trên gương mặt c ả m thụ trong mưa gió chuyển tới nơi xa sòng phương thuật sĩ đấu pháp đích hung hiểm hơi thở vừa giọng nói bình tĩnh trầm thấp điệu nói vậy thì dựng lên xe gắn máy lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đối diện chứ nữ sinh túc xá lâu phía sau tường rào bên ngoài phụ cận làm gì t h i ê n minh là người bồ đao cái gì tô thuần phong khe khẽ thở dài nói có một gã khác thuật sĩ đang cùng khô thần đấu pháp tìm được bọn họ không cần động thủ chỉ cần để cho khô thần xa xa địa thấy người liền đủ muốn tánh mạng của hắn liễu tại sao nhanh đi hảo t i ê bởi vì bây giờ hắn đã nhận định mình chính là đại biểu tránh nghĩa lực lượng không hay sợ bất kỳ chật vật khốn khổ cũng muốn đi trừng trị tiêu diệt tạ ác lại thêm một thằng bị lầm rồi nờ giờ khởi động xe gắn máy tiến minh đầy cõi lòng anh hùng khí khái địa lái thật nhanh hướng cửa sân trường đi tới dẫn kinh tiếng gầm gừ ở trong vườn trường vào vệ nhìn màu đỏ đèn xe gắn máy sau biến mất ở phía xa tô thuần phong dùng sức vẩy ra mơ màng trầm trầm đầu chịu đựng ngực kịch liệt thắt đau còn có thân thể các nơi đích đau nhức kéo nặng nghề đích bước chân hướng tốc xá lâu phương hướng tập tĩnh đi cựu cung hư thiên trận đích trong nháy mắt h ỏ n g mất bản thân sẽ đối với thân là bảy trận giả đích tô thuần phong tạo thành nhất định tổn thương đặc kích hơn nữa đột phát trạng hướng để cho hắn không thể không ở trường vườn ngũ hành từ trường đích ổn định gặp phải phá hư sau kịch liệt dung chuyển bạo lệ đích trong hoàn cảnh thi thuật cho nên thân so với sân trường bên ngoài đang đấu pháp đích song phương t h u ậ t sĩ cũng chỉ có hơn mà không kém bất quá bây giờ khâu thần so với ta thảm hại hơn đi hắn chết chắc rồi tô thuần phong không có chút nào thành c h ú c ở ngực đích vui sướng khẽ lắc đầu một cái lúc này trong nam sinh túc xá lâu cũng đã có thật nhiều nam sinh từ trong giấc ngộng tức h tỉnh có đứng ở trong hành lang hướng bên kia nhìn lấm lét có mặc đại khố sái cùng dép đánh cây rủ lao ra túc xá lâu hướng nữ sinh túc xá lâu phương hướng nhìn còn có người dứt khoát ôm anh hùng cứu mỹ nhân đích t r tượng một lưu chạy vội địa sông về nữ sinh túc xá lâu chương một trăm sáu mươi bảy sinh tử đấu pháp đặt ở trước đài mặt sau phía bắc ngoài tường nữ sinh túc xá lâu bóng đêm trầm trọng cùng màn mưa dày đặc đem cái này phiến thấp lùn đích phòng trệ khu hoàn toàn bao phủ trong hẻm nhỏ đen nhánh phải đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có cách đó không xa trên đường cái đèn đường tản mát ra hơi yếu ánh sáng l ờ m ờ ở màn mưa đích phân chia h ạ n cùng cái này phiến phòng trệ khu vực tạo thành kính vị rõ ràng đích so sánh mà giờ khác này nơi này có vượt qua một nửa phòng ốc bên trong sáng lên ánh đèn rất rõ ràng trước nữ sinh túc xá lâu trong chuyển g a kinh khủng thê lương đích tiếng thét trói t a i cùng với sau đó đích hôn loạn táo t ạ p thành đem phủ cận các trụ hộ từ trong giấc mộng đánh thức trong đó một cái đi thông trên đường cái hẻm nhỏ t r ù n g mang nón cỏ mặc màu đen áo quần đích khô thần thần s ắ c gầm chi địa hướng phía ngoài hẻm đi tới hắn trong tay trái nắm kia cây ngoẹ một luyện chế mà thành pháp khí bấm ra quỷ dị thủ quyết đích tay phải x u ô i ở bên người kịch liệt đ ị a run rẩy giống như là chúng phong không bị khống chế tựa như an tĩnh trên đường cái đèn đường hoàng hôn đích ánh sáng để cho mưa rơi thoạt nhìn càng thêm dày đặc kéo ra tầng tầng lượng loẹ loẹ màn mưa hẻm nhỏ cửa ra đối diện xung xuê đích cây cối cảnh lá đầu hạ đích bóng ma trùng. dán chân tường đứng một tên vóc người nhỏ thấp gầy yếu đích l ã o nhân hắn mặc cũ rách đích màu trắng che lưng hạ thân là dùng một cái phiếm hoàng vải trắng làm thành đai l ư n g thuốc ở khố yếu đích màu đen thô bố khố chân không có mặc vớ lại đeo một đôi liệt chất đích đất màu vàng tố dao d à i ấm l ã o nhân hai chân giang rộng ra hai thước chiều rộng tay phải bưng một thước dài hơn đích hoàng đồng sắc ống điếu cánh tay trái nâng lên con chứ đem bấm ra một chỉ quyết đích tay trái cơ hồ muốn đặt ở trên đỉnh đầu rất tức cười lại quỷ dị tư thế đi ra ngõ hẻm đích khô thần thấy tên lao già kia ô n trí trên mặt li tay trái nâng lên cách dùng khí trước bưng đích h ả i đồng đầu lâu chỉ hướng đối diện bóng ma trung đích lão nhân cất bước bước lên đường cái một bước một bữa tựa hồ bước chân cực kỳ nặng nề về phía đối diện đi tới vừa chậm rãi nói cung h ổ ngươi nhất định phải chết đứng ở bóng ma trung đích cung h ổ mặt lộ khinh mệt vẻ n é t môi khinh thường cười muốn nói điều gì nhưng hắn trên mặt bắp thịt cóc áp cũng là không nói ra lời thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy trên nét mặt đích khinh mệt vẻ cũng dần dần chuyển hóa thành một loại thừa nhận vô cùng áp lực vẫn còn ở cắn răng kiên trì không chịu phục n h u n đích vẻ thống khổ đây chính là ngươi xen vào việc của người khác đích kết quả khâu thần đích bước chân cực kỳ chậm c h ạ m mỗi một lần nhấc chân tựa hồ cũng gặp cực lớn trở lập bàn chậm rãi mới có thể rơi xuống hắn mặc dù giữ t ậ n địa cười từ từ g ầ n từng chữ khạc ra chút ngoan lệ mà nói nhưng trong thần sắc tựa hồ cũng ở đây cực kỳ khó khăn địa kiên trì nếu như có người từ phụ cận đồ hai bên nhìn về phía giữa hai người đích đường cái sẽ phát hiện ở mười mấy thước trong phạm vi hoàng hôn hơi yếu đèn đường ánh sáng ánh xa hạ dày đặc đích màn mưa ở rơi tới khoảng cách mặt đất còn có hơn ba thước cao giữa không chúng lúc sẽ chợt nam chợt bắc địa bãi động tạo thành từng đạo một s hình đích đường cong sắp lúc rơi xuống đất quỷ dị hướng đông tây hai bên hoa vẹn ra tới trên đất biểu nhàn nhạt, nhạt đích một tầng giọt nước thượng chia ra từng đạo một rõ ràng thủy ngân mắt thường có nhận thấy thuật pháp năng lượng ba động tại đoạn này hẹp hòi đích chưa đủ mười lăm thước khoảng cách bên trong công kích lẫn nhau cũng đem phụ cận thiên địa ngũ hành từ trường tre giấu lộ ra bây giờ song phương ở vào đấu pháp trong quá trình hung hiểm nhất đích rằng có trạng thái người nào bị thua không đ í lại tinh thần tư tưởng của người đó sẽ trong nháy mắt hỏng mất mà khô thần chứng cứ ưu thế cung hổ rất xui xẻo hắn và khô thần đích thực lực tương đương vốn là cảm giác mình lựa chọn khô thần chuyên tâm thi thuật đích thời khắc xuất kỳ bất ý đem hết toàn lực phát khởi công kích trong nháy mắt là có thể bị thương nặng khô thần sau đó tay cầm đem khô thần vốn nằm đất cho bắt sống lại cư cao lâm hạ nghĩa tránh từ nghiêm địa hành hạ cái này làm ác đa đoan đích hôn t r ư ớ n g thuật sĩ vậy mà hắn vạn vạn không nghĩ tới khi hắn đem hết toàn lực đánh lén thi thuật công kích khô thần ý đồ tất kỳ công với một kích đích một khắc kia sớm đã bị hắn phát hiện cái này vây quanh nhất chung vườn trưng bày có chút không ổn quỷ dị khổng lồ k hòa hiệp dẫn theo thiên địa tự nhiên cắn trả vai hung hãn địa chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch địa đánh về phía tất cả người thi thuật một khắc kia người nào thi t r i ể n ra thuật pháp lực lượng mạnh nhất người nào chịu đựng đến đích tự nhiên cắn trả lớn nhất vì vậy cung hổ từ chiếm cư tiên hạ thủ vi cường thả là đánh lén đích ưu thế giới tình huống đột nhiên biến thành yếu thế đích nhất phương bị kinh nghiệm lao đạo tu vi tương đối khô thần nhanh chóng lật trở lại lợi thế ở giống nhau thân ở thuật trận cùng tự nhiên cắn trả công kích bị thương tổn nghiêm trọng đích dưới điều kiện toàn lực bắt đầu phản kích cung hồ cũng nhanh chóng đem cung hồ kéo vào đến bạch nhiệ muốn r ú t người ra t r ở lui cũng không thể liễu đang thay đổi c ụ c đột phát trong nháy mắt đó cung hổ liền ý thức được nguy hiểm to lớn trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng sớm biết mang đồ đệ tới sau đó hắn không có tinh lực lại đi mượn khác nhất định phải quá chú tâm ứng đối chống đỡ khâu thần một bước một b ư ớ c địa đi tới đường cái đích trung ương thần s á t hắn bộc u phát dữ t ậ n trên mặt hiện ra cao vút đích màu đỏ con thải khoe miệng tràn ra một k i a vết máu đỏ tươi khi thế đột nhiên tắc gọn tay trái pháp khí trước bưng đích hải đồng pho tượng thượng thanh quang lưu chuyển n ư ờ i g ắ n nói ngươi cho rằng bày chính là một thuật trận là có thể chống đỡ được ta nà mơ nô、no. cung hổ đích đầu lâu giống như là đụng phải đòn nghiêm trọng tựa như đột nhiên sau ngưỡng đụng vào trên tường hắn n g ư ớ c mặt t h ố n g khổ vạn phần nhìn c h ầ m c h ầ m khô thần trong con ngươi bắn tán loạn ra tức giận cùng tuyệt vọng ánh mắt chết đi khô thần trong tay pháp khí dơ lên thật cao cung hổ khó khăn đem ống điếu chậm dại hướng cao dơ lên lại tựa như dơ thiên quân vật nặng bàn khó có thể nhúc nhích chút nào khoe môi khoe mắt lỗ mũi lỗ thai của hắn bên trong cũng bắt đầu tràn ra máu tươi hắn hình tượng thoạt nhìn phá lệ kinh khủng do người hắn rất muốn nói đi ngơi mũ đích cái đó thuật trận không phải là lao từ bày、ra. hắn còn muốn thống khoái địa nhiều mắng thượng mấy câu lại bị đối phương đánh gục vậy mà hắn bây giờ vô lực mở miệng giờ k h ắ c này đất bằng thẳng khởi sầm gió mưa rơi phảng phất đ ỗ n g nhiên ra thăng bản vừa ngã xuống đất từ nam hướng bắc qua đi hoa lạp lạp toàn bộ rơi vào ngựa đầu dán tường đứng ở bóng ma trung đích cung h ổ trên người hắn run r u dày còn là duy trì cái đó có chút tức cười đích quỷ dị tư thế trên mặt nổi lên hoàn toàn tuyệt vọng sau đích một k i a mang theo thông khổ cùng quật cường vẻ đích khinh miệt cười lạnh hắn đang suy nghĩ thân là một tên thuật pháp cao thủ bởi vì tránh nghĩa cử chỉ mà chết ở một cuộc hàm sướng lâm ly đích đấu pháp trong quá trình cũng cũng giống như r a ngựa bọc thầy cái chết kỳ sở đáng giá đi hơn nữa thử vong có lẽ là một giải thoát sống nửa đời cường thế đích thiên phú lại làm cho mình ô m chịu quá nhiều đích đau khổ c u n g mụ h ắ n ai nói lý đi bất trợn đứng ở đường cái trung ương khí thế như hồng đích khô thần sắc mặt trận tối xuống há mồn phốc địa phun ra một ngụm màu tươi tiếp theo cả người kịch liệt co quắp ngã trên mặt đất giữ tận thống khổ go má thượng tràn đầy không cam lòng cùng tức giận chừng coi hướng cung hồ trong tay trái trở nên ảm đạm không ánh sáng đích pháp khí vẫn còn ở chỉ thần sắc tuyệt vọng cung hổ cung hổ là người thế nào hắn lập tức cảm ứng được kia cổ cường thế vô cùng đích cắn trả lực đột phá song phương thuật pháp năng lượng rằng co hình thành từ trường cô lập mang lao thẳng tới đi đem vốn là chiếm thượng phong đích khô thần đánh ngã bắt lại cơ hội ngàn năm một t h ờ i cung hổ trong lòng mặc niệm thuật chú thuật pháp năng lượng ba động bao k h ỏ a ý niệm lực phát khởi phản kích lại đối với mặc dù người bị thương nặng ngã xuống đất không dậy nổi đích khô thần trong thời gian ngắn không cách nào tạo thành trí mạng tổn thương bởi vì cơ hồ đã thành định cục đích đấu pháp rằng có c h ù n g song phương thuật pháp năng lượng ba động vẫn còn ở khô thần giết hắn đích tín nhiệm vẫn còn tại giờ phút này khô thần bại cục mặc dù đã định nhưng nếu như hắn n à y sinh ác độc muốn cùng cung hồ đồng quy vụ tận mà nói cũng có có thể làm được trước tất thắng phải giết đích tín nhiệm cùng với tuyệt đối ưu thế dưới tình huống cung hồ đã người bị thương nặng ngay cả phản kích đích lực lượng cũng nhỏ như thế này liêu căn bản đánh không được khô thần quyết tử đích công kích giang có đích thuật pháp năng lượng ba động bắt đầu từ cung hồ trước người chậm dại hướng té xuống đất đích khô thần nhất phương dần dần tháo long khô thần sắc mặt như đất bụi nón cỏ t a ở trên đầu nón cỏ thượng đích thẳng treo cổ nước mưa tới vào trên mặt của hắn một bộ thê thảm đích bộ dáng đừng lại ta ngươi cùng sống khô thần n ỉ ị non nếu không cùng chết c h i n m c y ê u thế cung hổ trên mặt hiện đầy vết máu lộ ra buộc phát dữ tợn đáng sợ hắn thê thảm đ ị u cười tập tên chứ bước chân duy trì tức cười đích tư thế hướng khô thần chậm rãi đi tới ngạo khí mười phần địa chật vật nói ngựa h i nhất định phải chết nhưng đừng nghĩ kéo lao tử đệm lừng lao tử sẽ nằm ở trên người ngươi hảo hảo khô thần lộ ra quyết về vẻ gặp phải cung hổ cái này hào người điên hắn biết mình hôm nay muốn còn sống đã không khả năng đích chỉ có cùng cung hồ đồng quy vũ thận nhưng chính tại hắn sinh ra cái ý niệm này đích thời điểm dẫn kinh đích tiếng sấm t r ậ n chuyển tới một chiếc xe gắn máy phong trì điện xế bàn sông phá màn mưa ở khoảng cách khô thần còn có mấy thước địa phương xa kết nhiên dừng lại không có tắt máy dẫn kinh vẫn còn đang oanh minh t i ê n minh c ư ớ i ở trên xe gắn máy không c ó xuống t h ầ n s á c hắn lạnh lùng nhìn nằm ở đường cái trung ương đích khô thần hắn trước kia gặp qua cạnh phố cái đó hình tượng mặc dơ giấy đích lao ra tô thuần phong cũng nói với hắn người này là thuật sĩ nhưng không phải là ở trong nhất trung vườn trường làm ác đích thuật sĩ cho nên chỉ có nằm ở nơi đó mang nón cỏ hình tượng thê thảm đích người là ác c ó liễu khô thần cũng nhìn thấy tiên minh cái này hắn đã sớm biết cũng chú ý tới lại cho tới bây giờ không để vào mắt nhân dân giáo sư một bán cây đao thuật sĩ tiên minh mở miệng nói đ a hành bất nghĩa tất tự tễ nhị giá thị cứu do tự thủ làm nhiều việc bất nghĩa tất gánh hậu quả ngươi gặp phải quả do chính tay ngươi làm lờ dở, để hạn việc cho nó hay hắn cho là khô thần sắp chết đi nhưng không biết những lời này trực tiếp đưa đến khô thần đích tử vong kết cục hơn nữa để cho khô thần căn bản không còn kịp nữa phát khởi nhằm vào cung h ổ đồng quy v u tận đích m ộ t kích gián tiếp cứu cung h ổ một mạng bởi vì tuyệt vọng đích khô thần thấy tiên minh lại nghe được tiền m i n h những lời này sau đã đi xuống ý thức địa phân tâm liễu chiếm cứu ưu thế cung h ổ lập tức bắt được thiên quân một phát thời cơ dốc hết có thể địa phát khởi trước mặt mình có thể thi triển ra mạnh nhất thuật pháp công kích trong miệng khẽ niệm thuật chú quát một tiếng tuyệt giang có đích hai cổ thuật pháp năng lượng b a động đông nhiên vừa ngã xuống đất bao trùm ở khô thần trên người cũng nhanh chóng hội tụ tới trong đầu ó c của hắn khô thần hai mắt trận tròn sinh cơ trong nháy mắt đ và khai công đạo tự tại nhân tâm chính nghĩa tất tương chiến thắng tà ác tiến minh mặt ngạo khí địa nhìn k h ô thần nghĩa tránh t ử nghiêm địa nhẹ giọng a xích chứ công đạo tự tại lòng người tránh nghĩa tất đem chiến thắng tà ác nờ giờ. cung hổ thối liêu b u n g máu bọn lảo đảo nhào tới tiền minh đích xe gắn máy cạnh nắm tiền minh đích đ i phục leo lên làm s o n g cả người đích phân lượng cũng nằm ở l i ê u tiền minh trên người t h i ế u khí vô lực rồi lại hùng hùng hổ hổ điện ó i tiểu tướng đốc đừng ở chỗ này mà đóng kịch đi nhanh lên hắn đã chết a tiến minh kích linh linh dùng mình một cái đã chết giờ khác này hắn trợn phát hiện tử vong lại là như thế kinh khủng một người sống sờ sờ một thuật pháp tu vi cực cao thuật sĩ cứ như vậy chết ở liêu trước mặt của mình đi a a hảo hảo tiến minh vội vàng bóp ly hợp đ ạ p chân trống doanh chứ cần ga vội vã đi c h ư n một trăm sáu mươi tám ảnh hưởng sát trời m ư a hồ hiện lên lượng một đêm không dừng đích mưa rốt c ụ c ngừng chẳng qua là t r ầ m thấp đích trên bầu trời còn là âm vân giang đầy chút nào để tính đích dấu hiệu đều không có đầu mùa hè nóng bức đích khí trời bị trận này mưa rơi xua tan rất nhiều m ắ t mẻ ẩ m ư ớ c chung mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo đích không khí để cho người ta cảm thấy thư thích vì vậy khắp nơi đều là g i ọ t nước đích kim châu bên trong huyện thành điều đ i ề u đích đường cái hai bên là hơn l i ế u rất nhiều sáng sớm kiện thân hoặc là tự do tản bộ chúng nhân khi các học sinh trung học đệ nhị cấp c ơ i xe đạp đi học thật sớm chạy tới nhất trung đích trong sân trường chuẩn bị sớm thao luyện cùng sớm tự học đích thời điểm lại phát hiện sau cơn mưa thành nhã ưu tính đích trong sân trường tràn ngập một cổ quỷ dị khẩn trương thần bí không khí các ban đ í c trong phòng học ngồi đầy hai mắt đỏ bừng thần xác mệt mỏi rồi lại khẩn trương không dứt đ í c nội chú nữ sinh tại trường các nam sinh tự a hồ cũng đều không hẹn mà cùng nhau không có một ngủ nướng ý đồ c ú t cô đích tất cả đều đi tới trong phòng học tinh thần v ẫ n khởi đ i ệ u thấp giọng nghị luận giảng thuật cái gì càng thêm kỳ quái l à trong mỗi lớp đều có hai tên hoặc là ba tên giáo sư thần s á c mệnh mỏi ngồi ở trên m ụ c giảng nhìn chăm chú vào trong lớp đích học sinh tự a hồ chỉ sợ những học sinh này ra điểm chuyện gì bình thời sớm tự học trong lớp chỉ có một tên giáo sư thậm chí đều không có giáo sư a hơn nữa các giáo sư cũng sẽ không sớm như vậy tới cũng không lâu lắm những thứ này học sinh liền cũng từ các bạn học đích trong miệng biết được tối hôm qua thượng phát sinh ở số hai nữ sinh túc xá lâu kinh khủng tập thể sự kiện hơn nữa này sự kiện còn kinh động kim châu huyện cảnh sát dạng sáng hơn một giờ trung đích thời điểm trước sau có bảy tám chiếc xe cảnh sát chạy tới nhất trung vườn trường vượt qua hơn ba mươi tên cảnh sát đội mưa duy trì nữ sinh túc xá lâu trước đích trật tự cũng lấy tốc độ nhanh nhất đem vây xem đích các nam sinh chạy về túc xá đem cái chết sống không dám trở về phòng ngủ ngủ số một số hai lâu đích các nữ sinh sơ tán đến các ban đích trong phòng học hơn nữa từ nghe thấy tin chạy tới trường học lãnh đạo An bài giáo sư điều ặ c b ệ tra rất nhanh có tiến triển khởi đầu nguyên nhân là số hai nữ sinh túc xá lâu hai trăm linh ba phòng ngủ bên trong mấy tên nữ sinh chơi bút tiên trò chơi trong quá trình một tên trong đó gọi là hát hà đích nữ sinh bởi vì quá độ khẩn trương cùng sợ hãi xuất hiện tinh thần thất thường đích đột phát bệnh tượng cũng công kích bạn cùng phòng từ đó dẫn phát các bạn cùng phòng đích khủng hoảng tâm tình theo mấy tên ngủ chung phòng nữ sinh cực độ sợ hãi hạ thê lương đích tiếng thét c h ó i thai truyền ra sau lập tức thức tỉnh túc xá lâu bên trong kỳ tha phòng ngủ đích các nữ sinh mà bởi vì trước khi thi bọn học sinh vốn là tinh thần khẩn trương cao độ cho nên sợ hãi khẩn trương sợ đích tâm tình nhanh chóng lan tràn cũng ác hóa tạo thành phản ứng dây chuyển cuối cùng bộc phát lần này số hai nữ sinh túc xá lâu lúc nửa đêm tập thể tâm tình mất cờ hờ nợ dê chế xông ra túc xá ác liệt sự kiện hơn nữa ở chỗ này sự kiện b ộ phát đích trong quá trình Tổng kết cho ó tên nữ n s i bởi vì cực độ sợ t r n lòng g đến ư a đ dạng sáng bốn giờ d ư ớ i chung tại xác định trong sân trường hết thể ổn định lại sau cảnh sát mới có tự địa từ trong sân trường rút lui cũng mang đi bao gồm hai danh túc xá đại mụ một danh phó hiệu trưởng mấy tên trực an ninh nhân viên cùng hai trăm linh ba phòng ngủ đích mấy tên nữ sinh cùng với các nàng đích chủ nhiệm lớp làm tiến thêm một bước đích vụ án điều tra mà hát hà cùng với khác ba tên sự kiện phát sinh lúc tinh thần thất thường đích nữ sinh mặc dù đã sớm khôi phục thần trí nhưng vẫn là bị cảnh sát đưa đến bệnh viện tiến hành tiến một bước đích thân thể trong lòng kiểm tra phụ trách ở trong lớp khai đạo khuyên nhủ học sinh đích giáo sư dù sao không phải chân tránh tâm lý giáo sư cho nên bọn họ chỉ có thể đi làm hết sức địa tìm ra chút giải thích hợp lý chấn an những thứ này kinh hoàng thất thố các nữ sinh thật ra thì phần lớn đích giáo công chức trong nội tâm cũng có chút sợ hãi cùng nghi thần nghị quỷ bởi vì đại năm trước đích thời điểm nữ sinh túc xá lâu liền bộ phát quá cùng nhau tương tự thần bí kinh khủng sự kiện lần này chẳng lên lẽ lại sẽ dẫm vậy ế t tháng đích quỷ sao? trương, lo hâu, tâm tình trong xe đổ, đích lần lo lòng nữa nhau Khẩn người. sao. bao của hâu, hãi, quỷ mấy mỗi sợ phủ ở v mà trong nhất trung vườn trường tất cả các thầy trò cũng không biết đang ở sắc trời mới vừa sáng đích thời điểm cảnh sát lại nhận được quần chúng báo án từ sân trường phía bắc đích kêu con trên đường cái lôi đi một cụ không rõ tử thi nếu như bị bọn họ biết tin tức này mà nói mười có chín phần sẽ buộc phát mơ tưởng viết vong từ đó buộc phát sợ hãi hoảng sợ đi một đêm không ngủ đích tiến minh đã từ lớp mười một lớp một trước cửa phòng học đi qua hào mấy chuyến hắn muốn tìm tô thuần phong hỏi một chút kế tiếp nên làm thế nào nhưng bên trong phòng học vẫn luôn không có xuất hiện tô thuần phong thân ảnh cho hắn phát mấy lần tin nhắn cũng không có lấy được chút nào đáp lại tiến minh nghĩ tới muốn đi túc xá tìm tô thuần phong nhưng suy nghĩ một chút thân phận của mình đi nam sinh trong túc xá tìm một tên cũng không phải là mình học sinh đích nam sinh rất dễ dàng để cho người ta nổi lên nghi ngờ thơm lúc này trong trường học nhưng là một mảnh phong thanh hạt lệ một chút xíu tình huống dị thường cũng có thể đưa tới người khác lung tung đích suy đoàn a cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng đích lo âu và vô tận mê man tại mong đợi tô thuần phong vội vàng xuất hiện nhưng ngàn vạn chớ chớ xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n à. tiên minh nhớ tối hôm qua thượng cùng tô thuần phong t á c h ra lúc tô thuần phong sắc mặt t r ắ n g bệnh trạng thái cực kém chứ lo âu và mê man g đích tâm tình ở ngoài tiên minh trong lòng còn có chút may mắn tối hôm qua thượng tất cả an ninh cũng bị hấp dẫn đến nữ sinh túc xá lâu bên kia cho nên khi hắn mở ra xe gắn máy đi ra ngoài đến trở về nữa đích trong quá trình đều không có bị người phát hiện hắn trở về rất kịp thời bởi vì cái đó thần bí bộ dạng bị ổi mặc dơ giấy giống như vẫn còn ở đấu pháp trong quá trình bị thương nặng đích lao ra chẳng qua là để cho tiền minh mở ra xe gắn máy đem hắn đưa đến huyện thành phía bắc cạnh một chỗ công trường sau đã xin xuống xe sau đó tự mình tập tễnh lảo đ ả o đi rồi lúc này tô thuân phong đang trong túc xá chùm đầu ngủ say giống như tất cả mọi chuyện cũng cùng hắn không liên quan ngủ chung phòng đích bạn bè cùng phòng mấy lần ba lần địa đem hắn gọi tình thần bí hề hề khẩn trương không dứt địa báo cho hắn nữ sinh túc xá lâu sự kiện linh dị đích tiến triển cũng ở trên trời sắc vừa sáng đích thời điểm gọi hắn rời giường thượng sớm thao luyện cùng sớm tự học đáng tiếc cũng không có thể đem hắn gọi đứng lên lúc rạng sáng bạn bè cùng phong bị thức tình sau liền phát hiện tô thuần phong không có ở đây sau đó khi bọn hắn đi ra phòng ngủ đứng ở trong hành lang thậm chí chạy xuống lâu chạy đến nữ sinh túc xá lâu bên kia vây xem đích thời điểm mới có hai tên chẳng qua là đứng ở lâu đạo tròng xa xa ngắm nhìn bạn cùng phòng phát hiện tô thuần phong thần sắp tái nhật mọi mệnh không chịu nổi địa đi trở về hỏi hắn đi nơi nào tô thuần phong nói các ngươi ngủ được thật chết trời đều s ụ p mới b i ế ta t ta đã sớm nghe được nữ sinh túc xá lâu bên kia có động tĩnh trước hết đi ra ngoài nhìn hồi lâu sau đó hắn vô tinh đả thải địa lầm bầm nói thật không nên đi xem nào như ta này không may kẻ l ộ nhà trường cấp lãnh đạo cân nhắc đến bọn học sinh đích tâm tình cùng trạng thái tinh thần bởi vì số hai nữ sinh túc xá lâu đích cái này khởi sự kiện rõ ràng không tốt lắm cơ hồ tất cả nội chú nữ sinh sau nửa đêm cũng không ngủ ngay cả ở trường các nam sinh cũng từng cái một tâm tình phấn khởi không có thể ngủ ngon giấc còn thế nào tham gia cuộc thi buổi sáng trước tám giờ cảnh sát đem tất cả mang đi điều tra người cũng cho đưa trở lại dù sao đều là học sinh không tốt truy cứu trách nhiệm giao cho nhà trường xử lý đi lúc này tô thuần phong còn chưa tỉnh ngủ mấy tên bạn cùng phòng thần sắc lo âu vây ở trong túc xá trải qua một phen sau khi t h ư n g h ị từ hát trí bằng cùng lưu duyệt tiến lên đánh thức sắc mặt tái nhận tô thuần phong thuần phong hôm nay không cuộc thi đổi đến ngày mai thân thể ngươi còn không thoải mái sao nếu không chúng ta đưa ngươi đi y hộ thất xem một chút đi tô thuần phong phi sức địa mang mí mắt nói l ầ m b ầ m dù sao không cuộc thi lại để cho ta ngủ một hồi đi nhức đầu hình như là bị cảm dạ dày còn đau tay cũng đau ai ưu thì hắn giả bộ một bộ đau đớn khó nhịn đích bộ dáng nói mấy anh em giúp ta đi lấy điểm mà thuốc cảm bạo cùng dạ dày lại mua bình nước hoàng tới cái đó ta trong túi quần có tiền chính các ngươi móc vừa nói chuyện hắn lại mơ màng nhắm hai mắt lại chúng ta có người đi y hộ thất đi thạch quốc khánh tiến lên ân cần điện nói chớ ta bây giờ vừa động đều không muốn động đi lấy thuốc đi cảm ơn mấy anh em liễu tô thuần phong rên gì nói đến buổi t r ư a còn không được chúng ta lại đi bệnh viện xem một chút hảo hảo ngươi trước nằm ngủ một hồi trầm lâm vội vàng nói vừa phất tay ý bảo bạn bè cùng phòng tránh ra nhỏ giọng nói đi chúng ta lấy thuốc đi hắn đẻ ép c ò n đây thế nào cầm tiền a thao thật nhỏ mọn ta bỏ tiền đúng thế còn sợ thuần phong quay đầu lại không cho ngươi tiền a thật mụ hắn nói nhiều ta không phải là ý đó cuối kỳ cuộc thi kéo lại một ngày nhưng trong trường học còn phải bình thường đi học bị nhà trường lãnh đạo chỉ thị các ban chủ nhiệm lớp nhất là những thư kia một đêm không ngủ đích chủ nhiệm lớp không để ý m ệ t m ỏ i ở trong lớp nhằm vào lần này sự kiện đối với tất cả học sinh tiến hành khai đạo cùng nghiêm nghị phê bình giáo dục các người đều không phải là tiểu h ả i tử thế nào sẽ còn như thế sợ hãi cái này thật ra thì đều là trong lòng tác dụng người dọa người hủ chết người chưa nghe nói qua a trường học từng ba làm năm thân không cho ở trường bên trong chơi loại này mê tín cho chơi nhưng có chút học sinh chính là không nghe hết lần này tới lần khác m u ố n chơi lần này đem mình hù dọa cũng đem các bạn học dọa sợ cho trường học tạo thành liễu giường nào ác liệt đích ảnh hưởng tại các bạn học trung gian tạo thành liễu bao nhiêu mặt trái tâm tình sau này các ngươi tất cả mọi người muốn lấy đấy làm gương không cho lại chơi loại này mê tín đích trò chơi lại càng không muốn đi tin tưởng những thứ này như quỷ xà thần vô t r u n g sinh hữu chuyện các bạn học đây chỉ là một khởi nguồn tình cờ sự kiện tương tự với từ xưa đến nay cũng đã từng ở trên chiến trường phát sinh trôi qua ít có đích doanh khiếu sự kiện chưa nghe nói qua đi ta cho các ngươi nói một chút sợ cái gì Quay đầu lại ta đi lại các ngươi g thời tốt một xá lâu ở i a n ngắn, c học chương một m c h trăm ta sáu mươi chín hắn là ai hơn mười giờ sáng tích tích lịch lịch mưa nhỏ lại rơi xuống